chương tám trăm sáu mươi chín hiện tại còn không phải thời điểm chương tám trăm sáu mươi chín hiện tại còn không phải thời điểm h tám chúa tể cùng băng chi chúa tể mặc dù cùng lưu âm một dạng đều là cấp m ộ ư ơ i hai quy tắc chúa tể cảnh tồn tại nhưng bọn hắn nắm giữ lại là phổ thông quy tắc mà không phải chín đại trí chí cao quy tắc bởi vậy cả hai chỉ là chủ thần không phải thần trí cao tử vong quyền hành phải trang trở về vạn giới bọn hắn là không cảm giác được cho tới nay vạn giới các chủ thần mặc dù đều suy đoán tử vong chúa tể các loại thần trí cao đã v ỡ lạc nhưng lại không cách nào xác định bây giờ tận mắt nhìn đến tử vong chúa tể chiếu ảnh phân thân cũng cảm nhận được c ố này chiếu ảnh thể nội viễn siêu chính mình chiếu ảnh lực lượng cả hai liền ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho là tử vong chúa tể thật không có vẫn lạc dù sao ai có thể nghĩ đến tô mục bạch là tử vong thánh điện kèm theo h a i biến đặc tính có thể triệu hồi ra đã vẫn lạc tử vong chúa tể chiếu ảnh đâu như vậy không thể tưởng tượng sự tình coi như tô mục bạch nói ra chỉ sợ đều không có người sẽ tin quản sự bọn họ vừa mới rời đi kim tư đốn cùng la tân liền không kịp chờ đợi mở miệng minh đồ đại nhân ngài vậy mà thật còn sống câu nói này thốt ra sau kim tư đốn mới giật mình chính mình tự hồ nói sai vội vàng lại bổ sung một câu ý của ta là ngài c o n sống thật sự là quá tốt rồi ách tóm lại đại nhân ngài hẳn là hiểu ý của ta nhìn xem có chút lời nói không có mạch lạc kim tư đốn tô một b ạ c h mặt không thay đổi khoát tay áo đi không cần nhiều lời trên thực tế trong lòng của hắn đã sớm không kiềm được không nghĩ tới cao cao tại thượng chủ thần vậy mà cũng có khẩn trương thời điểm gặp tử vong chúa tể không có t r á c h t tội kim tư đốn lúc này mới thở dài một hơi đại nhân ta sẽ ngài trở về sự tình cáo chi chủ thần khác cáo chi chủ thần khác cái này không cần thiết người biết càng nhiều chính mình bại lộ sát xuất lại càng lớn tô m ụ c bạch tự nhiên không muốn để cho kim tư đốn đem việc này tuyên dương ra ngoài hắn lúc này lắc đầu chấm giọng nói việc này tạm thời đừng rêu dao lời này vừa nói ra hai vị chủ thần trong mắt đồng thời hiện lên một tiêu nghi hoặc đợi bản tôn chân chính ngày trở về thông báo tiếp bọn hắn cũng không m u ộ n chân chính trở về la tân hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tô m ụ c bạch minh đồ đại nhân chẳng lẽ ngài còn tại vạn giới bên ngoài giữa lời nói hắn cùng kim tư đốn trong mắt đều mang nồng đậm vẻ khiếp sợ thân ở vạn giới bên ngoài lại có thể chiếu ảnh g á n g lâm minh đồ đại nhân thực lực đến tột cùng đến loại tình trạng nào chẳng lẽ hắn cũng như thời không chúa tể bình thường bước ra một bước kia ý niệm tới đây cả hai trong mắt lập tức hiện lên một vòng vui mừng nếu thật sự là như thế lời nói cái kia vạn nằm sau hư không ngóc đầu trở lại v ạ n giới chưa hẳn không có phần thắng tô m ộ c bạch t u y ế t pháp này không chỉ có để kim tư đốn cùng la tân triển khai một loạt náo b ổ hơn nữa còn giải thích vì sao tín ngưỡng chi hỏa không có lại cháy lên nguyên nhân t h a o túng tử vong chúa tể chiếu ảnh tô một bạch có loại khống chế hết thể cảm giác trong lúc giơ tay nhấp chân phản phất đều có thể tùy ý điều động tử vong giới vực lực lượng dưới loại trạ kim tư đốn cùng la tân thần sắp biến hóa h ắ n tự nhiên cũng là rõ như lòng bàn tay vô hình n ó o bổ trí mạng nhất tô m ụ c bạch mặc dù chỉ là nói một câu nói nhưng lại ẩn chứa cực lớn lượng tin tức hắn muốn chính là cả hai chính mình đoán nhàn nhạt nhìn cả hai một chút tô m ụ c bạch khẽ vớt cảm ra vẻ cao thâm nói bây giờ còn không phải chúng ta trở về vạn giới thời điểm câu nói này càng là làm cho kim tư đốn cùng la tân khiếp sợ tột đỉnh chúng ta chẳng phải là nói không chỉ là minh đồ đại nhân còn có khắc thần chí cao chưa từng v ấ lạc minh đồ đại nhân ý của ngài là nói cả hai trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi ân tô một bạch khẽ gật đầu một cái vạn giới được cứu rồi kim tư đốn cùng la tân đại hỷ nguyên bản đối mặt sắp ngóc đầu trở lại hư không bọn hắn những chủ thần này phần lớn đều là rất bi quan năm đó thần trí cao đều tại cuối cùng vẫn thời không chúa tể bước ra một bước kia mới miễn cưỡng đem hư không ăn mòn tiến trình chỉ hoãn bây giờ vạn giới chiến lược cao đoan so với lúc trước thế nhưng là kém xa đợi đến phong ân p h á toái hư không đột kích bọn hắn thật không biết nên như thế nào mới có thể ngăn trở bây giờ từ tử vong chúa tể trong miệng biết được tin tức như vậy làm sao không để bọn hắn cảm thấy vui mừng vạn giới bây giờ đã bị hư không thẩm、thấu. việc này tạm thời đừng gieo dao hiểu chưa tô m ụ c bạch từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hai vị chủ thần thần s ắ c nghiêm túc khí thế vi nghiêm hán để cả hai con ngươi đột nhiên co lại trong nháy mắt liền nhớ tới trước đó chuyện phát sinh kim tư đốn lông mày n í u chặt minh đồ đại nhân viêm n g ụ c giới giới chủ lệnh chính là bị hư không phá hủy đi giới chủ lệnh bị hủy chỉ có tại lúc trước trận kia biến đổi lớn bên trong mới xuất hiện qua gần nhất chín cái nhiều kỷ nguyên đến nay hư không bị phong ấn chuyện như vậy liền rốt cuộc chưa từng xảy ra bởi vậy trước đó tô một bạch chơi miễn phí tấn thang viêm mục giới giới chủ lệnh phát động thông cáo mới có thể tại vạn giới gây nên phong ba lớn như vậy thậm chí trong lúc vô hình thật to giảm bớt nhân tộc nguy cơ h ư không là vạn giới địch nhân lớn nhất chuyện này không có điều tra rõ ràng trước vô luận là yêu tộc hay là cơ giới tộc đều khó có khả năng trắng trận đến đâu đối phó nhân tộc chỉ bất quá lúc trước gọi tìm nơi ngã xuống tại minh nguyên nơi đó là tử vong chúa tể sáng tạo địa phương cho dù là chủ thần cảnh tồn tại cũng vô pháp tùy tiện dò xét bản tôn lần này g á n g lâm chủ yếu chính là vì việc này tô một bạch ánh mắt thâm thúy trong đôi mắt tử vong thần quang lấp lóe ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận không gian nhìn về phía minh nguyên dư c tôi n một bạch thu hồi ánh mắt sau đó nói một câu cả hai lập tức nhẹ gật đầu chúng ta minh bạch minh bạch liền tốt tôi một bạch chậm rãi từ trên thần tọa đứng dậy thân ảnh bắt đầu biến hư hảo mơ hồ Từ vực cùng ngân hàng bất quá tại tử vong chúa tể chiếu ảnh lực lượng phân thân hoàn toàn biến mất thời khắc la tân vẫn là không nhịn được hỏi một câu minh đ ổ đại nhân có thể nói cho chúng ta biết lúc trước đến tột u cùng xảy ra chuyện gì sao Kim Tư đối với cái h nhân hắn những chủ thần này cảnh tồn tại, cũng biết chi i đại đi nơi Đối với giới ngoài, tại, ế đến biết n cùng nào. vạn bên bọn mấy vị tột tồn rất ít. cũng là Bọn bên là, chỉ hư không, từ này tô m ụ c bạch biết đến còn không bằng bọn hắn tự nhiên không cách nào là cả hai giải hoặc hắn cẩn thận nhớ lại một phen phong lao đầu lúc trước thần thái lắc đầu chậm rãi mở miệng nói hiện tại còn không phải thời điểm thoại âm rơi xuống thử vong chúa tể chiếu ảnh triệt để tiêu tán tô một bạch rốt cục vẫn là biến thành hắn ghét nhất mê n ữ nhân giữa lời nói cả hai thân ảnh cũng biến mất tại trên thần tọa lần này đến đây là vì gặp một lần bỡ lu mẹ nói tới tài thần thiên phú người sở hữu bây giờ biết được người này là tử vong chúa tể mang tới cả hai tự nhiên cũng không có cần thiết lưu lại về phần tử vực ngân hàng vận chuyển bọn hắn vốn là không chút quản qua bây giờ quyền nói chuyện giao cho vạn tộc chi t i ế p cả hai trên thực tế cũng không có tổn thất gì dù sao đối với quy tắc chúa tể tới nói bình thường tài nguyên lại nhiều cũng không có ý nghĩa chân chính có tổn thất là vong linh tộc cùng ác ma tộc bởi vì tô m ụ c bạch không có nhập chủ trước đó tử vực ngân hàng sáng tạo lợi nhuận toàn bộ đều thuộc về hai cái này chủng tộc định tiêm mà bây giờ hiển nhiên khác biệt bất quá đây là tử vong chúa tể chính miệng hạ lệnh vong linh tộc cùng ác ma tộc lại sao dám không theo phòng học bên ngoài một đ á n quản sự cũng không rời đi Tô tử Mục Bạch điều khiển điều vạn o n ảnh cùng hai vị chủ thần nói chuyện với nhau thời khác, bọn hắn cũng vây quanh g chúa chiếu chủ khắc, Mục hai thời tể Tô với vị vây b c c h ù g giáp phú tộc h hạ triển khai i triển sôi nổi. ê n bản tán Vạn t chi kiếp mặc dù vừa quật khởi không lâu nhưng mọi người còn tính là có chấu nghe thấy vô luận là duy nhất một lần xác nhận hơn năm mươi số không tiền thù lao tiền thưởng nhiệm vụ hay là chém giết tọ t i s đều đủ để để vạn tộc chi kiếp danh tự chuyển khắp toàn bộ và giới nhưng phú giáp thiên hạ đối bọn hắn tới nói chính là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật mọi người tại đây trừ tô mục bạch cùng bợ lưu mẹ bên ngoài cũng chỉ có tiêu l n cùng cợi sớm biết tài thần thiên phú hiệu quả bây giờ tử vong chúa tể tự mình hạ lệnh để phú giáp thiên hạ trưởng quản toàn bộ t ử vực ngân hàng tài nguyên bọn hắn mặc dù đã tiếp nhận nhưng trong lòng hiếu kỳ vì sao phú giáp thiên hạ dạng này một cái thường thường không có gì lạ nhân tộc người chơi thực lực bất quá mới thập giai thánh diện cấp sơ kỳ mà thôi tử vong chúa tể đến tột cùng nhìn chúng hắn điểm nào đây hết thể hiếu kỳ cùng chất vấn tại nhìn thấy tài thần thiên phú hiệu quả sau triệt để không còn tồn tại lại có thiên phú như vậy tồn tại phú giáp thiên hạ lao đệ không thể không nói ngươi trời sinh chính là làm ngân hàng liệu có người cái thiên phú này tại chúng ta từ vực ngân hàng tất nhiên có thể đi ra tử vong giới vực về sau a i d á m cùng giàu lao đệ làm khó dễ chính là ta định nhân giàu lao đệ về sau cái gì nhu cầu cứ việc nói chỉ cần có n g ư ờ i tại chúng ta t ử vực ngân hàng khẳng định có thể trở thành siêu cấp thế lực nhìn thấy tại thần thiên phú sau một đám quản sự đối với phú giáp thiên hạ thái độ trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn nhìn xem cái kia từng đôi ánh mắt lửa nóng phú giáp thiên hạ không từ cái lạnh run một thân thịt mỡ cũng nhịn không được run lên cái này cũng không t r á c hắn h t ử vực ngân hàng quản sự cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ bị một đám vong linh cùng ác ma dạng này nhìn chằm chằm phú giáp thiên hạ có thể tự tại mới là lạ bất quá vừa mới vậy cũng chỉ là sinh lý phản ứng tự nhiên mà thôi phú giáp thiên hạ đi vào vòng linh giới đã có một đoạn thời gian trên tâm lý cũng sớm đã thích ứng hắn g ư ờ i híp mắt hướng đám người gật đầu ra hiệu về sau xin mời chư vị ủng hộ nhiều hơn yên tâm ngươi thế nhưng là tử vong chúa tể k h â m g nhượng ư ờ i chúng ta sao dám lãnh đạo nhất định đến giàu lão đệ trước thêm cái h ả o hữu về sau có việc cứ việc nói bình thường tới nói ban trị sự là cần thương nghị một số việc liền xem như tiêu ân cùng c ư cũng không thể một mình làm ra quyết định nếu không cái này mười ba cái quản sự vị trí liền đã mất đi ý nghĩa nhưng lần này ban trị sự lại khác thử vong chúa tể đều d á n g lâm còn thương nghị cái d i á m a chúa tể làm sao phân phó bọn hắn làm thế nào là được rồi một bên khác tô một bạch vỗ vỗ bỡ lù mẹ b ả v a i t ử vực ngân hàng bên này liền giao cho ngươi cùng phú giáp thiên hạng hắn biết nên làm như thế nào yên tâm đi đại nhân vợ lù mẹ nhẹ gật đầu tô một bạch thân ảnh nhất thời biến mất ngay tại chỗ chính hướng bên này đi tới tiêu ân cùng cờ lại sắp bước chân trì trệ bọn hắn nguyên bản còn chuẩn bị tìm tô một bạch nói chuyện với nhau một phen không nghĩ tới đối phương vậy mà liền trực tiếp như vậy đi vợ lù mẹ hắn đi như thế nào c ơ lưu nhíu mày tiêu ân cũng nhìn về phía bờ l ù mẹ mở miệng nói tên kia có hay không nói t ử vực ngân hàng sau này thế nào hắn nói có việc liền đi trước b ợ l ù mẹ thuận miệng giải thích một câu tiếp lấy lại bổ sung về phần t ử vực ngân hàng sự tỉnh hắn nói đã nói cho phú giáp thiên hạ ngay vậy tiêu ân cùng cờ l liếp nhau. xem ra cái này vạn tộc chi kiếp cũng là một cái vung tay trưởng quỹ a tô một b ạ c h đã rời đi cả hai cũng không có lại lưu lại dự định cùng bờ l ù mẹ lên tiếng chào sau liền sánh vai hướng phía ngoài cửa đi đến rất lâu không có đánh qua có muốn thử một chút hay không Cơ lịch kích động nhìn xem tiêu ân trong mắt chiến ý chậm rãi bay lên tiêu ân bất đắc dĩ vô vô cái chán các ngươi một cái hai cái làm sao đều hiếu chiến như vậy a nghe vậy c ơ lập c l tức hứng thú còn có ai đoạn thời gian trước tiêu ân đại khái giảng một phen đoạn thời gian trước sự tình ngươi nói là thư không ngự tên kia đã mạnh như vậy cớ ơ l có sắc chút m h o mắt lại lúc trước nhân tộc còn không có xuống dốc trước đó hắn liền nghe nói qua bất bại chiến thần thư không ngự cái tên này chỉ bất quá khi đó tư không ngự vẫn chỉ là nhất lưu giới chủ m ạ thôi cũng không thể để hắn dẫn lên hứng thú bây giờ nghe xong tiêu ân lời nói hắn lập tức hứng thú tăng nhiều đối mặt xích tiêu cùng linh hy đều có thể toàn thân trở ra đã có tư cách làm đối thủ của hắn nhìn bộ dạng này ngươi muốn cùng tên đ i ê n kia đánh tiêu ân thần sắc kỳ quái nhìn xem cưới hắn không rõ làm sao còn có người đổi tới đi cho người làm bồi luyện là chính mình nói không đủ hiểu chưa chương tám trăm bảy mươi mốt tuyệt đối đ ư ờ n g k h á c h khí với ta chương tám trăm bảy mươi mốt tuyệt đối đ ư ờ n g k h á c h khí với ta tiêu ân ta thật hoài nghi ngươi tính tình này đến tột cùng là thế nào trở thành đỉnh tiêm giới chủ cưới nhìn xem tiêu ân trong mắt chiến y không dám chút nào hắn thấy chiến đấu mới là tốt nhất tăng lên phương thức chỉ bất quá hắn chiến đấu là đ è ép người khác đánh mà không phải tư không ngự như thế tìm khắp nơi đánh ta t i n h tình này thế nào tiêu ân nhất miệng ta không chỉ có là đỉnh tiêm giới chủ hơn nữa còn so với ngươi còn mạnh hơn một chút có tức hay không lần trước thua ngươi một chiêu lần này coi như không nhất định đi gọi ngay bây giờ một trận nghĩ đến chính mình lần trước bại bởi tiêu ân cỡ lấy sắp liên hận không thể lập tức muốn về c h à n g tử chỉ là tiêu ân cũng không chuẩn bị cho hắn cơ hội này quả quyết lắc đầu không đánh muốn đánh đi tìm tư không ngự tên tiêu cũng tới tử vong đại lục giữa lúc trò chuyện thân ảnh của hai người dần dần từng bước đi đến biến mất tại nhà này hạch tâm tinh thể trong đại lô bốn tử vong đại lục tịch d i ệ t c h i thành ư u minh tiên phượng chữ thần hào bao x ư ơ n g nơi này là ư u minh tiên phượng tại tử vong trong giới vực tổng điếm chữ thần hào bao x ư ơ n g bình thường chỉ có cấp giới chủ cường giả mới có tư cách tiến bảo nhưng cũng có ngoại lệ l i ê n như là cựu tiêu nguyệt cùng ngao tân như thế chủng tộc đỉnh tiêm tiên tiêu thân phận của bọn hắn ư u minh tiên phượng dạng này tổ chức tình báo tự nhiên có ghi chép những n à y chủng tộc đỉnh tiêm tiên tiêu tùy thời đến đều có dự lưu tốt chữ thần hào bao sương bây giờ penny tự nhiên cũng có tư cách này hắn vừa trở thành ác ma tộc tiên kiêu không bao lâu ư u minh tiên phượng cũng đã đổi mới tư liệu trong dạng p e n n y cùng tô một bạch ngồi đối diện nhau hắn sở dĩ sớm rời đi trừ muốn làm vung tay trưởng quỹ bên ngoài cũng bởi vì p e n n y gửi tới tin tức bây giờ p e n n y cùng lần trước gặp nhau thời điểm thực lực đã là khác nhau một trời một vực huyết lục ma thần p e n ni ở tây giờ ác ma tộc hắn i ờ dịp gia tộc ác ma hoàng tộc đỉnh giai ác ma sinh vật pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực một n t i n h thần hồn trung vị thần hậu kỳ thân thể trung vị thần sơ kỳ chiến lực thượng vị thần sơ kỳ phát t á c p h á p t á c giết chóc, phá hư p h á p t á c hạ cám nguyên tố p h á p t á c t r ô n vùi p h á p t á c hạ cám ăn mòn p h á p t á c các loại. q u y ề n hành, một số nhỏ hạ cám quyền hành, c ự c ít bộ phận hủy diệt quyền hành. Benny vốn là ả n dở dịch trong gia tộc thường thường không có gì lạ tồn tại, lại tại một ngày nào đó đột nhiên có thời trở thành đời mới thiên tài một trong, bây giờ càng là thành công chiến thắng á c ma tộc nguyên bản tiên h tiêu thay vào đó. Mặc dù Benny tăng lên tốc độ so r a kém tô một b ệ c h nhưng đặt ở vạn giới tới nói, đã rất biến thái. Ban đầu ở lạnh uyên tinh lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hắn bất quá là sinh mệnh lực chỉ có chín tinh hạ vị thần sơ vậy mà liền đã đột phá đến trung vị thần c h i cảnh mà lại thần hồn hay là trung vị thần hậu kỳ không chỉ có như vậy hắn còn nắm giữ một số nhỏ hắc cám quyền hành cùng cực ít bộ phận hủy diệt quyền hành có được thượng vị thần sơ kỳ c h i cảnh chiến lược nếu không có như vậy penny cũng không có cách nào chiến thắng ác ma tộc nguyên bản thiên tiêu trở thành thiên tiêu mới dù là như vậy penny nhìn thấy tô một bạch thời điểm cũng ngây dại không phải bạch dạ huynh đệ ngươi ăn cái gì mạnh như vậy tại penny cái này người một nhà trước mặt tô một bạch khôi phục nguyên bản bộ dáng cũng chưa h n tàng tin tức bởi vậy penny mới có thể bị kinh ngạt đến ngây người chính mình từ hạ vị thần sơ kỳ đột phá đến trung vị thần sơ kỳ tốc độ đã đầy đủ nhanh nhưng cùng bạch dạ tên biến thái này so ra đơn giản tựa như chuyện t i ế u lâm thời gian giống nhau gia hỏa này vậy mà từ thất giai cấp sự thi trực tiếp đột phá đến thượng vị thần hậu kỳ ba cái này hợp lý sao bạch dạ lĩnh nộ quy tắc đại đạo sự t ì n h vện y tự nhiên rõ ràng nhưng cảnh giới phương diện này hắn lại là bây giờ mới biết nguyên bản vện y còn muốn khoe khoang một chút hiện tại trực tiếp liền từ bỏ tại tên biến thái này trước mặt khoe khoang đó cùng tự dứt lấy l ụ khác nhau ở chỗ nào không đối chính mình thật là có một kiện có thể khoe khoang sự tỉnh nghĩ được như vậy vẹn nhỉ nhãn tình sáng lên b ư n g chén rượu lên cùng tô m ộ c bạch đụng một cái cười nói bạch dạ huynh đệ không phải t a thổi về sau ngươi tại ác ma tộc có chuyện gì cứ việc nói một tiếng chính là a tô m ộ c bạch nhữ mày nhìn lực lượng này chỉ là trở thành ác ma tộc thiên kiêu sợ là không đủ a trước đó mê viễn r ơ i giới, giới chủ lệnh sự t ì n h tô m ộ c bạch tìm vẹn nhỉ rút qua một chút cũng là bởi vì đối phương ác ma tộc thiên kiêu thân phận này mới khiến cho ác ma tộc trực tiếp đem chuyện lần đó định tính là nội bộ sự tỉnh bằng không mà nói vạn tộc chi tiếp thân phận này liền phải đối mặt ác ma tộc trả thù đây đối với tô một bạch tới nói cũng là một kiện cực kỳ nhức đầu sự tình dù sao khi đó hắn còn không có triệu hoán tử vong chúa tể chiếu ảnh bản sự tô một bạch nhớ đến lúc ấy vẽ n n h i đối với v i ê m ngục giới giới chủ lệnh sự tình còn không cách nào đánh cược bây giờ đột nhiên đem lời nói như thế n à y hiển nhiên là về sau lại xảy ra chuyện gì nhìn xem tô một bạch ánh mắt n g h i hoặc vẽ n n h i ngạo nghễ ngẩng đầu lên chúng ta ác ma tộc hát cám chúa tể biết đi ân tô một bạch nhẹ gật đầu trong đầu hiện lên kim tư đốn thân ảnh chính mình không chỉ có biết mà lại vừa mới gặp qua đó là đại ca của ta vẽ n g i vỗ vỗ bộ ngực phất tay lấy ra một cái đen kịt b ì n h nhỏ ném cho tô một bạch cầm đây là mười nhỏ hắc á m chủ thần chi lực ngươi cho a m g ô n g ba tên tiểu gia hỏa kia một người một giọt bảo mệnh là được còn lại giữ lại chính mình dùng nói xong vẽ nghĩ tựa hồ cảm giác mình phần này lễ quá lớn sợ tô một bạch tự tuyệt còn cố ý bổ sung một câu tuyệt đối đừng khách khí với ta à cái đồ chơi này đại ca của ta còn nhiều sử dụng hết ta lại đi muốn là được hắc á m chúa tể làm sao thành đại ca ngươi tô một bạch thần sắc kỳ quái tiếp nhận hắc á m chủ thần trí lực sau đó đột nhiên phản ứng lại là bởi vì ảm tiền mới đi lần thứ nhất nhìn thấy ảm lúc đối phương liền từng dùng miệng hình đối với tô một bạch nói tinh thần hai chữ lúc đó tô một bạch liền minh bạch ảm tất nhiên không đơn giản bây giờ bẹn nghỉ thân phận đột nhiên phát sinh biến hóa trừ ảm bên ngoài tô một bạch n g h ĩ không ra khác khả năng người cái tên này liền không thể để cho ta nhiều t r à n g một hồi bẹn nghỉ cười cười đúng vậy à ta cũng là vừa biết nguyên lai lão sư là vạn giới ban sơ h ắ cám chúa tể tô một bạch ngay vậy thầm nghĩ quả là thế cũng khó trách đối phương sẽ nhận biết hứa tinh thần lật tay thu hồi bẹn n h ỉ tặng h á cám chủ thần trí lực tô một bạch cũng lấy ra một cái bình nhỏ ném cho đối phương đây là bên n y trong mắt l ó e lên một vòng vẻ n g h i hoặc một chút hát cám thần chủ chi lực mà thôi không cần thiết hắn lúc đầu muốn nói không cần thiết đáp lễ nhưng nói được nửa câu lại đột nhiên ngây ngẩn cả người sau một khắc bên n y liền mở to hai mắt nhìn ngẩng đầu nhìn về phía tô một bạch cái này đây là hủy diệt trí cao thần lực tuyệt đối đừng khách khí với ta tô một bạch mỉm cười bất quá ngay sau đó lại nhắc nhở một câu đây chính là ta bí mật lớn nhất tuyệt đối đừng khiến người khác biết ách tốt bên n y ngơ ngác nhẹ gật đầu hắn biết bạch dạ nói tới bí mật cũng không phải là cái này mới dọn hủy diện trí cao thần lực mà là những này trí cao thần lực chỗ đặc thù hoàn mỹ hấp thu tùy ý chuyển đổi thuộc tính trong vạn giới còn có dạng này trí cao thần lực muốn hay không nhìn một chút a mông bọn hắn tô m ộ c bạch rời đi chủ đề vẹn nhỉ cũng lấy lại tinh thần đến cẩn thận từng ly từng tí sắp tới cao thần lực thu nhập thể nội thế giới khoát tay h à o nói gặp bọn họ sự tỉnh chờ một hồi rồi nói hiện tại lão sư muốn gặp ngươi thoại âm rơi xuống vẹn nhỉ khi chất trong khoảnh khắc phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa bốn hôm nay tăng thêm dâng lên chứ tám trăm bảy mươi hai ngươi chính là phân lượng nặng nhất một cái Trước ngay ư ơ i chính vậy tô một bạch cười cười tự mình lái lớn như vậy treo nếu là tốc độ tăng lên không thích nói đây không phải là bạch khai sao bất quá câu nói này hắn đương nhiên sẽ không nói ra chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem ảm chờ đợi đối phương đặt dưới lúc trước lần thứ nhất gặp ngươi ta còn cảm thấy quá muộn bây giờ xem ra tựa hồ cũng không tính muộn à. ảm nhẹ giọng cảm khái một câu thân sắc có chút phức tạp quá muộn tô một bạch trong mắt lóe lên một tiêu n g h i hoặc đúng vậy à, lưu cho vạn giới thời gian đã không nhiều lắm ảm khẽ vất cảm luân hồi c h i tâm ngươi hẳn đã nhận được đi b à từ ảm trong miệng nghe được cái tên này tô một bạch lập tức trong lòng run lên nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại liên quan tới luân hồi tri tâm sự tỉnh khẳng định là hứa tinh thần nói cho đối phương biết nghĩ được như vậy tô một bạch nhẹ gật đầu ân ngay sau đó hắn lại hiếu kỳ mở miệ hỏi Ảm tiên bối, đây đ ề u là t h ờ i k h ô n g c h ú a tể đã sớm b i ế t sao. Đối vụ ớ độ c h ó ba không n biết n ộ n dung ư ơ i nhiệm vụ xin mời tại chín nghìn chín trăm chín h là u â m h ồ i chín năm thần bên trong chữa trị không hoàn chỉnh luân hồi tri tâm mở ra đến tiếp sau giai đoạn nhiệm vụ ban thưởng thất bại t r ư ờ n g phạt ba không biết 9.999 n ă m là kỳ hạn chót vạn giới cần luân hồi nếu không sẽ vạn kiếp bất p h ụ rất hiển nhiên ảm sở dĩ sẽ nói lưu cho vạn giới thời gian không nhiều lắm cũng là bởi vì biết chuyện này 9.999 n ă m đối với người bình thường tới nói đích thật là dài đằng đắng nhưng đối với v ạ n giới là quá ngắn quá ngắn ngắn đến cùng trong nháy mắt không hề khác gì nhau g ầ n ấy thời gian thậm chí đều không đủ một cái tư chất phổ thông một chút hạ vị thần đột phá một cái tiểu cảnh giới cho nên ảm vừa mới sẽ nói lần thứ nhất nhìn thấy t ô một bài lúc sẽ cảm thấy quá muộn nhưng mà tô một bạch tăng lên tốc độ lại làm cho hắn thấy được hy vọng đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là hy vọng mà thôi dù sao càng về sau cảnh giới càng khó đột phá suy nghĩ đến tận đây tô một bạch đột nhiên nhữ mày có chút không hiểu nhìn về phía ảm ảm tiên bối nếu thời không chúa tể có thể đoán trước tương lai vậy các ngươi hẳn là cũng biết ta có hay không thành công mới đúng chứ ngay vậy ảm lắc đầu không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy mặc dù ta đối với cái này hiểu rõ cũng không hiểu nhưng thời không chúa tể từng nói qua tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi liền xem như hắn cùng vận mệnh chúa tể liên thủ Cũng vô pháp đem tương lai xác định giữa lời nói ảm nhẹ nhàng nâng lên tay h ắ cám thần lực lập tức kéo thành một cây dây dài người thấy sợi dây này có thể đem nó coi như là một đầu thân cây dòng thời gian trên lý luận là khả năng một cái lớn nhất nhưng ảm thanh â m tăng thêm một chút đầu ngón tay tại cách đầu nguồn chỗ không xa nhẹ nhàng đ i ể m một cái trên một điểm kia trong nháy mắt lại b ộ c phát ra hơn m ộ ư ơ i đầu phân nhánh mỗi một đầu đều vặn vẹo lên chỉ hướng hoàn toàn khác biệt phương hướng nhìn thấy không một chút không có ý nghĩa nhiễu loạn một cái nhìn như râu rĩa lựa chọn h ắ nhẹ n nhàng thổi khẩu khí một mảnh nhỏ không thể thấy năng lượng hạt nhỏ trôi hướng trong đó một cây thật nhỏ phân nhánh cây kia mảnh xin run lên bần bật thể tích cấp tốc bành trướng trong n g á y mắt trở nên so bên cạnh thân cây còn tráng kiện hơn mấy phần mà những cái kia trước đó phân n h á n h có chút lại cấp tốc cảm đạm khô h é o đi đương nhiên cũng không phải bất cứ sinh vật nào có thể là sự vật đều có thể ảnh hưởng vạn giới tương lai cái này quyết định bởi tại nên sinh vật có thể là sự vật tại thời không trường hà bên trong phân lượng tô một bạch thấy mí mắt c h ừ n này ảm diễn toán thời không năng lực là thật có chút trừu tượng nhưng đánh vào thị giác lực kéo căng cho nên tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi mà là có vô số loại khả năng không sai ảm thu tay lại những cái kia phức tạp hắc cám phân nhánh tuyến vô thanh vô tức tiêu tán ở trong không khí phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua ảm nhìn xem tô một bạch như có điều suy nghĩ bộ dáng tiếp tục giải thích nói thời không chúa tể có thể nhìn thấy khả năng có thể nhìn thấy bên trong dòng sông thời gian một ít mấu chốt tiết điểm tỉ như hắn có lẽ là trước kia liền thấy có người cái này tồn tại người xuất hiện bản thân chính là một cái tự đại mấu chốt biến số tiết điểm nói đến chỗ này ảm thâm hít một hơi nhìn xem tô một bạch gần từng chữ bạch、dạ. Ngươi tại thời k lần g này g h bên trong phân đối thoại để hắn hiểu được hứa tinh thần cũng không phải là không gì không biết đặc biệt là tại chính mình xuất hiện về sau cho dù là hắn cùng vận mệnh chúa tể liên thủ thôi diễn cũng vô pháp lại nhìn do vạn giới tương lai đi hướng hắn tất cả bố cục cũng chỉ là một loại chuẩn bị mà chân chính có thể hoàn thành trận này ván cờ kỳ thật vẫn luôn là chính mình đã từng tô một bạch cho là mình chỉ là hứa tinh thần trên bàn cờ quân cờ chỉ có có đầy đủ thực lực sau mới có thể nhảy ra bàn cờ trở thành người chất cờ nhưng bây giờ hắn mới hiểu được chính mình vẫn luôn nghĩ sai từ đầu đến cuối chính mình cũng không phải quân cờ cũng không có ván cờ cùng bàn cờ hứa tinh thần có khả năng làm chỉ là dẫn đạo mà chính mình mới là quyết định hết thể mấu chốt trong lúc nhất thời tô một bạch đột nhiên cảm giác mình trên người gánh nặng rất nhiều vạn giới phải chăng có thể có tương lai lại hoàn toàn quyết định bởi với mình sao tô m ụ c bạch tự nhiên là muốn có tương lai không vì cái gì khác nếu là vạn giới không có tương lai vậy mình đâu bên cạnh mình người đâu nhân tộc đâu không tại sao đại nghĩa liền xem như v ì mình cùng người bên cạnh lợi ích tô m ụ c bạch cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để vạn giới có được luân hồi có được tương lai ý niệm tới đây ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định ảm t i ê n bối ta hiểu được minh bạch liền tốt ảm nhẹ gật đầu phương diện này ta lý giải cũng chỉ có thể đến nơi này chờ ngươi gặp lại thời không chúa t ớ lúc hắn sẽ để cho ngươi nhìn t ấ u chết hơn nghe được câu này tô một bạch vội vàng mở miệng hỏi ta lúc nào mới có thể gặp lại đến hắn lần nữa nhìn thấy hứa tinh thần cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể đem quy tắc trí bảo thang hoa là phá hư quy tắc cảnh trí bảo ta cũng không biết ảm lắc đầu nhìn xem tô một bạch trong mắt rõ ràng lõe lên vẻ thất vọng hắn cười cười tiếp tục nói không cần sốt ruột sẽ có một ngày như vậy nói hắn khí chất cũng phát sinh biến hoa cực lớn v ẽ n n g một lần nữa tiếp quản thân thể bạch dạ huynh đệ lao sư tàn hồn ngủ say ân tô một bạch khẽ vất cảm trong lòng vẫn còn đang suy tư ảm trước đó lời nói kia chính mình lúc trước đột phá thời điểm là thật trở về quá khứ sao thế nhưng là nói như vậy chẳng phải là sẽ chế tạo ra mới chi nhánh như vậy mình bây giờ vị trí dòng thời gian là chi nhánh hay là nhánh chính làm chương tám t h í nghiệm tiến vào hồi cuối chương tám t h í nghiệm tiến vào hồi cuối dòng thời gian vấn đề quá mức phức tạp h i ệ n nhiên không phải trong thời gian ngắn đủ khả năng lý giải tô m ụ c bạch t âm thầm quyết định kế tiếp muốn dung hợp quy tắc đại đạo nhất định phải là thời gian quy tắc đại đạo lắc đầu tạm thời không suy nghĩ thêm nữa dòng thời gian vấn đề tô một bạch nhẹ nhàng p h t phất tay đem đèn tín hiệu ba huynh đệ từ thể nội trong thế giới phóng ra trước đó hắn liền đại ã dùng thần, thần, Dù thần n g ca á o chi ta cứ bạch đ tưởng ngươi đã chết rồi điện thoại di động đã lâu không gặp điện thoại di động tốt a mông ba người nhìn thấy benny thân sắc có chút kích động cái này cũng không bao lâu à các ngươi đừng làm đến tựa như mười năm tám năm không gặp một dạng bén ý một tay lấy muốn cho mình một cái ôm gấu a ngông đ ẩ y ra ngay sau đó hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn hạ vị thần đình phong các ngươi làm sao làm được người sau lập tức lộ ra một mặt ủy khuất biểu lộ đại ca à lao đại thể nội thế giới thời gian tốc độ chạy là ngoại giới gấp năm trăm lần cũng không phải mười năm tám năm không gặp sao bén ý ngay vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ ta liền nói các ngươi ba tiểu tử làm sao đột phá nhanh như vậy hh đi theo lao đại la lộn đột phá nhanh một chút không phải bình thường sao a n ô n g n ế c miệng cười một tiếng đại ca ngươi chớ để cho chúng ta đuổi theo a trong khoảng thời gian này đến nay bọn hắn vẫn luôn tại tô một bạch thể nội trong tiểu thế giới tu luyện thân thể phương diện có thế giới chi thụ tăng thêm t h ầ n hồn phương diện cũng có tử vong chi hải rèn luyện lại thêm gấp năm trăm l ầ n tốc độ thời gian trôi qua tốc độ tăng lên mặc dù so ra kém tô một bạch nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng biến thái thế giới chi thụ vẫn luôn tại sinh trưởng bên trong mỗi một lần tiến đến tô m ụ c bạch đều cảm giác nó trở nên càng thêm khổng lồ hắn nhưng không có quên gốc này thế giới chi thụ bây giờ bất quá chỉ làm ầ m non mà thôi nhưng vô luận thế giới chi thụ như thế nào trưởng thành tử vong chi hải đều có thể cùng đồng bộ cùng là quy tắc cấp tạo vật tử vong chi hải lực lượng cũng đang không ngừng trưởng thành bên trong mặc kệ nhìn bao nhiêu lần tô m ụ c bạch đều sẽ bị trong cơ thể của mình thế giới làm trần kinh bây giờ đột phá đến thượng vị thần hậu kỳ tri cảnh thế giới chi thụ bên trên thành t h ụ trái cây đã có tám mươi mức họa cùng tô một bạch cao cấp trên thần cách tiết diện số lượng giống nhau cái này cũng mang ý nghĩa tô một bạch thể nội trong thế giới còn có tám mươi một cái tiểu thế giới chờ ta chân chính đột phá đến giới chủ cảnh hẳn là liền có chín trăm chín mươi chín cái tiểu thế giới tô một bạch ánh mắt đảo qua cái kia từng khỏa trái cây trong mắt lõe lên một vòng vẻ suy tư nhiều như vậy tiểu thế giới hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không biết có thể dùng để làm gì bất quá cái này cũng không trọng yếu có dù sao cũng so không có môn tốt tô một bạch thu hồi ánh mắt vừa xài b ư ớ c ra đi thẳng tới thế giới chi thụ gốc dễ đây mới là hắn đột nhiên tiến vào thể nội thế giới nguyên nhân đoạn thời gian trước rời đi minh lên trước đó Hắn tôi ừ một bạch xuất hiện trong nháy mắt hán lưu tại nơi này thần hồn chiếu ảnh liền tiêu tán có thể hay không sớm sáng tạo ra u minh bộ tộc liền nhìn lần này thí nghiệm kết quả Từ vong chỉ ầ n l có minh nguyên bên trong mới tồn tại đặc thù v o n g linh ẩn tàng tại trong khí tức tử vong bọn hắn sẽ tập kích tất cả tới gần sinh vật thể nội sinh khí cơ hồ bị thế giới chi thụ rút khô khi hắn sinh mệnh lực hạn mức cao nhất về không lúc đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì ai cũng không rõ ràng thời khắc này đặc thù vong linh mặc dù chiến l ự c đã cao tới thượng vị thần đình phong nhưng sinh mệnh lực hạn mức cao nhất cũng đã chỉ còn lại có đáng thương ba tinh tô m ộ c bạch lần trước nhìn thấy thực lực cùng sinh mệnh hạn mức cao nhất t r ê n lệch lớn như vậy tình huống hay là tại trên người mình lúc trước hắn là gần chết vong trạng thái cho nên hp vê hạn mức cao nhất vĩnh cựu không cách nào tăng lên chỉ có thể duy trì tại một dòng máu bây giờ cái này đặc thù vong linh lại khác tô một bạch muốn làm là để hắn triệt để lột sắc thành tử vật thế giới chi thụ dây leo còn tại rút ra bên trong rất nhanh đặc thù vong linh sinh mệnh lực liền chỉ còn lại có hai tinh nhất tinh theo đặc thù vong linh sinh mệnh lực sắp về không tô một bạch cũng ngồi ngay ngắn trong mắt lóe lên một vòng vẻ chờ mong chính mình phỏng đoán có thể thành sao chương tám trăm bảy mươi b ố thập tam tinh nhiệm vụ ẩn tàng t ă n g thêm chương tám trăm bảy mươi b ố thập tam tinh nhiệm vụ ẩn tàng t ă n g thêm ông sinh mệnh lực bị triệt để rút khô trong n g á y mắt đặc thù vong linh đột nhiên toàn thân rung động h i u thế giới chi thụ dây leo tại tô một bạch điều khiển bên dưới cực tốc rụt r ở về nguyên địa chỉ còn lại có cái kia toàn thân che kín h u y áo minh văn đặc thù vong linh lúc này mặt của hắn trên bảng sinh mệnh lực một cọc kia rõ ràng là số không chỉ bất quá tô một bạch kết quả mong muốn nhưng lại chưa xuất hiện trừ sinh mệnh lực triệt để về không bên ngoài cái này đặc thù vong linh bảng cũng không có phát sinh biến hóa khác không nên a tô một bạch n h ị nhữ mày ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái này đặc thù vong linh hắn hiện tại hoàn toàn không làm rõ ràng được lần này thí nghiệm đến tột cùng là thành công hay là thất bại muốn nói thành công cái này đặc thù vong linh nhưng lại chưa lột sắc thành ưu minh nhưng hắn sinh mệnh lực về không sau cũng không có tiêu tán ngược lại vẫn như cũ đứng thẳng ở nơi đó toàn thân còn tại run g i y thức r u n động vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào tô một bạch sờ lên c ằ m lâm vào chầm tư sau một lát hắn đột nhiên ngầm đầu đôi mắt kim quang lấp lóe mi tâm mắt dọc cũng theo đó mở ra mắt dọc màu vàng bên trong âm dương ngư đồ án giống như con ngươi ở trong đó xoay chầm chậm huyền thiên thần đồng tô một bạch mở ra huyền thiên thần đồng trừ tiến một bước xem xét đặc thù vong linh tin tức bên ngoài còn có một mục đích khác hắn đưa tay cũng làm kiếm chỉ cách không điểm hướng đặc thù vong linh mì tâm chỗ ông một cỗ huyền rượu khó giải thích ba động trong nháy mắt nộn nặng lên thế giới chi thụ tán phát sinh mệnh khí tức Cùng trong ử vong bên chi hải t linh hồn trùng khoảnh í c đều bởi vậy v lâm à yên không còn sinh động, lạc, h p p ấ ấn ấn ấn ấn. t thường. tiên tự thể tùy thời trừ Trong bị bình phong phong pháp, phong phong Huyền chi hắn nhiên người, giải. giải có Làm khắc o ả n h h k đặc thù vong linh bên ngoài thân cái kia do vô số huyền áo minh văn tạo thành xiềng xích liền cấp tốc lùi về trong cơ thể của hắn cuối cùng phong ấn lực lượng hóa thành một vệ k i n quang từ nó mi tâm chỗ bay ra trở lại tô một bạch mi tâm mắt dọc bên trong trói buộc hắn phong ấn tại thời khắc này triệt để bị giải khai tại đã mất đi phong ấn c h ó i buộc sau thân thể lập tức rung động càng lợi hại hơn đứng lên tô m ụ c bạch thậm chí đều nghe thấy được xương cốt tiếng va chạm cùng lúc đó mặt của h ắ n tấm cũng rốt cuộc bắt đầu phát sinh biến hóa ba sinh mệnh lực không cảnh giới thượng vị thần đ ỉ n h phong chiến lược thượng vị thần đ ỉ n h phong c ử văn h ắ n chết nhưng lại cũng không n g a xuống tử vong chủ t ể đã từng thí nghiệm sản phẩm bây giờ bị thế giới chi thụ triệt để rút khô thể nội sinh khí đang theo lấy không biết phương hướng phát sinh một loại thuế biến nào đó có hy vọng tô một bạch nhãn tình sáng lên đặc thù vong linh mấy chữ này giờ phút này đã hoàn toàn biến thành dấu chấm hỏi vừa mới hắn liền suy đoán có phải hay không huyền thiên phong ấn c h i pháp quá mạnh ngăn trở cái đ ổ chơi này thuế biến bây giờ xem ra quả là thế phong ấn một giải khai thuế biến rốt c ụ c bắt đầu tô m ụ c bạch không chấp mắt nhìn chằm chằm trong thuế biến đặc thù vong linh huyền thiên thần đồng đã thôi động đến cực hạn sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết theo thời gian trôi qua cái này đặc thù vong linh thân thể rung động càng ngày càng kịch liệt thậm chí đã sinh ra huyết ảnh hắn toàn bộ thân hình phản phất cùng chỗ không gian kia sinh ra sai chỗ cảm giác ông tô một bạch mi tâm mắt dọc kim quang đại thịnh đạo qua đặc thù vong linh m đột nhiên hắn cảm nhận được một tia linh hồn khí tức tồn tại thì ra là thế cho đến giờ phút này tô một bạch mới hiểu được đi qua lúc trước hắn liền từng nghi h o ặ c qua những này đặc thù vong linh ngay cả linh hồn đều không có đến tột cùng là thế nào điều khiển thần thể bây giờ hắn cuối cùng là biết chân tướng bị minh nguyên những cái kia dị thường khí tức tử vong ăn mòn sau đ ạ n sinh đặc thù vong linh cũng không phải là không có linh hồn chi h ỏ a mà là ngọn lửa linh hồn của bọn họ đã sớm hoàn toàn cùng thần thể dung hợp lại cùng nhau chỉ bất quá chỉ dựa vào tử vong chủ t ể làm g a dị thường khí tức tử vong hoàn toàn không đủ để khiến cái này đặc thù vong linh hoàn thành chân chính phế biến thế giới chi thụ gia nhập mới đền bù cuối cùng này một vòng hơn nữa còn nhất định phải là tô một bạch thế giới chi thụ mới được lúc trước sinh mệnh chúa tể có thế giới chi thụ cũng không thể thỏa mãn yêu cầu bởi vì hắn thế giới chi thụ nhưng không có thai biến đặc tính đừng nói là trợ giúp tử vong chủ tể hoàn thành thí nghiệm vẹn vẹn là thế giới chi thụ tán phát sinh mệnh khí t ứ c đối với bất luận cái gì vong linh sinh vật tới nói đều là kịch độc cũng chỉ có tô một bạch thế giới chi thụ mới có thể hoàn thành bước cuối cùng này đây là h ư thực chuyển đổi tô một bạch đột nhiên meo mắt lại bởi vì hắn cảm nhận được trước mắt cái này đặc thù vong linh r u n động ở giữa thân thể vậy mà khi thì trở nên m ở đi p h ả n phất trở thành linh hồn thể bình thường theo thời gian trôi qua loại tình huống này xuất hiện càng ngày càng tấp nập đặc thù vong linh dáng vẻ cũng dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa xương cốt tiếng va chạm dần dần biến mất hắn cũng dần dần trở nên không còn giống vong linh sinh vật chỉ bất quá cái kia dần dần đầy đ ặ n lên thân thể tại tô một bạch xem ra nhưng dù sao cảm giác có chút không thích hợp tựa như là thực thể linh hồn một dạng tô một bạch đột nhiên nghĩ đến dạng này một cái rất thích hợp từ trước mắt cái này đặc thù vong linh thời khắc này tình huống hoàn toàn chính xác tựa như là biến thành thực thể linh hồn mà lại hắn còn không ngừng tại hư thực ở giữa tiến hành chuyển đổi chuẩn xác mà nói hiện tại cũng không có thể lại đem nó xưng là đặc thù vang linh mà là nên gọi là u minh bởi vì tô một bạch bên hai đột nhiên vang lên ngoài ý liệu thanh â m hệ thống nhắc nhở nhắc nhở chúc mừng ngươi hoàn thành mười ba tinh nhiệm vụ ẩn tàng u minh mười ba tinh nhiệm vụ ẩn tàng tô một bạch khẽ giật mình chính mình giống như chưa từng có tiếp nhận một cái nhiệm vụ như vậy chứ đúng lúc này tử vong thánh điện đột nhiên chủ động hiện hiện cũng tự động đặt ra ông cùng lúc đó màu xám trắng thần lực từ trong đó tuất ra tử vong quy tắc đại đạo cũng bắt đầu chấn động tại tô một bạch trước người ngưng tụ ra một đạo thân ảnh hư hảo thân ảnh đầu lâu bao phủ xoay tròn v ầ n g sáng như lô đen đôi mắt thôn vệ sinh cơ hai cốt áo giáp bao trùm thân thể khắc họa chạy sôi tử vong phụ văn bàn tay trái hơi nâng tử vong thánh điện tay phải nắm một thanh tạo hình kỳ lạ vũ khí hắn hạ thân ẩn và b ư ớ c lên tử khí bên trong vô số tái nhợt xương tay chìm n ổ i trong đó hắn là tử vong bản thân hành tẩu vu thế cụ tượng tử vong chủ t ể lần này cũng không phải là tô một bạch triệu hoán chiếu ảnh phân thân mà là tử vong chủ tệ lưu tại tử vong thánh điện bên trong chiếu、ảnh. đạo chiếu ảnh này cũng không có quá mạnh lực lượng nhưng nó trong lúc giơ tay nhấc chân nhưng như c ũ làm cho tô một bạch cảm thấy kinh hãi tử vong chủ tể sau khi xuất hiện trong nháy mắt liền dẫn tới vẫn như cũ còn tại rung động u minh trước người trong con mắt thần quang lúc sáng lúc tối thần sắc có chút kích động đối với chính là như vậy cuối cùng thành công hắn có chút kích động cảm thụ được u minh khí thức trong miệng không được nhịn nó nói ta lúc đầu ý nghĩ quả nhiên là đúng sau một hồi lâu hắn mới xoay người lại ánh mắt nhìn về phía tô một bạch bạch dạ không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền giúp ta hoàn thành một bước cuối cùng bây giờ cuối cùng là không có tiết mới đối với tử vong chủ t ể trực tiếp kêu lên tên của mình tô một bạch cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n ngay cả ả m cái này h ắ t cám chúa t ể đều biết cái này có cái gì kỳ quái đâu hắn càng để ý là tử vong chúa t ể đến tột cùng muốn làm cái gì mà lại hắn có được tử vong thánh đ i ể n lâu như vậy đến nay dĩ nhiên thẳng đến không có cảm nhận được đạo chiếu ảnh này tồn tại tử vong thánh đ i ể n thật hoàn toàn thuộc về mình sao tô một bạch không khỏi nhìn về phía tử vong chủ t ể chiếu ảnh chỉ là không đợi hắn mở miệng bên hai liền vang lên liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở bốn hôm nay tăng thêm d â n lên hôm nay nhức đầu lắm hơi kém muốn suy nghỉ b nghĩa phụ bọn họ c ầ u một đợt lễ vật cùng ngũ tinh khen ngợi đoán mỏ vô cùng cảm kích Học chứng 875 luân hồi ý nghĩa, chứng 875 luân hồi ý nghĩa. Nhắc nhở, chúc mừng ngươi thành công hoàn thiện vong chủ、tể. minh đồ thí nghiệm, đã sáng tạo ra hoàn toàn mới giống loài. Nhắc nhở, vong chủ minh bệnh danh là u Minh. Nhắc nhở,、u、Minh cũng không phải là đơn nhất chủ tộc, mà là hoàn khác công cũng tộc, cùng vạn giới vạn tộc cũng dự, luân luân mừng ngươi vong sáng toàn giống vong này trùng đơn toàn giống này trùng vạn vạn giới 875 875 loài. là là là loài. U U đồ đồ mới mới ý ý ra đem mà tử tể, tạo tử tể, vật Vật đã vang lên bên thai liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở làm cho tô một bạch trong đầu trong nháy mắt hiện lên một loạt ý nghĩ hắn bây giờ tạo vật chủ hai biến đặc tính đầu thứ hai hiệu quả chính là sáng tạo ưu minh quyền h ạ cái này hai biến đặc tính ban sơ nguồn gốc từ tại tử vong chủ t ể nghề nghiệp này bây giờ xem ra đây chính là lúc trước tử vong chủ t ể không thể hoàn thành thí nghiệm chỉ là tô một bạch vốn cho là ưu minh chỉ là một cái t r ù n g tộc mới giờ phút này nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở sau mới đột nhiên giật mình hắn là một cái hoàn toàn mới giống loài cả hai khác nhau ở chỗ ưu minh nội bộ cũng có thể có được đại lượng chủng tộc kể từ đó u minh hiển nhiên không có khả năng leo lên vạn tộc bảng bởi vì u minh khái niệm này hoàn toàn không phải vạn tộc bảng có thể gánh chịu thậm chí có thể nói như vậy khi u minh cái này hoàn toàn mới giống loài thật bị tô một bạch phát triển lớn mạnh sau hoàn toàn có thể mở ra một phần cùng vạn tộc bảng ngang cấp bảng danh sách cuối cùng một đạo thanh â m nhắc nhở lại là làm cho tô một bạch rơi vào trầm tư u minh còn thiếu khuyết cái gì trong lúc suy tư ánh mắt của hắn rơi vào vạn giới đệ nhất vị u minh trên thân mà lúc này hãn huyền thiên thần đồng vẫn như cũ còn mở ra lấy cha nhĩ phổ thông u minh chủng tộc u minh ác ma cảnh giới pháp tác c h i chủ hôn thể thượng vị thần đ ỉ n h phong chiến lực thượng vị thần đ ỉ n h phong c ử văn đặc thù u minh là t ử vật không có sinh mệnh lực thần hồn cùng thần thể hòa là một thể thực lực cường đại người tùy thời có thể tiến hành hư thực chuyển đổi tử vong chủ tệ minh đ ổ cùng bạch dạ tạo vật vạn giới đệ nhất chỉ u minh bởi vì thực lực cường đại hắn khi còn sống ký ức đem khôi phục một bộ phận đây cũng là trước đó cái kia đặc thù vong linh bây giờ bảng khi còn sống ký ức khôi phục cũng làm cho hắn một lần nữa có được danh tự u minh ác ma chủng tộc này đại biểu cho cha nhị trước người là ác ma tộc sinh vật chủng tộc này tên chỉ là tạm thời có lẽ đến tương lai khi u minh ác ma số lượng đủ nhiều đằng sau liền sẽ xuất hiện chủng tộc mới tên cũng khó nói u minh giống loài này trên bảng trực tiếp không có sinh mệnh lực một c ộ t này liền ngay cả t h ầ n hồn cùng thân thể cũng dung hợp thành hồn thể bọn hắn là chân chính tử vong cho nên căn bản sẽ không có tử vong khái niệm đối phó u minh biện pháp duy nhất chính là sử dụng lực lượng cường đại trực tiếp đem bọn hắn triệt để chôn vùi đó cũng không phải tử vong mà là từ trên thế giới này triệt để xóa đi bọn hắn tồn tại chỉ là làm tô một bạch nghi ngờ là c h a n h ị rõ ràng có được thượng vị thần đ ỉ n h phong chiến l ự c cảnh giới cũng là cấp m ộ ư ơ i một pháp tác chi chủ cảnh vì cái gì chỉ là phổ thông u minh thực lực như vậy chẳng lẽ không phải là thần cấp u minh sao suy tư thời khắc tử vong chủ t ể chẳng biết lúc nào đã đi tới tô một bạch bên cạnh u minh cái tên này ngươi cảm thấy thế nào lúc này cả hai đứng s o n g vai nhìn xem vẫn như cũ khi thì hư hảo khi thì ngưng thực c h a n h ị minh đổ tiền bối lấy được danh tự tự nhiên rất thích hợp tô một bạch nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía tử vong chủ tệ trên thực tế đối với danh tự hắn cũng không thèm để ý dù sao hắn cũng là lấy tên phế cùng nhau đi tới trừ hai biên thiên phú bên ngoài tô một bạch sử dụng nhiều nhất chính là tử vong hệ lực lượng điểm này cho dù là thời không chi luân cũng không sánh bằng mà hắn ban sơ lực lượng chính là đến từ tử vong chủ t ể nghề nghiệp này bây giờ chân chính cùng tử vong chủ t ể mặt đối mặt mặc dù vẹn vẹn chỉ là chiếu ảnh nhưng loại này gặp mặt c h à n g cảnh lại cùng tô một bạch trong tưởng tượng cũng không giống nhau mặc dù hắn là lần đầu tiên cùng tử vong chủ t ể đối thoại nhưng lại không thể không biết lạnh lạc cả hai nói chuyện với nhau tựa hồ tự nhiên mà vậy tựa như là bạn tri kỷ đã lâu lão bằng hưu bình thường tử vong chủ tệ mỉm cười trong mắt lõe ra tử vong thần quang ánh mắt thâm thúy p h ả n phất có thể xem thấu tô một bạch suy nghĩ trong lòng ngươi cảm thấy bây giờ thiếu khuyết cái gì c ò n xin tiền bối g dạy hoặc tô một bạch khiêm tôn tỉnh giáo bởi vì liền ngay cả hắn huyền thiên thần đồng cũng nhìn không ra đến u minh đến tội cùng thiếu sót cái gì tử vong chủ t ể trong tay kỳ lạ vũ khí sớm đã không thấy t â m hơi hắn đứng chắc tay ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cây kia c h e khuất bầu trời thế giới chi thụ chậm rãi mở miệng nói kỳ thật ngươi nghĩ sai có chỗ khiếc khuyết cũng không phải là u minh mà là và giới ý của tiền bối là luân hồi tô một bạch có thể nghĩ tới cũng chỉ có luân hồi từ vật u minh sinh vật vạn tộc giữa hai bên muốn liên tiếp h i ệ n nhiên còn cần một cái át không thể thiếu thông đạo mà thông đạo này chính là luân hồi đúng vậy a luân hồi tử vong chủ t ể k h ẽ b ư ớ c cằm trong đôi mắt thần quang lưu chuyển phản phất phản chiếu lấy toàn bộ vạn giới vạn giới cũng không hoàn chỉnh cũng là bởi vì một mực không có luân hồi hắn nói tới điểm này tô một bạch đã biết vô luận là ban sơ quy khư hay là về sau hứa tinh thần bọn hắn tất cả chuẩn bị cùng bố cục cũng là vì có thể sáng tạo luân hồi để vạn giới trở nên hoàn chỉnh mà cái này cũng là tô một bạch bây giờ mục tiêu hắn cũng không mở miệng đánh gãy chỉ là lẳng lặng chờ đợi lấy tử vong chủ tể đoạn dưới người sau thu hồi ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tô một bạch một chút bạch dạ mặc dù ngươi là sau cùng người chấp hành nhưng vì sáng tạo luân hồi chúng ta cũng không phải chẳng hề làm gì giữa lời nói hắn chỉ chỉ c h a nhĩ tiếp tục nói u minh cùng luân hồi đều là vạn giới khiếm q u y ế t bây giờ u minh đã thành em cũng chỉ có luân hồi đến lúc đó tất cả sinh vật sau khi chết chỉ cần không phải thần hình câu diện đều đem hóa thành u minh cũng có thể tiến hành luân hồi mở ra đời sau chờ chút tô một bạch đột nhiên phát hiện điểm mù vội vàng nói ra nghi ngờ trong lòng vạn giới bây giờ không có luân hồi như vậy đ ờ i mới lại là như thế nào còn có một vấn đề hắn cũng không hỏi ra lời l a m tinh bị kéo vào vạn giới trò chơi lúc hải nhi cùng lao nhân đều đi nơi nào bất quá khi đó tử vong chủ t ể cũng sớm đã vất lạc làm sao có thể chú ý dạng này vấn đề nhỏ đ ờ i mới xuất hiện cùng luân hồi cũng không có quan hệ t ử vong chủ t ể lắc đầu vạn giới luôn có thể số lượng chỉ cần không bị vạn giới bên ngoài cất đoạt chính là cố định không đổi có linh hồn tử vong liền sẽ có linh hồn mới sinh ra nhưng cái này cũng không phải là luân hồi nghe được chỗ này tô một bạch đại khái hiểu tới nếu là có luân hồi lời nói thực lực cường đại tồn tại là có thể giữ lại có thể là thức t ỉ n h trí nhớ kiếp trước mà không phải như là hiện tại như vậy một khi vẫn lạc liền thật vẫn lạc bởi vì trong vạn giới mới đản sinh linh hồn cùng bọn hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì tựa như thời khắc này t r a nhĩ một dạng hắn vừa mới chuyển hóa thành ư u minh liền có thể bằng vào thực lực cường đại khôi phục một bộ phận ký ức chỉ bất quá tựa như t ử vong chủ tể nói bình thường ư u minh cùng luân hồi thiếu một thứ cũng không được nếu không cũng chỉ có thể dựa vào tô một bạch đến chuyển hóa mà không phải sinh vật sau khi chết tự động biến thành u minh huống hồ không có luân hồi U vong linh tộc cách tộc là tiếp cận nhất u minh tồn tại nhưng dù sao cũng không phải thật sự là tử vật cho tới nay ta đều muốn sáng tạo ra chân chính tử vật để vạn giới tiến thêm một bước tiếp cận hoàn chỉnh lại thẳng đến v ấ lạc đều không thể đạt được ước m u ố n giữa lời nói hãn đột nhiên vô vô ô tô một bạch bà vai càng khái nói bây giờ ngươi cuối cùng là giúp ta hoàn thành nguyện vọng minh đồ tiền bối các ngươi đến tột cùng là thế nào v ẫ n lạc tô m ộ c bạch mặc dù có chút chăn trở nhưng cuối cùng vẫn hỏi vấn đề này ngươi không phải đã biết không tử vong chúa tể trên mặt thần sắc không có biến hóa chút nào phản phất tự thân vẫn lạc chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ bình thường hư không đến tột cùng mạnh bao nhiêu tô m ộ c bạch trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng so trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn được nhiều nâng lên hư không tử vong chúa tể trên mặt cũng không còn nhẹ nhàng như vậy sau đó hắn lần nữa vô vô tô một bạch bà vai hiện tại không cần phải đi muốn nhiều như vậy hư không còn không phải bây giờ ngươi có thể đối mặt mau chóng tăng thực lực lên đi chờ ngươi đột phá đến quy tắc chúa tể cảnh trở thành mới thần trí cao rất nhiều chuyện tự nhiên cũng liền xem rõ ràng lại lấy được dạng này đáp án để tô một bạch rất là bất đắc dĩ ngay tại vừa mới hắn còn đóng vai một lần mê ngữ nhân nói cho hát cám chúa tể cùng băng chi chúa tể chưa đến thời điểm không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên trên người mình chuyện này là sao a đi thời gian của ta không nhiều lắm thử vong chúa tể chiếu ả n h đột nhiên trở nên mờ đi hắn ánh mắt rơi vào tô một bạch lòng bàn tay tử vong thánh điện bên trên đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia lưu luyến tri sắc mặc dù lóe lên liền biến mất nhưng tô m ụ c bạch hay là bén nhạy đã nhận ra xem ra đối với vẫn lạc chuyện này tử vong chúa tể dạng này thần chí cao cũng không phải hoàn toàn không thèm đ ể ý à. ngay tại hắn cảm khái thời khắc tử vong chúa tể lần nữa mở miệng nói bây giờ nguyện vọng đã xong cũng là thời điểm đưa nó hoàn toàn giao cho ngươi quả là thế sao tử vong chúa tể chiếu ảnh thời điểm xuất hiện tô m ụ c bạch liền suy đoán tử vong thánh điện bây giờ cũng không tính hoàn toàn thuộc về mình bằng không mà nói rõ ràng đều đã hoàn toàn giải phóng tất cả lực lượng chính mình lại không chút nào phát giác được tử vong chúa tể lưu tại trong đó chiếu ảnh bây giờ min đồ lời nói cũng làm cho hắn xác nhận trong lòng phỏng đoán thoại âm rơi xuống tử vong thánh điện đột nhiên bắn ra nồng đậm màu xám trắng thần quang trong chốc lát toàn bộ thể nội thế giới đều bị chiếu dọi thành một mảnh màu xám trắng giờ k h ắ c này thời gian không gian phảng phất cũng không còn tồn tại thế giới chi thụ cùng tử vong chi hải cũng hoàn toàn biến mất khí tức tử vong trong khoảnh khắc tràn ngập thể nội thế giới mỗi một hẻo lánh bên trong vùng thế giới này trừ tử vong không còn có bất cứ sự vật gì phảng phất qua và năm lại tựa hồ vẹn vẹn chỉ là trong n h á mắt khi hết thể lần nữa khôi phục thời điểm tử vong thánh điện đã hoàn toàn biến mất không thấy cùng nhau biến m Bất quá tại triệt để tiêu t quá để ông thần nghiệm ộ trong bạch t lúc k h é động tử vong thánh điện lần nữa hiện hiện ở lòng bàn tay của hắn sau một khắc cái này quy tắc chí bảo thần quang lấp lóe trong nháy mắt chia làm ba mươi sáu bản tử vong t h i thư đây là lúc trước tử vong chúa tể làm ra qua sự tình t ô m ộ c bạch trước đó là làm không được nhưng bây giờ hắn cũng có thể tùy tiện làm được đây mới thật sự là hoàn toàn nắm trong tay cái này quy tắc trí bảo lời như vậy chẳng phải là nói nhìn xem trôi nổi tại trước người mình ba mươi sáu bản tử vong chi thư tô m ộ c bạch trong mắt đột nhiên l ó e lên vẻ điên cuồng chính mình chơi miễn phí tấn thăng một bản tử vong chi thư hai biến thiên phú sẽ trực tiếp cấp tới còn lại ba mươi lăm bản nếu là đồng thời đem cái này ba mươi sáu bản tử vong chi thư chơi miễn phí tấn thăng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào cứ việc trong lòng cảm thấy rất không có khả năng nhưng tô một bạch như trước vẫn làm ấm nếm thử một phen vạn nhất đâu hắn hít sâu một hơi thần nghiệm kẽ h động hai biến mục tiêu tất cả tử vong chi thư nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai có thể là vì đó kèm theo hai biến đặc tính cơ l ạ c xem xét tường tình tấn thăng nhất giai ông thử một lần thái độ tô một bạch trực tiếp làm ra lựa chọn nhưng mà lần này hai biến tiên phú nhưng lại chưa như thường lệ phát động thể nội thế giới cũng không có c h ố n g rông xuất hiện năng lượng ông ba mươi sáu bản tử vong chi thư ở giữa lẫn nhau hấp dẫn chậm rãi dung hợp thành nguyên bản tử vong thánh điện quả nhiên vẫn là lòng quá tham sao tô một bạch cười lắc đầu đối với dạng này kết cục hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý cho nên cũng không có quá mức thất vọng để tử vong chi thư dung hợp thành tử vong thánh đ i ể n coi như không cần thai biến hắn cũng có thể làm đến không chỉ có như vậy bây giờ tử vong chi thư đã không còn là đơn thuần một quyển sách nó là tử vong quy tắc đại đạo cùng tử vong quyền hành một bộ phận chương 877 không có hạn mức cao nhất thăng thêm chương 877 không có hạn mức cao nhất thăng thêm tô một bạch thần nhiệm khé động tử vong thánh đ i ể n thay thế dung nhập thần thể vĩnh tịch chi kiếp hóa thành một thân áo giáp cùng vũ khí giờ khác này trừ phi là thần trí cao đích thần đến nếu không liền ngay cả chủ thần p ư ơ n g diện đều không thể lại nhìn mặt tô một bạch tin tức trừ cái đó ra tô một bạch còn phát hiện một niềm vui ngoài ý mớn mặc dù lần này chơi miễn phí tấn thăng thất bại nhưng là tử vong thánh đ i ể n cũng đã không còn là được tấn thăng qua trạng thái cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần tô một bạch mớn liền có thể tùy thời đem nó chơi miễn phí tấn thăng làm phá hư quy tắc cảnh trí bảo đương nhiên khi tìm thấy tránh cho bị vạn giới bài xích phương pháp trước tô một bạch còn sẽ không làm như vậy hắn thu hồi suy nghĩ ánh mắt lần nữa nhìn về phía cha nhĩ vị này vạn giới đệ nhất cái đạn sinh u minh lúc này cha nhĩ thân thể cũng không còn khi thì hư hào khi thì n g ư n g thực hắn chuyển hóa đã triệt để kết thúc ông cha nhĩ đột nhiên mở to mắt trong đôi mắt l ó e ra ư u quang thượng vị thần đỉnh phong cựu văn chi cảnh khí thế cường đại bộ phát ra chỉ bất quá tại tô một bạch thể nội thế giới hắn điểm ấy lực lượng trừ để từ vòng chi hải hơi n h ấ c lên một tia sóng cả bên ngoài căn bản không ảnh hưởng được cái gì ngay tại tô một bạch chuẩn bị khống chế hắn thời khắc cha nhĩ lại là đột nhiên thành tín hướng phía tô một bạch quỷ dạp xuống đất u minh ác ma tộc cha nhĩ bãi kiến tạo vật chủ đại nhân cùng lúc đó tô một bạch bên thai cũng vang lên lần nữa liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở nhắc nhở người tăng lên một tên cùng tín đồ thu hoạch được một trăm điểm ch nhắc nhở vạn giới đệ nhất vị u minh đã xuất hiện khi u minh số lượng cùng thực lực tổng hợp đạt tới yêu cầu sau là vạn giới mang đến biến hóa cực lớn nhắc nhở chúc mừng ngươi sớm mở ra không phải thần cấp u minh sáng tạo quyền hạn nhắc nhở ngươi tạo vật chủ giới diện phát sinh biến hóa trực tiếp chính là cuồng tín đồ tô m ụ c bạch đầu tiên là k h ẽ giật mình sau đó lại cảm thấy vốn nên dạng này bị chính mình sáng tạo giống loài trực tiếp trở thành chính mình cuồng tín đồ cũng là một kiện bình thường sự t ì n h đây cũng là đã giảm bớt đi một chút phiền t h o đứng lên đi tô một bạch giơ tay lên một cái lực lượng thần hồn hóa thành một cái bàn tay vô hình đem cha n h ị đỡ lên trở thành lũ minh cảm giác như thế nào đại nhân ta cảm giác đã mất đi một bộ phận ký ức bất quá vẫn lạc sau còn có thể tồn tại ở giữa thiên địa ta đã rất thỏa mãn giữa lời nói cha n h ị thân thể trở nên mở đi hắn có được đỉnh phong thượng vị thần cựu văn chi cảnh chiến lược tự nhiên coi là thực lực cường đại bởi vậy t hư thực chuyển đổi với hắn mà nói rất dễ dàng vừa cảm thụ mình cùng còn sống thời điểm khác nhau cha n h ị vừa lên tiếng nói đại nhân ta có thể cảm giác được, bây giờ vạn giới tựa hồ đối với ta tồn tại có bài xích nghe được câu này tô một bạch trong lòng cảm giác nặng n h ề bài xích cha nhĩ bất quá là phổ thông u minh mà thôi liền đã nhận bài xích các loại đêm trăng ba người chuyển hóa làm thần cấp u minh sau chẳng phải là nhận lực đầy độ sẽ còn càng lớn cái này hiển nhiên là vạn giới cũng không hoàn chỉnh không có luân hồi nguyên nhân u minh là t ử vật không có luân hồi vạn giới cũng không cần giống loài này tồn tại tại sáng tạo ra luân hồi trước đó u minh tồn tại càng giống là vạn giới bệnh tật mà cũng không phải là thuốc hay bất quá cha nhĩ lời kế tiếp lại làm cho tô một bạch thở dài một hơi đại nhân đầy đủ khí tức tử vong có thể giảm bớt vạn giới đối với u minh bài xích nói ánh mắt của hắn nhìn bốn phía tử vong chi hải trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ tại mảnh này tử vong chi hải bên trong có thể hoàn toàn không bị vạn giới bài xích chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể tại vạn giới hành động một đoạn thời gian tử vong chi hải đợt này lập đại công cái này quy tắc cấp tạo vật tồn tại để tô m ụ c bạch tại không có sáng tạo ra trước luân hồi tạm thời giải quyết u minh bị vạn giới bài xích vấn đề để cha nhi tiếp tục nghiên cứu u minh bộ tộc chỗ đặc thù sau tô một bạch thần n i ệ m khé động mở ra chính mình tạo vật chủ di một đỉnh giai vong linh thánh diện cấp sinh vật đêm t r ă n g chiến thần không hoàn chỉnh trạng thái hai đỉnh giai vong linh thánh diện cấp sinh vật tận d i ệ t chiến thần không hoàn chỉnh trạng thái ba đỉnh giai vong linh thánh diện cấp sinh vật minh nhật tiễn thần không hoàn chỉnh trạng thái có thể thuyên truyền thiên phú nguyên thần bất tử điệu minh nhật phán quyết có thể tiếp quản tạo vật đêm t r ă n g tận d i ệ t minh nhật bốn không trước mắt có thể sáng tạo thần cấp u minh hạn mức cao nhất ba một không tạo vật phổ thông u minh số lượng một có thể sáng tạo không phải thần cấp u minh số lượng không có hạn mức cao nhất hai biến đặc tính một n g ư ơ i sử dụng tử vong quy tắc cùng tử vong quyền hành hiệu quả tăng lên một trăm linh xuất từ tay n g ư ơ i tử vong hệ pháp tắc cùng quy tắc u minh cũng sẽ nhận ảnh hưởng hai n g ư ơ i có được sáng tạo u minh quyền hạn ba n g ư ơ i sáng tạo thần cấp u minh có thể lấy mở ra lối riêng phương thức đột phá đến m ộ ư ơ i hai giai quy tắc chúa tể cảnh cùng trước đó so ra tô m ụ c bạch tạo vật chủ giới diện nhiều hơn một loại tạo vật phổ thông u minh trà nhĩ thực lực hôm nay mặc dù viễn siêu còn tại chuyển hóa bên trong đêm t r ă n g ba người nhưng lại vẫn như cũ chỉ là phổ thông u minh mà thôi điểm này tô một bạch tạm thời còn không có làm rõ ràng vì cái gì cha nhĩ đối với cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả xem ra chỉ có chờ đêm trăng mấy người hấp thu xong cải tạo s a u đỉnh cấp thần cách mới có thể hiểu rõ hắn cũng nghĩ để cha nhĩ thử một lần nhưng làm sao người sau cũng không phải là thần cấp u minh dù là hắn cải tạo thần cách gia hỏa này cũng vô pháp hấp thu cũng may đêm trăng ba người chuyển hóa đã chuẩn bị kết thúc tô m ộ c bạch rất nhanh liền có thể biết được đáp án cùng thần cấp u minh so ra phổ thông u minh đối với tô m ộ c bạch tới nói vẹn vẹn chỉ là tín đồ mà thôi cũng không có thể điều động thiên phú cũng vô pháp tiếp quản thân thể nhưng phổ thông u minh nhưng lại có một cái cự đại ưu thế đó chính là có thể sáng tạo số lượng không có hạn mức cao nhất mà lại sáng tạo không phải thần cấp u minh quyền hạn mở ra sau tô một bạch đã không cần lại bắt minh n g u y ê n bên trong đặc thù vong linh đến cải tạo chỉ cần có đầy đủ thi thể mảnh vụn linh hồn thần cách những vật này là hắn có thể đủ tùy ý sáng tạo ra khác biệt u minh đến lúc đó cái này sẽ trở thành một chi không sợ tử vong s o hoàng kim thiên thai quân đoàn còn kinh khủng hơn lực lượng là thời điểm chính thức bắt đầu đại thanh tẩy tô một bạch trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang sương ngục thần quốc tại bờ di ẩn dẫn đầu xuống đã bắt đầu khuất trương h á n xuất l í n h lấy tô m ụ c bạch hoàng kim thiên thai quân đoàn những nơi đi qua tất cả tử vong trên danh sách chủng tộc đều chạy không thoát hủy diệt vận mệnh nguyên nhân chính là như vậy tô m ụ c bạch thể nội trong thế giới thiên thai khô lâu bây giờ số lượng đã đạt tới một cái khoa trương trình độ mà lại tại tử vong c h i hải cùng thế giới chi thụ song trọng gia trì bên dưới những này bao phủ ở trong nước biển thiên thai khô lâu đều đang nhanh chóng hướng phía hoàng kim khô lâu chuyển hóa tô m ụ c bạch ánh mắt đảo qua chìm tại đáy biển chỗ sâu hoàng kim khô lâu trong đầu đột nhiên bắn ra một cái ý nghĩ những này mặc dù chỉ là triệu hoã vật nhưng ở hấp thu lại lượng tử vong chi lực cùng nếu là lại tăng thêm một chút mảnh vụn linh hồn lời nói có thể sáng tạo ra u minh sao n i ệ m này vừa ra lập tức tại tô một bạch trong đầu cắm d ễ xuống cũng điên cùng sinh t r ư ở n g hắn không nói hai lời liền từ đáy b i ể n gọi ra một cái hoàng kim thiên thai khô lâu cũng mở ra chính mình tạo vật chủ d i ệ n bản đến tột cùng được hay không thử một lần liền biết tô một bạch có chút meo mắt lại thần nghiệm k h ẽ động tạo vật phổ thông u minh sau một khắc thanh âm hệ thống nhắc nhở liền ghé vào lỗ thai hắn vang lên bốn hôm nay tăng thêm dâng lên chương tám trăm bảy mươi tám hoàn toàn mới hơn thể chương tám trăm bảy mươi tám hoàn toàn mới hơn thể nhắc nhở Phải trong n nhận đem bán sinh g xác h vật đem à khoảng i m t i thai khô lâu chuyển hóa làm phổ thông u Minh. liền ê n chuyển thông nhất thanh âm hệ thống nhắc nhở, thứ Tô khô hóa phổ hệ lâu làm âm U Đầu để n g k h o thời gian này hoàng kim thiên thai quân đoàn vẫn luôn do b ờ d ì ẩn đang thao túng tô mục bạch cũng không từng chú ý tới vạn giới trò chơi đối với mấy cái này khô lâu định nghĩa đã từ sinh vật triệu hồi biến thành bán sinh vật nhìn trước mắt hoàng kim thiên thai khô lâu tô mục bạch có chút meo mắt lại bọn chúng cùng chân chính sinh vật so ra kém cũng chỉ có linh hồn đi thiên thai khô lâu đều là từ bị thiên thai quân đoàn đánh chết sinh vật trong thi thể đạn sinh triệu hóa vật nguyên bản bọn chúng cũng không có cái gì tính trưởng thành v ĩ nguyên h chỉ thể thiên thai viễn n có t là r o q â n đ phá bản tô u t i ệ một bạch coi là thiên thai khô lâu sương cốt biến thành màu và nóng là biến dị lực lượng sinh mệnh cường hóa thân thể của bọn nó khiến cho càng có sinh mệnh lực nhưng bây giờ xem ra lại không phải như vậy hoặc là nói không hề chỉ chỉ là như vậy những thiên thai này khô lâu hấp thu thế giới chi thụ biến dị lực lượng sinh mệnh sau thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất chính là thân thể có gánh chịu linh hồn năng lực nguyên nhân chính là như vậy bọn chúng bây giờ đều bị vạn giới trò chơi phán định là bán sinh vật suy nghĩ đến tận đây tô m ụ c bạch lập tức thần n i ệ m k h ẽ động xác nhận sau một khắc lại là một đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở ghé vào lỗ thai hắn vang lên nhắc nhở hoàng kim thiên thai khô lâu là bán sinh vật khiếm khuyết chân chính linh hồn như lựa chọn chuyển hóa còn cần tiêu hao một mai mảnh vụ linh hồn xin hỏi phải trăng xác nhận chuyển hóa một mai mảnh vụ linh hồn. nghe thấy cái này tiêu hao tô một bạch không khỏi nhự nhữ mày chỉ là một viên mảnh vụn linh hồn nhìn t ự a hồ c ự c ít nhưng trên thực tế lại tuyệt không thiếu lúc trước hắn vừa đột phá thời điểm chém giết cạn vìn i cùng thơ đi len bất quá mới một người c ô n g hiến mười nghìn mai mảnh vụn linh hồn mà thôi phải biết bọn hắn đều là đ ỉ n h phong thượng vị thần c h i cảnh tồn tại a mà trước mắt cái này hoàng kim thiên thai khô lâu bất quá là tô một bạch tùy ý từ từ vòng c h i hải bên trong triệu hoán đi ra thực lực chỉ có tám giai truyền thuyết cấp mà thôi nói cách khác giết chết một tên đình phong thượng vị thần tri cảnh tồn tại mới có thể chuyển hóa mười chỉ tám giai Tỷ lệ về phần i pháp m tác viên chi chủ cảnh chiến lược những hoàng kim này thiên thai khô lâu còn không đạt được chỉ có có thể mượn dùng tô một bạch lực lượng pháp tác thống xoáy binh chủng cùng một binh chủng mới có thể có được pháp t ắ c chi chủ cảnh chiến lược Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, của ý tử ô Mục Bạch dứt khoát lại khoát dứt từ t vong chi hải bên trong triệu hoán cái hải hoán triệu bên ba trong ra rõ ràng kỵ h hơn í tức càng cường đại hơn bán sinh vật. sĩ vũ yêu lanh chúa cùng hoàng kim thiên thai quân đoàn chiến lược mạnh nhất hoàng kim hải cốt long hoàng phía trước cả hai có được hạ vị thần cảnh chiến lược mà hoàng kim hải cốt long hoàng chiến lược càng l à đ ạ t đến trung vị thần chi cảnh tô một bạch trong đôi mắt kim quang lấp lóe mi tâm mắt dọc trong nháy mắt mở ra âm dương ngư con n g ư ờ i xoay trầm chậm, chậm huyền thiên thần đồng ánh mắt của hắn lần lượt từ những n g bán sinh vật trên thân đảo qua lập tức liền nhìn ra bọn chúng chuyển hóa cần thiết tiêu hao mảnh vụ linh hồn quả nhiên như là hắn trong tưởng tượng như vậy một viên mảnh vụ n linh hồn vẹn vẹn chỉ là thấp nhất tiêu hao mà thôi bởi vì từ thất giai cấp sử thi đến thập giai thánh diện cấp hoàng kim thiên thai k h ô lâu chuyển hóa tiêu hao đều là nhiều như vậy mà có được hạ vị thần chiến lược tử vong kỵ sĩ cùng vui yêu lanh chúa thì là cần tiêu hao một đến chín mai khác nhau mảnh vụ n linh hồn sở dĩ sẽ có c h a n h l ệ n h đó là bởi vì bọn chúng có được tính trưởng thành sau riêng phần mình thực lực cũng không phải là hoàn toàn giống nhau trung vị thần chiến l ư c hoàng kim hải cốt long hoàng chuyển hóa cần tiêu hao mảnh vụ linh hồn thì là m ư ơ i đến chín mươi chín mai không đợi đã như vậy thánh diện cấp trở xuống ho tạm thời cũng không cần phải chuyển hóa tô một bạch nhũ mày thần n i ệ m khẽ động tạo vật phổ thông u minh xác nhận tiêu hao sau hắn hấp thu mảnh vụn linh hồn lập tức bay ra bên ngoài cơ thể hóa thành mấy đạo màu tím nhạt lưu quang trong nháy mắt dung nhập cái kia mấy cái được tuyển chọn bán sinh vật mi tâm về phần thánh diệt cấp trở xuống ba cái hoàng kim thiên thai k h ô lâu thì làm ộ t lần nữa về tới t ử v o n g c h i hải d ư ớ i đáy ông sau một khắc, n nữa về tới từ vòng tri hải rời đáy ông bình thường tới nói dạng này chuyển hóa tất nhiên sẽ cần thời gian nhất định coi như không bằng đêm trăng ba người lâu như vậy cũng chỉ ít cần hai ba ngày nhưng đối với tô một bạch tới nói lại không phải như vậy hắn đưa tay triệu hồi ra thời không chi luân thần lực d ó t vào trong đó huyền diệu khó giải thích thời gian quy tắc trong khoảnh khắc đem bốn khoả màu tím quan g kén bao trùm thời gian quy tắc thời gian gia tốc nghìn lần quan g kén lập tức nhanh chóng sản sinh biến hóa mỗi một giây màu tím quan g kén đều đang thay đổi nhạt mảnh vụ linh hồn năng lượng hiển nhiên đang bị nhanh chóng hấp thu cùng lúc đó trong quan kén bộ bán sinh vật cũng đang nhanh chóng hướng phía u minh chuyển biến tô m ụ c bạch thông qua huyền thiên thần đồng đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy thân thể của bọn nó đang trở nên khi thì hư hảo khi thì ngưng thực có nghìn lần thời gian gia tốc gia trì vẹn vẹn đi qua không đến bốn phút thời gian chuyển hóa cũng đã kết thúc sau một khắc tô m ụ c bạch bên thai vang lên lần nữa thanh â m hệ thống nhắc nhở nhắc nhở chúc mừng ngươi thành công sáng tạo bốn tên phổ thông u minh nhắc nhở ngươi tăng lên bốn tên cùng tín đồ thu hoạch được bốn trăm điểm chết vong c h i lực lại là bốn trăm điểm chết vong c h i lực nhập trướng tô một bạch mỉm cười phất tay dại trừ thời gian gia tốc ánh mắt từ bốn tên u minh trên thân vào qua vô danh phổ thông u minh Trùng tộc, Minh U v đây là do cái kia thánh d i ệ t cấp hoàng kim thiên thai khâu lâu chuyển hóa mà đến u minh bảng mặt khác ba cái u minh thì là phân biệt do tử vong kỵ sĩ vũ yêu lãnh chúa cùng hoàng kim hải cốt long hoàng chuyển hóa mà đến chứ cảnh giới hôn thể cùng chiến lược bên ngoài bởi ả bảng phải n bọn họ tin tức cũng không khác biệt. Bây giờ, bọn hắn triệt để thoát khỏi triệu hoán vật thân phận, vật, giống như là vạn tộc bảng nhân vật. Khác biệt duy nhất, chính vạn sinh Minh, này không những không phải thế yếu, ngược g giờ, của tức khác có được cơ tộc Khác tộc Cái cực hay biệt. Bây biệt b họ thoát khỏi hộ thế triệt triệu vật vật. vật, tử vật. thế lại lại duy yếu, để U ưu là là là là là lớn. mà vì bọn hắn không có hp cùng sinh mệnh lực một cột này thuộc tính cho nên cũng sẽ không tử vong Trước 879 cái này có cái gì, càng biến thái thời Trước thái thời cái có cái càng cái có cái càng biến điểm biến điểm này này gì, gặp. gì, gặp. đều đều bãi i như tạo vật c ủ đại chiến nhân. Bốn tên l ợ c khác bạch Minh đồng thời hướng phía biệt Tô một U quỳ đồng là ạ y chỉ hô danh nhưng bất trong tự, quá đều miệng lên l vô danh. do kia tên Hoàng Chỉ có k i minh h ả Cốt l o g o à là n chuyển hóa u Minh, chủng tộc phát sinh biến、hóa. Như Minh g tộc hóa phát hóa. U đồ nói tới như vậy vong linh tộc là tiếp cận nhất của u minh chủng tộc bây giờ hắn triệt để chuyển hóa làm u minh trực tiếp trở thành u minh long tộc mà không còn là u minh vong linh tộc đồng thời có được trung vị thần c h i cảnh chiến lược hắn bây giờ cũng có năng lực hóa hình bọn hắn là do hoàng kim thiên thai quân đoàn thành viên chuyển hóa mà đến linh hồn là dùng tô một bạch hấp thu mạnh vụn linh hồn một lần nữa tạo nên tự nhiên không có ký ức có thể t h ứ c tỉnh tại trong trí nhớ của bọn nó trừ cơ bản nhận biết cùng tin tức bên ngoài liền chỉ còn lại có đối với tô một bạch vị này tạo vật chủ tín ngưỡng đều đứng lên đi tô một bạch chậm rãi đưa tay thần lực nô ra đem bốn người đỡ dậy danh tự lời nói nghĩ đến lấy tên tô một bạch khỏe miệng liền không nhịn được kéo ra về sau muốn chuyển hoa u minh coi như nhiều lắm h ắ n vốn là lấy tên thế làm sao có thể đều cho bọn hắn đặt tên nghĩ nghĩ dứt khoát trực tiếp mở miệng nói chính mình cho mình lấy cái danh tự đi là đại nhân 4 người đồng tôi h đi, đi xuống trước linh hồn A. Tô một bạch ánh mắt đảo qua t ử v o n g chi hải dưới đáy đại lượng hoàng kim thiên thai quân đoàn trong miệng nhẹ giọng nghỉ non một câu muốn đem hoàng kim thiên thai quân đoàn chuyển hóa làm u minh liền cần tiêu hao mảnh vụ n linh hồn mà linh hồn của hắn mạnh vỡ lần trước liền tiêu hao không sai bịt lắm cho nên hắn lúc này coi như muốn chuyển hóa cũng chuyển hóa không có bao nhiêu dù sao đêm trăng ba người chuyển hóa cũng không có còn lại bao nhiêu thời gian tô m ụ c bạch tạm thời còn không n ộ i mà sáng tạo đại lượng phổ thông hú minh hắn muốn trước đem thập đại thần cấp hú minh toàn bộ cho sáng tạo ra đến họ tìm thi thể cùng t â n cách liền có tư cách dạng này kể từ đó còn kém sáu cái sáu cái sao trước hết từ các ngươi khai đao đi tô một bạch con mắt nhắm lại đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sắc ý sau một khắc thân ảnh của hắn liền biến mất ở thể nội trong thế giới bốn ưu minh tiên phường chữ thần hào bao x ư ơ n g vẹn nhỉ cùng đèn tín hiệu ba huynh đệ giờ phút này ngay tại thưởng thức ngoài cửa sổ ư u linh mẹ cái kia linh động giang múa thằng đến tô một bạch từ thể nội trong thế giới đi ra vẹn nhỉ mới thu hồi ánh mắt nhìn lại bạch dạ huynh đệ sau đó chuẩn bị làm gì tô một bạch khoe miệng giơ lên một vòng cười lạnh đi g i ế t mấy cái ngốc nghẽ ta bảo vật ra hỏa có cần hay không hỗ trợ nghe thấy câu nói này vẹ nhỉ trong mắt lập tức chiến ý tuôn ra cự kiếm cũng trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay ta cự kiếm đã sớm đói khát kh mấy huynh đệ các ngươi đã lâu không gặp nhiều trò chuyện một hồi ta rất nhanh liền tốt tô m ụ c b ạ c h cười k h o á t tay áo lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một tấm cực phẩm thần quyền đây là lúc trước hắn tại thợ săn tiền thưởng nhà mua sơ cấp thần quyền thai biến mà đến giới vực truy tung thần quyền cực phẩm thần quyền xé mở cân trục khóa chặt cái nào đó mục tiêu ngươi sẽ tại mỗi một ngày cùng thời khắc đó đều thu hoạch được mục tiêu trước mắt tọa độ cụ thể vị trí tiếp tục ba mươi ngày yêu cầu tự thân cùng chỗ mục tiêu tại cùng một trong giới vực đối với cùng một mục tiêu sử dụng thời gian cùn đồ bốn mươi lăm ngày truy tung đến mục tiêu còn cần có thể nhanh chóng đến mới được để cử phối hợp vượt giới truyền tống trận sử dụng hai biến đặc tính một truy tung thời gian kéo dài đến mười năm hai không nhìn bất luận cái gì quy tắc chúa tể cảnh trở xuống ẩ n nấp thủ đoạn ba không cần cùng thời khắc đó sử dụng sau ngươi có thể đang truy tung tiếp tục thời gian bên trong tùy thời xem xét mục tiêu trước mắt vị trí nhìn xem tô một bạch trong tay giới vực truy tung quyền chụp vẹn n h không khỏi như mày xem ra lập tức liền có người muốn xui xẻo nhắc nhở xin mời lựa chọn ngươi muốn truy tung mục tiêu tô một bạch quả quyết xé mở ở trong tay thân quyền về phần mục tiêu khí tức thần hồn tự nhiên là thông qua máy truyền tin từ thợ săn tiền thưởng nhà mua được tình báo hắn muốn g i ế t đương nhiên sẽ không là kẻ yếu tồn tại bậc này khí tức thần hồn đã s ớ m không phải bí mật gì sau một khắc bị xé mở thần quyền đột nhiên kịch liệt bốc cháy lên x o n g thần lực chấn động mạnh mẽ cùng quy tắc chi lực nhộn nặng lên trong n g á y mắt chui vào ám không ở giữa bắt đầu ở toàn bộ tử vong giới vực tìm kiếm mục tiêu khí tức nhắc nhở ngươi sử dụng t ự c phẩm thần quyền giới vực truy tung thần quyền nhắc nhở tiếp xuống trong vòng mười năm ngươi có thể tùy thời xem xét mục tiêu trước mắt vị trí、à. mục tiêu vị trí tin tức xuất hiện tại não hải trong nháy mắt tô m ộ c bạch không khỏi cười cười trùng hợp như vậy ngay sau đó thân ảnh của hắn liền trong nháy mắt biến mất tại căn này chữ thần hào trong dạng ở chỗ này đều có thể dùng dịch chuyển tức thời b é n g hơi ỉ h s ữ n g sở nơi này chính là u minh tiên p h ư ơ n g a nghe nói cấm chế thế nhưng là quy tắc chúa tể tự tay b à y bạch dạ huynh đệ vậy mà có thể không nhìn thẳng hắn xem như phát hiện cùng bạch dạ tên biến thái này thời gian trung đụng càng lâu bị khiếp sợ số lần liền sẽ càng nhiều thẳng đến cùng a mông ba người một dạng triệt để trở nên tê liệt bạch dạ ở chỗ này sử dụng dịch chuyển tức thời đối với đèn tín hiệu ba huynh đệ tới nói căn bản không có cái gì đáng đến khiếp sợ địa phương cái này có cái gì lão đại càng biến thái thời điểm bọn hắn đều gặp trong dạp một tên nữ tử tuyệt mỹ lẳng lặng tựa ở phía trước cửa sổ chỉ bất qua ánh mắt của nàng không chút nào chưa từng tại những cái tia vũ động hũ linh mẹ trên thân dừng lại một vòng hạo nguyệt treo móc ở trên đường chân trời ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống tấm tia đến kinh tâm động phách trên gương mặt xinh đẹp một đầu đến đeo tóc bạc chạy x u ô i lanh quang nổi bật lên gương mặt kia được không gần như trong suốt không tì vết chút nào ngũ quan giống như là tạo vật chủ nhất tỉ mỉ kiệt tác mỗi một bút đều vừa đúng nhất là cặp mắt kia lớn mà thâm thúy trong con mắt lưu chuyển đũ lục sắc mắt dọc giống hai cái sâu không thấy đáy hàn đàm nhìn lâu có thể đem người hồn phách đều hút đi vào môi đỏ sung mã nước át giống trong đống tuyết tràn ra duy nhất một đoạn hoa n à n g lẳng lặng tựa ở nơi đó dáng người hoàn mỹ đến không giống chân nhân càng giống một tôn băng lãnh ngọc thạch pho tượng rõ ràng đẹp để cho người ta ngã t ở nhưng này không phải người ánh mắt và c h ậ m chậm đến đáng sợ hô hấp tần suất lại giống băng truy một dạng đâm vào cốt tủy ông một chút báo hiệu đều không có không phải mở cửa không phải phá cửa sổ ngay cả một tia gió đều không có mang theo đến trung tộc nữ hoàng phía sau ba thức không đến địa phương không gian giống khối vải rách một dạng không có dấu hiệu nào bị xé mở một đầu lỗ hổng một bóng người cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại ba chữ thần hào trong d ạ n g toàn bộ quá trình nhanh đến mức dấu nào rác tựa như lúc trước hắn liền đứng ở nơi đó bình thường vết nước không gian trong nháy mắt lấp đầy ngay cả cái gợn sóng đều không có lưu lại phán p h t vừa rồi bông chốc kia chỉ là hoa mắt. toàn bộ ư u minh tiên phường cầm chế danh sưng ngay cả quy tắc chúa tể thần n i ệ m đều có thể ngăn tại bên ngoài giờ phút này lại như cái bài trí cái rắm đều không có thả một cái trung tộc nữ hoàng cái kia hoàn mỹ không một tí vết như là băng điêu ngọc chắc giống như lấy đà thân thể mềm mại lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng cứng gắc nàng cái kia lưu chuyển lên lũ l ụ c hàn mang mắt dọc đông nhiên co lại thành hai đầu dây nhỏ giống bị hoảng sợ gián độc ai một cái băng l ã n h chữ từ nàng trong môi đỏ lóe ra thanh âm không lớn lại mang theo một cỗ xé rách linh hồn lược xuyên thấu trong nháy mắt lấn át bên ngoài rạp là lướt l linh tiếng、nhạc. những cái kia khiêu vũ ư u linh nơ ư n g môn lại không chút nào chịu ảnh hưởng bởi vì chữ thần hào bao xương cửa sổ cho dù là mở ra trạng thái bên ngoài cũng căn bản không nhìn thấy bên trong t ĩ n h mịch trong bao xương chỉ còn lại có ánh trăng cùng hai cái đối trọi gây gắt thân ảnh tô m ụ c bạch vững vàng đứng ở đằng kia thân mang t ử vong thánh đ i ể n hóa thành áo giáp quanh thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực trong nón an toàn hỏa d i ễ m trạng trong lỗ hổng linh hồn chi hỏa chậm dại chập trờn ánh mắt rơi vào đột nhiên xoay người lại nữ tử tuyệt mị trên thân đây là hắn lần thứ nhất chọn chúng con mồi đ ế từ linh hồn giới vực một vị nếu không có có thể không trở ngại chút nào xem thấu đối phương tin tức tô m ụ c bạch khẳng định sẽ cho rằng nàng là tới từ thần tộc thần nữ khí chất của nàng c ũ n g như thế hoàn toàn không phải cựu tiêu nguyện dạng này đời mới có thể so sánh được nhưng mà nữ nhân tuyệt mỹ này lại không phải đến từ thần tộc t r ư ớ c n g ộ n g tôn chủ m o n e s t r u n g tộc linh hồn giới vực linh giới giới chủ t r u n g tộc nữ hoàng pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực chín mươi chín giới thân hồn thượng vị thần đ ỉ n h phong thân thể thượng vị thần đình phong chiến l ư c thượng vị thần đình phong đỉnh tiêm giới chủ quy tắc đại đạo hỗn nộn quy tắc linh hồn quy tắc quy tắc đại đạo dung hợp trình độ hỗn độn quy tắc chín mươi chín chín mươi chín cựu văn cực hạ n g cựu văn cực hạ n g quyền hành cấp một hỗn độn quyền hành cấp một linh hồn quyền hành linh hồn giới vực mạnh nhất giới chủ dù là đặt ở tử vong giới vực thực lực cũng có thể đứng vào danh sách năm vị trí đầu không sai m o d e x đến từ chủng tộc nàng là tô một bạch gặp vị thứ nhất chủng tộc cường giả đỉnh cao đồng thời cũng là vị thứ nhất dung hợp hỗn độn quy tắc cường giả đỉnh cao chủng tộc chủng tộc này tuy nói một mực lấy số lượng trữ danh nhưng trên thực tế chân chính chủng tộc người chơi số lượng lại cũng không nhiều sở dĩ có thể lấy số lượng trừ danh cũng là bởi vì chỉ cần có đầy đủ tài nguyên mỗi một vị chủng tộc nữ hoàng đều có thể dựng dục ra vô cùng vô tận chủng tộc quân đoàn vạn tộc chi t i ế p người là thế nào tiến đến nàng u lục mắt dọc gắt gao khóa chặt tô một bạch giống như là muốn xuyên thấu phương diện kia cố thấy rõ linh hồn của hắn bản chất đáng tiếc nàng có thể nhìn thấy đều là tô một bạch muốn cho nàng nhìn thấy tin tức giờ phút này một đẹp cặp kia u lục sắc trong mắt dọc rõ ràng mang theo một tia lau không đi vẽ khiếp sợ cùng b è đi một dạng nàng cũng bị tô một bạch dịch chuyển tức thời cho sợ ngây người nơi này chính là u minh tiên phưởng vạn tộc chi kiếp đến tột u cùng là như thế nào làm được bất quá sau khi hết khiếp sợ nàng qua trong dây l á t liền thu l i ê m tốt cảm xúc vô luận vạn tộc chi kiếp là thế nào làm được đều không ảnh hưởng nàng đối với thực lực của mình có sung túc tự tin mộ t đẹp mũi đỏ câu lên một vòng cực hạn băng lãnh lại tràn ngập đùa cận độ con g nụ cười kia đẹp đến mức kinh tâm cũng độc đến t h ấ u xương lá gan không nhỏ tiếp ta tiền thưởng săn g i ế t nhiệm vụ thì cũng thôi đi lại còn dám cư như vậy xuất hiện ở trước mặt ta có gì không dám tô một bạch t h a nhâm không hề bận tâm thần lực trong cơ thể lại sớm đã bắt đầu điều động ừ mô đét phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ h ữ lạnh không khí chung quanh đều đi theo run dậy một chút thật sự cho rằng jet otis l i ề n có thể cùng bản hoàng chống lại thân là linh hồn giới vực mạnh nhất giới chủ mô đét thực lực không thể so với tiêu ân có thể là k h ắ p lai đặc tư yếu cho nên đối mặt chém jet otis vạn tộc chi tiết nàng cũng không cảm thấy có c ỡ nào khó giải quyết ánh mắt của nàng tham lam mà sắp bén như là tinh chuẩn nhất kim thăm dò trong nháy mắt đâm về tô một bạch trái tim vị trí hoặc là nói đâm về trong cơ thể hẳn cái nào đó càng sâu t h ẳ n càng bí ẩn tồn tại rất hiển nhiên v ân à y trùng tộc n không, không, không cách từ nào xem thấu người trước mắt tin tức làm cho mồ đẹp đại lông mày cao lại trong con mắt thú quang cũng dần dần thu liễm nhìn vừa mới cả hai tựa hồ cũng không hề động nhưng trên thực tế cả hai thần hồn cũng đã tiến hành đã mô ấ y lần giao phong kịch liệt. phong giao kịch m đex linh hồn quy tắc d u n g hợp đến cựu văn cực h ạ công kích linh hồn giống như ngàn vạn cương trầm vô thanh vô tức đánh út về phía tô m ụ c bạch thần hồn chỉ tiếc tô m ụ c bạch đồng dạng không phải kẻ yếu tử vong của hắn quy tắc đại đạo mặc dù chỉ là miễn cưỡng đạt đến cựu văn chi cảnh nhưng tử vong quy tắc dù sao đã bao hàm linh hồn quy tắc lại thêm tử vong chi hải tồn tại mô đex công kích linh hồn đối với hắn mà nói hoàn toàn là tiếng xâm lớn hạt mưa nhỏ công kích linh hồn vô hiệu mô đex cũng chưa tiến một bước xuất thủ nàng đối xử lạnh nhạt, nhạt nhìn chăm chú lên tô một bạch muốn tại chỗ này độc thủ nơi này là cho dù là nàng dạng này đỉnh tiêm giới chủ cũng không muốn ở chỗ này ra tay đánh nhau dù sao u minh tiên phường phía sau cũng là có quy tắc chúa tể tồn tại mà lại trong đó còn có đến từ trùng tộc quy tắc chúa tể nói t r ắ n g ra là u minh tiên phường trùng tộc là có cổ phần nàng cũng không muốn hủy nơi này quy tắc chúa tể bày cầm chế càng nhiều hơn chính là tránh cho thần hồn dò xét các loại tình huống tại trong cấm chế này cũng không có cách nào tiến vào ám không ở giữa nếu là hai vị đỉnh tiêm giới chủ ra tay đánh nhau tất nhiên sẽ hủy nơi này tô một bạch mỉm cười ta người này người, ngay ở chỗ này đi Thoại â một rơi xuống, m cỗ ba động huyền n o trong nháy mắt đem vào xương bao phủ huyền thiên đại trận hôm nay tăng thêm dâng lên chứ tám trăm tám mươi mốt mổ đẹp trấn kinh chứ tám trăm tám mươi mốt mổ đẹp trấn kinh muốn tại chỗ này đọc thủ mổ đẹp á n h mắt lạnh như băng rơi vào tô một bạch trên thân nàng mặc dù dáng dấp t u y ệ t mỹ nhưng ánh mắt nhưng không có ẩn chứa mảy may tình cảm tô một bạch có chút sai lệch phía dưới thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ mang theo một tia lửa nhát ta người này n ư ờ i ngay ở chỗ này đi lời con chưa dứt ông ba một cỗ huyền n o khó lường phản phát ẩn chứa vũ trụ trí lý b a động không có dấu hiệu nào lấy tô một bạch làm trung tâm trong nháy mắt huyết tán ra đến trong c h ư ớ c mắt liền đem toàn bộ không không ba chữ thần hào bao x ư ơ n g triệt để b ả o phủ huyền thiên đại trận khải huyền thiên đại trận chính là vạn giới hết thể trận pháp căn nguyên chỉ cần tô một bạch lĩnh nộ g đầy đủ sâu liền có thể thông qua nó bố trí xuống hiệu quả gì trận pháp mà lại không giống với trong vạn giới còn lại trận pháp huyền thiên đại trận căn bản không cần sớm chuẩn bị trận bản những vật này chỉ cần tô một bạch thần lực đầy đủ liền có thể tùy ý mở ra khác biệt hiệu quả trận pháp so với huyền thiên phong ấ n đại pháp tô một bạch đối với huyền thiên đại trận lĩnh nộ cùng vận dụng liền mu từ bẽn n ì bao x ư ơ n g tiến vào nơi này sau tô một bạch thể nội thần lực vẫn luôn tại cấu trúc huyền thiên đại trận vừa mới đón đỡ chủng tộc nữ hoàng mấy lần công kích linh hồn cuối cùng là thành công m ở ra trận pháp này vừa ra bao x ư ơ n g phảng phất trong nháy mắt từ u minh tiên phường độc lập đi ra bên ngoài là lớp tiếng nhạc ưu linh mẹ giang múa trong khoảnh khắc trở nên mơ hồ xa xôi như là cách một tầng thật dày thủy tinh trong g i ạ p hết thể khí tức cùng năng lượng b a động bị gắt gao khóa lại một tơ một hào đều tiết lộ không đi ra mấu chốt nhất là tô một bạch cảm giác được một cách rõ ràng tại huyền thiên đại trận phạm vi bên trong tầng kia ngăn cảm tiến vào ám không ở giữa quy tắc bị tạm thời che giấu đây là trận pháp gì một đẹp sát lục na này khác Cứ việc lạ. n n không g p một pháp sư, trong t đầu lõe lên rất nhiều suy nghĩ nhưng bây giờ hiển nhiên không phải suy nghĩ sâu xa những vấn đề này thời điểm tô một bạch có thể cảm nhận được đồ vật nàng tự nhiên cũng có thể cảm thụ được bởi vậy trong mắt nàng dị s ắ c lập tức liền bị sát ý lạnh như băng thay thế muốn ngăn cách nơi đây chính hợp bản hoàng tâm ý nàng đang lo ở chỗ này động thủ bó tay bó chân đâu nếu đối phương chủ động ngăn cách trong ngoài mà lại che giấu không cách nào tiến vào ám không ở giữa cơm chế vậy cũng đừng trách chính mình hạ t ự thủ nếu muốn chết bản hoàng cái này thành và ngươi một đẹp môi đỏ khẽ mở thanh âm băng lãnh như là thẩm phán t r ư ớ c mộng thần vực mở ranh ba một c ố vô cùng mênh mông phản phất có thể chứa được vạn vật hỗn độn khí tức bỗng nhiên từ trong cơ thể nàng bộ phát toàn bộ bao xương không gian trong nháy mắt và mẹo mơ hồ tia sáng bị thốn vệ sát thái tại t r ố n vùi huyền thiên đại trận phạm vi bên trong trong dạp xa hoa trang trí kiên cố cái b à n tại chức n g n g thần vực lực lượng triển khai s á t na vô thanh vô tức hóa thành nguyên thủy nhất h ạ t hoàn toàn biến mất liền ánh trăng đều bị bóp méo thốn vệ đến hay lắm tô một bạch lông mày nhữ lại chiến ý sôi t r à o hắn đã sớm muốn cùng đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cường giả đánh nhau một trận mộ d e x càng là linh hồn giới vực đệ nhất giới chủ thực lực đặt ở tất cả đỉnh tiêm giới chủ bên trong cũng là mạnh nhất cái kia hàng một đối mặt mộ đex bao trùm mà đến chức ngậm thần vực tô một bạch không nói hai lời nơi trái tim trung tâm bỗng nhiên bắn ra một cỗ so hỗn độn lực lượng càng cường đại hơn luân hồi thần vực m ở ông ba hai đại thần vực đụng nhau trong nháy mắt bao xương lập tức kịch liệt chấn động đứng lên thậm chí liền ngay cả tô một bạch huyền thiên đại trận cũng bắt đầu rung động nhìn lung lay sắp đổ đây cũng là chuyện không có cách nào khác mặc dù hắn huyền thiên đại trận rất thần kỳ cũng so với đỉnh tiêm giới chủ cấp độ chiến lược hay là kém một chút cũng may cả hai lực lượng đã không phải là giải trừ che đậy không gian có thể tiếp nhận gian dắt trong chốc lát trong rạp không gian liền bị xé nứt ra một đạo lỗ hồng to lớn cả hai đồng thời tiến nhập ám không trong phòng ảm đạm sắc thái vô biên vô h ạ ở chỗ này tô một bạch cùng mộ đẹp cũng không có lo lắng có thể toàn lực xuất thủ t r ư ớ c mộng thần vực cùng luân hồi thần vực đụng vào nhau làm cho tô một bạch kinh ngạc là luân hồi thần vực vậy mà ẩn ẩn đã rơi vào hạ phong thật mạnh thần vực hai hai âm thanh đồng thời vang lên tô một bạch cùng mộ đẹp x liếc nhau một cái trong đôi mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc mộ đẹp không nghĩ tới vạn tộc chi tiếp thần vực đối mặt chính mình chức mộng thần vực vậy mà không có bị áp chế bao nhiêu đây quả thực có chút khó tin phải biết đơn thuần thần vực cường độ nói phóng nhãn toàn bộ vạn giới nàng tại giới chủ cấp độ đều có thể xếp vào ba vị trí đầu hàng ngũ bây giờ vậy mà không thế nào áp chế được đối phương thần vực nàng làm sao có thể không kinh ngạc mà đối với tô một bạch tới nói modest thần vực lại có thể để luân hồi thần vực rơi vào hạ phòng tuyệt đối là hắn gặp qua mạnh nhất thần vực lúc trước gotis ở tại hơn người thần vực sau khi vỡ vụn đối mặt luân hồi thần vực cũng chỉ có thể đem hắn vạn quân thần vực co vào đến cực hạn vạn tộc chi kiếp không thể không nói thực lực của ngươi để bản hoàng cảm thấy ngoài ý mớn modest hư lạnh một tiếng bất quá cái này còn không cái gì nàng lời còn chưa dứt con ngươi lại bỗng nhiên co g ụ c lại bởi vì nàng đã cảm nhận được vạn tộc chi k i ế p trong thần vực lực lượng mặc dù cùng hỗn độn thần lực cùng loại nhưng lại còn muốn càng mạnh cái này sao có thể hỗn độn thế nhưng là chín đại trí cao lực lượng một trong làm sao có thể tồn tại so hỗn độn còn mạnh hơn lực lượng đây là thử vong m o d e s nhữ nhữ mày ngay sau đó biến sắc hoảng sợ nói lại còn có sinh mệnh cái này sao có thể vô luận là ai lần thứ nhất nhìn thấy luân hồi thần vực lúc đều sẽ bị chấn kinh đặc biệt là sinh mệnh thần lực cùng tử vong thần lực cùng tồn tại cái này đã vượt ra khỏi toàn bộ vạn giới nhận biết dù là m o d e s vị này đỉnh tiêm giới chủ cũng không ngoại lệ đi đừng nhất kinh nhất xạ không phải vậy cũng không cần đánh tô m ụ c bạch nết miệng cười một tiếng luân hồi thần vực trong khoảnh khắc liền để lại tới cái gì mộ đẹp sắc mặt biến đổi lớn nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vậy mà tại am hiểu nhất phương diện lâm vào thế yếu tô m ụ c bạch cảnh giới chỉ là thượng vị thần hậu kỳ điều động không được luân hồi c h i tâm lực lượng quá nhiều bởi vậy chỉ dựa vào luân hồi thần vực lời nói đối mặt mộ đẹp trước mộng thần vực hoàn toàn chính xác sẽ rơi vào hạ phong nhưng hắn là ai hắc liên không có quan qua người luân hồi thần vực không đủ hắn còn có khác hạc ta một mảnh thâm thúy tính mịch phảng phất có thể mai táng chư thiên vạn giới hải dương màu xám trắng hư ảnh lấy hắn làm trung tâm ẩm v a n g quyết tán hải dương mặt ngoài ẩn ẩn còn nổi lên một vòng ánh sáng màu và nóng g thử vong c h i hải giáng lâm cùng lúc đó một gốc đại thụ che trời chống rông xuất hiện tại luân hồi thần vực trung ương nối liền đất trời phảng phất thế giới trụ cột đại thụ xuất hiện sắt na nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức tràn ngập toàn bộ thần vực thế giới c h i thụ giáng lâm chương tám trăm tám mươi hai trùng tộc đại quân chương tám trăm tám mươi hai trùng tộc đại quân có hai đại quy tắc cấp tạo vật gia nhập dù là vẹn vẹn chỉ là một bộ phận cũng tăng lên trên diện rộ không c h ọ n vẹn luân hồi thần lực cùng modest hỗn độn thần lực như là hai đầu hồng hoàng cự thú tại nhỏ hẹp bao xương trong không gian ẩm v a n g đúng nhau ẩm ba không có tiếng nổ kinh thiên động địa chỉ có hai loại lực lượng lẫn nhau ăn mòn trôn vùi phát ra g i ậ n người phản phất không gian bản thân tại bị xé rách quỷ dị tiếng vang có tử vong chi h ả i cùng thế giới chi thụ giá trị luân hồi thần vực lập tức đem chức mộng thần vực một mực c ắ p chế giang g i á cùng c lúc đó modest chức mộng thần vực bên trên cảng là xuất hiện đại lượng vết rách nếu là tiếp tục như vậy xuống giới nàng thần vực không bao lâu liền sẽ triệt để bị luân hồi thần vực nghiến át đáng chết cho tới bây giờ chưa từng ở phương diện này thua thiệt qua m ộ đẹp sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng nàng cũng không thể không đem chức mộng thần vực co vào c o vào lại c o giúp thằng đến co vào đến phương viên trăm mét lớn nhỏ mới bằng vào ngưng tụ lực lượng khó khăn lắm chống được luân hồi thần vực chấn áp hai kiện quy tắc trí bảo ngươi đến tột cùng là thân phận gì m ộ đẹp trong mắt l ó e lên nồng đậm vẻ k i ê n g rẻ tử vong c h i h ả i cùng thế giới c h i thụ nàng đều có thể cảm nhận được quy tắc khí tức thế nhưng là thần tộc lúc nào xuất hiện một nhân vật như vậy đây chính là quy tắc trí bảo a cựu tiêu nguyệt cái kia thần tộc tiểu công chúa trong tay đều không có Cái người à vào y vạn tộc chi kiếp dựa vào cái kiếp rửa ì có đ ợ c chi thụ. Một kiện khác mặc chút chi hai hay thế thụ. không nhưng không thế thụ. kiện, lại biến giới kiện biết, lại giới kèm món trong nào n mà một mất Một là lâu đó g đã dù ư đoán tô một bạch cười lạnh trong đôi mắt đ ố n g nhiên bắn ra hai đạo màu xám trắng tia sáng trong chớp mắt chui vào mồ đẹp trong mắt thử vong quy tắc thử vong l ư n g thị vừa mới đón đỡ đối phương công kích linh hồn bây giờ tự nhiên đến có qua có lại Vâng, trong chốc lát mồ đẹp chỉ cảm thấy mình bị một vị tồn tại kinh khủng để mắt tới đột nhiên có loại toàn thân rét dùn cảm giác tô m ụ c bạch tử vong quy tắc mặc dù chỉ là khó khăn lắm đạt tới cựu văn chi cảnh nhưng có tử vong thánh điện cùng tạo vật chủ t hai biến đặc tính gia trì lại là hoàn toàn không thua cựu văn cực hạ bất quá mộ đẹp vị này trùng tộc nữ hoàng tại linh hồn phương diện thành cựu không thể so với thần vự c yếu nàng nương tựa theo cường đại đến cực điểm thần hồn cùng linh hồn quy tắc cấu trúc phòng ngự đúng là cũng không nhận thương tổn quá lớn tử vong chi hải bên trong linh hồn trung kích đối với nàng càng là không thể tạo thành ảnh hưởng gì dù là như vậy mộ đẹp trong lòng vẫn như c ũ g i ậ t này cả mình vạn tộc chi kiếp tại linh hồn p h ư n g diện vậy mà cũng mạnh như thế dựa vào cái gì hiu hiu hiu. tô m ụ c bạch xuất thủ đồng thời thế giới chi thủ cũng dọc theo đầy trời màu xanh biếp dây leo phô thiên cái địa giống như hướng phía mộ đẹp kích xả mà đến chúc tài mọn nàng hư lạnh một tiếng tay ngọc nhẹ giơ lên trùng vệ chư thiên rầm rầm ba trong chốc lát mộ đẹp quanh thân không gian như là sôi trào vũ n g bùn vô số dữ tợn đáng sợ trùng tộc chiến sĩ giống như nước thủy triều điên cồn u g tuôn ra đám côn trùng này hình thái khác nhau có giáp sắt nặng nề như núi có rác hút sắc bén như tần binh có tốc độ nhanh như thiểm điện lớn như là sơn nhạc nhỏ mắt thường khó tịm nhưng giống nhau là đ tuy nói thế giới chi thụ dây leo quỹ tích bên trên trong khoảnh khắc liền có vô số côn trùng bị trôn vùi tử vong chi hải bên trong khí tức tử vong cũng ăn mòn đại lượng côn trùng làm chúng nó liên miên liên miên tử vong luân hồi thần vực chấn áp chi lực cũng đem vô số côn trùng ép thành bờ mịn nhưng lại không có tác dụng gì bởi vì mô đẹp côn trùng phản phất vô cùng vô tận một cái chớp mắt trước đó ở giữa chết bao nhiêu trong nháy mắt kế tiếp cũng đã bù đ ầ y bởi vì nàng lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc cho nên đ á m côn trùng này thuộc tính nhiều mặt kim mục nước lửa đất các loại chín loại thuộc tính cơ sở cái gì cần có đều có ông o n g o n g ba tất s x t x o ạ t tiếng côn trùng kêu cùng gặm ăn âm thanh x e t lẫn thế giới chi thụ dây leo còn chưa tiếp cận modes cũng đã bị gặm ăn hầu như không còn không chỉ có như vậy bọn chúng bên trong một ít tồn tại đặc t h ủ thậm chí tại thôn vệ tử vòng tri hải năng lượng các con thỏa thích hưởng thụ đi modes rang hai cánh tay phản phất tại ôm thế giới đương nhiên đây là bởi vì modeste có thể nhìn ra vô luận là tử vong tri hại hay là thế giới tri thụ đều cũng không phải là bản thể bằng không mà nói nàng đã sớm lựa chọn chạy trốn lấy vạn tộc chi kiếp thực lực tuyệt không có khả năng triệu hồi ra cái này hai kiện quy tắc trí bảo bản thể đây chính là t r ù n g tộc quân đoàn sao tô m ụ c bạch nhiều hứng thú nhìn xem một màn này cũng không có vội vã xuất thủ trực tiếp đem đám côn trùng này hủy diện đây là hắn lần thứ nhất cùng t r ù n g tộc cường giả đối chiến tự nhiên muốn càng nhiều tìm hiểu một chút t r ù n g tộc này phương thức chiến đấu mấu chốt nhất là đám côn trùng này tựa như hắn hoàng kim thiên thai quân đoàn một dạng mặc dù số lượng khổng lồ nhưng là đối với cường giả đỉnh cao tới nói lại không đáng nhấc lên chỉ cần n g u y ệ n ý tô m ụ c bạch tùy thời đều có thể đem tất cả côn trùng trong nháy mắt kiến chết Tô không Mục Bạch có sở dĩ vậy ộ i hai điểm nguyên nhân. Đầu tiên là đối với tin, vã vô xuất yếu nguyên Đầu sung u thủ, thực túc tự chủ nhân. mình của có lực có là l n Mồ đ phần điểm thứ hai thôi chính là muốn xem một chút chúng tộc ứng đối ra sao phương diện này vấn đề nói trắng ra là tô m ụ c bạch chính là muốn tham khảo một phen dù sao hắn hoàng kim tiên h t h a i quân đoàn tại đối mặt cường giả đỉnh cao lúc cũng không có tác dụng gì võ chi điểm ngươi thật đúng là tự đại đến có chút của võ chi gặp vạn tộc chi kiếp đứng chắc tay không có chút nào ý xuất thủ mô đất không khỏi neo mắt lại khoe miệng giơ lên một vòng cười lạnh muốn nhìn bản hoàng thủ đoạn sao vậy liền mở to hai mắt thấy rõ ràng t thoại âm rơi xuống mộ đẹp khẩu bên trong phát ra một tiếng bén nhọn cùng vang lên linh hồn quy tắc lập tức quét sạch toàn bộ thần vực trong khoảnh khắc tất cả côn trùng con mắt đều biến thành màu đỏ như máu trực tiếp tiến vào trạng thái c n g bạo chiến lược tiêu t h ă n g một mạng lớn càng đáng sợ chính là đám côn trùng này trực tiếp điên cuồng lẫn nhau cắn xé cắn ướt nhỏ yếu trong nháy mắt bị cường đại xé nát hấp thu bị thôn vệ người năng lượng giáp xác thậm chí mảnh vỡ phát tắc cũng bay nhanh dung nhập người thắng thể nội người thắng khíp tăng vọn trong h chí ậ m l a cả những đáy、no、mắt nguyên bản hỗn loạn t r ù n g hải liền hoàn thành vòng thứ nhất huyết tinh dưỡng cổ nhưng cái này còn chưa chưa kết thúc một thần lực khóe động ở giữa vẫn như cũ có đại lượng côn trùng đang không ngừng xuất hiện bổ khuyết tử vong khẽ hở mỗi một sắt na đều có vô số côn trùng bị thôn vệ hấp thu chỉ đơn giản như vậy tô m ụ c bạch nhữ nhữ mày lẫn nhau thôn phệ hấp thu để sống sót người thắng trở nên càng ngày càng mạnh thủ đoạn như vậy hoàn toàn chính xác rất đơn giản nhưng cái này tựa hồ chỉ thích hợp chủng tộc sử dụng hoàng kim thiên thai quân đoàn nhưng không có lẫn nhau thôn phệ hấp thu năng lực đây là học trộm cái tịch m g ư a tô m ụ c bạch c a o mày ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trong bảy t r ù n g những khí tức kia càng ngày càng mạnh q u â n trùng trong đầu suy nghĩ nản vạ hoàng kim thiên thai quân đoàn làm như thế nào mới có thể đem phân tán lực lượng ngưng tụ lại cùng nhau đâu lẫn nhau thôn p ệ hấp thu là đi không thông như vậy đánh nát dùng hợp gây dựng lại đâu suy nghĩ ở giữa tô m ộ c bạch không khỏi nhớ tới vừa đi ra tân thủ thôn lúc kinh lịch lần kia tại di vong tri địa lãng quý người thờ răng liền triệu hồi ra cốt l o n g t ặ n khố tư không phải liền là dùng vô số tiểu khô lâu hải quất dung hợp mà thành sao nghĩ được như vậy tô m ộ c bạch trong mắt không khỏi hiện lên một tia tinh quang có lẽ thật có thể thử một lần ngay tại hắn suy tư ngắn ngủi mấy hơi thời gian mộ đẹp y ế t tinh dưỡng cổ cũng đã kết thúc luân hồi thần vực bên trong ra đời chín cái khí tức khủng bố hình thái khác nhau siêu cấp trung vương bọn chúng như là chín tòa g ữ tợn pháo đài chiến tranh bảo vệ tại mộ đẹp bên cạnh băng lanh khát máu ánh mắt gắt gao tập trung vào tô hỗn độn、so、độ. chí cao tại thần lực b g được xuất gia loại này dùng một giọt liền thiếu đi một giọt bảo vật có thể thấy được mộ đẹp đã hoàn toàn đem tô một bạch coi là đại địch ông nàng không chút do dự trực tiếp nhanh chóng hấp thu giọt này hỗn độn t r í cao thần lực cựu văn cực h ạ n quy tắc dung hợp trình độ làm nàng có thể hoàn mỹ không chế trí cao thần lực lực lượng không có mảy may lãng phí vê anh trong khoảnh khắc chức mộng thần vực cường độ tăng vọt trực tiếp đem luân hồi thần vực đ ẩ y ra từ quanh thân trăm mét phạm vi trực tiếp huyết t r ư ờ n g đến mấy vạn cây số cùng lúc đó cái kia chín cái siêu cấp trùng vương khi thế cũng trong nháy mắt tăng vọt bọn chúng cùng mô đẹp sở giữa có thiên tì vạn lũ liên hệ bởi vậy trí cao thần lực, lực lượng cũng ra chỉ tại bọn chúng trên thân giới chủ cấp độ tô một bạch con người co g i t lại hẳn tại cái này chín cái siêu cấp trùng vương bên trên đều cảm nhận được không kém gì lì vị ả khí tức không thể không nói mộ đẹp vị này trùng tộc nữ hoàng thủ đoạn đích thật là để hắn mở rộng tầm mắt khó trách có thể trở thành linh hồn giới vực đệ nhất cường giả tô m ụ c bạch lông mày nhữ lại trí đại giới chủ cấp độ siêu cấp trung vương lại thêm mộ đẹp bản tôn đủ để thắng qua tuyệt đại đa số đỉnh tiêm giới chủ nhưng rất hiển nhiên trong này cũng không bao quát hắn cái này bởi thặc tuyển thủ không phải liền là trí cao thần lực sao còn nhiều tô m ụ c bạch tại mộ đẹp hấp thu hỗn độn trí cao thần lực đồng thời cũng hấp thu một dọn tử vong trí cao thần lực khí tức của hắn cũng trong phút chốc trở nên càng khủng bố luân hồi thần vực lần nữa đem chức m ộ n th hai đại thần vực đều bởi vị trí cao thần lực nguyên nhân mà bắt đầu trở nên mặt mẹo rung động phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái bình thường hỗn độn yên quang một x môi đỏ lại khải đầu ngón tay u mang hội tụ sau lưng trong nháy mắt ngưng tụ ra hỗn độn quy tắc cụ hiện hóa hoàn chỉnh h ư ảnh một đạo tối tăm mờ mịt nhìn như không chút nào thu hút t r ù n g sáng vô thanh vô tức từ nàng đầu ngón tay bắn ra bắn về phía tô một bạch đạo t r ù n g sáng này những nơi đi qua ngay cả tử vong chi hải nước biển đều phảng phất bị tẩy một bộ phận lưu lại một đạo chân không giống như quy tích hỗn độn nương môn nhi này thật hung ác vừa lên đến chính là quy tắc quyền hành h á n thần n h i ệ m kẽ h động tử vong c h i h ả i chấn áp thế giới c h i thụ c h ó i buộc ẩm ẩm trong thần vực màu xám trắng tử vong nước biển gào thét b ú ớ c lên hình thành vòng xoáy khổng lồ cùng thao thiên cự lãng hung hăng c h u ộ t về phía c h í n đại trung vương có tử vong c h i cao thần lực gia trì tô một bạch đã có thể điều động tử vong c h i h ả i càng nhiều lực lượng nhưng những cái kia cấp g i ớ i chủ trung vương trên giáp sắc lóe ra hỗn độn phụ văn đúng là ngạnh sinh gánh vác tử vong nước biển t r u kích thê minh lấy tiếp tục phóng tới tô một bạch cùng lúc đó thế giới tri thụ lần nữa kích xạ ra ngàn vạn d tại tô một bạch điều khiển bên d ư ớ i những dây leo này không nhìn modes hướng phía c h í n đại trùng vương quấn quanh mà đi có thế giới chi thụ gia nhập mặc dù còn không cách nào hoàn toàn ngăn trở c h í n đại cấp giới chủ siêu cấp trùng vương nhưng ngăn cản bọn chúng một đoạn thời gian lại hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì đối mặt modes cái kia kinh khủng hỗn độn liên quan g tô một bạch cởi khẩy quyền hành chi lực sao ngươi cũng tới thử một chút ta trong chốc lát tử vong quy tắc cụ hiện hóa chiếu ảnh tại tô một bạch sau l ư n g h i ệ t hiện cùng quá khứ khác biệt chính là lần này quy tắc hư ảnh trong tay nhờ một bản lật da màu xám trắng thư tịch đó là tử vong thánh điện đã ngơi ư am hiểu linh hồn vậy ta lợi dụng công kích linh hồn tới g i ế t ngươi tô m ụ c bạch hai con ngươi lấp lóe tử vong t h ầ n quang đưa tay một chỉ điểm ra phía sau hắn quy tắc hư ảnh cũng làm ra động tác giống nhau ông sau một khắc tử vong quy tắc đại đạo giáng lâm vô số minh văn t r o n g khi bay múa ngưng tụ ra tử vong hai chữ quy tắc đạo văn t ử vong quyền hành t ử vong s á c lệnh hôm nay tăng thêm dâng lên chương tám trăm tám mươi b ố hoàn toàn thể tử vong thánh điện chương tám trăm tám mươi b ố hoàn toàn thể tử vong thánh điện đã ngơi am hiểu linh hồn vậy ta lợi dụng công kích linh hồn tới giới ngươi thanh â m băng l a n h b a n g vọng hai đại thần vực theo tô một bạch một chỉ điểm ra phía sau hắn tử vong quy tắc hư ảnh trong nháy mắt trở nên không gì sánh được lương thực giống như chân chính quy tắc thực thể ông sau một khắc hư ảnh lòng bàn tay tử vong thánh điện quan mang đại thịnh tử vong quy tắc đại đạo đống nhiên giáng lâm vô số minh văn trong khi bay múa ngưng tụ ra tử vong hai chữ quy tắc đạo văn tử vong quyền hành tử vong s á c lệnh cái gì tô một bạch xuất thủ s á t na một đẹp sắc mặt biến đổi lớn ưu lục sắc mắt dọc cũng trong nháy mắt chừng lớn lại là cấp hai tử vong quyền hành cái này sao có thể ba Cảm nàng h được thả ra chôn vùi trùng sáng đang đến gần cái kia tử vong hai chữ quy tắc đạo văn sát na liền có sụp đổ dấu hiệu cùng là trí cao quy tắc quyền hành cấp một quyền hành đối mặt cấp hai quyền hành căn bản không có chút nào sức chống cự liền như là tư không ngự cùng thủy thần hỏa thần đối chiến thời điểm như vậy luận chiến l ự c hắn trên thực tế cũng không phải là cả hai đối thủ nhưng cấp hai sinh mệnh quyền hành tồn tại lại làm cho xích tiêu cùng nhược khê hai vợ chồng này bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào húng chi tư không ngự sinh mệnh quyền hành sinh sinh bất tức chỉ là khôi phục hiệu quả kinh người mà tô một bạch tử vong quyền hành tử vong s ắ c lệnh lại là thực sự công kích chiêu thức nếu là modes không có chuẩn bị ở sau cái tiêu trận chiến này đến đây chấm dứt nàng trước tiên làm ra hướng đối một bức to lớn bức tranh ở sau lưng nó triển khai cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật khí tức làm cho tô một bạch nhãn tình sáng lên vẫn khi tốt chính mình liền lại có thể có một kiện quy tắc trí bảo hơn nữa còn là linh hồn hệ đây cũng là chứng thực vạn giới đối với mình suy đoán ngay sau đó bức tranh bắn ra ánh sáng trói mắt mênh mông bắt ngát linh hồn ba động quét sạch bốn phía linh hồn quyền hành t r ư ớ c ngộ thời khắc này modes đã toàn lực bộ c phát dùng ra thủ đoạn cuối cùng linh hồn của nàng quyền hành đúng là ra chỉ hỗn độn quyền hành lực lượng trong n g á y mắt làm cho cái kia sắp sụp đổ trôn vùi trùn sáng lần nữa trở nên ngưng thực đứng lên cùng lúc đó bị tử vong chi hại cùng thế giới tri thụ ngăn lại chín đại cấp giới chủ, chủ vương cũng từ bỏ tất cả phòng ngự liều chết thẳng hướng tô một bạch mục đích của bọn nó rất rõ muốn vây nguy cứu triệu cùng minh đồ lưu lại chiếu ảnh đã gặp mặt sau tử vong thánh điện rốt cục hoàn toàn đã thuộc về tô m ụ c bạch trừ thay thế vĩnh tịch chi kiếp hiệu quả bên ngoài tử vong thánh điện có thể điều động lực lượng cũng so với quá khứ càng nhiều đầu tiên chính là cấp hai tử vong quyền hành đẳng cấp này quyền hành chi lực phóng nhãn toàn bộ và giới có thể nắm giữ pháp tắc chi chủ lắc đắc không có mấy trừ tư không ngự còn lại mỗi một vị đều là chân chính đứng ở đỉnh phong tồn tại liền ngay cả mộ đ ẹ vị này linh hồn giới vực mạnh nhất giới chủ cũng không thể nắm giữ trừ cái đó ra tô một bạch triệu hoán tử vong chúa t quyền hành chi lực tử ố c độ khôi h p ụ vong quyền hành tử vong h n xác lệnh quy tắc đạo văn ngưng tụ ra tử vong hai chữ triệt để thành hình một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tính mịch khí tức bỗng nhiên gián g lâm trong chốc lát luân hồi thần vực cùng chức mộng thần vực đều trở nên vạn lại câu tĩnh thế giới chi thụ không còn chập trờn lao nhanh gào thét tử vong c h i hải cũng biến thành lạng yên không một tiếng động chín đại trùng vương phảng phất bị lực lượng gì chấn áp trực tiếp ổn định ở nguyên địa mặc cho bọn hắn như thế nào điều động lực lượng đều không thể lại hướng phía trước một bước thời gian phảng phất đều tại thời khắc này trở nên chỉ hoan xuống tới một x hai đại quyền hành lẫn nhau g i a o h ò a lực lượng đại tăng chôn vùi chùm sáng cũng biến thành không gì sánh được lương thực cuối cùng là đột phá quy tắc đạo văn bên ngoài quan mang tiếp xúc đến tô một bạch lực lượng nhưng cũng liền trì thế thôi quy tắc đạo văn ngưng tụ mà thành tử vong hai chữ trong khoảnh khắc hóa thành một tấm s ắ c lệnh nhẹ nhàng hướng phía mộ đ t p bay đi tốc độ nhìn mặc dù cũng không nhanh nhưng dọc đường hết thảy đều p h ả n phất đều lâm vào trạng thái đ ứ n g im s ắ c lệnh thổi qua mộ e ẹ p hai loại quy tắc quyền hành người sau lập tức sụp đổ hóa thành giữa thiên địa năng lượng cơ bản nhất triệt đ ể tiêu tán công kích của nàng tác dụng duy nhất chính là để tử vong s ắ c lệnh tán phát màu xám trắng thần quang hơi trở nên mở đi một chút đáng chết động a mộ đẹp sắc mặt dữ tợn thần lực trong cơ thể điền cồn p h o n trào quy lực, lực lượng thần hồn, tất cả chi lực lượng đều đang dãy rùa nhưng nàng dãy rù lại không làm nên chuyện gì tử vong s ắ c lệnh áp chế lực không chỉ có nhằm vào thần hồn đồng thời cũng nhằm vào t h ầ n thể làm linh hồn giới vực mạnh nhất giới chủ nàng tại thần vực thần hồn hai phương diện đích thật là vô cùng cường đại nhưng thần thể cùng thần lực so ra mà nói nhưng còn xa không như thần vực cùng thần hồn bây giờ chín đại trùng vương bị chấn áp nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tô một bạch tử vong s ắ c lệnh nhẹ nhàng rơi vào trên người mình không có kinh thiên động địa bạo tạc cũng không có năng lượng ba động khủng bố tử vong xác lệnh hóa thành một đạo lưu quang tràn vào mộ đẹt mi tâm sau ngoại giới hết thể trong nháy mắt khôi phục bình thường thời gian p h ả n phất lại bắt đầu lại từ đầu chạy xuôi chín đại trùng vương đông nhiên bắn ra lực lượng kinh khủng cùng một thời gian thẳng hướng tô một bạch hư tô một bạch hư lạnh một tiếng sau lưng quy tắc hư ảnh trong nháy mắt dung nhập thể nội khi thế kinh khủng ẩm v a n g bộc phát tử vong quyền hành tử vong hàng lâm tử vong hàng lâm bây giờ đồng dạng cũng là cấp hai quyền hành nếu như nói tư không ngự s i n h s i n h bất tức là để hắn chịu bất luận cái gì thương đều có thể trong nháy mắt khôi phục cái kia tô một bạch tử vong hàng lâm chính là trực tiếp không chết trừ cái đó ra tử vong hàng lâm quyền hành chi lực còn có thể tăng lên trên diện rộng tô một bạch thần hồn thần hồn Tử v o như nhưng g t i trên ư g kiếm, thực t r tế thần hồn của nàng lại ngay tại kinh lịch một trận sinh tử đại kiếp tử vong xác lệnh nếu là gánh không được lời nói cũng chỉ có một kết quả cùng h chứ t đẹt thủ mồ đoạn sau chứ lúc đó thời không chi luân hiện hiện ở đỉnh đầu nó hai loại quy tắc chi lực cầm vàng bộc phát không gian quy tắc đông kết thời gian quy tắc chậm chạp những này siêu cấp trùng vương đều có được cấp giới chủ chi lực tô mục bạch điều động hai loại quy tắc cũng không thể hoàn toàn ảnh hưởng bọn chúng nhưng chỉ vẹn vẹn là ảnh hưởng trong n g a y mắt cũng đã đủ bốn con khác trùng vương công kích tại hai đại quy tắc có hiệu lực thời khắc dừng lại một s á t n a tô một bạch thân hình giống như quỷ mị từ bốn người công kích phong tỏa bên trong nhẹ lướt đi dết ba chín đại trùng vương khàn r ộ n g giống to huy động lợi chảo lần nữa thẳng hướng tô một bạch bọn chúng rất rõ ràng hiện tại tuyệt không thể để ra hỏa này tiếp cận nữ hoàng nhưng tất cả những thứ này hiển nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bởi vì cấp hai tử vong quyền hành cũng không phải là tốt như vậy ngăn cản dù là mô đẹt thần hồn cực mạnh cũng không làm nên chuyện gì tô m ụ c bạch cùng c h í n đại trùng vương đánh cho chính kích liệt thời điểm m o đ e s đột nhiên đột nhiên phun ra một ngụm màu xanh lá thân huyết không chỉ có như vậy thời khắc này nàng thất khiếu chảy máu bộ dáng lộ ra cực kỳ thê thảm nó tan phát khí t ứ c cũng biến thành hệ vải suy sụp h i ệ n nhiên là nhận lấy trọng thương đáng chết ngươi dựa vào cái gì có thể nắm giữ cấp hai quyền hành m o đ e s t che ngực sắc mặt cực kỳ khó coi nếu không có thần hồn của nàng cực kỳ cường đại lời nói vừa mới một cách i a căn bản không chịu nổi dù là như vậy thân hồn của nàng cũng nhận cực kỳ khủng bố trọng thương thực lực mười không còn một dù là thu thập các loại chữa trị thần hồn thân dược cũng cần cực kỳ dài lâu thời gian mới có thể khôi phục tới v á n hận nhìn tô m ụ c bạch một chút mô đét thậm chí không để ý tới dùng thần lực xóa đi bên ngoài thân vết máu trước tiên liền muốn xé mở thần vực chạy trốn trận chiến này nàng bị bại rất triệt để nếu là không mau chóng rời đi rất có thể sẽ chết ở đây cũng may ra hỏa này rất n g ô n g cuồng vậy mà trực tiếp lựa chọn tại u minh tiên phường động thủ chỉ cần rời đi ám không ở giữa chính mình liền có thể thoát thân nàng cũng không tin vạn tộc chi kiếp còn có thể ám không ở giữa bên ngoài quan minh chính đại động thủ phải không trước đó cái kêu đạo trật pháp có thể không chịu được đỉnh tiêm giới chủ lực lượng vênh kích một khi trận pháp bị phá hữu minh tiên phường trước tiên liền sẽ nhung tay đến lúc đó chính mình liền có thể chạy thoát ý niệm tới đây mộ đẹp cưỡng chế thương thế trong cơ thể thần lực gạt ra từ vòng chi hải nước biển tay ngọc hóa thành lợi chảo đột nhiên vung ra nhưng sau một khắc nàng lại con ngươi đột nhiên co lại bởi vì nàng vung ra lợi chảo đúng là bị vạn tộc chi kiếp n ắ m ở trong tay bây giờ muốn chạy trễ tô m ụ c bạch n ế t miệng cười một tiếng lòng bàn tay đột nhiên dùng sức tử vong chi cao thần lực cầm vàng một phát xé mở mộ đẹp bên ngoài thân hôn độn trí cao thần lực Giang giác. t h a một h y Đức tiếng bên khác bị thời không hai đại quy tắc ảnh hưởng tới một sát na chín đại chủ vương nhìn thấy nữ hoàng gặp phải nguy cơ lập tức hóa thành chín đạo hỗn độn lưu quang đem cả hai bao vây lại ngươi cảm thấy bọn chúng có thể b ạ o trụ ngươi sao Tô Mục b ạ nhưng người nào để nàng gặp được chính mình như thế một cái bật học tuyển thủ đâu nếu là không có hoàn toàn nắm giữ từ vong thánh điện trước khả năng này còn phải phí chốt sức lực nhưng bây giờ lại dễ dàng rất nhiều vạn tộc chi kiếp chúng ta không có thủ đi modest điều động hôn độn trí cao thần lực rút về cánh tay thân hình nhanh lùi lại ở giữa ánh mắt nhìn chòng chọc vào tô một bạch cái kia tiền thưởng săn giết nhiệm vụ ngay cả tiền thù lao đều không có ngươi đến tột u cùng vì cái gì giữa lời nói chính đại siêu cấp trùng vương nhìn chằm chằm tô một bạch nhưng không biết là nhưng lại không động tay chỉ cần ngươi thả ta điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng một đất trong đôi mắt lấp lóe hào quang màu tím thấm sau lưng bức tranh cũng tràn ngập t h ầ n q u a n g nàng bên ngoài thân quần áo đúng là chậm rãi rút đi một bộ trước sau lồi lõm trắng loăn như ngọc tuyệt mỹ thân thể trần trụi hiện ra ở tô một bạch trước mắt cùng đường mạt lộ phía dưới vị này linh hồn giới vực mạnh nhất giới chủ đúng là nghĩ ra sắp r ụ thủ đoạn đây chính là ngươi thủ đoạn sau cùng tô m ộ c bạch lắc đầu nói thật ngươi rất khiến ta thất vọng mô đẹp bị hoặc mặc dù cũng rất mạnh nhưng cùng tự nhiên mà thành du sơ s o ra nhưng khác biệt rất xa tô m ộ c bạch cũng không giải thích xuất thủ lý do đối với n g ố c nghẽ người của mình hắn xưa nay sẽ không lưu thủ về phần thu làm tín đồ không cần phải vậy giết nàng thập đại thần cấp u minh liền lại có thể thêm một cái l ờ i còn chưa dứt tô m ộ c bạch đã xuất thủ thử vong chi kiếm đâm ra mục tiêu trực chỉ mô đẹp lực cương đại tử vong chi cao thần lực cùng quy tắc chi lực cầm vàng ộ t phát Hóa trong chốc á i ì n hướng h phía lát chín đại trùng vương đúng là trực tiếp hóa thành huyết thủy cùng sắc không cường đại đến cực điểm hỗn độn năng lượng điên cuồng tràn vào mô đất rác hút bên trong chữ tám trăm tám mươi sáu chết không nhắm mắt thăng thêm chữ tám trăm tám mươi sáu chết không nhắm mắt thăng thêm vạn trí tụ thủ là mồ đẹp thủ đoạn sau cùng một khi sử dụng nàng liền có thể đem nhiều năm trước tới nay bồi dưỡng chủng tộc quân đoàn tất cả lực lượng toàn bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng phổ thông giới chủ cùng đỉnh tiêm giới chủ ở giữa t r ê n lệch ở chỗ quyền hành chi lực cùng đối với quy tắc chi lực vận dụng lên thân lực phương diện trên thực tế t r ê n lệch cũng không lớn đây chính là chín cái có được cấp giới chủ chiến lược siêu cấp trung vương toàn bộ lực lượng bị mồ đẹp một người hấp thu có thể nghĩ tăng lên sẽ có bao lớn sau khi hấp thu nàng yếu nhất thần thể cùng thân lực đều sẽ tại trong thời gian ngắn siêu việt pháp tác chi chủ cảnh cực hạn đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi đương nhiên tuy nói siêu việt pháp t ắ c chi chủ cảnh cực hạ nhưng là khoảng cách quy tắc chúa tể cảnh như cũ có t r ê n l ệ n h cực lớn hai cảnh giới này ở giữa hồng câu cũng không phải hấp thu chỉ là chín cái cấp giới chủ t r ù n g v ương liền có thể săn bằng tuy nói không đạt được quy tắc chúa tể cảnh nhưng dùng để đối phó vạn tộc chi k i ế p lại an toàn rời đi lại không thành vấn đề mô đét trong ánh mắt tràn đầy oán hận bởi vì vạn chi tụ thủ một chiêu này mặc dù có thể thắng nhưng trả ra đại giới cũng là nàng khó mà tiếp nhận đầu tiên là vô tận t u ế nguyện đến nay bồi dưỡng chủng tộc quân đoàn toàn bộ đều sẽ không còn tồn tại cuối cùng lại chỉ có thể đổi lấy trong thời gian ngắn bộ phát cái này hiển nhiên là cực kỳ không có lời còn nữa sử dụng hết một chiêu này sau nàng thần thể cũng đem bởi vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng này gặp cực kỳ nghiêm trọng phản vệ lại thêm tiếp nhận tử vong s á c lệnh sau thần hồn n à y đã bị thương nặng sau trận chiến này trong một đoạn thời gian rất dài thực lực của nàng đem ngay cả bình thường thượng vị thần cũng không bằng nếu là không có quy tắc cấp thần dược vô luận thời gian bao nhiêu nàng đều rốt cuộc khó khôi phục đ ỉ n h phong cho nên vạn tri tụ thủ một chiêu này không đến bị bất đắc gì hoàn cảnh mộ đất là tuyệt đối không có khả năng sử dụng nhưng bây giờ vì bảng ệ n h nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy Quy theo ắ c cấp t ầ cầu n dược, trợ chỉ có thể t ở n g chính t h y vọng Chúa Tể đại trùng vương lực lượng bị hút vào khẩu khí của nàng bên trong vị này trùng tộc nữ hoàng cũng rốt cục xé mở nguy trang lộ ra nguyên hình nàng bản thể là một cái xấu xí dị dạng có vô số chủng loại đặc thù cổng kênh mẫu trùng đặc biệt là cái kia vô cùng to lớn bụng bên trong phảng phất có thứ gì đang cuộn trào lấy tô mục bạch đâm ra tử vong chi kiếm cũng bị điên cổng dùng để hỗn độn thần lực ngăn cản dừng lại tại mộ đẹp trước người ba t ấ c bên ngoài cũng không còn cách nào tiến lên mảy may thật là xấu tô mục bạch n ế t miệng nghĩ đến như thế một cái xấu xí côn trùng vừa mới vậy mà muốn mị hoặc chính mình hắn liền không khỏi muốn nuốt khan ngươi lại dám nói bản hoàng xấu câu nói này phảng phất đâm t r ú n g mộ đẹp chỗ yếu hại nàng cùng loạn quát tầm lên ngươi mới xấu cả nhà ngươi đều xấu ba bản hoàng mỹ mạo toàn trùng tộc xếp hạng thứ nhất ngươi cái này không hiệu th b là là ả thoại n âm rơi xuống trước đó hấp thu từ vong t h í cao thần lực triệt để bộc phát kinh khủng khiếp tức tử vong lập tức tràn ngập thần kiếm tô m ụ c bạch thần lực cũng tôn trào ra ra chỉ tại trên thần kiếm tiếng kiếm reo vang lên tử vong chi kiếm sẽ mở hỗn độn thần lực hình thành bình t r ư ớ n g mắt thấy liền muốn rơi vào mổ đẹp trên thân nếu là một kiếm này đâm c h ú n g trong kiếm tử vong chi cao thần lực cùng quy tắc chi lực tất nhiên sẽ đem mổ đẹp thần thể sẽ thành m ạ n h nhỏ cùng lúc đó nàng vạn chi tụ thủ cũng sẽ bị đánh gãy không cách nào đạt tới mạnh nhất trình độ bình thường tới nói cùng cảnh giới tồn tại là khó mà đánh vỡ thời khắc này hỗn độn bình t r ư ớ n g nhưng tô một bạch hiển nhiên không thuộc về bình thường hàng ngũ mặc dù cảnh giới của hắn chỉ có thượng vị thần hậu kỳ khoảng cách đỉnh tiêm giới chủ t r a n lệnh mười vạn tám ngàn cái cách xa và giảm nhưng một thân học đó là trắng mở thử vong thánh điện hóa thành t ử vong chi kiếm cũng không phải bài trí trong chốc lát t ử vong chi kiếm liền lôi cuốn lấy lực lượng k i n h khủng chạm tới mổ đẹp t h ầ n thể đã chậm hư lạnh một tiếng vang lên mổ đẹp thể nội bỗng nhiên b ộ c phát ra lực lượng k i n h khủng nàng mặc dù còn không có hấp thu song chín đại trùng vương hỗn độn thần lực nhưng bây giờ thể nội thần lực cũng đã siêu v i ệ t pháp t ắ c chi chủ cảnh cực hạn một cái dị dạng xương vỏ ngoài cánh tay dối ra đột nhiên nắm chặt t ử vong chi kiếm thần kiếm mà lúc này kiếm vong lại mới vừa vặn bức bách mổ đẹp xương vỏ ngoài không thể xâm nhập nó thể nội hôm nay bản hoàng tuyệt đối sẽ không bông tha người ba t r à n ngập oán hận thanh â m vang lên mô đ ẹ p triệt để bộc phát nhưng sau một khắc trên mặt của nàng lại đột nhiên xuất hiện vẻ hoảng sợ đây là lực lượng gì không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngươi dựa vào cái gì có thể đoạt bản hoàng hỗn độn thần lực không phải do nàng không sợ hãi tử vong chi kiếm bức bách nàng xương vỏ ngoài trong nháy mắt chỉ gặp tô một bạch lồng ngực chỗ đột nhiên bắn ra ánh sáng trói mắt Thung thùng Thung thùng thùng thùng thùng mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập vang lên luôn hồi thần vực cùng chức mậu thần vực đều theo tiếng tim đập cùng một chỗi nhảy lên phán phất toàn bộ thế giới đều hứng chịu tới ảnh hưởng tô một bạch cũng là khe g i ậ mình k h ông hoàn chỉnh luân hồi chi luân â t là một làm lại sao đ cái n cỡ nhỏ vòng xoáy trong khoảnh khắc thành hình kinh khủng hấp lực bỗng nhiên một phát mộ đex hoàng sợ phát hiện trong cơ thể mình lực lượng đang lấy tốc độ cực nhanh bị vòng xoáy kia rút ra nang ý đổ thoát khỏi nguồn lực lượng này nhưng lại tốn công vô ích tùy ý nó như thế nào bước phát đều khó mà tránh thoát mảy may cùng lúc đó chín đại trùng vương vậy còn chưa hấp thu xong hỗn độn thần lực vẫn tại liên tục không ngừng tràn vào mồ đét trong rác hút nếu không có vạn chi tụ thủ một khi mở ra liền không cách nào đình chỉ nàng khẳng định sẽ gián đoạn bởi vì mồ đét tuyệt vọng phát hiện giờ phút này nàng thân thể đã thành một trong đó c h u y ể n trạng đại lượng thuộc về chín đại trùng vương hỗn độn thần lực bị nàng hấp thu sau đó đột phá cực hạ n lực lượng lại bị vạn tộc chi tiết toàn bộ rút ra thân thể của nàng cũng đang không ngừng bành trướng khô cắt bành trướng khô cắt toàn bộ quá trình đơn giản đau đến không muốn sống tô m ụ c bạch một tay cầm kiếm một tay sờ lên lồng ngực của mình khoe miệng rơ lên một vòng mỉm cười không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui sau một hồi lâu chín đại trùng vương lực lượng triệt để bị hấp thu hầu như không còn đồng dạng bị h ú t khô còn có mổ đẹp bản tôn giờ phút này trong mắt nàng mặc dù sớm đã không có một tia thần quang nhưng lại vẫn như c ũ t r chừng tròn xoe chết không nhắm mắt đến chết nàng cũng không thể nghĩ thông suốt chính mình cái này thôn vệ vạn vật chế tạo t r ù n g tộc đại quân t r ù n g tộc nữ hoàng tại sao phải bị người khác thôn vệ hết thảy cùng lúc đó liên tiếp thanh â m hệ thống nhắc nhở cũng tại tô một bạch vang lên bên t a i bốn hôm nay tăng thêm dâng lên chứng 887 nghĩ mà sợ kim sĩ tôn chủ, chứng 887 nghĩ chứng tôn nghĩ tôn sĩ sĩ mà kim mà kim sợ sợ chủ. linh hồn giới vực nơi này không giống với tử vong giới vực cũng không có tràn ngập khí tức tử vong có chỉ là tràn ngập toàn bộ giới vực linh hồn năng lượng đản sinh tại linh hồn giới vực sinh vật linh hồn đều sẽ bị tẩm bộ so bình thường sinh vật càng mạnh ngưng tụ thần hồn lúc sát xuất thành công cũng sẽ cao hơn một chút đương nhiên hoàn cảnh mang tới tăng lên trung quy là có hạn phải chăng có thể đột phá đến cấp m ư ơ i một pháp tác chi chủ cảnh càng nhiều vẫn là phải nhìn ngộ tính dù sao lĩnh ngộ mộ một đầu hoàn chỉnh pháp tác chi lộ cũng k h ông phải là một chuyện là dàng. một Một dễ ba ị tô một bạch luân hồi chi tâm hút khô sát khô bạch chi hồi luân toàn bộ linh hồn giới vực đều bởi vì v nàng từng lạc, mà sinh ra thiên linh giới tượng. Ông ra địa dị Ba, linh hồn giới vực từng cái đại thế giới bí cảnh tiểu thế giới tinh cầu các ngõ ngách thiên địa pháp tắc cùng một thời gian kịch liệt rung động bày biện ra một loạt rung động dị tượng tinh không phản p h ấ t bị một đôi vô hình cự thủ xe rách nguyên bản trong suốt thương k h u n g bị màu tím đen mây đùn bào trùm cái kia tràn ngập linh hồn khí tức tầm mây quần quận không thôi trong lúc mơ hồ vô số dữ tợn vong hồn từ trong cái khe tuân ra mở ra miệng to như t r ọ n máu phát ra gạo thét phạm phất muốn xé rách linh hồn đây là linh hồn giới vực làm danh giới chủ cấp cường giả đưa lên g ê n dị toàn bộ linh hồn giới vực đều tại đây khắc trở nên yên tĩnh các tộc người chơi đều rung động nhìn qua trên bầu trời dị tượng thật lâu không thể lấy lại tinh thần đã bao nhiêu năm linh hồn giới vực đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện giới chủ vẫn là chuyện hơn nữa nhìn dị tượng này trình độ kinh khủng vẫn là hiển nhiên cũng không phải là phổ thông giới chủ linh hồn giới vực các nơi đám pháp tắc chi chủ bọn họ trước tiên phóng xuất ra lực lượng thần hồn muốn từ thiên địa trong dị tượng cảm giác càng nhiều tin tức hơn ngay sau đó tất cả chân thần đều là thần sắp đ ọ n lại lại là linh giới giới chủ cái này sao có thể không chức n g ộ n g tôn chủ đại nhân thế nhưng là chúng ta linh hồn giới vực mạnh nhất giới chủ ai có thể giết nàng liền xem như hủy diệt giới vực diện thế titan cũng không để lại chức n g ộ n g tôn chủ đi chẳng lẽ là chủ thần xuất thủ trung tộc cũng không phải không có chủ thần nếu là thật sự có chủ thần cưỡng ép xuất thủ tất nhiên sẽ n h ắ c lên sự cố thế nhưng là chức n g ộ n g tôn chủ đích thật là vẫn là cả đoạn thời gian trước nghe nói thợ săn tiền thưởng nhà xuất hiện cùng nàng có liên quan tiền thưởng săn giết nhiệm vụ các ngươi nói có phải hay không là vạn tộc chi k ế p làm không có khả năng tuyệt đối không có khả năng vạn tộc chi kiếp dết tỏ tis đích thật là rất mạnh nhưng chức mộng tôn chủ thế nhưng là ta linh hồn giới vực mạnh nhất giới chủ ta không tin hắn có bản sự này bất kể là ai chúng tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ xem ra có người muốn không may lạc bởi vì dị tượng nguyên nhân giới chủ vẫn lạc tin tức căn bản không gặp được modest vẫn lạc rất nhanh liền tại giới chủ cấp độ tầm vòng bên trong chuyền gia vạn yêu giới vực nơi nào đó hai bóng người đứng lơ lửng trên không cho nên người sát thần chi văn cũng không hiểu thấu biến mất đỏ rộ bị hạt vừa tìm tới kim xí tôn chủ liền biết được tin tức này hắn không khỏi nhữ mày đối với kim sĩ tôn chủ nhẹ gật đầu nghiến răng nghiến lợi nói nếu không phải sắt thần chi văn không có ta làm sao có thể áp chế không nổi tư không ngự ra hỏa kia nghĩ đến cái kia một mực gọi chính mình lông vàng gà h ố n đ à n kim sĩ tôn chủ liền hận không thể uống nó máu ăn thịt hắn thế nhưng là hắn cũng rõ ràng tư không ngự thực lực so với biến đổi lớn trước đã tăng lên rất rất nhiều lại thêm hắn mất đi sắt thần chi văn chiến lược thấp xuống một chút bởi vậy coi như tiếp tục đánh xuống cũng cầm đối phương không có biện pháp gì hơn nữa còn đến một mực bị tên kia miệng cho trả tấn mặc dù rất muốn giết tư không ngự nhưng kim sĩ tôn t r ụ nhưng lại không thể không thừa nhận trong ê n kia khoảng thời gian gần nhất này bạch dạ phát động vạn giới thông cáo thế nhưng là không biết đối với cái tên này hắn cũng coi là nghe rất nhiều lần chỉ bất quá so với bạch dạ hắn bây giờ càng muốn biết đến hay là s á t thần c h i văn đến tột cùng tại sao lại hư không tiêu thất yêu nghiệt kim sĩ tôn chủ khinh thường hư lạnh một tiếng lại yêu nghiệt vậy cũng phải có thể trưởng thành mới được giữa lời nói trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng s á c ý yêu tộc cùng nhân tộc vẫn luôn là được nhân yêu ă n người người ăn yêu hai tộc ở giữa không quan hệ tự hận có chỉ là chủng tộc lập trường vạn giới và tộc yếu chính là nguyên tội nếu như không phải viêm g ụ c giới giới chủ lệnh đột nhiên bị hủy vô cùng có khả năng liên lụy đến hư không lời nói yêu tộc tuyệt sẽ không bỏ mặc nhân tộc lần nữa có thời kim sĩ tôn chủ sở dĩ trở lại vạn yêu giới vực cũng là bởi vì nguyên nhân này hai người các ngươi tộc ở giữa chút phá sự này ta không quan tâm đỏ d ỗ mị ạt trong mắt l ó e ra hủy diệt chi quang thanh âm dần dần trở nên băng lãnh hiện tại vấn đề là s á t thần c h i văn đến tột cùng đi nơi nào ta kim sĩ tôn chủ vừa mở miệng lại đột nhiên thần sắc đọc lại cùng lúc đó đỏ d ỗ mị ạt sắc mặt cũng phát sinh biến hóa cả hai đồng thời nhận được một đầu tin tức mộ đẹt vậy mà chết kim sĩ tôn chủ con ngươi đột nhiên co lại cùng là đỉnh tiêm giới chủ nhưng hắn cũng rất rõ ràng chính mình tuyệt không phải mộ đẹt đối thủ bây giờ đối phương vậy mà đột nhiên vẫn lạc liền ngay cả ta đều không nhất định có thể lưu lại modes t đến tột cùng là ai đúng nàng xuất thủ đọ d ộ bị ạt nhịu n h ư mày trong đầu hiện lên mấy bóng người nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu những người kia nhiều lắm là cũng liền cùng mình tương xứng muốn đánh bại modes t có lẽ cũng không khó nhưng muốn giết nàng nhưng không dễ dàng bà nương kia cũng đi tử vong g i ớ i vực không nghĩ tới vậy mà cũng chết tại nơi đó làm cùng cấp độ c ư ờ n giả g hắn từng tại tử vong đại lục cùng modes từng có gặp mặt một lần đối phương cũng là bởi vì ngấp n ẽ bạch d ạ trong tay quy tắc trí bảo mới có thể xuất hiện tại tử vong đại lục chỉ bất quá về sau hắn bởi vì liệt thiên đế tôn vẫn lạc tin tức đi một chuyến vong linh giới nếu là mình tiếp tục lưu lại tử vong đại lục cái kia chết có phải hay không là chính mình nghĩ được như vậy kim sĩ tôn chủ trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ ngay cả mô đẹp cường giả như vậy đều vẫn lạc tại tử vong giới vực xem ra nhân tộc cẩn tàng còn rất sâu a tử vong giới vực gần nhất đích thật là rất náo như ta liên tiếp vẫn lạc mấy vị giới chủ sự t ì n h đò dộ mỹ ạ tự nhiên cũng rõ ràng hắn nhiều hứng thú giơ cánh tay lên mắt nhìn máy truyền tin vạn tộc chi kia thú vị giữa lời nói đạo d ỗ bị hạt nhìn kim sĩ tôn chủ một chút ta chuẩn bị đi một chuyến tử vong giới vực ngươi đây đi chỗ đó làm gì kim sĩ tôn chủ s ư ơ n g sở nơi đó hiện tại thế nhưng là nhiều chuyện chi địa ngươi cũng để mắt tới bạch dạ trong tay món kia quy tắc trí bảo linh hồn hệ quy tắc trí bảo với ta mà nói ý nghĩa không lớn đạo d ỗ bị hạt lắc đầu hắn đã sớm bị ti tan tộc khu t r ụ đương nhiên sẽ không vì một kiện không thích hợp bảo vật của mình mà lội lần này vũng nước đ ủ bất quá đối với cái này đột nhiên xuất hiện vạn tộc chi tiết hắn lại là cảm thấy rất hứng thú thần tộc sao hy vọng ngươi có thế để cho ta tận hứng đọ dỗ mị ạt trong mắt lóe lên một vòng chiến ý ta đi thăm dò sát thần c h i văn sự tình đã như vậy ta liền bồi ngươi đi một chuyến kim sĩ tôn chủ có chút n h e o mắt lại cả hai thân ảnh hóa thành lưu quang biến mất ở trong tinh không đối với đột nhiên biến mất sát thần c h i văn hắn cũng muốn biết đến tội cùng là ai làm cùng đọ dỗ mị ạt vị này hủy diệt giới vực mạnh nhất giới chủ đồng hành vấn đề an toàn là không cần phải lo lắng trừ phi là chủ thần tự mình xuất thủ chương tám trăm tám mươi tám vạn tộc tri tiếp đến tội cùng, cùng mạnh bao nhiêu thử vong đại lục tịch diệt chi thành thợ săn tiền t h ư ờ nhà tiền thưởng trong đại sảnh tùy thời đều có không ít cường giả ở chỗ này c h u y ể n thiếm giao lưu mặc dù không dùng để nơi này cũng có thể xác nhận nhiệm vụ nhưng vẫn như cũ có thật nhiều người ưa thích lại tới đây dù sao rất nhiều tin tức cùng tình báo ở chỗ này đều có thể trao đổi trung ương trên màn hình lớn một loạt nhiệm vụ hiện hiện trên đó trong đó làm người khác chú ý nhất hay là tô một bạch ban bố những cái kia số không tiền t h ủ lao nhiệm vụ đặc biệt là những cái kia tiền thưởng săn g i ế t nhiệm vụ mỗi một cái mục tiêu đều là nổi danh cường giả bây giờ trong những nhiệm vụ này đã bị hoàn thành hai cái theo thứ tự là họ t i c tiền thưởng săn g i ế t nhiệm vụ cung vết nước tộc tiền thưởng đi săn nhiệm vụ các người nói vạn tộc chi kiếp tên kia thật có thể hoàn thành những n à y săn g i ế t nhiệm vụ sao ta nhìn treo mặc dù hắn giết họ t i c nhưng họ t i c tại trong những nhiệm vụ này thế nhưng là ngay cả năm vị trí đầu đều chưa có xếp hạng đúng vậy à thật không biết là người điên nào ban bố nhiệm vụ thậm chí ngay cả chức n g ộ n g tôn chủ cường giả như vậy cũng dám săn g i ế t thôi đi ta đoán chừng vạn tộc chi kiếp lúc trước nhận nhiệm vụ thời điểm căn bản không có nhìn kỹ nếu không làm sao có thể tiếp nhiệm vụ như vậy chính là chức mộng tôn chủ đây chính là linh hồn giới vực mạnh nhất giới chủ t dù, dù sao giống chức ngộng tôn chủ dạng này mục tiêu cũng không phải pháp t á c chi chủ cảnh có thể giết được nhưng sau một khắc lại đột nhiên có người lên tiếng kinh hô nói các ngươi mau nhìn chức ngộng tôn chủ nhiệm vụ kia ba có gì đáng xem chẳng lẽ lại còn có thể ngoa tạo dĩ hoàn thành là cái quỷ gì trung ương trên màn hình lớn săn giết chức ngộng tôn chủ Mô n hậu i ệ m vụ, h phương đột nhiên xuất hiện dĩ hoàn thành ba chữ mọi người nhất thời mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem màn hình lớn rất nhanh những cường giả này liền nhận được linh hồn giới vực xuất hiện thiên địa dị tượng linh giới giới chủ vẫn lạc tin tức giờ khác này mọi người mới rốt cục lấy lại tinh thần với m ấ i bọn hắn thảo luận linh hồn giới vực mạnh nhất giới chủ thật vẫn lạc hơn nữa còn là chết tại vạn tộc chi kiếp trong tay t i ê n thưởng trong đại sảnh lập tức trở nên ồn ào đứng lên vạn tộc chi kiếp đến tột cùng mạnh bao nhiêu thậm chí ngay cả chức n g ộ n tôn chủ đều vẫn l ạ tại trên tay của hắn không có khả năng hắn làm sao có thể giết được chức n g ộ n tôn、chủ. Ta Tên thế tới nhất thần tử thần cùng sát thần đằng sau, rốt cục lại phải xuất hiện loại tồn tại kia cao sau, sao? hiểu như khẳng định chân hảo. phải hiện điệu, giới lại loại muốn được. để đằng sưng cầm cùng cục vạn này Kế sở dĩ là ừ có thể còn sống sót rồi nói sau vạn tộc chi k i ế p nhận nhiệm vụ lúc có thể nói là cao điệu đến cực điểm t r ù n g tộc há có thể vương tha hắn hắn nhưng là người thần tộc t r ù n g tộc coi như c h i ế m lý đoán chừng cũng không dám làm được quá phận quá phận m ộ t đ é p cái chết thế nhưng là để chủng tộc tổn thất nặng nề chờ xem cái này vạn tộc chi tiếp tuyệt đối nhảy nhót không được bao lâu tịch diệt chi thành u minh tiên p ư ờ n g l à toàn bộ u minh tiên p ư ờ n g tổng bộ nơi này tự nhiên cũng là có cường giả chấn giữ chỉ bất quá bình thường đợi ở chỗ này chỉ có một vị giới chủ còn lại cường giả cũng chỉ là lưu lại một đạo chiếu ảnh phân thân mà thôi gian nào đó đặc chế trong phòng tu luyện một tên tuyệt mỹ ngự tỷ chính ngồi xếp bằng sau người nó thình lình có chín đầu hồ ly tuyết trắng cái đôi đây là một vị đến từ cựu vĩ hồ bộ tộc giới chủ chín ngày yêu tôn nguyễn mộc ly mà cựu vĩ hồ cùng kim sĩ đại bằng một dạng đều là yêu tộc chi nhánh hơn nữa là thực lực rất cường đại chi nhánh căn bản không phải bị ma tộc tại ác ma trong tộc địa vị có thể so sánh trong khoảng thời gian này vừa vận đến phiên nàng t o a c h ấ ầ n u minh tiên phường bình thường tới nói đây vốn là một kiện nhẹ nhõm việc phải làm nàng chỉ cần bế quan một đoạn thời gian liền có thể thay người dù sao u minh tiên phường phía sau thế nhưng là có nội quy thì c h ỗ tệ ai sẽ nghĩ quẩn ở chỗ này n h á o sự nhưng nguyệt mộng ly hôm nay hết lần này tới lần khác liền gặp thu đến t r ư ớ c mộng tôn chủ vẫn lạc tin tức sau nàng đột nhiên mở mắt mộ đẹp chết nguyệt mộng ly đại mi n h u chặt nàng hôm nay rõ ràng vừa cùng mộ đẹp đã gặp mặt mà lại đối phương còn chưa từ u minh tiên phường rời đi làm sao lại đột nhiên liền vẫn lạc cũng dám tại u minh tiên phường độc thủ muốn chết n g u y ệ t mộng ly khẽ hừ một tiếng thân ảnh biến mất ở trong phòng tu luyện nếu là ở địa phương khác nàng sẽ còn lo l ắ n giết g mổ đẹp người thực lực sẽ mạnh bao nhiêu nhưng nơi này thế nhưng là u minh tiên phường tổng bộ liền xem như quy tắc chúa tể tới giết người cũng phải sớm thông báo một tiếng mới được bây giờ bất luận người động thủ là ai đều là phá hủy u minh tiên phường quy củ bởi vậy n g u y ệ t mộng ly trước tiên liền khởi động u minh tiên phường phong cấm trận pháp u minh tiên phường tất cả b à o xương lập tức trở nên chỉ cho tiến không cho phép ra đây là quy tắc chúa tể lưu lại trận pháp bất luận cái gì chân thần đều khó có khả năng phá vỡ mở ra trận pháp sau nguyễn mậu ly cũng không có vội vã chạy tới mà là đi trước phòng họp ừ tính ngươi không may hết lần này tới lần khác vào lúc này kiếm chuyện đổi lại bình thường có thể giết chết mô đẹp cơn giả g đích thật là rất khó giải quyết nhưng hôm nay lại khác hôm nay thế nhưng là có quy tắc chúa tể chiếu ảnh ở đây trừ phi người động thủ có được t ử thần bách như thế chiến lược nếu không mơ tưởng chạy thoát chương tám trăm tám mươi chín tiếp tục t ấ u nhạc tiếp tục múa thăng thêm chương tám trăm tám mươi chín tiếp tục t ấ u nhạc tiếp tục múa t ă n g thêm u minh tiên phượng không không ba chữ thần hào bao xương giờ phút này gian bao xương sớm đã không có vật gì tất cả mọi thứ đều tại mồ đẹp động thủ s á t na hóa thành cho bụi chống r ô n g trong dạp huyền thiên đại trận phong tỏa tất cả năng lượng cùng ba đậu ám không ở giữa luân hồi thần vực bên trong nhắc nhở tử vong quyền hành có hiệu lực mạnh vụn linh hồn một nhắc nhở ngươi thu hoạch được đỉnh cấp thần cách một nhắc nhở ngươi thu hoạch được loại cực lớn n h ẫ n không gian một liên tiếp thanh â m hệ thống nhắc nhở tại tô một bạch vang lên bên hai trong tay hắn tử vong chi kiếm sớm đã quán xuyên mồ đẹp thần thể mà cái sau thể nội tất cả năng lượng đã bị luân hồi chi tâm quất đến sạch sẽ một giọt cũng không còn tồn tại c h í n đại có được giới chủ chiến lược siêu cấp trùng vương bây giờ hóa thành huyết thủy bị tử vong chi hải cọ rửa mất rồi luân hồi chi tâm tựa hồ trở nên mạnh hơn tô m ộ c bạch sờ lấy lồng ngực của mình cảm thụ được cái tia mạnh mẽ đ a n h thép nhịp tim không khỏi n ỉ non một câu luân hồi chi tâm hấp thu mộ đất cùng c h í n đại trùng vương hỗn độn thần lực lực lượng đạt được tăng cường cùng lúc đó tô m ộ c bạch luân hồi thần vực cường độ cũng đã nhận được tăng lên nếu là một lần nữa lời nói dù là không có thế giới chi thụ cùng tử vong chi hải ra trì hắn cũng có thể tùy tiện ngăn chặn mộ đất chức mộng thần vực l à linh hồn giới vực mạnh nhất giới chủ chức mộng thần vực là bình thường tới nói cho dù là tiêu ân cùng cờ lê sức cường giả như vậy đối mặt mô d e t trước ngộng thần vực cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết hơi không cẩn thận thậm chí sẽ ngắn ngủi lâm vào mô d e t bệnh trong một cảnh nhưng lần này nàng hết lần này tới lần khác gặp có được hai đại quy tắc cấp tạo vật tô m ộ c bạch cho nên căn bản không thể phát huy ra trước ngộng thần vực hiệu quả cái này mô d e t trên thân khẳng định có chỗ đặc thù gì tô m ộ c bạch nhìn thoáng qua mô d e t thi thể trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc chỉ là hỗn độn thần lực tuyệt không có khả năng để luân hồi tri tâm tăng lên nhiều như vậy rất hiển nhiên mộ đẹp sau cùng chiêu này vạn tri tụ thủ khẳng định không phải mỗi vị t r ù n g tộc nữ hoàng đều biết chiêu thức chẳng qua hiện nay mộ đẹp đã vất lạc tô m ộ c bạch cũng không có cơ hội tìm tới đáp án tính toán dù sao có thể tăng lên cũng là một chuyện tốt tô m ộ c bạch mỉm cười phất tay đem mộ đẹp thần cách cùng thần thể cùng nhau thu nhập thể nội thế giới có hai thứ đồ này lại thêm đầy đủ mảnh vụ linh hồn tô m ộ c bạch liền có thể lấy tay sáng tạo tên thứ tư thần cấp u minh đương nhiên điều kiện tiên quyết là đem trăng ba người hoàn thành chuyển hóa trở thành hoàn trình thần cấp u minh trước đó tô một bạch tạm thời còn không có biện pháp sáng tạo mới thần cấp u minh nhắc nhở ngươi thu hoạch được linh giới giới chủ lệ nhắc nhở ngươi thu hoạch được cao đẳng pháp t ắ c cấp bảo vật chức mẫu hòa quyền trừ thân cách cùng thần thể bên ngoài còn lại hai kiện vật phẩm mới là lần này xuất thủ thu hoạch lớn nhất giới chủ lệ linh giới vị kích hoạt không thể giao dịch không thể hư h a o không thể vứt bỏ đây là vạn giới giới trò chơi chủ thân phần biểu tượng nhưng có nó cũng không có nghĩa là ngươi liền nhất định có thể trở thành linh giới giới chủ, Chỉ có thành công kích hoạt giới này chủ làm cho sau ngươi mới có thể trở thành linh giới mới giới chủ giới chủ thân ở chính mình trường khống đại thế giới lúc sẽ thu hoạch được một chút quyền hạn cũng nhận đại thế giới chi lực thủ hộ Cơ l r c xem xét tường tình tường t ì n h tra khán một tiến về linh hồn giới vực linh giới hoàn thành giới chủ khảo nghiệm liền có thể kích hoạt giới này chủ làm cho trở thành linh giới tân nhiệm giới chủ người có được giới chủ lệnh cùng t r u n g tộc có được ngang nhau quyền ưu tiên hai nếu có người tại trước ngươi dẫn đầu hoàn thành linh giới giới chủ khiêu chiến hắn đ em có thể biết được thân phận tin tức của ngươi cùng t a độ cũng có quyền hạn tùy thời hướng ngươi khởi s ư ớ n g khiêu chiến bên thắng sẽ thu hoạch được kích hoạt giới chủ lệnh cũng trở thành linh giới tân nhiệm giới chủ xin chú ý nên khiêu chiến không thể cự tuyển linh giới giới chủ lệnh tô m ụ c bạch như có điều suy nghĩ nhìn xem trong tay giới chủ lệnh khoe miệng n h ị n không được giơ lên một vòng đường cong linh giới đúng vậy thuộc về t ử v o n g giới vực nói cách khác viên này giới chủ lệnh nếu là chơi miễn phí tấn thăng một chút liền đem biến thành linh hồn giới vực vực chủ làm cho đến lúc đó tô m ụ c bạch tại linh hồn giới vực cũng sẽ có được bộ phận vực chủ quyền h ạ vấn đề duy nhất là bộ phận kích hoạt điều kiện đến t ộ n cùng là cái gì tô m ụ c bạch nước lượng trong tay linh giới giới chủ lệnh có chút neo mắt lại từ vòng giới vực vực chủ làm cho bộ phận kích hoạt điều kiện là trở thành từ vòng chúa tể người nối nghiệp tô một bạch đã sớm là cho nên rất đơn giản liền thu được bộ phận vực chủ quyền hạn h ư n g linh hồn giới vực lại khác tô một bạch cũng không phải chứa tể linh hồn người nối nghiệp muốn kích hoạt nói hiển nhiên sẽ không dễ dàng nghĩ nghĩ hắn cười lắc đầu còn hắn coi như không có khả năng kích hoạt vậy cũng phải chơi miễn phí tấn thăng tô một bạch khỏe miệng khanh đ ế c có thể hay không thu hoạch được linh hồn giới vực vực chủ quyền h ạ hắn cũng không coi trọng trọng yếu là chơi miễn phí tấn thăng chẳng những có thể giải quyết khiêu chiến vấn đề còn có thể lần nữa để vạn giới các tộc cho là đây là hư không thu hút đương nhiên cũng có khả năng để cho người ta suy đoán vạn tộc chi tiếp cùng hư không có quan hệ dù sao liên tiếp hai viên giới chủ lệnh đều là rơi xuống trong tay hắn sau bị hủy khẳng định sẽ dẫn phát một loạt chú ý bất quá đây đối với tô một bạch tới nói cũng không có cái gì bởi vì vạn tộc chi kiếp thân phận này đều là giả ngay cả chủng tộc đều là thần tộc cũng sẽ không đối với nhân tộc tạo thành ảnh hưởng vạn giới các tộc càng là nhằm vào vạn tộc chi kiếp thân phận này nhân tộc liền có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội thở dốc linh giới giới chủ vị trí cũng phải chống chỗ một đoạn thời gian lạc tô một bạch nhữ mày đem linh giới giới chủ lệnh thu hồi về phần mô đẹp cao đẳng pháp tác cấp bảo vật chức mộng hòa quyền hắn cũng chỉ là đơn giản tra xét một phen liền trực tiếp thu nhập thể nội thế giới vô luận là chơi miễn phí tấn thăng giới chủ l ệ n h hay là đem chức mộng hòa quyền tăng lên vị quy tắc cấp trí bảo hiện tại hiển nhiên đều không phải là thời điểm mô đẹp vẫn l à tin tức chẳng mấy chốc sẽ t r u y ề n khắp vạn ở giới cường giả như vậy u minh tiên phường không có khả năng không chú ý bởi vậy tô một bạch suy đoán u minh tiên phường sau đó khẳng định sẽ có đại động tác hắn thu hồi tất cả chiến lợi phần sau lúc này đóng lại luân hồi thần vực trực tiếp sẽ rách đám không ở giữa về tới ba chữ thần hào trong dạng cùng lúc đó, nguyễn mộng l y cũng khởi động u minh tiên phường bên trong phong cấm trận pháp ông trận pháp ba động trong nháy mắt quét sạch cả tòa u minh tiên phường t ừ n g cái trong giảm cường giả lập tức nhũ mày phong cấm trận pháp u minh tiên phường muốn làm cái gì bao nhiêu năm không có khởi động qua phong cấm trận pháp cũng không biết là cái nào tên ra hỏa có mắt không t r ọ n g cũng dám ở chỗ này náo sự bất kể là ai khẳng định chạy không được nơi này phong cấm trận pháp bất luận cái gì chân thần đều không phá được chức mộng tôn chủ vừa mới v ẫ lạc u minh tiên phường liền mở ra c ấ chế không phải là bởi vì việc này đi người tiểu nói này trước đó ta còn giống như thực sự từng gặp chức n g ộ n g tôn chủ tiến vào gian nào đó chữ thần hào bao xương làm sao có thể nếu là có người tại u minh tiên phường độc thủ làm sao có thể một chút năng lượng b a động đều không có chức n g ộ n g tôn chủ khẳng định là sau khi rời đi mới xảy ra chuyện cái kêu u minh tiên phường đến tột cùng là bởi vì cái gì ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây chờ xem u minh tiên phường khẳng định sẽ cho ra giải thích dù sao không liên quan chuyện của lão tử chờ một lúc còn có thể thu hoạch được bồi thường tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa chương tám trăm chín mươi cho nên ngươi chính là vạn tộc chi kiếp chữ tám trăm chín mươi cho nên ngươi chính là vạn tộc chi k i ế t ba chữ thần hào bao xương ông tô m ụ c bạch sẽ rách đám không ở giữa trở lại trong g i ả m sát na liền cảm nhận được phong cấm trận pháp ba đ ộ n phản ứng thật đúng là nhánh a hắn không thèm để ý chút nào cười cười thần nghiệm k h ẽ động huyền thiên đại trận giải trong đôi mắt kim quang lấp lóe mi tâm mắt dọc trong chốc lát mở ra một chút thần quang trợ hiện trước đó dùng để phong tỏa năng lượng ba động cùng đả thông ám không ở giữa huyền thiên đại trận lập tức lặng yên không tiếng động bị thu hồi không chỉ có như vậy liền ngay cả tô một bạch lại tới đây dấu vết lưu lại cùng khí tức cũng đi theo huyền thiên đại trận bị cùng nhau xóa đi sau đó liền xem như quy tắc chúa tể cảnh chủ thần đích t h â n tới cũng tuyệt không có khả năng biết được không không ba chữ thần hào trong r ạ p đã xảy ra chuyện gì cũng không biết u minh tiên phường phía sau chủ thần đến tột cùng làm ấy vị nào làm xong đây hết t h ả sau tô m ộ c bạch nhiều hứng thú nhìn một chút ngoài cửa sổ những cái kia ở dưới ánh trang nguyện chuyển nhảy múa u linh mẹ cũng không có bởi vì phong cấm trận pháp mở ra mà dừng lại vũ đạo các nàng phảng phất cái gì cũng không biết vẫn tại khoe khoang lấy dáng người ánh trăng chiếu rọi xuống tú linh mẹ bên ngoài thân t ầ n g kiêm màu trắng sa mỏng bày biện ra trạng thái hơi mở thái đưa các nàng nở nang dáng người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế tô m ụ c bạch ánh mắt cũng không tại trên người các nàng lưu luyến trực tiếp biến mất tại ba chữ thần hào trong dạp t ử vong giới vực vực chủ quyền h ạ dịch chuyển tức thời ưu minh tiên phường phong cấm trận pháp hoàn toàn chính xác rất mạnh cũng không phải pháp tắc chi chủ có thể phá vỡ cho dù là bây giờ tô m ụ c bạch điều động thời không chi luôn lực lượng cũng vô pháp ở chỗ này sử dụng dịch chuyển tức thời các loại thủ đoạn không gian nhưng hắn thế nhưng là có được t ử vong giới vực bộ phận vực chủ quyền h ạ người há lại sẽ bị cái này nho nhỏ cầm chế ngăn cản đừng nói là chủ thần bày ra phong cấm trận pháp liền xem như chủ thần chân thân giáng lâm cũng vô pháp ngăn cản hắn rời đi mà lại vượt chủ quyền hạn vô thanh vô thức cũng không có năng lượng ba động ưu minh tiên phường phong cấm trận pháp căn bản không có bất kỳ phản ứng nào bốn năm chữ thần hào bao xương đại ca ngươi vừa mới nói hát cám chúa tể hiện tại thành đại ca của ngươi trong dạp a mông mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nói vậy ta chẳng phải làn ê n gọi h á cám chúa tể điện thoại di động g i a lời nói có thể cảm nhận được hắn có bao nhiều hưng phấn một bên dưa chuột cùng đ ú n bao trên mặt cũng xuất hiện vẻ mặt kích động cả hai đếm trên đầu ngón tay nỉ h n ó n ó i điện thoại di động đại ca chúng ta nên gọi tên gì phanh phanh a m ô n g một người cho bọn hắn một quyền chỉ tiếp rèn sắt không thành thép quát lớn đó là đương nhiên là trực tiếp gọi lao đại rồi cả hai bưng bít lấy đầu có chút h ủ y khuất mở miệng nói thế nhưng là đại ca lão đại không phải bạch dạ đại nhân sao đúng nga ao ô n g nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư cũng không thể gọi lão nhị đi phanh lần này chỉ có một thanh âm vang lên là penny nằm đấm rơi vào ao ô n g trên đầu khoe miệng của hắn quất thẳng tới cắn răng nghiến lợi gạt ra hai chữ im miệng một bên dưa chuột cùng lục mao thấy thế muốn cười nhưng lại không dám cười nhịn được mười phần vất vả đang lúc này u minh tiên phường cũng mở ra phong cấm trận pháp p e n n lập tức nhũ mày trong lòng cảm giác nặng nề cái này không sẽ cùng bạch dạ huynh đệ có quan hệ đi bạch dạ huynh đệ đi nói giết mấy người hơn nữa còn sử dụng giới vực truy tung q u y ể n trục hắn mục tiêu thứ nhất chẳng lẽ lại vừa vặn ngay tại cái này u minh tiên phường bên trong sẽ không thật có trùng hợp như vậy sự tình đi đại ca thế nào điện thoại di động ai chọc giận ngươi không cao hứng chúng ta đi làm hắn đèn tín hiệu ba huynh đệ thực lực quá thấp ngay cả phong cấm trận pháp mở ra đều không cảm giác được ba cái nhìn thấy p e n n y như mày lập tức mở miệng hỏi thăm cút sang một bên có thể chọc tới ta tồn tại các người lấy mạng đi cùng người ta làm a p e n n y chừng ba cái một chút trong lòng suy tư đối sách hắn có loại dự cảm u minh tiên phường đột nhiên mở ra phong cấm trận pháp cực lớn có thể cùng bạch dạ có quan hệ ngay sau đó nhận được tin tức càng là xác nhận trong lòng của hắn ý nghĩ linh hồn giới vực mạnh nhất giới chủ chủng tộc chức mộng tôn chủ Modest, vẫn là mà lại tựa hồ liền vẫn lạc tại u minh tiên phường bên trong lấy mạng cũng không phải không được a. a mông ba người l i ế n nhau vô vô bộ ngực rất có vài phần không thèm đếm sỉa dáng vẻ nhưng sau một khắc bọn hắn lại bổ sung một câu đại ca đừng lo lắng coi như chúng ta chơi không lại đây không phải là còn có lao đại sao ta liền không có gặp qua có thể làm đến qua lao đại tồn tại vén ý nhìn xem lòng tin tràn đầy ba cái há to miệng cuối cùng vẫn không nói gì hắn cái này ba tiểu đệ nói là thiếu toàn cơ bắp đều xem như khích lệ bọn hắn nếu là nói cho bọn hắn bạch dạ rất có thể gặp được nguy hiểm chưa chừng cái này ba cái đổ đần sẽ tạo ra chuyện gì nữa lại nói cùng bọn hắn thương thảo phá cục chi pháp hoàn toàn chính là đàn gậy hai châu ý niệm tới đây vẽ nhỉ không khỏi giơ cổ tay lên u minh tiên phường phía sau có quy tắc chúa tể toa c h ấ n bây giờ mô đ ẹ p loại tồn tại này chết ở đây không thể nói trước quy tắc chúa tể cũng sẽ hạ xuống chiếu ảnh tra do việc này tưởng muốn giúp bạch dạ thoát thân bây giờ cũng chỉ có thể thông chi đại ca nhưng chính đang hắn chuẩn bị liên hệ hát cám chúa tể thời khắc trong d ạ p không gian lại đột nhiên như là mặt nước giống như tạo nên từng cơn sóng vợn ngay sau đó tô một bạch thân ảnh liền từ trong đó đi ra giết mô đ ẹ t sau hắn cũng không trực tiếp rời đi mà là về tới vẽ nhỉ chỗ năm chữ thần hào bao xương hắn giờ phút này đã khôi phục nguyên bản t k bây giờ u minh tiên phường ngay cả phong cấm trận pháp đều đã vận dụng bạch dạ lại còn có thể tới lui tự nhiên đây quả thực không thể tưởng tượng nổi u minh tiên phường phong cấm trận pháp chẳng lẽ là giả phải không cưỡng chế khiếp sợ trong lòng bạch dạ ngay sau đó lại hỏi ngươi vừa mới sử dụng giới vực truy tung thần quyền rõ xét mục tiêu là modes ân t ô một bạch khẽ vớt c ằ m đặt m ô n g ngồi xuống trên ghế salon bưng lên trước đó chén rượu uống một hơi cạn sạch người thật đúng là đừng nói modes hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn xác nhận trong lòng suy đoan sau benny sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái bạch dạ huynh đệ ta có thể không như thế v ỡ xẹo l à sao trước đó hắn mặc dù biết bạch dạ thực lực rất mạnh nhưng cũng không biết đối phương đã mạnh đến như vậy không hợp thói thường trình độ a đây chính là chức mộng tôn chủ modes linh hồn giới vực mạnh nhất giới chủ đồng thời cũng là chủng tộc quy tắc chúa tể cành phía giới thực lực cùng địa vị cao nhất mấy vị tồn tại một trong a benny rất rõ ràng ác ma tộc địa n g ụ c giới chủ kurdish chiến lược cũng bất quá là cùng mộ đẹp ở vào sàn sàn với nhau mà thôi bạch dạ mới rời khỏi bao lâu cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay đem dạng này một vị đỉnh tiêm giới chủ làm gì rồi hơn nữa thoạt nhìn còn một chút thương đều không có thậm chí liền ngay cả khí thức đều bình ổn như là không có trải qua bất luận cái gì chiến đấu bình thường đây chẳng phải là nói thực lực của hắn đã được xưng tụng là vạn giới đệ nhất chân thần v ẹ n n h ỉ không biết là tô một bạch cùng mộ đẹp một trận chiến tiêu hao sớm tại luân hồi tri tâm hấp thu mộ đẹp hỗn độn thần lực thời điểm liền thuận tiện hoàn toàn khôi phục ngay tại hắn ngơ ngác nhìn tô một bạch đang chuẩn bị tọa hạ thời điểm lại đột nhiên nghĩ tới điều gì thân thể lần nữa bắn lên hoảng sợ nói cho nên ngươi chính là vạn tộc chi kiếp không 8 9 không ở đây, trưng 891 rừng ba chữ thần hào bao xương n g u y ệ t mộng ly đứng ở ngoài cửa nguyên bản cặp kia cặp mắt đào hoa giờ phút này đã hiện đầy hà n xương ta ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là ai dám ở ta u minh tiên phường muốn chết giữa lời nói nàng phất phất tay k h ô ba chữ thần hào cửa bao xương lập tức mở ra ân nhưng sau một khắc nguyễn mộng ly liền cứ thế ngay tại chỗ bởi vì giờ khác này trong dạng Đã là k h ô n bởi vì coi như không mở ra phong cấm chất pháp u minh tiên phường bên trong cũng là không cách nào sử dụng loại không gian thủ đoạn nhưng bây giờ không không ba chữ thần hào trong dạng lại đích thật là liền sợi lông đều không có làm sao có thể nguyện mộng ly đại mi nhựu chặn nàng thậm chí liền đối phương xuất thủ một tia vết tích cùng khí tức cũng không tìm tới rơi vào đường cùng nguyện mộng ly chỉ có thể hướng phía trước người cung kính con người còn xin chúa tể đại nhân xuất thủ ông thoại âm rơi xuống chủ thần c h i lực tại nguyện mộng ly bên cạnh hội tụ một khuôn mặt người chiếu ảnh ngưng tụ mà ra mộng ly ngươi bây giờ ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được sao thanh âm trầm thấp văng lên mặt người chiếu ảnh nhàn nhạt nhìn nguyện m ộ ly một chút người sau lập tức túi đầu không có phản bác mặc dù không rõ vì cái gì nhưng chuyện này nàng đích sắc là làm hư hại chỉ là s a một khắc mặt người chiếu ảnh lại là con ngươi c rụt lại cái gì ngay cả bản tôn đều không cảm giác được bất cứ dị thường nào ngay tại vừa mới hắn sử dụng chủ thần cảnh thân nhiệm cha xét không không ba chữ thần hào bao xương mỗi một hẻo lánh nhưng lại chỉ có thể dò xét đến mộ đẹp sư lưu lại khí tức cùng vết tích t ự hồ bao xương n à y bên trong cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua người thứ hai nghe nói câu nói này nguyệt mộng ly cũng trợn ngẩng đầu lên trong mắt lóe lên một vòng v ẻ khiếp sợ ngay cả chúa t ể đại nhân đều không cảm giác được cái này sao có thể dù là xuất thủ cùng là chủ thần cũng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền xóa đi tất cả vết tích mặt người hư ảnh trầm mặc một lát hóa thành thần chủ c h i lực hạ xuống một bóng người xuất hiện tại nguyệt mộng ly bên cạnh hắn nhũ n h u mày nhìn xem nguyệt mộng ly đang muốn mở miệng lại đột nhiên thần sắp đọc lại chuyện này dừng ở đây không cần lại tiếp tục tra được thế nhưng là c h ú a t ể đối ngoại nguyệt mộng ly lập tức ấp phong cấm trận pháp đều mở ra dù sao cũng phải cho ngoại giới một cái công đạo đi đi đối ngoại liền nói đang kiểm tra trận pháp cho những khách hàng một chút bồi thường là được rồi chố tệ chiếu ảnh khoát tay á o trực tiếp cho chuyện này v a xuống dấu trầm tròn phong cấm trận pháp dù sao không có mở ra bao lâu n h ữ n g khách hàng hẳn là sẽ không nói cái gì chỉ là nói đến chỗ này n g u y ệ t m ộ n g ly thoáng có chút trần c h ờ một lát mới tiếp tục nói chỉ là chủng tộc bên kia nói đến chỗ này nàng cũng không tiếp tục nói nữa u minh tiên phường phía sau cũng có được một vị đến từ chủng tộc chúa tể bây giờ mô đẹp chết ở đây vị k i a tất nhiên là sẽ không từ bỏ thôi làm tốt ngươi việc nằm trong phận sự là được chúa tể chiếu ảnh nhìn n g u y ệ t m ộ n g ly một chút k h o á t tay áo đi thôi người sau lập tức nhẹ gật đầu quay người rời đi không không ba chữ thần hào bao xương nên làm nàng đã đều làm nếu chúa tể đều như vậy nói nàng đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa dù sao mộ đẹp cũng không phải cường giả yêu tộc nàng làm đến mức này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ về phần trùng tộc chủ t h ầ n bên kia vị đại nhân này tự nhiên sẽ đi ứng phó thằng đến nguyệt mộng ly thân ảnh biến mất chúa tể chiếu ảnh mới phất phất tay đóng lại không không ba chữ thần hào cửa bảo xương lần nữa dò xét một phen bao xương này hắn không khỏi lắc đầu khó trách ngay cả bản tôn điều tra không được bất cứ dấu vết gì đây chính là minh đổ đại nhân thủ đoạn sao chỉ là đại nhân cử động lần này đến tột cùng là vì cái gì cái này vạn tộc chi kiếp thực lực ngược lại là ngoài bản tôn trợ ca thoại âm rơi xuống không không năm chữ thần hào bao xương tôi một bạch nhìn xem tựa như phát hiện cái gì bí mật kinh tiên penny thần sắc có chút kỳ quái thì ra ngươi bây giờ mới biết được hắn thấy lúc trước bởi vì mê viễn giới giới chủ lệnh cùng viên ngục giới giới chủ lệnh tìm đối phương hỗ trợ thời điểm liền đã xem như tự bạo thân phận kết quả penny ra hỏa này vậy mà hiện tại mới phản ứng được quả nhiên không hổ là đèn tín hiệu ba huynh đệ đại ca ngươi ngưu bức như vậy sự tình ta hẳn là đã biết từ lâu sau b e n n y vẫn cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận vạn tộc chi tiết gần nhất có thể nói là danh chấn toàn bộ v ạ n giới cao điệu xác nhận một loạt số không tiền thù lao nhiệm vụ không có chút nào đem nhiệm vụ mục tiêu để ở trong mắt côn g vọng như vậy một người hắn làm sao cũng khó có thể đem nó cùng bạch dạ liên hệ với nhau ngược lại là a mông n ế t miệng mở miệng nói đại ca thu hồi ngươi bộ kia khiếp sợ sắc mặt đi lao đại vẫn luôn rất n g u bức được không cút đi chỗ này có phần của ngươi nói chuyện sao b ẹ n ỉ trường a o mông một chút đang muốn tiếp tục mở miệng trong dạp lại đột nhiên vang lên u minh tiên p h ư ở n g thông chi mấy người sắp mặt lập tức có biến hóa khác chương tám trăm chín mươi hai ngươi chính là bạch giả đi thăng thêm chương tám trăm chín mươi hai ngươi chính là bạch giả đi thăng thêm các vị tôn kính quý khách lần này mở ra phong cấm trận pháp là vì kiểm tra trận pháp phải chăng có thiếu bây giờ trận pháp đã kiểm tra hoàn tất là các vị mang tới không tiện xin hãy hắn lỗi làm bồi thường hôm nay các vị tất cả tiêu phí toàn bộ miễn phí nghe được cái này hai đầu thông chi tô một bạch bọn người đều là xứng sở tình huống như thế nào mô đex vẫn lạc lớn như vậy một sự kiện u minh tiên phường vậy mà không chuẩn bị truy cứu kiểm tra trợ pháp lấy cớ này thật đúng là nát ta còn hắn dù sao lại không tổn thất gì còn có thể miễn phí ở chỗ này chơi một ngày kiếm lời tê tốt ta kiệt kiệt kiệt đi qua một mực không nợ chơi trí tôn đen bóng trọn gói hôm nay lão tử không phải nếm thức ăn tươi không thể ngoa tạo bộ này bữa ăn mỗi ngày thế nhưng là hà lượng tranh thủ thời gian dự định nếu không liền đến đã không kịp ha ha đã tới đã không kịp không biết u minh tiên phường đang dở trò quỷ gì bất quá đã có bồi thường quên đi ta đoán chừng là xảy ra điều gì việc nhỏ nhưng đã giải quyết chưa phong cấm trận pháp đều không có mở bao lâu thông chi vang lên đồng thời phong cấm trận pháp cũng bị nhốt bế từng cái bao xương lần nữa biến thành có thể tự do ra vào trạng thái bởi vì mở ra thời gian rất ngắn lại thêm cung cấp miễn phí bồi thường bởi vậy không ai có ý kiến gì lại nói u minh tiên phường phía sau thế nhưng là có nội quy thì chúa tể toa c h ấ n ai lại dám thật sự có ý kiến những khách nhân này duy nhất có thể làm chính là về sau không đến u minh tiên phường tiêu phí nhưng bồi thường đều có bọn hắn về sau lại thế nào khả năng bỏ được không đến cái này từ vòng giới vực thứ nhất phong hoa tuyết nguyệt chi địa đâu không năm chữ thần hảo bao xương đèn tín hiệu ba huynh đệ một mặt một b ư ớ c vện huy cùng tô một bạch liếc nhau một cái đồng thời n h ữ n g mày mộ đèn cũng không phải bình thường giới chủ theo lý mà nói nàng vẫn lạc tại u minh tiên phường là tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế bỏ qua coi như u minh tiên phường đáp ứng trung tộc cũng sẽ không đáp ứng thế nhưng là bây giờ u minh tiên phường đột nhiên chủ động giải trừ phong cấm trận pháp đến tột cùng là dụng ý gì bạch dạ huynh đệ ta nhìn người hay là rời đi trước nơi đây đi vện huy nhìn xem tô một bạch thần sắc có chút ngưng trọng nhưng hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống tô một bạch lại là ánh mắt ngưng tụ ai sau một khắc, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại bao xương này bên trong là hắn tô một bạch con ngươi co r ụ ù lại petny lại là vui mừng đại ca đại ca đèn tín hiệu ba huynh đệ khẽ giật mình sau đó liền vội vàng không người b á i kiến đại ca lớn b á i kiến đại ca điện thoại di động hai tô một bạch cũng có chút không người gặp qua c h ú a tể người đến chính là h ắ t cám c h ú a tể kim từ đốn người sau hướng phía petny nhẹ gật đầu ánh mắt đầu tiên là rơi vào đèn tín hiệu ba huynh đệ trên thân các ngươi vừa mới gọi ta cái gì ngươi là đại ca đại ca cho nên ta bảo ngươi điện thoại di động không sai a A chua Dưa mau ca của ta ca ca, ta ca A, mông nhìn xem hắc cám thể, một mặt mở miệng tâm không nhìn thẳng khí hùng. Dưa chuột cùng lục mau cũng đương nhiên mở miệng nói, ngươi chúng nên chúng ngươi điện thoại di động gọi hắc khí chuột cho thoại lục tể, lẽ là di đại đại đại đại có tâm bệnh. ba ệ n h b cái mới mở miệng kim tư đốn liền minh bạch bọn hắn mạch não cùng bình thường ác ma khác biệt hắn cũng là ác ma tộc thành viên coi như đèn tín hiệu ba huynh đệ đều được gọi hắn một tiếng tổ tông nhưng c o n vẻ nghỉ tầng quan hệ này cái này ba cái lăng đầu thanh trực tiếp cho mình thân phận tới cái siêu cấp gấp bội một bên vẽ n ỉ vội vàng mở miệng nói đại ca bọn hắn không sao ba tên tiểu gia hỏa này ngược lại là thú vị kim tư đốn d i ở khóc dở cười khoát tay áo nhìn từ trên xuống dưới đèn tín hiệu ba huynh đệ đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia kinh ngạc h ắ n tại ba tên tiểu gia hỏa này trên thân cảm nhận được may mắn quyền hành lực lượng bất quá kim tư đốn cũng không nói thêm cái gì hướng phía a mông ba người nhẹ gật đầu ánh mắt cuối cùng rơi vào tô một bạch trên thân ngươi chính là bạch giả đi lời này vừa nói ra tô một bạch lập tức trong lòng xếp chặt làm vạn tộc chi kết lúc hắn cùng kim tư đốn là nhận biết hơn nữa còn có thể đánh lấy tử vong chúa tể cờ hiệu làm việc nhưng giờ phút này thân phận của hắn lại là bạch dạ cái tia liên tiếp phát động vạn giới thông cáo nhân tộc yêu nghiệt. bởi vì sớm dung hợp quy tắc đại đạo nguyên nhân bây giờ toàn bộ vạn giới đều cho rằng trong tay hắn luôn có một kiện linh hồn hệ quy tắc trí bảo u minh tiên phường bao xương có thể ngăn cách thần niệm g i xét cho nên hắn tại vẹn nhi bọn người trước người cũng không g ẩn tàng tin tức tô mục bạch cũng không nghĩ tới hát cám chúa tể lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này mặc dù bởi vì ả nguyên nhân kim tư đốn trở thành vẹn nhi đại ca nhưng vẹn nhi là vẹn nhi hắn là hắn tô mục bạch không dám hứa chắc đối phương sẽ sẽ không bởi vì ngấp nghẽ quy tắc trí bảo mà đột nhiên đối với mình động thủ nếu không có bị bất đắc dĩ tình hồn giới tô m ộ c bạch tạm thời còn không muốn tại hát cám chúa tể trước mặt bại lộ vạn tộc chi k i ế p thân phận này đang lúc trong lòng của hắn suy nghĩ đối sách thời khắc hát cám chúa tể lại lần nữa mở miệng nói không cần k h ẩ n trương ngươi sự tỉnh ảm tiền bối đã nói cho ta biết vạn giới cần ngươi cho nên ta sẽ không ra tay với ngươi ngay vậy tô m ộ c bạch cũng không v ư ơ n g lòng cảnh giác tại không có chính diện ứng đối quy tắc chúa tể thực lực trước hắn tại chú ý cẩn thận cũng không đủ thôi về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch kim tư đốn gặp tô một bạch vẫn như cũng là trạng thái căng thẳng lắc đầu nhìn về phía ben n i cần phải đi thực lực của ngươi hay là quá thấp hiện tại liền về hát cám dưới vực Tốt. vẫn y nhẹ gật đầu đứng dậy ba người các ngươi đừng cho bạch dạ huynh đệ gây phiền vải hắn nghe được không có yên tâm đi đại ca chúng ta thành thật nhất a mông nết miệng cười một tiếng vẫn y nhìn t ô một bạch một chút bạch dạ huynh đệ gặp lại thoại âm rơi xuống kim tư đốn chủ thần chi lực nô ra mang theo hắn biến mất tại bao xương bên trong a mông ba người mắt nhìn ngoài cửa sổ huyện chuyển nhảy múa ư u linh mẹ sau đó quay người nhìn về phía tô một bạch lão đại đem chúng ta thu vào thể nội tiểu thế giới đi không đùa tô một bạch như mày ba tên này xem xét cũng không phải là bảo trì bình thản dáng vẻ trước đó tại thể nội tiểu thế giới chờ đợi nhiều năm như vậy bây giờ thật vất vả đi ra một chuyến lại còn chủ động muốn trở về lại chơi xuống dưới lúc nào mới có thể đuổi theo lão đại cước bộ của người a ba cái đồng thời lắc đầu bọn hắn bây giờ chỉ muốn mau chóng đột phá đến thượng vị thần c h i cảnh sau đó giống bờ gì ẩn một dạng tại tô một b ạ c h trợ giúp bên dưới trực tiếp bắt đầu dung hợp quy tắc đại đạo h n g hồ thiên sứ hoa tỷ mọi thế nhưng là vẫn luôn tại gấp năm trăm l ầ n tốc độ thời gian trôi qua trong tiểu thế giới bọn hắn cũng không muốn rơi ở phía sau đã như vậy, vậy liền đi thôi tô m ộ c bạch vui mừng nhẹ gật đầu thần nghiệm k h ẽ động đem ba cái thu nhập thể nội tiểu thế giới ngay sau đó thân ảnh của hắn cũng biến mất tại năm chữ thần hảo trong dạp thử vong giới vực vực chủ quyền h ạ dịch chuyển tức thời ưu minh tiên phường trong phòng họp b ẹ n ý đã bị kim tư đốn đưa tiễn bây giờ trong phòng họp cũng không có nguyện mộng ly các giới chủ thân ảnh chỉ có hắn chiếu ảnh phân thân lẳng lặng mà ngồi tại trên thần t o ạ hắn đen như mực phản phất có thể thôn vệ hết thể quan mang con mắt có chút nhau lại khe to mày vạn tộc chi tiết tiểu tử ngươi thật đúng là cho ta ra cái nan đề a sau một lát chủ thần chi lực tại một tấm khác trên thần đầu tiên là xuất hiện một khuôn mặt người chiếu ảnh ngay sau đó mặt người chiếu ảnh hóa thành một vị mỹ thiếu phụ xuất hiện tại trên thần tọa hắn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m kim tự đốn mang trên mặt vẻ tức giận thanh âm u lanh văng lên kim tự đốn mô o đẹp vẫn lạc sự tình ngươi đến cho ta một lời giải thích từ vực ngân hàng tổng bộ hạch tâm tinh thể các đặc thù trong phòng tu luyện không gian giống như mặt nước giống như tạo nên tầng tầng vận sóng tô một bạch thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện hắn sở dĩ đem mô đét làm mục tiêu thứ nhất chính là bởi vì vị này chủng tộc nữ hoàng là đông đảo tiền thưởng săn g i ế t trong nhiệm vụ mạnh nhất một cái đồng dạng g i ế t nàng mang tới thu hoạch tự nhiên cũng là nhiều nhất chủng tộc không giống với vết nước tộc cái này chủng tộc đỉnh tiêm trong tộc có được vô số cờ ư n giả g cứ việc cơ hồ cũng không sánh nổi mô đét nhưng có thể cầm xuống linh giới giới chủ vị trí hay là có một chút bởi vậy tô m ụ c bạch cũng không có vội vã đi săn g i ế t còn lại mấy cái mục tiêu mà là chuẩn bị trước đ ê m lần này thu hoạch chơi miễn phí tấn thang lại nói trở lại bở lù mẹ phòng tu lượn sau hắn trực tiếp sẽ rách không gian cất bước tiến vào ám không trong phòng ông ngay sau đó luân hồi thần vực triển khai lại thêm một phần bình chướng như thế vẫn chưa đủ tô một bạch đôi mắt lấp l ó e kim quang à, mi tâm mắt dọc tùy theo mở ra đ a dương ngư c h ẳ n g c ò n người xoay trầm trượm huyền thiên thần đồng bất quá lần này hắn cũng không có sử dụng huyền thiên thần đồng xem xét linh giới giới chủ lệnh phải chăng có thể tấn thăng thành công bởi vì là không có thể chơi miễn phí tấn thăng ra linh hồn giới vực v ự c chủ làm cho đối với bây giờ tô một bạch tới nói cũng không trọng yếu hắn muốn là để vạn giới các tộc cho là hư không uy hiếp vẫn l u tại coi như thất bại linh giới giới chủ lệnh cũng sẽ bị phá hủy một dạng có thể đạt thành mục đích của h về phần linh hồn giới vực vực chủ làm cho chỉ cần thu hoạch được thuộc về linh hồn giới vực giới chủ lệnh liền còn có cơ hội có thể chơi miễn phí tấn thăng đi ra tô m ụ c bạch mở ra huyền thiên thần đồng mục đích tự nhiên là vì che giấu tấn thăng sinh ra năng lượng ba đậu ông thần lực trong cơ thể chấn động chống rộng ngưng tụ ra từng mai từng mai huyền ảo minh văn vô số minh văn bán ra mạng thiên phi vũ cuối cùng ngưng tụ ra một cái hoàn chỉnh trận pháp huyền thiên đại trận khải cùng lúc đó lao nhanh gào thép tử vong chi hải cùng che khuất bầu trời thế giới chi thụ cũng g á n lâm tại luân hồi thần vực bên trong kể từ đó đầy đủ tô một bạch mỉm、cười. cổ tay khe đảo lấy ra linh giới giới chủ lệnh trực tiếp thần nghiệm khéo động hai biến mục tiêu linh giới giới chủ lệnh nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng phần dai nhất giai nhị giai có thể là vì đó kèm theo hai biến đặc tính cỡ l ự c xem xét t ư ờ n g tình thần thăng nhất giai theo tô m ụ c bạch thần nghiệm khéo động hắn bên hai lúc này vang lên trong dự liệu thanh âm hệ thống nhắc nhở xin chú ý như lựa chọn tấn thăng nhất giai mục tiêu cực lớn s á t x u ấ t lại bởi vì chịu không được năng lượng khổng lồ trực tiếp trong ù i ngươi không có bất luận thu hoạch gì thần thăng theo hắn thần n i ệ m xác nhận hai biến tiên phú lập tức phát động ông linh hồn quy tắc trong nháy mắt giáng lâm điên cuồng tràn vào linh giới giới chủ lệnh bên trong lần này bị thai biến thiên phú cấp đoạt mã đến năng lượng đồng dạng cũng là lực lượng bản nguyên vê anh đại lượng lực lượng bản nguyên hóa thành bản nguyên kim long gầm thét tràn vào linh giới giới chủ lệnh bên trong nó nồng độ mặc dù so với lần trước chơi miễn phí tấn t h ă n g viêm ngục giới giới chủ lệnh lúc muốn ít hơn một chút nhưng cũng vượt xa tô một bạch đi qua tiếp thụ qua lực lượng bản nguyên con chú vẹn vẹn chỉ là đứng ở một bên hắn cũng cảm giác chính mình mỗi một cái lỗ chân lông đều tại gián ra thần thể cũng theo đó sinh động hẳn lên không chỉ có như vậy Tô Một Bạch c ò nhưng t ừ a cơ bắt đầu dung hợp tử vong quy tắc Lúc tắc bắt tử suất, thế đầu đại đạo. Này, đại đạo dung quy dung quy hiệu vong này n hợp hợp h là so bình tô h h ư ờ n g cao k n g gấp chỉ t r ă một ngàn lần. Cứ việc bạch lại thế nào khả năng bông tha bất kỳ một cái nào hao vạn giới lông cựu cơ hội linh hồn giới vực nếu như nói tử vong giới vực quyền nói chuyện lớn nhất chính là vong linh tộc như vậy linh hồn giới vực chính là chủng tộc một nhà độc đại chủng tộc đối với linh hồn giới vực không chế thậm chí so vong linh tộc đối với tử vong giới vực không chế còn mạnh hơn dù sao ác ma tộc tại tử vong giới vực cũng có được nhất định quyền nói chuyện mẫu xảo đây là linh hồn giới vực khu vực hạch tầm địa vị giống như là tử vong giới vực tử vong đại lục đây là do đại lượng tinh hệ tạo thành chủng tộc mẫu xảo vô số chủng tộc cường già sinh ra ở đây nữ hoàng thân điện có thể tiến vào thân điện không có chỗ nào mà không phải là thượng vị thần định phong tri cảnh chủng tộc nữ hoàng các nàng chính là chủng tộc lực lượng trung kiên m o d e s t đột nhiên v ẫ n lạc tự nhiên kinh động đến chủng tộc tất cả cường giả thậm chí liền ngay cả quy tắc c h ỗ a tể đều vì vậy mà g á n g xuống chiếu ảnh phân thân t h â n điện trong hội nghị một vị thân hình mơ hồ m ị thiếu phụ n g ồ i cao tại trên thần tọa hãn bộ mặt còn mang theo mạng che mặt càng là thấy không rõ bộ dáng phía d ư ớ i bàn hội nghị trước ngồi rất nhiều cấp giới chủ chủng tộc nữ hoàng chủ mẫu việc này tất nhiên cùng cái k i a vạn tộc chi tiếp có quan hệ ta chủng tộc tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ đúng vậy à chủ mẫu nếu là như vậy coi như tôi về sau chúng ta đối mặt thần tộc làm như thế nào có thể nhấc nổi đầu đến ừ không chỉ chúng ta chủng tộc muốn nhằm vào hắn thợ săn tiền thưởng nhà bên kia cũng phải có động tác hắn vạn tộc chi kiếp không phải cao điệu tiếp nhiều như vậy nhiệm vụ sao ta chủng tộc hiện tại liền công khai tuyên bố treo giải thưởng chỉ cần có thể giết vạn tộc chi kiếp liền có thể thu hoạch được một kiện cao đẳng pháp t ắ c cấp bảo vật cộng thêm một trăm n h ỏ chủ thần chi lực ê lẽ nạ hay là ngươi lợi hại chủng tộc nữ hoàng đều là nữ tính bình thường nhìn mỗi một cái đều có được tuyệt mỹ bề ngoài nếu là im lặng lời nói trận này hội nghị tuyệt đối được xương tụng hương diễm không gì sánh được nhưng lúc này các nàng đều thần sắc phẫn nộ nao nhau, nhau phát biểu lấy riêng phần mình ý ki những n à y trùng tộc nữ hoàng sở dĩ phẫn nộ trên thực tế cũng không phải là bởi vì modes mà là bởi vì chủng tộc bị đánh mặt dù sao chủng tộc chủng tộc này là không có tình cảm có thể nói cho dù là đồng tộc ở giữa cũng là như vậy mặc dù không có tình cảm nhưng lại có cảm xúc liền như là các nàng nói tới nếu là lần này không làm ra ứng đối vạn giới làm như thế nào nhìn chủng tộc thần tộc tuy mạnh nhưng cũng muốn xuất ra một cái thuyết p h á p đến về phần vạn tộc chi kiếp nhất định phải chết ánh mắt đảo qua b à n hội nghị trước đám người trên thần tọa mỹ thiếu phụ dơ tay lên một cái phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại chuyện này không chỉ là thần tộc u minh tiên phường cũng nhất định phải cho ra giải thích hắn thanh âm đàm thoại dị thường cũ lánh nhưng lại nghe không ra bất kỳ tâm tình gì cuối cùng mỹ thiếu phụ ánh mắt rơi vào bản hội nghị phía trước nhất chống không hai cái vị trí phía trên bên trong một cái thuộc về vừa mới vẫn là modest mà đổi thành một cái chỗ ngồi người sở hữu thực lực mặc dù muốn so modest yếu hơn một chút nhưng tương tự cũng là đỉnh tiêm giới chủ cấp độ chủng tộc nữ hoàng n ạ t ạ l i đi linh giới nghe thấy chủ thần hỏi thăm ngồi tại chủ vị chủng tộc nữ hoàng lúc này nhẹ gật đầu mở miệng nói bẩm chủ mẫu natali đã đang tiến hành linh giới giới chủ khảo nghiệm ngay vậy mỹ thiếu phụ nhẹ gật đầu không sai nàng đích sắc là trừ mộ đẹp bên ngoài thích hợp nhất vị trí này người nhưng mà vừa dứt lời bao quát mỹ thiếu phụ ở bên trong tất cả chủng tộc nữ hoàng sắc mặt đều là biến đổi chứ t n g 894 cái này vạn tộc chi kiếp là ai chứ t n g 894 cái này vạn tộc chi kiếp là ai linh hồn giới vực linh giới đây là linh hồn trong giới vực mạnh nhất một cái đại thế giới bởi vậy muốn trở thành đại thế giới này giới chủ cũng cần có được cực mạnh thực lực bình thường nhị lưu cùng nhất lưu giới chủ thậm chí đều rất khó thông qua linh giới giới chủ khảo nghiệm ông linh giới nơi nào đó bí cảnh truyền thống mở ra một ngọn gió tư thế chắc tuyệt thân ảnh từ đó đi ra khác biệt mộ đẹp tóc bạc nàng một đầu mái tóc hiện lên màu băng lam nhưng ở nhan t r ị cùng dáng người bên trên không chút nào không kém hơn mộ đẹp nửa phần đạo thân ảnh này chính là trùng tộc tuyển r a tới thay thế mộ đẹp linh dưới giới, giới chủ vị trí nạ tạ ly hừ ta ngược lại muốn xem xem ngươi bỏ chạy chỗ nào nạ tạ ly trong đôi mắt đẹp hiện lên một đạo hàn mang tiểu diễn vớt á t trong môi đỏ phát ra hử lạnh một tiếng giới chủ khảo nghiệm chỉ cần thực lực đầy đủ rất dễ dàng liền có thể thông qua nàng mặc dù so mộ đẹp yếu hơn một chút nhưng cũng là định đương nhiên sẽ không bị khảo nghiệm đặt ở ngoài cửa mà bây giờ nàng cũng đã thông qua được khảo nghiệm chỉ cần chờ thanh â m hệ thống nhắc nhở vang lên nàng liền có thể mượn nhờ vạn giới quy tắc của trò chơi xem xét đến nắm giữ linh giới giới chủ lệnh người tin tức cùng vị trí cụ thể vạn tộc chi kiếp thân phận chân thật của người đến t ộ n cùng là ai n ạ t ạ l y có chút nhau mắt lại biết do đối phương giết mô n e t nàng lại không chút nào để ở trong lòng bởi vì chỉ cần biết rằng vị trí cụ thể nàng liền sẽ cáo chi trong tộc đến lúc đó tìm tới vạn tộc chi kiếp nhưng chính là quy tắc chúa tể dưới cái nhìn của nàng cái này vạn tộc chi kiếp dù là mạnh hơn chúc ũ n g tuyệt k mừng ngươi thành công thông qua linh giới giới chủ khảo nghiệm thu hoạch được khiêu chiến linh giới giới chủ lệnh người nắm giữ tư cách nhắc nhở sau đó ngươi có thể xem xét linh giới giới chủ lệnh người nắm giữ tin tức cùng vị trí cụ thể cũng tùy thời hướng nó khởi s ư ớ n g khiêu chiến nên khiêu chiến đối phương không có quyền cự tuyệt thanh âm hệ thống nhắc nhở ở bên thai vang lên nạ tạ lụy cũng thu được xem xét quyền hạn khoe miệng nàng có chút dơ lên một vòng đường cong liền để bản hoàng nhìn xem cái này quáy phong vân vạn tộc chi tiết đến tột cùng là giữa lời nói nạ tạ lụy cũng sử dụng quyền hạn nhưng sau một khắc thanh âm của nàng lại là im bặt mà dừng còn n g ư ờ i bông nhiên co dù lại liền ngay cả sắp xem xét đến tin tức cũng không có bất luận cái gì đến tiếp sau phản ứng tựa như xem xét thất bại bình thường ngay sau đó một đạo đột nhiên vang vọng linh hồn giới vực hệ thống thông cáo để nạ tạ lủy cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa trên mặt thần sắc không ngừng biến nào linh hồn giới vực thông cáo bởi vì không biết nguyên nhân linh giới giới chủ lệnh đã không còn tồn tại mới giới chủ lệnh sinh ra trước linh giới giới chủ vị trí đem tạm thời chống chỗ 15. l i n h giới giới chủ lệnh cũng không còn tồn tại tự nhiên cũng sẽ không có người nắm giữ nạ tạ lủy còn đi thăm dò ai tin tức cùng vị trí trà không khí sao cùng lúc đó nữ hoàng thần điện trong phòng họp tất cả chủng tộc nữ hoàng sắc mặt cũng là biến đổi bao quát ngồi cao tại trên thần tọa vị kia mỹ thiếu phụ cái gì linh giới giới chủ lệnh cũng bị hủy trước đó sự kiện kia còn không có manh mối bây giờ vậy mà lại hủy một viên giới chủ lệnh làm sao lại trùng hợp như vậy lần trước giới chủ lệnh cũng là bị vạn tộc chi k i ế p thu hoạch được sau liền không còn tồn tại a chủ mẫu chuyện này vạn tộc chi k i ế p tất nhiên thoát không khỏi liên quan nếu như chỉ là một lần thì cũng thôi đi bây giờ liên tiếp hai lần để giới chủ lệnh bị hủy vạn tộc chi k i ế p lập tức bị tất cả mọi người hoài nghi lên trên thần tọa mỹ thiếu phụ thanh âm càng ú lãnh mà lại rõ ràng mang tới tức giận cảm xúc vậy mà cùng hư không cấu kết không cần đến ta trùng tộc xuất thủ thần tộc liền sẽ đem hắn chém thành môn mạnh việc này can hệ trọng đại bản tôn trở về trước đó các ngươi tạm thời đừng có bất kỳ động tác gì thoại âm rơi xuống thân ảnh của nàng liền biến mất ở trên thần pà bốn thần linh giới vực thần linh cái nôi vạn thần điện linh giới giới chủ lệnh bị hủy tin tức tất cả quy tắc chúa tể trước tiên liền biết vạn thần điện tầng thứ tư mấy tấm mặt người khổng lồ treo cao tại trên không sắc mặt cực kỳ ngưng trọng viêm n g ụ c giới giới chủ lệnh mới bị hủy không bao lâu bây giờ linh giới giới chủ lệnh cũng mất chúng ta vậy mà không có chút nào đầu mối đại ca vẫn không thể nào điều tra ra sao đối mặt còn lại chúa tể hỏi tham cầm đầu mặt người khổng lồ nhự những mày minh n g uyên cũng không phải tốt như vậy cha đặc biệt là minh n g uyên d ư ớ i đáy ngay vậy mặt khác mấy tấm mặt người cũng là thần s ắ p đ ọ c lại đó là minh đồ đại nhân sáng tạo địa phương chứ hắn chọn chúng người bên ngoài chỉ có thần t r í cao có thể tùy tiện tiến vào bọn hắn những chủ thần này còn kém một chút hòa h ậ u nhìn còn lại chủ thần một chút cầm đầu mặt người khổng lồ tiếp tục nói bất quá lần này một đẹp nơi ngã xuống tại u minh tiên phượng kim tư đốn cùng hầy đi cũng đã lấy tay đã điều tra hừ lần này tuyệt đối có thể cha ra thứ gì giữa lời nói một vị chủ thần cao mày cầm đầu mặt người khổng lồ lập tức hỏi láo nhị thế nào lần này hắn cho nên ngay cả lão nhị xưng hô thế này cũng không có để ý chỉ là nhìn đối phương nói ra đại ca vạn tộc chi kiếp chỉ sợ đã phản bội vạn giới a còn lại chủ thần cũng phụ hòa nói đúng vậy a hai lần đều là tại hắn giết giới chủ sau giới chủ lệnh liền không tồn tại nữa có thể phá hủy giới chủ lệnh chỉ có hư không hắn tuyệt đối cùng hư không có quan hệ ngay vậy cầm đầu chủ thần trong mắt lóe lên một tia lanh quang vô luận là ai chỉ cần cùng hư không có quan hệ liền không thể bông tha nói đến chỗ này hắn thuận miệng hỏi một câu đúng rồi cái này vạn tộc chi kiếp là ai chương tám trăm chín mươi lăm nhất định phải tra ra hắn là ai tăng thêm chương tám trăm chín mươi lăm nhất định phải tra ra hắn là ai tăng thêm đúng rồi cái này vạn tộc chi kiếp là ai lời này vừa nói ra vạn thần điện t ầ n g thứ tư đột nhiên yên t ĩ n h trở lại cứ việc trong khoảng thời gian này vạn tộc chi kiếp danh chấn v ạ n giới nhưng hắn nổi danh thời gian thật sự là quá ngắn tạm thời còn không có gây nên quy tắc chúa tể chú ý bọn hắn đối với vạn tộc chi kiếp hiểu rõ giới hạn tại nghe nói qua danh tự mà thôi dù sao cho dù là đỉnh tiêm giới chủ cùng quy tắc chúa tể so ra cũng kém thiên viễn không có tình huống đặc biệt bọn hắn cũng sẽ không đối với giới chủ cảm thấy hứng thú bởi vậy tại cầm đầu chủ thần hỏi ra vấn đề này sau còn lại mấy vị chủ thần đều không có nói chuyện h i ệ n nhiên đang dùng lực lượng thần hồn hỏi thăm thần tộc giới chủ sau một lát được xưng lão nhị chủ thần sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ quái nhìn cầm đầu chủ thần một chút chậm rãi mở miệng nói đại ca cái này vạn tộc chi tiết là chúng ta người thần tộc ân cầm đầu chủ thần nao nao ta làm sao chưa nghe nói qua cái này cái gì vạn tộc chi tiết có thể z tó tis tất nhiên có đỉnh tiêm giới chủ cấp độ thực lực, dạng này thần tộc thành viên bọn hắn không có khả năng không biết húng chi lần này càng là giết modest r o n g thần tộc mặc dù có có thể thắng qua m o d e s đỉnh tiêm giới chủ nhưng muốn giết đối phương lại cơ hồ làm không được vạn tộc chi kiếp là hắn tại thợ săn tiền thường nhà danh hiệu lão nhị chủ t h ầ n mở miệng giải thích về phần hắn thân phận chân thật đến nay không người nào giải thợ săn tiền thường nhà cầm đầu chủ thần nhữ nhữ mày nếu là thế lực khác hắn đều có biện pháp trực tiếp cầm tới nội bộ tư liệu nhưng hết lần này tới lần khác là thợ săn tiền thường nhà cái này siêu cấp thế lực liền xem như hắn cũng không có cách nào phá hư quy củ cái này vạn tộc chi kiếp là trước đó không lâu mới vừa vặn xuất hiện lão nhị chủ thần tiếp tục nói ta hoài nghi g i a hỏa này thân phận là giả mạo khẳng định là giả mạo ta vừa mới hỏi chúng ta thần tộc giới chủ không có một cái biết hắn tuyệt không có khả năng này hư dám can đảm giả mạo ta thần tộc giả danh l ừ a bịp hơn nữa còn vô cùng có khả năng cùng hư không có quan hệ tuyệt không thể b u ô n g tha hắn cầm đầu chủ thần hư lạnh một tiếng cha nhất định phải cha ra cái này vạn tộc chi kiếp là ai nói hắn nhìn về phía lão nhị lão nhị ngươi chiếu ảnh giáng lâm một chuyến u minh tiên phường t ổ n bộ a lại là ta lão nhị xứ sở nếu không ngươi đi ứng phó đến đây hương sư vẫn tội t r ù n g tộc chủ mẫu ngay vậy lão nhị lập tức lắc đầu vậy ta vẫn đi u minh tiên phường đi cuối cùng hắn rốt cục vẫn là nhịn không được nói một câu có thể hay không đừng gọi ta lão nhị biết lão nhị nhanh đi đi lão nhị khỏe miệng c ố t thẳng tới quả quyết giải tán cố này chiếu ảnh biến mất tại vạn thần điện tầng thứ thứ bốn đặc thù phòng tu luyện ám không ở giữa luân hồi thần vực gian g g i á c một tiếng văn giòn tô một bạch lòng bàn tay linh giới giới chủ lệnh bỗng nhiên nước gãy ngay sau đó viên này không thể phá vỡ lệnh bài đúng là hóa thành điểm điện tinh quang triệt để tan đi trong trời đất nhắc nhở linh giới giới chủ lệnh không thể chịu được lấy tấn thăng năng lượng đã triệt để cho vùi cùng lúc đó hai biến tiên phú giành được lực lượng bản nguyên cũng trong nháy mắt biến mất tô một bạch từ lĩnh nội trong trạng thái tỉnh lại lắc đầu quả nhiên vực chủ lệnh không phải tốt như vậy chơi miễn phí tấn thăng đi ra lần trước sở dĩ duy nhất một lần thành công cũng là bởi vì không hiểu thấu điều động may mắn quy tắc quyền hành lực lượng đối với cái này đặc thù nhất quyền hành tô một bạch đến nay đều không thể tìm tới chủ động điều động phương pháp hắn thậm chí muốn hỏi một chút lưu âm nhưng lại căn bản liên lạc không được cả hai thậm chí liền ngay cả hảo hữu đều không có trừ phi lưu âm chủ động hiện thân nếu không tô một bạch căn bản cũng không biết đi chỗ nào tìm nàng cũng may ta còn có thể gian lận tô một bạch nhữ mày lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một bức tranh ngay sau đó mi tâm mắt dọc kích xạ ra một vệ ký i quang rơi vào trên bức tranh huyền thiên thần đồng ông không chỉ có như vậy thời gian quy tắc đại đạo cùng vận mệnh quy tắc đại đạo cũng đồng thời bị điều động tô một bạch muốn suy diễn cái này cao đẳng pháp t ắ c cấp bảo vật chơi miễn phí tấn thăng kết quả dù sao cái đồ chơi này cùng giới chủ lệnh khác biệt nếu là thất bại liền thua lỗ sau một lát tô một bạch khoe miệng g ơ lên một vòng đường cong thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc hắn liền xuất hiện ở trong cơ thể của mình trong thế giới mắt nhìn vô biên vô tận tử vong chi hải cùng che khuất bầu trời thế giới chi thụ sau hắn quả quyết thần m i ệ m k h ẽ động hai biến mục tiêu t r ư ớ c mộng hòa quyền nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai có thể là vì đó kèm theo hai biến đặc tính cỡ l ạ c xem xét tường tình tuyển hạ một tấn thăng làm quy tắc cấp chí bảo hiến mộng thần lục không tiêu hao t u y n hạ hai thăng hoa là phá hư quy tắc cấp chí bảo hiến mộng thần lục tiêu hao một trăm tỷ thần tinh t u y n hạ ba đơn độc vì đó kèm theo hai biến đặc tính tiêu hao 9 0 0 n t r g h ì n hồn lực hồn lực bây giờ có thể không thiếu tô m ụ c bạch liếp mắt hồn lực của mình mặc dù tạm thời chỉ có hơn 20 triệu nhưng chỉ cần hắn m u ố n liền có thể tùy thời mở ra thời gian gia tốc đại lượng hấp thu thần hồn chi linh bởi vậy lần này hắn cũng không có sớm kèm theo hai biến đặc tính mà là trực tiếp lựa chọn chơi miễn phí thần thăng nhất d i a i hai biến thiên phú có hiệu lực trong n g á y mắt linh hồn quy tắc đại đạo liền giáng lâm tại luân hồi thần vực đồng thời xuất hiện còn có vô cùng vô tận chủ thần chi lực ông cương đại chủ thần chi lực cùng quy tắc đại đạo hình thành vòng xoáy điên cồn u g d ó t vào chức ngộng h ọ a quyển bên trong cả bức h ọ a quyển đều rung động kịch liệt đứng lên vê anh năng lượng kinh khủng quét sạch b ố n phía nhưng tử vong chi hải cùng thế giới chi thụ nhưng lại chưa nhận ảnh hưởng chút nào nếu không phải thực lực mức độ lớn tăng lên đồng thời đối với huyền thiên đại trận có lĩnh nộ sâu hơn tô m ụ c bạch cũng không dám trực tiếp chơi miễn phí tấn thăng dù sao chống rông sáng tạo ra một kiện quy tắc trí bảo động tĩnh thật sự là quá lớn lần thứ nhất là tại không có cái gì trong tinh không lần kia là hắm chạy nhanh lần thứ hai thì là tại thời không trường h à nhanh sông nơi đó an toàn nhất lần thứ ba là cùng du sơ tiến vào giới chủ khiêu chiến không gian sau mới tiến hành mà lần này là bởi vì tô một bạch có niềm tin tuyệt đối b v t lụ mẹ đặc thù phòng tu luyện cầm chế áng không ở giữa hai đại quy tắc cấp tạo vật ra chỉ luân hồi thần vực lại thêm huyền thiên đại trận cùng cường đại thể nội thế giới ngũ trọng bảo hiểm phía d ư ớ i đã có nhiều lần kinh nghiệm tô một bạch rất vững tin động tĩnh sẽ không tiết lộ ra ngoài nhắc nhở lần này tấn thăng dự tính cần thiết thời gian là một ngày trong khoảng thời gian này xin chớ sử dụng thai biến thiên phú nếu không tấn thăng đem thất bại Cùng lần trước giúp du sơ chơi miễn phí tấn thăng nhiếp hồn bằng phách thần c h â m lúc một dạng lần này sử dụng thai biến cũng cần thời gian một ngày tuy nói thời gian gia tốc quy tắc không ảnh hưởng được thai biến nhưng một ngày nắn g ngủi cũng là rất nhanh liền đi qua theo thực lực càng ngày càng mạnh tô m ộ c bạch đối với khái niệm thời gian mặc dù không có giống những cường giả khác như vậy nhưng cũng so với quá khứ coi nhẹ không ít lần này may mắn quyền hành đồng dạng không hiểu bị điều động t r ợ tô m ộ c bạch một chút sức lực chính là bởi vì thôi diễn tương lai có thể thành công cho nên tô một bạch mới có thể như vậy quả quyết phát động thai biến thiên phú so với hứa tinh thần loại kia thôi diễn toàn bộ vạn giới tương lai xa xôi tô m ụ c bạch bây giờ bất quá chỉ là thôi diễn một sự vật tiếp xuống kết quả mà thôi xác suất thành công hay là cực cao ự c c một ngày thời gian thoáng qua tức thì năng lượng cùng quy tắc đại đạo tiêu tán sau tô m ụ c bạch ánh mắt ngưng tụ nhìn mình trong tay món n g kia hoàn toàn mới quy tắc trí bảo hôm nay tăng thêm dâng lên chương tám trăm chín mươi sáu nguyễn g ậ u thần lục chương tám trăm chín mươi sáu nguyễn g ậ u thần lục nguyên bản bức tranh lúc này đã biến thành một bản bảo lục tô một bạch liếc nhìn lại lập tức cảm giác thần hồn rung động phản phất sau một khắc liền sẽ bị kéo vào trong n ộ n cảnh tốt huyền diệu trí bảo tô một bạch nhãn tình sáng lên. hắn có thể cảm giác được cái này linh hồn hệ quy tắc trí bảo cùng t ử vong thánh điện thời không chi luân các loại quy tắc trí bảo cũng khác nhau đương nhiên cũng không phải là chỉ huyễn m ộ n g thần lục căn mạnh mà là loại hình hoàn toàn khác biệt t ử vong thánh điện cùng thời không chi luân cũng là có thể tăng lên trên diện rộng quy tắc hiệu quả cũng thêm nhanh người sở hữu dung hợp quy tắc đại đạo cường đại trí bảo mà huyễn m ộ n g thần lục thì lại khác nó cũng không có những hiệu quả này món trí bảo này hoàn toàn là phụ trợ loại hình huyễn n ộ n g thần lục quy tắc trí bảo bởi vì không biết nguyên nhân mà ra đời linh hồn loại tính chất phụ trợ quy tắc trí bảo trong đó gánh chịu lấy hoàn trình linh hồn quy tắc đại đạo cụ ù n phận linh hồn quyền hành. g bộ c thể hiệu quả nhập ngộng tiêu hao thần lực phong tích h nguyễn ngộng thần lục lực lượng để tất cả tiếp xúc đến lực lượng này người nhập ngộng ác ngộng ngộng đẹp đều do ngươi tùy ý khống chế cụ thể tiêu hao do ảnh hưởng mục tiêu số lượng thực lực các loại nhân tố phán định nhập ngộng có thể giết người cũng có thể phụ trợ tu luyện căn cứ tự thân thực lực ngươi có thể ở một mức độ nào đó điều động nguyễn ngộng thần lục bên trong quy tắc đại đạo cùng linh hồn quyền hành quy tắc đại đạo trước mắt có thể điều động trình độ chín linh hồn quyền hành trước mắt có thể điều động trình độ cấp hai đây là vạn giới chưa bao giờ xuất hiện qua quy tắc trí bảo cụ thể hiệu quả còn cần tự hành lĩnh n g ộ mộ. nhập mộng có thể giết người cũng có thể phụ trợ tu luyện tô m ụ c bạch có chút meo mắt lại trong miệng tự lẩm bẩm lòng bàn tay h u y ễ n mộng thần lục lấp l o e ánh sáng nhạt phản phất bị một tầng mê vụ bao phủ thấy không rõ toàn cảnh mê vụ kia lại như là từng cái hoàn toàn khác biệt thế giới mộng cảnh để cho người ta không tự chủ trầm mê trong đó cái này quy tắc trí bảo hiệu quả miêu tả rất mơ hồ cụ thể hiệu quả tô một bạch cũng chỉ có tự hành lĩnh mộ t ự như là huyền thiên đại trận cùng huyền thiên phong ấn tri pháp bình thường mộng cảnh hoàn toàn do ta điều khiển sao tô m ụ c bạch nghĩ tới điều gì khoe miệng lập tức d ơ lên một vòng đường cong nếu có thể phụ trợ tu luyện vậy dĩ nhiên cũng có thể giúp người tái tạo nhận biết giữa lời nói thân ảnh của hắn biến mất tại thể nội trong thế giới một hào thể nội tiểu thế giới trước đó càng quét xương ngục thần quốc cảnh nội huyết tộc cùng lang nhân tộc cứu đại lượng bị nuôi nốt nhân tộc thành viên những người này đời đời k i ế p k i ế p đều bị hai tộc xem như huyết thực nuôi nốt căn bản không có một tia thân là người nhận biết cứ việc có tô m ụ t bạch tái tạo linh hồn những cái tia tiên phong ảnh hưởng dạy bảo nhưng bọn hắn linh hồn sớm đã tại thế đời đời thay mặt nuôi nốt bên trong bị khắc sâu ảnh hưởng muốn thành công tái tạo nhận biết của tất cả mọi người là cực kỳ gian nan một sự kiện lại thêm số một thể nội tiểu thế giới người thật sự là nhiều lắm tô m ụ c bạch thời gian quy tắc cũng vẹn vẹn chỉ là có thể đem nơi này tốc độ thời gian trôi qua tăng lên gấp trăm lần mà thôi huống chi cái này còn vẹn vẹn chỉ là một góc của b ă n g sơn mà thôi tô m ụ c bạch thể nội trong tiểu thế giới bất quá mới mấy chục tỷ người mà thôi vạn giới bên trong bị nuôi nhốt ngược sát nhân tộc nhiều vô số kể cho nên để tất cả bị nuôi nhốt nhân tộc tái tạo nhận biết sự tình gánh nặng đường xa đi qua tô mục bạch chỉ có thể để tiên phong ảnh hưởng một bộ phận người tiêu tốn rất nhiều thời gian chờ chờ sinh sinh liệt biến dù sao tái tạo nhận biết càng nhiều người sau đó có thể ảnh hưởng người cũng càng nhiều bây giờ có h u y ễ n m ộ n g thần lục hết thể liền không giống với lúc trước hắn có một ý tưởng muốn nếm thử một phen nếu là có thể thành công những này bị nuôi n ố t qua nhân tộc thành viên rất nhanh liền có thể chân chân chính chính làm một cái người sống trên thế giới này tô mục bạch cũng không tận lực thu liễm k h í tức của mình thân ảnh của hắn xuất hiện tại số một thể nội tiểu thế giới trong né mắt liền bị những người mở đường kia cảm nhận được đó là bạch dạ、Đại、nhân là bạch dạ Đại nhân. thần minh hiển linh rốt cục lại gặp được bạch dạ đại nhân một chút đã tái tạo nhận biết nhân tộc trước tiên hướng phía tô một bạch khí tức vị trí q u y lạy mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân bọn hắn căn bản nhìn không thấy tô một bạch nhưng hắn khí tức lại không người sẽ nhận lầm trước đây khu bọn họ ảnh hưởng dưới tái tạo nhận biết bọn hắn đều là tô một bạch tín đồ thậm chí đã đang hướng lấy c u ồ n g tín đồ phát triển bởi vì bạch dạ mang cho bọn hắn tân sinh còn có đại lượng không thể tái tạo nhận biết nhân tộc thành viên mờ mịt nhìn lấy thiết hùng trong ánh mắt đơ đẫn tựa hồ có đồ vật gì trợt lói lên bọn hắn mặc dù vẫn không rõ đạo khí tức này ý nghĩa nhưng trong lòng không hiểu có loại muốn quỷ bái cảm giác đều đứng lên đi tô m ụ c bạch chậm rãi mở miệng lực lượng thần hồn ngoại phóng đảo qua toàn bộ số một tiểu thế giới lời của hắn âm thanh tại tất cả mọi người vang lên bên hai một cỗ nhu h ò a lực lượng đem những cái kia quỷ d i ả m xuống đất người đỡ dậy hôm nay ta liền ban thưởng các ngươi một trận tạo hóa tô m ụ c bạch thanh âm giống như đại đạo thanh âm khiến cho mọi người linh hồn run lên giữa lời nói hắn đem đại lượng thần lực rót vào n u y ễ n mộng thần lục bên trong n u y ễ n mộng thần lục lập tức từ hắn lòng bàn tay bay ra hóa thành một đạo lưu quang. bay tới số một thể nội tiểu thế giới chân trời trung ương ông ngay sau đó huyễn n ộ n g thần lục đống nhiên bắn ra trói mắt hào quang màu tím phản p h ấ t hóa thành một vần mặt trời treo cao với chân trời phía trên huyền n i ệ m linh hồn ba động quét sạch toàn bộ số một thể nội tiểu thế giới trong khoảnh khắc trong mắt mọi người đều hiện lên một vòng hào quang màu tím trong nháy mắt bị kéo vào thế giới một cảnh tô một bạch bằng vào sức một mình để số một thể nội trong tiểu thế giới tất cả mọi người trong nháy mắt nhập n ộ n g trong n ộ n g bọn hắn đem một lần lại một lần tái tạo nhận biết đồng thời rõ ràng nhận thức đến chính mình tại sao lại như vậy khi những người này từ trong ngộng cảnh tỉnh lại thời khắc chính là linh hồn thoát thai hoàn cốt thời điểm thế giới mộng cảnh nhưng không có tốc độ thời gian trôi qua thuyết pháp ngoại giới một giây trong ngộng có lẽ đã vượt qua vài năm bởi vậy hiệu suất như vậy hoàn toàn không phải thời gian gia tốc có thể so bì tô m ụ c bạch lăng đứng ở không trung lực lượng thần hồn từng lần một đảo qua nhập ngộng bên trong đám người tại hắn thiết lập bên trong chỉ cần những người này thành công tái tạo sinh mà vì người nhận biết liền có thể từ trong ngộng cảnh tỉnh lại cụ thể nhập n g ộ n thời gian tuy từng người mà khác nhau cho nên vẹn vẹn một giây qua đi liền có một ít mắt người trong mắt tử quang đại thịnh sau đó liền tỉnh lại sau khi tỉnh lại bọn hắn mặc dù bộ dáng cũng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng khí chất lại cùng nhập mộng trước hoàn toàn khác biệt đặc biệt là hai đôi mắt kia quá khứ là hai mắt vô thần bây giờ lại là đã có ánh sáng là bạch dạ đại nhân bạch dạ đại nhân b a n cho chúng ta tân sinh những n à y tỉnh lại người tất cả đều lệ nóng doanh tròng bị d ạ ả xuống đất dùng công nhiệt ánh mắt nhìn về phía tô một bạch vị trí nơi đó là thần minh khí tức nơi ở tái tạo nhận biết sau bọn hắn cũng không có quên ký ức quá khứ đ o ạ những kia bị xem n ư nơi nuôi súc vật, nuôi tuyến nguyệt, vẫn luôn tại trong đầu của bọn họ. Tô bạch cũng không giúp bọn hắn xóa đi. Chính n tại giúp đi. bởi đầu Tô súc của Mộc Bạch có vật vì là xóa họ, h ký ức này, mấy người à y mấy n này mới có tỉnh h ể m lại đồng thời liên tiếp không ngừng thanh em hệ thống nhắc nhở cũng tại tô m ộ c bạch vang lên bên hai chương tám trăm chín mươi bảy vạn giới trò chơi lại ra bờ ug c h 897 v ạ n g i ớ i t r ò chơi lại ra b ờ u g n h ắ c n h ở n g ư ả i t ă n g l ê n 13.791 t ê n t í n đồ, thu hạch o được 13.791 điểm chết vòng chi lực nhắc nhở người tăng lên 15.967 t ê n t í n đồ, thu hạch o được 15.967 điểm chết vòng chi lực nhắc nhở người tăng lên 20.038 t ê n t í n đồ, thu hạch o được 20.038 điểm chết vòng chi lực nhắc nhở người tăng lên 27.933 t ê n t í n đồ, thu hạch o được 27.933 điểm chết vòng chi lực từ giây thứ nhất bắt đầu tô một b ạ c h bên t hai địa hệ thống thanh âm nhắc nhở liền không có ngừng qua theo thời gian từng giây từng phút trôi qua từ trong ngộng cảnh người thanh tỉnh lại càng ngày càng nhiều tô một bạch tín đồ số lượng cũng tại cực tốc tiêu thăng đột phá đến thượng vị thần hậu kỳ chi cảnh sau tín đồ của hắn hạn mức cao nhất mặc dù đạt đến kinh khủng tám trăm m ư ơ i vạn nhưng điểm này hạn đối với số một thể nội trong tiểu thế giới mấy chục tỷ người tới nói thật sự là có chút không đáng chú ý ngắn ngủi vài phút thời gian tô một bạch tín đồ số lượng liền đạt đến hạn mức cao nhất nhắc nhở người tăng lên bốn mươi ba hai trăm bảy mươi một tên tín đồ thu hoạch được bốn mươi ba hai trăm bảy mươi một điểm chết vong chi lực trước mắt tín đồ số lượng tám mươi bao quát mười ba tên cùng tín đồ trước mắt tín đồ hạn mức cao nhất tám mươi một nghìn g a trăm chín mươi tám mươi một nghìn ba trăm chín mươi hạn mức cao nhất cũng quá thấp tô m ụ c bạch n h ì n không được n h ị nhũ m ả y tám trăm mười vạn nhìn t ự i hồ rất nhiều nhưng trên thực tế lại là quá ít dù sao số một thể nội trong tiểu thế giới thế nhưng là còn có mấy chục tỷ nhân tộc thành viên nếu như những người này đều trở thành tín đồ của chính mình tô m ụ c bạch không dám nghĩ cái kia lực lượng tử vong sẽ có bao nhiêu bất quá nhìn xem chính mình vượt qua tám triệu tử vong chi lực tô một bạch hay là lộ ra vẻ tôi cười hắn thần n i ệ m k h é động sau lưng trong nháy mắt ngưng tụ ra tử vong quy tắc hoàn toàn thể h ư ảnh t ử vong quyền hành t ử vong giáng lâm nhắc nhở ngươi mở ra tử vong giáng lâm mỗi giây tiêu hao một chút lực lượng tử vong thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên nhưng tô một bạch ngạc nhiên phát hiện chính mình vừa tiêu hao một chút lực lượng tử vong đúng là trong nháy mắt lại khôi phục đấy nói cách khác từ giờ trở đi là hắn có thể đủ thời khắc bảo trì tử vong giáng lâm trạng thái trở thành chân chính bất tử tri thân đương nhiên t ử vong giáng lâm trạng thái cũng không phải không thể bài trừ dù sao liền liền thân là thần trí cao tử vong chố tệ cũng sẽ vẫn l ạ nhưng muốn bài trừ tử vong giáng lâm nhất định phải sử dụng so tô một bạch càn g mạnh quyền hành chi lực mới được tựa như tử vong chúa tể khẳng định cũng là vẫn lạc tại phá hư quy tắc làm trò trong tay tô một bạch suy đoán cảnh giới kia tồn tại có thể trực tiếp phá hư quy tắc bản thân cho dù chết vong chúa tể là tử vong quy tắc hóa thân cũng vẫn lạc tại trong tay đối phương bây giờ h ắ n biết đạt đến cấp m ộ ư ơ i ba phá hư quy tắc cảnh tồn tại cũng chỉ có hai vị thứ nhất là thời không chúa tể hứa tinh thần mà đổi thành một cái tự nhiên là hứa tinh thần đối thủ vạn giới lại địch hư không quân chủ t ử vong chúa tể hẳn là vẫn l ạ tại hư không quân chủ trong tay bây giờ tô một bạch tử vong chi lực tốc độ khôi phục đã vượt qua tử vong d á n g lâm tiêu hao tốc độ nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa tử vong của hắn chi lực liền dùng không hết lực lượng tử vong trừ dùng để mở ra tử vong d á n g lâm bên ngoài đồng dạng có thể dùng để điều động mặt khác tử vong quyền hành thậm chí tiêu hao đại lượng tử vong chi lực còn có thể tăng cường quyền hành hiệu quả bởi vậy lại nhiều tử vong chi lực tô một bạch cũng sẽ không ngại nhiều tạm thời tới nói cũng đã đủ dùng tô một bạch khẽ vứt cảm muốn có nhiều hơn t í đồ cũng chỉ có thể chờ đột phá kế tiếp tiêu cảnh giới nhưng ý nghĩ này mới vừa xuất hiện hắn bên hai lại vang lên một đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở nhắc nhở ngươi tăng lên năm mươi ba nghìn chín trăm chín mươi sáu tên tín đồ ba ba tô m ụ c bạch lập tức cứ thế ngay tại chỗ trong mắt lóe lên một vòng v ẻ khiếp sợ tín đồ số lượng không phải đã đến hạn mức cao nhất sao làm sao còn có thể gia tăng chẳng lẽ vạn giới trò chơi lại ra bờ ug tô m ụ c bạch ngây người thời khắc lại là một đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên nhắc nhở ngươi tăng lên sáu mươi bốn trăm hai mươi tám tên tín đồ sau khi tính ngược lại hắn trước tiên phát hiện chỗ khác biệt chỉ tăng lên tín đồ lực lượng tử vong lại không gia tăng nhìn xem trên bảng số liệu biến hóa tô một bạch trong lòng lập tức có minh ngộ tử vong ban ân trên thực tế là tô một bạch thông qua tử vong thánh điện chỗ điều động tử vong quyền hành c h i lực cảnh giới của hắn hôm nay là thượng vị thần hậu kỳ cho nên cũng chỉ có thể ban ân tám trăm m ư ơ i vạn tên tín đồ nhưng số một thể nội trong tiểu thế giới những ngày nhân tộc sở dĩ trở thành tín đồ của hắn nhưng lại chưa qua tử vong ban ân tầy lễ bọn hắn tất cả đều là phát ra từ nội tâm chủ động trở thành tô một bạch tín đồ Mặc nói cách a y khác ô n vong g tử h tô một bạch dù là không có đột phá đến kế tiếp tiểu cảnh giới cũng có thể tiếp tục sử dụng tử vong ban lân đến để cho người khác trở thành tín đồ của hắn không nghĩ tới còn có dạng này niềm vui ngoài ý mớn tô một bạch trong mắt vui mừng khó mà che giấu mặc dù tiếp xuống tín đồ không có khả năng cung cấp lực lượng tử vong nhưng hắn nhưng dù sao có loại cảm giác tín đồ cũng không phải là chỉ có tác dụng này lực lượng tử vong là tử vong chi lực mà tín ngưỡng lại là khác biệt t ô m ụ c bạch một mực hơi nghi hoặc một chút vì cái gì tín đồ của chính mình cung cấp là tử vong chi lực mà không phải tín ngưỡng lực vấn đề này hắn rất nhanh liền đạt được đáp án theo thời gian trôi qua từ trong ngộng cảnh tỉnh lại người càng ngày càng nhiều khi t ô m ụ c bạch tín đồ số lượng đột phá chụp tỷ thời điểm liên tiếp hoàn toàn khác biệt thanh âm hệ thống nhắc nhở đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn vang lên chương tám trăm chín t í n ngưỡng chi hỏa thăng thêm nhắc nhở ngươi tăng lên 16329875 t ê n tín đồ mỗi qua một giây từ trong n ộ n g cảnh tỉnh lại người số lượng đều sẽ trở nên càng nhiều từ ban s ơ 1,1 giây hơn vạn cho tới hôm nay một giây thức tỉnh hơn 16 t r i ệ u người không bao lâu tô một bạch tín đồ số lượng liền đạt đến chục tỷ c h i cự cũng chính là một sát na này liên tiếp hoàn toàn khác biệt thanh âm hệ thống nhắc nhở đ ỗ n g nhiên tại tô một bạch vang lên bên h a i nhắc nhở vạn giới bên trong đưa ngươi coi là tín ngưỡng sinh vật số lượng đã vượt qua chục tỷ nhắc nhở tín đồ của ngươi quy mô đã đạt tới nhóm lửa tín ngưỡng c h i hỏa điều kiện nhắc nhở xin chuẩn bị kỹ lưỡng độc thuộc về ngươi tín ngưỡng c h i hỏa sắp nhóm lửa tín ngưỡng c h i hỏa bất thình lình hệ thống nhắc nhở để tô m ụ c bạch đ n g nhiên khẽ giật mình trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra khó có thể tin kinh hỷ quan mang cái từ ngữ này hắn trước đó không lâu mới từ hát cam chúa tể kim tư đốn trong miệng nghe qua rất hiển nhiên nhóm lửa tín ngưỡng c h i hỏa là quy tắc chúa tể tiêu chí một trong bởi vì bình thường tới nói chỉ có quy tắc chúa tể cảnh tồn tại mới có thể có được tín đủ mà tô một bạch sở dĩ có thể có được tín đủ hoàn toàn là tử cũng không phải là tất cả quy tắc trí bảo đều có thể để cho người ta sớm có được ban ân tín đồ năng lực c h ỉ ít tô m ụ c bạch chưa bao giờ tại tử vong thánh điện bên ngoài quy tắc trí bảo bên trên nhìn thấy qua có lẽ tử vong thánh điện cũng không có thời không chi luân cường đại nhưng nó lại là trở thành tử vong chúa tể mấu chốt rất hiển nhiên minh độ tại tử vong thánh điện bên trên chút xuống không giống bình thường tâm huyết tô m ụ c bạch cũng không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá nhanh liền có thể nhóm l ử a tín ngưỡng chi hỏa không đợi hắn tinh tế phẩm vị phần này còn hỉ vui mừng ông lại là một tiếng run dày phản phất đến từ vũ trụ hồng hoang mới bắt đầu Tô một c Bạch chỉ cảm h ấ y t r ư viên tinh thể một viên lơ lửng tại vô tận trong hư vô ương có được chín n h ì n chín trăm tám mươi mốt cái hoàn mỹ thiết diện sáng trói tinh thể nó xoay trầm trầm lấy tản ra khó nói nên lời quy tắc ba đ ộ n tinh thể mặt ngoài chín đầu màu xăm trắng tản ra trung cực tính mịt khí tức tử vong quy tắc đạo văn như là vật sống giống như chậm rãi du động tản mắt ra lực lượng làm người ta sợ hãi bên cạnh còn có một dài một ngắn hai đầu sợi tơ màu vàng bọn chúng càng thêm lơ lửng không cố định tản ra thao túng chúng sinh vận mệnh người n à o khí tức chính là vận mệnh quy tắc đạo văn nhìn kỹ thử vong quy tắc đạo văn kỳ thật có m ư ờ i đầu chỉ bất quá cái kia đầu thứ m ư ờ i ngắn đến đáng thương cơ hồ có thể không cần tính như cái vừa nảy sinh tiểu đ ậ u nha viên này tinh thể đúng là hắn cao cấp thần cách loại này thị giác là đặc thù nào đó nội thị trạng thái tô một bạch tâm thần chấn động bình thường hắn dùng thần niệm cũng có thể nội thị nhưng thị giác lại cùng giờ phút này hoàn toàn khác biệt bây giờ hắn cảm giác chính mình phảng phất hoàn toàn dung nhập mảnh hư vô này cùng thần cách không phân khác biệt thần cách chính là hắn hắn chính là thần cách loại thể nghiệm này trước đó chưa từng có tín ngưỡng chi h ỏ a đến cùng làm như thế nào nhóm lửa tô một b ạ c h trong lòng vừa toát ra sự nghi ngờ này biến hóa liền phát sinh hắn nhìn đến hoặc là nói cảm giác được từ bốn vương tám hướng vô tận trong hư vô đột nhiên hiện ra một chút xíu từ n g k i a yếu ớ t đến cực hạ n điểm sáng bọn chúng thật nhỏ như bụi so tinh quang càng mông lung hơn so đom đóm càng p h u hốt những điểm sáng này chậm rãi tụ đến như là nhận hấp dẫn vô thanh vô tức dấp vào viên tia cao cấp trong thần cách những năng lượng này cho tôi một bạch cảm giác phi thường kỳ lạ bọn chúng tự a hồ cực kỳ yếu ớt phản phất chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu một tia tâm tình chập trờn liền có thể đưa chúng nó đánh sơ sát trôn vùi nhưng lại cho người ta một loại tương phản cứng cõi cảm giác tự a hồ vô luận kinh lịch cái gì bọn chúng cũng sẽ lấy phương thức nào đó vĩnh viễn tồn tại không cách nào triệt để ma diện sinh sôi không ngừng đây chính là thuần túy tí nhất tín ngưỡng lực sao tôi một bạch trong lòng lập tức độ ra tín ngưỡng chi hỏa cần đại lượng tín ngưỡng lực mới có thể nhóm lửa chục tỷ tín đồ vẹn vẹn chỉ là đủ nhóm lửa ngọn lửa này tiêu chuẩn thấp nhất tương đương với chất lên một tòa to lớn đống củi khô nhưng chỉ có củi không được còn phải có chút lửa quá trình nơi này tựa hồ không có khái niệm thời gian phản phất qua hồi lâu nhưng cũng giống như là vẹn vẹn qua nhất sát tóm lại t ụ đến tín ngưỡng điểm sáng càng ngày càng nhiều từ lúc mới bắt đầu từng tia từng sợi dần dần biến thành từng đầu ánh sáng ngông l u n g mang như là tia nước nhỏ lại đến về sau giải sáng hội tụ thành sông tín ngưỡng chi hà từ trong hư vô đến lao nhanh lấy rót vào trong thần cách tô một bạch thần cách đột nhiên bắt đầu phát ra rất nhỏ vù vù mặt ngoài cái tia tám mươi mốt cái thiết diện càng ngày càng sáng cũng càng ngày càng nóng phản phất nội bộ có một cái thái dương ngay tại thai n é n sắp bộc phát tinh thể nội bộ cái kia nguyên bản tràn ngập lực lượng thần hồn bắt đầu bị những này mới tràn vào tín ngưỡng lực điên cuộc gáy đè ép chiết xuất một loại kỳ diệu ma sát hiệu ứng sinh ra l ư ợ n g biến rốt cục đã dẫn phát mấu chốt nhất chất biến suy trong nháy mắt nào đó khi tín ngưỡng lực nồng độ cùng độ sinh động đạt tới cái nào đó điểm giới hạn sana tại thần cách trọng yếu nhất chỗ tại cái kia vô số tín ngưỡng lực chạy xiết và chạm điểm trung tâm một chút cực kỳ nhỏ bé nhưng lại không gì sánh được l o á mắt không gì sánh được thuần túy họa tinh màu vàng đ ô n nhiên tán phát ra nó đản sinh một khắp này toàn bộ không gian hư vô đều phảng phất thàn tĩnh ngay sau đó ẩm ẩm ba một điểm kêu hỏa tinh như là rơi vào vô tận biển dầu trong n g á y mắt bạo tạc ngọn lửa màu vàng do thuần túy nhất tín ngưỡng lực nhóm lửa hòa diễm ẩm vang b ộ c phát ra trong chốc lát quét sạch toàn bộ trong thần c á c h bộ nó không phải phá ả hỏa không đốt vật chất nó cũng không phải nguyên tố lửa không dựa vào phát tắc nó càng tiếp cận với một loại khái niệm bên trên lửa ý chí lửa tinh thần lửa trên linh hồn lửa ngọn lửa này cháy lưng n ự c tản ra ấm áp kiên định bất hủ tịnh hóa tăng phúc khí tức khủng b tô m ụ c bạch t h ầ n cách tại ngọn lửa màu vàng nóng này thiêu đốt bên dưới phát ra đôm đ ố t rất nhỏ tiếng vang mặt ngoài cái tia tám mươi mốt cái thiết diện trở nên càng thêm óng ánh sáng long lanh phản phất bị triệt để rèn luyện một lần khứ trừ tất cả tạp chất phía trên cuốn quanh tử vong quy tắc đạo văn cùng vận mệnh quy tắc đạo văn giống như là bị rót vào hoàn toàn mới sức sống trở nên càng thêm rõ ràng càng thêm linh động đây chính là tín ngưỡng chi hỏa tô m ụ c bạch cảm thụ được trong thần cách lao nhanh thiêu đốt ngọn lửa màu vàng trong lòng tràn ngập tò mò đây là hắn lần thứ nhất cảm thụ tín ngưỡng chi hỏa tồn tại một cỗ trước nay hắn cảm giác thần hồn của mình tại tín ngưỡng c h i hỏa thiêu đốt bên dưới phảng phất tiến hành một lần tẩy lễ mặc dù thần hồn vẫn như cũ chỉ là thượng vị thần hậu kỳ c h i cảnh nhưng lại cứng c ắ c hơn tô một bạch cả người phảng phất đều có loại thăng hoa cảm giác mà lại trong thần cách thiêu đốt tín ngưỡng c h i hỏa còn t ạ i tiếp tục không ngừng má thiêu đốt chiết xuất lấy thần hồn của hắn cùng đến tiếp sau tràn vào tín ngưỡng lực đi qua chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được tín đồ cầu nguyện bây giờ chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể rõ ràng nghe thấy phảng phất tín đồ kia chính quỷ lệ tại trước người mình nhưng âm thanh này c càng càng ũ nhắc, nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công nhóm lửa tín ngưỡng chi hỏa tín ngưỡng giới diện chính thức mở ra nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành vạn giới chủ vị tại cấp 1 ộ m ộ t pháp t ắ c c h i chủ cảnh liền thành công nhóm l ử a tín ngưỡng chi hỏa tồn tại ban thưởng tín ngưỡng chi hỏa tăng lên một trăm linh nhắc nhở sắp tiến hành vạn giới thông cáo liên tiếp thanh â m hệ thống nhắc nhở tại tô một bạch vang lên bên hai hắn lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên đã lâu vạn giới thông cáo rốt cục lại tới từ lần trước lĩnh ngộ tử vong quy tắc đại đạo sau hắn đã thật lâu không có đạt được phát động vạn giới thông cáo phần thưởng đột phá đến pháp taxi chủ cảnh thông cáo cũng vẹn vẹn chỉ là làm tinh khu mà thôi dù sao nhân tộc bây giờ mặc dù không lớn bằng lúc trước nhưng pháp taxi chủ cảnh tồn tại hay là có rất nhiều. mà lại p h ầ nhưng t ở lấy ầ n này,、so、tô một bạch trong dự đoán phải tốt hơn nhiều. Nguyên bản hắn cho là, coi như phát động bản giới thông ban thưởng cũng sẽ là lực lượng bản nguyên quản loại hình. Nhưng là, là so sẽ cho coi cáo, loại tô tốt phát trú mục bạch phải giới dự lực l cảnh giới của hắn hôm nay cùng quy tắc đại đạo dung hợp trình độ một hai lần lực lượng bản nguyên quán t r ú mang tới tăng lên cũng không rõ ràng nhưng tín ngưỡng c h i hỏa tăng lên một trăm phần trăm lại khác biệt mặc dù không có khi tiến vào loại kia đặc thù nội thị trạng thái nhưng thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên trong nháy mắt tô một bạch liền rõ ràng cảm nhận được trong thần cách tín ngưỡng tri hỏa thiêu đốt vỡ hơn tín ngưỡng tri hỏa tác dụng là tinh luyện tất cả tín đồ tín ngưỡng tô m ộ c bạch trước đó cảm nhận được này chút ít ánh sáng yếu điểm chính là đến từ tín ngưỡng hắn từng cái tín đồ chỉ là bất cứ sinh vật nào đều là có tạp nghiệm cho nên những điểm sáng kia cũng không thuần túy cho dù là cùng tín đồ cung cấp tín ngưỡng cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít tạp chất cho nên liền cần tín ngưỡng c h i hỏa đến rèn luyện khu trừ tất cả tạp chất cuối cùng để luyện ra thuần túy tí nhất tín ngưỡng lực tín ngưỡng c h i hỏa thiêu đốt càng thịnh vượng tinh luyện tốc độ tự nhiên cũng sẽ trở nên càng nhanh nhóm lửa tín ngưỡng tri hỏa sau tô một bạch trong đầu tự nhiên mà vậy liền có một chút phương diện này nhận biết hắn biết rõ muốn tăng lên t cho dù là đối với quy tắc chúa tể cảnh tồn tại tới nói cũng là một kiện phi thường không dễ sự tình cái này cần vô tận thời gian mới có thể hoàn thành có vạn giới trò chơi lần này ban t h ư ở n g tô một bạch cũng coi là tiết kiệm đại lượng thời gian cũng không biết vạn giới trò chơi đến tột cùng có bao nhiêu cái giới diện nhìn xem chính mình lại mới tăng một cái giới diện tô một bạch nhịn không được thấp giọng n h ỉ non một câu từ ban sơ nhân vật giới diện càng về sau tạo vật chủ phát tắc quy tắc bây giờ lại thêm một cái tín ngưỡng giới diện tín ngưỡng tín ngưỡng chi hỏa đã nhóm lửa tinh luyện tốc độ hai trăm phần trăm tín đồ quy mô cấp một chục tỷ tín ngưỡng lực một sợi tín ngưỡng giới diện cực kỳ ngắn gọn chỉ có bốn cái tin tức tô một bạch nhìn thoáng qua liền đem nó đóng lại hắn chậm rãi giơ tay lên đầu ngón tay lập tức xuất hiện một sợi màu vàng ánh sáng nhạt đây cũng không phải là bất kỳ thần lực gì cũng không có năng lượng b a động cái này chính là trải qua tín ngưỡng c h i hỏa tinh luyện sau t h u ầ n tụy tí nhất tín ngưỡng lực bây giờ tô một bạch chỉ có cái này đáng thương một sợi mà thôi tín ngưỡng lực tác dụng có rất nhiều nhưng đối với bây giờ tô một bạch tới nói hữu dụng nhất còn có thể gia tốc đối với quy tắc t u n g hợp chỉ cần hấp thu tín ngưỡng lực tô một bạch liền có thể lại càng dễ t u n g hợp quy tắc đại đạo đương nhiên vẹn vẹn chỉ là một sợi lời nói hiệu quả cũng không rõ ràng bất quá theo thời gian trôi qua tô một bạch tín đồ quy mô trở nên càng lúc càng lớn hắn để luyện ra tín ngưỡng lực tốc độ cũng sẽ trở nên càng lúc càng nhanh có tín ngưỡng lực vùng đất bản nguyên tri hành nhất định có thể có càng nhiều thu hoạch tô một bạch mỉm cười ngón tay giữa nhọn màu vàng ánh sáng nhạt thu nhập trong thần cách sau đó lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện một viên lệnh bài thử vong giới vực vực chủ lệnh hai biến đặc tính thường cách một đoạn thời gian ngươi liền có thể mượn nhờ tử vong giới vực vực chủ lệnh đi tới đi lui vạn giới vùng đất bản nguyên một lần xin chú ý. t h ờ i gian cụ thể khoảng cách dừng lại thời gian cùng có thể hay không mang theo những sinh vật khác vẹn vẹn cùng ngươi tự thân cảnh giới có quan hệ thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc cũng không cách nào đối bản hiệu quả tạo thành ảnh hưởng trước đó bởi vì còn tại thành lập kết nối cho nên vượt chủ lệnh thai biến đặc tính vẫn luôn là màu xám bây giờ kết nối cuối cùng là muốn thành công còn có một chút thời gian vừa vặn trở về một chuyến tô một bạch mắt nhìn số một thể nội ở giữa tiểu thế giới với mộng thần lục thân ảnh biến mất tại thể nội trong thế giới trong tiểu thế giới này người còn có một bộ phận cũng không từ trong mộng cảnh tỉnh lại chờ bọn hắn toàn bộ sau khi tỉnh lại h u y ế trong mộng thần lục mới mất động thần biến bốn. thể tự t lục có khoảng thời gian này đến nay mặc dù vạn tộc chi kiếp thanh danh vận g rội nhưng hắn mang tới ảnh hưởng lại chỉ là tại cường giả ở giữa đối với vạn giới tuyệt đại bộ phận chủng tộc người chơi tới nói vạn tộc chi kiếp đến tột u cùng mạnh bao nhiêu cùng bọn hắn cũng không có quan hệ thế nào chứ những cái k i a tiền thưởng đi săn nhiệm vụ mục tiêu chủng tộc nhưng vạn giới thông cáo liền không giống với lúc trước đây là trong vạn giới mỗi một cái sinh vật đều có thể nghe được thông cáo vạn giới thông cáo chúc mừng nhân tộc người chơi bạch dạ trở thành đầu tiên tại cấp m ộ ư ơ i một pháp tắc chi chủ cảnh thành công nhóm l ử a tín ngưỡng c h i hỏa tồn tại do đó thông cáo nhìn vạn tộc người chơi hướng nó học tập lấy thu hoạch được ban thưởng phong phú hai mươi nay thông cáo vừa ra toàn bộ vạn giới cũng vì đó sôi t r à o cái gì bạch dạ nhanh như vậy đã đột phá đến pháp tắc chi chủ cảnh sao lần trước hắn phát động vạn giới thông cáo lúc không phải mới chỉ có cựu giai sao ta ít ít ít lúc này mới bao lâu a ta mới thăng lên tám cấp mà thôi bạch dạ liền từ cựu giai đột phá đến cấp m ư ơ i một không biết bạch dạ hiện tại cụ thể là cảnh giới gì hạ vị thần hay là trung vị thần h ắ nhưng n là cựu gia i liền l ĩ n h nộ quy tắc đại đạo yêu nghiệt ta cảm thấy hiện tại rất có thể đã là thượng vị thần không có khả năng tuyệt đối không có khả năng thân hôn cùng thần thể chỗ nào tốt như vậy tăng lên coi như bạch dạ lại người tiên hiện tại nhiều lắm là cũng liền trung vị thần chi cảnh mà thôi không phải các ngươi điểm chú ý có phải hay không sai có hay không người hảo tâm cáo chi một chút tín ngưỡng chi hỏa là cái gì đang ôn lai chờ rất cấp bách mẹ của ta ơi bạch dạ đến tột cùng là thế nào làm được hắn vậy mà tại pháp t ắ c chi chủ cảnh liền sớm đốt lên tín ngưỡng chi hỏa cho nên tín ngưỡng chi hỏa đến tột cùng là cái gì không biết là an ta chỉ biết là trừ bạch dạ bên ngoài chỉ có quy tắc chúa tể cảnh tồn tại mới có thể nhóm l ử a tín ngưỡng chi hỏa ngoa tạo bạch dạ ngưu bức như vậy so trong tưởng tượng của ngươi còn ngưu bức hôm nay ta liền đem nói đặt ở chỗ này chỉ cần bạch dạ không v ỡ lạc nhân tộc tất nhiên có thể một lần nữa có thời cái này còn cần ngươi nói bất quá ta đoán chừng yêu tộc cùng cơ giới tộc lần này khẳng định là ngồi không yên đúng vậy à trước đó thì cũng thôi đi bây giờ bạch dạ ngay cả tín ngưỡng chi hỏa đều đốt lên bọn hắn lại há có thể ngồi yên không lý đến tô một bạch tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh bởi vậy bọn hắn cũng không hiểu thông cáo này đến tột cùng có ý nghĩa gì nhưng những cái kia chân chính ngồi tại vạn giới tri đình tồn tại bọn họ giờ phút này lại là đều sợ ngây người chương chín trăm linh yêu tộc chủ thần chương chín trăm linh yêu tộc chủ thần vạn yêu, giới vực, đại giới. Toàn bộ vạn yêu giới vực đều tại yêu tộc trong không chế mà đại hoàng giới thì là vạn yêu giới vực rộng lớn nhất cũng là một người cường đại nhất đại thế giới nơi này là yêu tộc tổ điện vạn giới thông cáo vang lên sắt na đại hoang trong giới trong nháy mắt xuất hiện cơ hồ khủng bố đến cực điểm k h í tức sau đó mấy tấm mặt người khổng lồ hư ảnh ở trong tinh không ngưng tụ mà ra bọn hắn trong mắt thần quang lấp lóe phản phất phản chiếu lấy vô tận tinh không bạch dạ dựa vào cái gì có thể nhóm l ử a tín ngưỡng chi hỏa chỉ là một cái pháp tắc chi chủ ngay cả gánh chịu tín ngưỡng năng lực đều không có ta không rõ hừ kẻ này tuyệt không thể lưu thế nhưng là không có thế nhưng là bằng vào ta tộc cùng nhân tộc cựu hận nếu là thật sự để hắn trưởng thành hậu quả khó mà lường được mấy vị yêu tộc chủ t h ầ n liếc nhau một cái trong lòng hiển nhiên đã làm ra quyết định thư không đích thật là vạn giới đại địch nhân tộc đồng dạng cũng là yêu tộc đại địch thư không phong ấn còn có thời gian v ạ năm n nhưng nếu là bỏ mặc bạch dạ trường thành thiếp cái kia yêu tộc còn có thể có phải có thời gian v ạ năm n liền nói không chừng gia hỏa này thật sự là quá mức yêu nghiệt cho dù là thân là chủ t h ầ n bọn hắn cũng liên tiếp bị chấn kinh qua nhiều lần khoảng cách bạch dạ lần thứ nhất phát động vạn giới thông cáo mới đi qua bao lâu đối phương vậy mà liền từ thất giai cấp sự thi đột phá đến cấp m ư ơ i một pháp tác chi chủ cảnh tốc độ tăng lên này đơn giản tựa như bật học một dạng càng quan trọng hơn là hắn không chỉ có cảnh giới tăng lên nhanh tại p h á p tắc quy tắc các phương diện tiến bộ càng nhanh bây giờ càng là ngay cả tín ngưỡng chi hỏa đều sớm n ố t lên đây chính là quy tắc c h ú a tể lĩnh vực hắn một cái p h á p tắc chi chủ vậy mà làm được còn có chuyện gì là hắn làm không được sao lần này hệ thống thông cáo để yêu t ộ c các chủ thần triệt đ ể gấp n h â n tộc đến tột cùng ẩ n giấu đi bao nhiêu bây giờ vẫn không có thể mò thấy chuyện này hay là bàn bạc kỹ hơn đi lại bàn bạc kỹ hơn số giới liền ngay cả cơ hội cũng bị mất dân tộc coi như lại ở tảng còn có thể so với lúc trước mạnh hơn sao ừ lần này bản tôn ngược lại là muốn nhìn chỉ là một cái v u m ụ như thế nào ngăn trở chúng ta cơ giới tộc bây giờ khẳng định cũng ngồi không yên coi như nhân tộc còn có ẩn tàng chủ thần cũng tất nhiên ngăn không được hai tà tộc liên thủ không chỉ là yêu tộc chủ thần thông cáo này vừa vang lên vạn giới tất cả chủ thần đều kinh hãi bọn hắn không nghĩ ra bạch dạ đến tột cùng l à như thế nào nhóm l ử a tín ngưỡng chi hỏa duy nhất biết nguyên nhân may mắn chúa t ể lúc này lại cũng không nghe được vạn giới thông cáo may mắn giới vực cầu nguyện giới mộng ảo chi đô thần trí cao trong cung lưu âm co quép tại trên giường đại mi nhữ chặt thậm chí liền ngay cả thân thể cũng hơi run r u dày tựa hồ đang làm lấy cái gì ác ngộng dù là như vậy hắn cũng không có từ trong ngộng tỉnh lại đối với vừa mới vang lên b ạ n giới thông cáo càng là không phản ứng chút nào từ hư vô c h i giới sau khi rời đi hắn liền trực tiếp về tới thần chí cao c u n g tiến nhập t ầ n g sâu trạng thái ngủ y đổ bằng vào năng lực đặc thù từ trong ngộng thu hoạch càng có nhiều quan hư không tin tức bởi vậy thân là thần chí cao hắn mặc dù biết tô một bạch vì cái gì có thể sớm nhóm lửa tín ngưỡng chi hỏa nhưng lại cũng không nghe thấy thông cả bốn bắc cương thần quốc cực bắc tinh vực trung tâm cỡ nhỏ trong bí cảnh dịch viên đám nhân tộc cao tầng đang nghe hệ thống thông cáo sau sắc mặt lập tức biến đổi tín ngưỡng c h i hỏa cái này sao có thể tư không ngự chiếu ảnh phân thân càng là đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ du sơ cũng như n h ữ n mày b ạ c h dạ sớm nhóm lửa tín ngưỡng c h i hỏa cái này đích xác là một tin tức tốt nhưng là đối với bây giờ nhân tộc tới nói lại là một tấm bửa đòi mạng trước đó vô luận là sớm lĩnh ngộ phát tắc sáng tạo thể nội tiểu thế giới hay là sớm dung hợp quy tắc đại đạo đối với quy tắc chúa tể cảnh tồn tại tới nói cũng không tính là cái gì nhưng sớm nhóm lửa tín ngưỡng tri hỏa tính chất lại hoàn toàn khác biệt. cái này đã chạm tới quy tắc chúa tể lĩnh vực bọn hắn tuyệt không có khả năng chẳng quan tâm đặc biệt là yêu t ộ c cùng cơ giới tộc mấy vị chủ thần ngồi ở chủ vị khuyết thở dài ánh mắt nhìn về phía bên cạnh phong dịch u y ê n dịch u y ê n người đi qua chuẩn bị những thủ đoạn kia xem ra cần phải sớm dùng tới phong dịch u y ê n tóc mày cũng không nói chuyện chỉ là nhẹ gật đầu bạch dạ tiểu t ử này thật đúng là không khiến người ta bớt lo a chính mình bộ xương già này vừa mới bởi vì giới chủ lệnh bị hủy sự tỉnh không có bận rộn như vậy hiện tại tốt lại được làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm ông hoạt động thông báo thông cáo còn chưa kết thúc một cô cường đại chủ thần chi lực đột nhiên xuất hiện tại trong phòng họp ngay sau đó vu mục chiếu ảnh phân thân ngưng tụ ra mà ra gặp qua tự thần đám người nao nhao đứng dậy hướng phía vu mục không mình hành lễ đi đều là người quen cũ không cần đến tới này một bộ vu mục khoát tay áo trực tiếp ngồi và khuyết nhường ra vị trí bên trên ánh mắt đảo qua đám người trầm giọng nói những ngày tiếp theo sợ là không dễ chịu lắm đều chuẩn bị tâm lý thật tốt đi biến đổi lớn đằng sau chúng ta nhân tộc thời gian lúc nào tốt hơn qua dù sao dịch lên an bài thế nào ta liền làm như thế đó làm liền xong rồi tư không ngự đập bàn một cái hùng hùng hổ hổ nói bạch dạ là khẳng định phải bảo đảm hiện tại liền nhìn yêu tộc cùng cơ giới tộc động tác những người còn lại cũng nhẹ gật đầu mọi người đều là trải qua trận k i ê u biến đổi lớn người thân là nhân tộc còn sót lại c ư ờ n giả g ý chí của bọn hắn không thể bảo là không kiên định thấy thế vũ mục cũng không có nói thêm gì nữa quay đầu nhìn về phía phong dịch c u y ê n vẻ mặt nghiêm túc nói sau đó lại phải vất vả ngươi phong dịch c u y ê n lắc đầu cùng ngươi đối mặt áp lực so ra ta đây coi là cái gì vất vả yên tâm đi vũ mục cầm lấy bên hông hồ lô rượu đám người trước người lập tức đều thành không xuất hiện một một ly rượu một ngụm rượu vào trong bụng hắn có chút m è o mắt lại đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tang khốc yêu tộc cùng cơ giới tộc những cái này lao ra hỏa còn giết không được ta thật sự là không còn kịp rồi hôm nay chỉ có hai、trường. chương chương chín trăm linh một x ư ơ n g ngục thần quốc hiện trạng chương chín trăm linh một x ư ơ n g ngục thần quốc hiện trạng thử vong giới vực vong linh giới x ư ơ n g ngục thần quốc bây giờ x ư ơ n g ngục thần quốc cùng tô một bạch vừa tới đến vong linh giới lúc đã khác nhau rất lớn tử vong trên danh sách những chủng tộc k i ê lưu tại nơi này người chơi đều đã bị hoàng kim thiên thai quân đoàn thanh tẩy toàn bộ sương ngục thần quốc bây giờ hoàn toàn là bờ di ẩn độc đoán dù sao dù sao dùng hợp quy tắc đại đạo, nắm giữ lấy cao đẳng pháp tác cấp bảo vật tử thần chi liêm đồng thời còn có thể mở ra thần hàng trạng thái hắn thực lực đã vượt xa quốc chủ cấp độ này không chỉ có là x ư ơ n g ngục thần quốc liền ngay cả xung quanh một chút thần quốc bây giờ cũng túi đầu sương thần cương vực trực tiếp bị tính vào x ư ơ n g ngục thần quốc bản đồ thần quốc ở giữa t r i n h chiến chỉ cần không phải làm được quá phận giới chủ bình thường là sẽ không nhung tay chuyện như vậy đối với vong linh giới giới chủ tới nói căn bản chính là không quan trọng gì việc nhỏ mà thôi bình thường tới nói vợ gì ẩn dẫn đầu hoàng kim thiên thai quân đoàn giết tiến khắc thần quốc huyết tẩy những chủng tộc kia hiệu suất khẳng định sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống bởi vì rời đi x ư ơ n g ngục thần quốc hắn liền không có quốc chủ quyền h ạ không có cách nào đại lượng mở ra thời gian chiến tranh khẩn cấp cổng truyền thống một cái thần quốc cương v ự c hay là rất bao la quân đoàn tác chiến tự nhiên mau không nổi nhưng người nào để bờ gì ẩn đủ mạnh đâu nhân tộc có tô một bạch giúp du sơ tăng lên đại lượng chúa tể cấp phi thuyền sau liền phái người đem bờ gì ẩn nguyên bản trước kia cho trả lại bởi vậy hắn n g i đến một cái thần quốc liền trực tiếp bằng vào chúa tể cấp phi thuyền n h ả vọt đến thần đ i u chỗ cùng là quốc chủ có được lẫn nhau thảo phạt quyền h ạ bờ di ẩn nương t ự theo đỉnh phong thượng vị thần chiến lực thu phục những thần quốc Bởi vậy, hắn trong i tiến n h phạt độ, s、so、tô một t bạch r o dự liệu, phải nhiều. biến nơi giờ Nguyên quốc quốc nhanh hơn rất nhiều. Nguyên hác vụ thần quốc bắc bộ cảnh, thần bản này cũng sương ngục Trong rất bắt đặt bây vụ vào bộ bị đồ. khoảng thời gian này đến nay có được hoàng kim thiên thai quân đoàn quyền điều động bợ dị ẩn đã thành công hoàn thành đối với hắc vụ mấy cái thần quốc thanh t ẩ y giờ phút này hắn lại một lần nữa đứng ở càng thêm khổng lồ thiên thai quân đoàn phía trước trong tay dơ cao từ thần chi liêm cất cao giọng nói xuất trình thoại âm rơi xuống hắn đang muốn vượt qua phía trước thông đạo truyền thống lại đột nhiên thân hình trì trệ trên mặt hiện lên một vòng khó mà che giấu vui mừng bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ rất tinh tường khí tức ông sau một khắc bờ dì ẩn bên cạnh không gian giống như mặt nước giống như tạo nên vận sóng tô một bạch thân ảnh từ đó đi ra cả hai ký kết tùy tùng khế ước cho nên tô một bạch có thể tùy thời biết bờ dì ẩn vị trí cụ thể có được tử vong giới vực bộ phận vực chủ quyền hạt hắn tự nhiên là có thể trực tiếp vượt giới mà đến thậm chí ngay cả không gian quy tắc cùng không gian quyền hành cũng không dùng tới đại nhân n g à i tại sao trở lại Bờ dì ẩn ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện tô một bạch trong con mắt thần hồn chi hòa bay lên hắn cho là chúa tể đại nhân lần này tiến về tử vong đại khẳng định cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở về không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh cùng lúc đó toàn bộ hoàng kim tiên h thai quân đoàn đều hướng phía tô một bạch nhìn lại cũng trước tiên quỷ một chân trên đất chi này huyết tẩy nhiều cái thần quốc quân đoàn ngay tại n ê n h đón chủ nhân của mình bọn chúng đều nhịp động tác giống như tại vũ trụ mịt mờ trong tinh không nhấc lên một đạo vàng nóng ánh sóng biển tham kiến chúa tể đại nhất ba thống xoáy cấp bậc tử vong kỵ sĩ cùng vũ yêu lanh chúa cùng lúc mở miệng lấy thần lực làm môi giới để bọn hắn thanh âm tại cái này trong tinh không yên tĩnh quanh quẩn mạnh nhất cựu đầu hoàng kim hải cốt long hoàng trước tiên khôi phục bản thể bay đến tô một bạch trước người chúa tể đại nhân chúng ta tới vì ngại kéo xe giữa lời nói tử vong thần lực tại tô một bạch sau lưng hội tụ ngưng tụ ra một tấm tử vong thần t o ạ ngay sau đó chín đầu do tử vong thần lực cùng lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành xứng xích từ trên thần tọa bắn ra khóa tại cựu đầu hoàng kim hải cốt long hoàng trên thân trong khoảnh khắc độc thuộc về tô một bạch tử vong thần t o ạ triệt để thành hình hoàng kim thiên thai quân đoàn phía trước những cái kia bờ di ẩn thủ hạ trận mắt ố c một n h ì n xem một màn này đây chính là quốc chủ thường xuyên n g n g lên vị đại nhân kia sa thực lực của hắn đến tột cùng khủng bố đến mức nào a ta vừa mới chỉ là nhìn hắn một cái liền có loại thần hồn muốn trầm luân cảm giác thật sự là thật là đáng sợ nghe nói hoàng kim tiên h thay quân đoàn chính là vị đại nhân này ta đoán chừng thực lực của hắn khẳng định đã có thể so với vai giới chủ đi nhỏ giọng một chút vị đại nhân này cũng không phải chúng ta có thể vọng nghị chờ đợi mệnh lệnh đi có thể tại mạnh như vậy đại nhân thủ hạ làm việc ta đã tiên đoán được tương lai tốt đẹp ha ha ha, ha cũng may lão tử cơ linh trực tiếp lựa chọn gia nhập bằng không coi như bỏ lỡ nhìn thấy cường giả loại này cơ hội mọi người để ý cẩn thận nghị luận trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái Bờ bọn gì người Hoàng vì ẩn nói hắn, thiên quân một mực mọi Kim tất tại thai cho cả là đương o à làm là n nhân cùng nhìn chủ việc. cuối c thấy Bây vị giờ ờ n này bản nhân. g giả đ ư nhiên bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là gặp đến mà thôi về phần tô một bạch tin tức những p h á p tắc này chi chủ lại là căn bản không nhìn thấy một chút nếu để cho bọn hắn biết người trước mắt chính là gần nhất danh chấn vạn giới bạch dạng người những p h á p tắc này chi chủ khẳng định sẽ kinh ngạc hơn có lòng tô một bạch mỉm cười trực tiếp ngồi vào trên thần tọa ánh mắt của hắn đảo qua đám người cuối cùng rơi vào bờ di ẩn trên thân người sau lập tức có chút không người đại nhân lần này trở về là chuẩn bị tự mình dẫn quân đoàn xuất c h i n h sao những chuyện nhỏ nhặt này giao cho ngươi là được rồi tô m ụ c bạch lắc đầu đưa tay vô vô b ợ dì ẩn b ả vai hoàng kim thiên thai quân đoàn gần đây trưởng thành ta đều nhìn ở trong mắt vợ dì ẩn làm rất tốt đây đều là thuộc hạ việc nằm trong phận sự vợ dì ẩn trong con mắt linh hồn chi hỏa kịch liệt chập trờn từ khi tô m ụ c bạch sau khi đi hắn là một m khắc cũng không từng nghỉ ngơi qua sợ làm không xong chúa tể đại nhân lời nhắn nhủ sự tình bây giờ đạt được khẳng định hết thể đều đáng i á nhưng tô một bạch xưa nay không là hẹp hòi người đối với mình người hắn từ trước đến nay đều rất hào phóng cổ tay hắn k h á n đạo lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái bình nhỏ tiện tay liền ném cho bờ dị ẩn đại nhân đây là Bờ dị ẩn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận vừa mới cảm nhận được trong bình k h í tức thanh âm đàm thoại lại là im bặt mà dừng mặc dù không rõ bình nhỏ này bên trong chính là cái gì nhưng trong đó mỗi một giọt năng lượng đều để hắn cảm thấy tim đập nhanh khi hắn rốt cục nhìn thấy trong bình chất l ò n g tin tức lúc con ngươi lập tức chừng tròn xoe cái này lại là trong truyền thuyết tử vong trí cao thần lực hơn nữa còn là mười giọt đại nhân cái này quá quý giá cho ta dùng không phải lãng phí sao vợ dị ẩn lập tức cảm giác trong tay bình nhỏ trở nên nặng nghề d cho ngươi ngươi liền thu cái đồ chơi này ta còn nhiều tô m ộ c bạch không để ý chút nào khoát tay á o cũng không có cho bờ dị ẩn cơ hội cự tuyệt trực tiếp chuyển đề tài nói thanh tẩy những chủng tộc kia sự tình ngươi tiếp tục dựa theo kế hoạch tiến hành ta lần này trở về cũng không phải là vì cái này bờ dị ẩn cẩn thận từng ly từng tí đem tử vong trí cao thần lực thu hồi lúc này mở miệng d o hỏi đại nhân còn có cái gì phân phó thuộc hạ cái này đi làm cũng không phải đại sự tô một bạch ngồi tại tử vong trên thần tọa mười ngón dao nhau thân thể hơi nghiêng về phía trước nhìn xem bờ dị ẩn đạo từ những chủng tộc kia trong tay cứu nhân tộc bây giờ đều ở đâu có h u y ế n mộng thần lục lại đốt tín ngưỡng chi hỏa tô một bạch tiến về vùng đất bản nguyên trước tự nhiên muốn đem tín đồ của chính mình quy mô mở rộng một phen chương 902 h ơ n vạn thể nội tiểu thế giới chương 902 h ơ n vạn thể nội tiểu thế giới nghe được chúa t ể đại nhân là vì những cái k i a bị các tộc nuôi nhốt nhân tộc mà đến vợ gì ẩn lúc này mở miệng nói đại nhân hiện tại muốn dẫn đi bọn hắn sao những n à y nhân tộc thuộc hạ đã sớm an bài tại một chút tuyệt đối an toàn thế giới ân tô một bạch khẽ b ư ớ cảm thuộc hạ cái này mang ngài tiền đến vợ dĩ ẩn nói chuyện đồng thời huy động trong tay tử thần chi liêm định mở ra thời gian chiến tranh khẩn cấp cổng truyền tống tiến về những cái kia an trí nhân tộc thế giới mặc dù hắn không rõ số lượng khổng lồ như thế nhân tộc chúa tể đại nhân m u ố n thế nào mới có thể mang đi nhưng là hắn cũng không có hỏi bởi vì hắn thấy chúa tể đại nhân chính là không gì làm không được tô một bạch khoát tay h á o đánh gãy động tác của hắn không cần ngươi trực tiếp nói cho ta biết vị trí cụ thể là được ngay vậy vợ d ì ẩn lập tức vung xuống tử thần chi liêm sử dụng lực lượng thần hồn đem những thế giới kia vị trí cụ thể cảm giác tô một bạch sau một khắc hắn con ngươi bỗng nhiên co g ụ c lại ông tử vong thần tọa xung quanh đột nhiên xuất hiện đại lượng vết nước không gian những vết nước không gian này đối diện xuất hiện đúng là hắn vừa mới nói tới những thế giới kia tại trong những thế giới này đại lượng nhân tộc tụ tập cùng một chỗ b ấ t quá bọn hắn trong mắt nhưng căn bản không có một tia thần thái tất cả hành động đều vẹn vẹn chỉ là bằng vào bản năng mà thôi những này bị đời đời nuôi nốt nhân tộc tại không có tái tạo nhận biết trước đó căn bản không có khả năng được xưng là chân chân chính chính người đây là cái gì thủ đoạn n g ư ờ tiên vợ gì ân thần hồn chấn động chúa tể đại nhân tại sương ngục thần quốc quyền h ạ vậy mà vượt rất xa chính mình cái này quốc chủ không chuẩn xác mà nói thủ đoạn như vậy liền ngay cả vong linh giới giới chủ đều không có tô m ụ c bạch sử dụng tự nhiên là tử vong giới vực vực chủ quyền h ạ đừng nói là nho nhỏ xương ngục thần quốc toàn bộ tử vong giới vực chỉ cần có tọa độ cụ thể hắn đều có thể tùy thời mở ra cửa không gian truyền thống bất quá lần này tô m ụ c bạch cũng không có vượt qua cổng truyền thống hắn chỉ là l ặ n g lặng mà ngồi tại tử vong trên thần t o ạ n đem thế giới chi lực của chính mình thông qua những vết nước không gian này lan tràn đến cái kia từng cái an trí nhân tộc thế giới những người này căn bản không hiểu cái gì gọi là phản kháng bởi vậy đối mặt tô một bạch thế giới chi lực tự nhiên cũng liền không phản ứng chút nào theo thế giới chi lực quét sạch mà qua vết nước không gian đối diện trong những thế giới kia vô số nhân tộc trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh bọn hắn đều bị tô m ụ c bạch thu nhập thể nội thế giới đột phá đến thượng vị thần hậu kỳ chi cảnh lúc thế giới chi t h ụ bên trên trái cây liền thành thục tám mươi mốt họa cái này cũng mang ý nghĩa trong cơ thể của hắn trong thế giới còn có tám mươi mốt cá thể bên trong tiểu thế giới cái số này cùng cao cấp thần cách tiết diện số lượng hoàn toàn giống nhau tô m ụ c bạch vốn cho là cần đem tử vong quy tắc d u n g hợp đến cựu văn cự hạ để cao cấp thần cách lộ sắc thành định cấp thần cách sau mới có thể có nhiều hơn thể nội tiểu thế giới nhưng tình huống thực tế lại không phải trong tưởng tượng của hắn như vậy khi tín ngưỡng chi hỏa thành công nhóm lửa sắt na thế giới chi thụ bên trên trong n g á y mắt liền có đại lượng trái cây trực tiếp thành t h ụ bây giờ tô một bạch thể nội tiểu thế giới số lượng đã đạt đến hơn vạn số lượng này liền ngay cả tô một bạch đều cảm thấy kinh ngạc và phần bất quá hắn cũng minh bạch hơn vạn tiểu thế giới cùng rộng lớn vô biên vạn giới so ra căn bản không đáng giá nhắc tới thế giới chi thụ thế nhưng là quy tắc cấp tạo vật nghe nói là có thể gánh chịu cả một cái giới vực bây giờ bất quá mới lên vạn tiểu thế giới mà thôi vẫn như cũ vẫn chỉ l à mầm nó thôi bất quá có cái này hơn vạn thể nội tiểu thế giới sau cứ việc hoàng kim thiên thai quân đoàn huyết tẩy mấy cái thần hồn cứu vô số bị nuôi nốt nhân tộc tô một bạch cũng có thể đem bọn hắn thu sạch nhập thể nội thế giới thủ đoạn của hắn thấy một bên bờ di ẩn s ừ n g sốt một chút lan tràn đến những thế giới kia thế giới chi lực hắn tự nhiên có thể cảm nhận được nhưng có thể duy nhất một lần đem nhiều thế như vậy giới bên trong nhân tộc thu sạch nhập thể nội tiểu thế giới vẫn như cũng là đổi mới thế giới quan của hắn không bao lâu tô một bạch liền đem tất cả mọi người thu nhập thể nội tiểu thế giới hắn lúc này mới chậm rãi đứng dậy lần nữa vỗ vỗ bờ di ẩn bả vai tiếp tục làm ngươi chuyện nên làm gặp được khó giải quyết vấn đề tùy thời cho ta biết thoại âm rơi xuống thân ảnh của hắn đã biến mất tại tử vong trên thần toạ cựu đầu hoàng kim hải cốt long hoàng t h ấ y thế cũng thu hồi thần lực cùng lực lượng phát tắc một lần nữa hóa thành thân hình về tới trong quân đoàn vợ gì ẩn hít sâu một hơi lần nữa dơ cao tử thần chi liêm cất cao giọng nói xuất trình trước khi chiến đấu động viên không cần hoàng kim thiên thai quân đoàn những nơi đi qua đều sẽ thành sương ngục thần quốc cương thổ hoàng kim dòng lũ trùng trùng điệp điệp tràn vào trong thông đạo truyền thống mở ra hành trình mười bốn thể nội thế giới t hiện hiện ông Mục Bạch c ũ sau một khắc âm dương ngư luôn bàn trạng thời không chi luân hóa thành một đạo lưu quang lơ lửng tại thế giới tri thụ đình thời gian quy tắc thời gian gia tốc gấp trăm lần trong những tiểu thế giới này đều có rất nhiều người tộc cùng bởi vậy tốc độ thời gian trôi qua chỉ có thể tăng lên gấp trăm lần bất quá cái này đã đủ dùng tiêu hao đại lượng thần lực sẽ có nhân tộc tồn tại tiểu thế giới toàn bộ g i a t ố c sau tô m ụ c bạch lúc này mới thu hồi thời không trí luân ngay sau đó hắn lật tay lấy ra một giọt tử vong trí cao thần lực trực tiếp bắt đầu hấp thu đứng lên tử vong giới vực vực chủ làm cho cùng vùng đất bản nguyên kết nối đã thành lập tốt tô m ụ c bạch không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian bởi vì hắn chuẩn bị trực tiếp dùng tử vong trí cao thần lực đến khôi phục chính mình tiêu hao đại lượng thần lực nếu để cho những giới chủ khác nhìn thấy một màn này không biết bọn hắn sẽ làm vẻ mặt gì bây giờ toàn bộ vạn giới đều không có bao nhiều trí cao thần lực mà lại là dùng một g ọ t thiếu một g ọ t kết quả bạch dạ vậy mà lấy ra làm khôi phục phẩm sử dụng đây không phải phung phí của trời sao tô m ụ c bạch có được một mảnh hải dương tử vong trí cao thần lực đương nhiên sẽ không để ý một giọt này tiêu hao theo tử vong trí cao thần lực nhập thể hắn vừa mới tiêu hao thần lực lập tức khôi phục nhanh chóng không bao lâu thần lực cũng đã khôi phục như lúc ban đầu còn giúp bọn hắn tái tạo nhận biết tô m ụ c bạch ánh mắt n g ư n g tụ số một thể nội trong thế giới n u y ễ n mộng thần lục lập tức trở lại trong tay hắn đại lượng thần lực rót vào n u y ễ n mộng thần lục bên trong người sau lập tức thay thế thời không chi luôn vị trí ông thần quang màu tím chiếu dọi phía dưới làm cho thế giới chi thụ đều nhiễm lên một t ầ n g v ầ n g sáng màu tím quan g mang xuyên thấu qua từng viên trái cây tiến vào thể nội trong thế giới trong nháy mắt để trong đó tất cả mọi người con người đều biến thành màu tím huyễn mộng thần lục nhập mộng trong khoảnh khắc tất cả mọi người bị kéo vào thế giới mộng cảnh bắt đầu một lần lại một lần kinh lịch người hoàn chỉnh sinh tái tạo sinh m à vì người nhận biết lần này tô một bạch thu nhập thể nội tiểu thế giới người đâu chỉ vạn ước số lượng theo những người này từ trong mộng cảnh tỉnh lại tín đồ của hắn quy mô tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh chương chín trăm linh ba lại vào thời không trường hạ thăng thêm nhắc nhở người tăng lên 6-3-2-9-8-7-5 t ê n tín đồ nhắc nhở người tăng lên 7-9-2-4-8-1-3 t ê n tín đồ rất nhanh tô một bạch bên thai liền vang lên liên tiếp không ngừng thanh âm hệ thống nhắc nhở bởi vậy ì lần lượng lộ, này ảnh hưởng nhân khổng bởi số số v từ giây thứ nhất bắt đầu liền có mấy trăm vạn người từ trong ngộng cảnh t h ứ c t ỉ n h thành công tái tạo nhận biết cũng trở thành tô một bạch tín đồ cứ việc thực lực của những người này đều rất yếu nhưng duy nhất một lần để nhiều người như vậy nhập n ộ n g vẫn như cũ tiêu hao tô một bạch đại lượng thần lực bất quá cái này cũng không tính là gì vấn đề hắn lần này hắn cũng không trở về đến chết vực ngân hàng gian kia đặc thù phòng tu luyện mà là lưu tại vong linh giới bên trong tiến về vùng đất bản nguyên tô một bạch không biết sẽ tạo thành dạng gì động tĩnh lần thứ nhất nếm thử cẩn thận nữa đều không đủ vong linh giới bên trong có một nơi hiển nhiên là không có gì thích hợp bằng bất quá nơi đó cũng là tô một bạch không cách nào thông qua tử vong giới vực vực chủ quyền hạn đến địa phương bởi vì chỗ ấy căn bản không về t ử vong giới vượt quản vong linh giới phế tích tinh vực mảnh tinh vực này bởi vì thời không chúa tể cùng hư không q u â n chủ đại chiến tác động đến trở thành một vùng phế tích không chỉ có như vậy nơi này còn một mực tràn ngập đại lượng không gian loạn lưu cùng thời gian loạn lưu căn bản là không có cách t r ù n g kiến bởi vậy cứ việc trận kia biến đổi lớn đã qua chín cái kỷ nguyên mảnh tinh vực này vẫn như cũng là không có chút nào sinh cơ tô một b ạ c h đứng ở trong tinh không trong mắt lõe lên một vòng dị sắc hắn còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên tới nơi này lúc từng hiếu kỳ sử dụng huyền thiên thần đồng nhìn trộm đi qua chính là lần kia nhìn trộm để hắn hiểu được hứa tinh thần cùng hư không quân chủ đến tột cùng đạt đến cảnh giới nào cả hai đại chiến tại chín cái kỷ nguyên trước kia nhưng như cũ có thể cách thời không trường hạ phát hiện sự thăm dò của mình lúc trước nếu không phải hứa tinh thần xuất thủ thương trợ ngăn trở hư không quân chủ động tác chính mình khẳng định đã giữ nhiều lãnh ít cũng là từ khi đó bắt đầu tô một bạch mới ngầm hạ quyết định tại không có tuyệt đối năng lực tự vệ trước không cần cưỡng ép nhìn trộm vận mệnh cùng thời không dù hắn bây giờ có được chấn áp đỉnh tiêm giới chủ thực lực nhưng đối mặt lúc trước hư không quân chủ cái ánh mắt kia nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì nắm chắc Phá h nếu t là vạn năm đều đột phá không đến cảnh giới kia h ạ c này chẳng phải là bạch hay nhắc nhở ngươi tăng lên một trăm ba mươi bảy năm t r m bốn mươi tám nghìn sáu trăm bảy mươi chín tên tín đồ nhắc nhở tín đồ của ngươi số lượng đã vượt qua trăm tỷ tín đồ quy mô đạt tới cấp hai t ô m ụ c bạch bên thai thanh â m hệ thống nhắc nhở một khác cũng không từ ngừng n g vừa tới đến phế tích tinh vực tín đồ của hắn quy mô liền thành công đạt đến cấp hai hắn có thể rõ ràng cảm nhận được các tín đồ cung cấp tín ngưỡng so trước đó nhiều hơn rất nhiều tín ngưỡng c h i hỏa rèn luyện tín ngưỡng lực tốc độ cũng thành lần tăng lên rất hiển nhiên trăm tỷ tí tín đồ quy mô còn xa không có đạt tới hai trăm phần trăm hiệu suất tín ngưỡng c h i hỏa cực hạn dù sao cái đồ chơi này bình thường tới nói thế nhưng là quy tắc chúa tể mới có thể nhóm lửa cấp hai chỉ là bắt đầu mà thôi lần này bị t ô một bạch thu nhập thể nội thế giới nhân tộc số lượng cực kỳ khổng chơi bọn hắn toàn bộ từ trong mộng cảnh thức tỉnh tô một bạch tín đồ quy mô chí ít cũng có thể đạt tới cấp ba thậm chí liền ngay cả cấp bốn cũng không phải không có khả năng không biết lần này còn có thể hay không gặp phải người đưa đỏ tô một bạch nỉ non một câu đưa tay gọi ra thời không chi luân lần trước hắn muốn đi vào thời không trường hà n h á n h sông còn cần mượn nhờ thời không chi luân bảo hộ từ từ tiếp cận nhưng lần này cũng không cần phiền thoái như vậy bởi vậy lần trước trước khi đi hắn liền đã tại thời không trường hà nhánh sông lưu lại một đạo thời không tiêu ký dịch chuyển tức thời theo tô một bạch thần n i ệ m k h a động thân ảnh của hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ sau một khắc hắn trực tiếp đã mất đi tất cả giác quan khi khôi phục lại lúc tô một bạch đã đi tới thời không trường h ạ nhánh sông bên bờ cùng lúc đó hắn bên thai cũng truyền tới liên tiếp quen thuộc thanh â m hệ thống nhắc nhở nhắc nhở n g ư ơ i bước vào thời không trường h ạ tử vong g i ớ i vực nhánh sông bên bờ nhắc nhở xin chớ tùy ý bước vào thời không trường h ạ bên trong để tránh mê thất tại thời không loạn lưu bên trong nhắc nhở bên bờ cũng không phải tuyệt đối an toàn nếu như tùy ý đi lại tự gánh lấy hậu quả nhắc nhở đợi tại bên bờ ngươi d ò n thời không nhanh sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào nhắc nhở nếu như nhìn thấy thời không trường hà bên trong c ó sinh vật tồn tại chớ ngạc nhiên hắn có lẽ là thời không trường hà người đưa đỏ hai vị tiền bối các ngươi có đây không tô m ộ c bạch nhìn trước mắt thường thường không có gì lạ sông nhỏ n g ẩ g đầu hô một câu lưu âm nói qua thời không trường hà bên trong hai tên người đưa đỏ theo thứ tự là đã từng thời gian chúa tể cùng không gian chúa tể ở chỗ này bọn hắn vẫn như cũ có được thần chí cao thực lực nhưng bây giờ là cực kỳ trạng thái đặc thù không cách nào thoát ly thời không trường hà tồn tại yên lặng chờ chỉ chốc lát tô một bạch không có đạt được mảy may mắt lại thượng du cùng hạ du s ư n g ngủ cũng không có bất luận cái gì quay cùng dấu hiệu tô m ụ c bạch thất vọng lắc đầu khả năng hai vị tiền bối cũng không có tại nhánh sông này nơi này vẹn vẹn chỉ là thời không trường hà tử vong giới vực nhánh sông mà thôi mà hai vị người đưa đỏ tai quản dùm lại là hoàn chỉnh thời không trường hà bởi vậy bọn hắn bây giờ không ở nơi này cũng rất bình thường tô m ụ c bạch vốn là muốn hướng bọn hắn hỏi thăm một chút liên quan tới vùng đất bản nguyên tin tức bây giờ xem ra lại chỉ có thể tự hành thăm dò lật tay lấy ra tử vong giới vực vực chủ làm cho tô một bạch thần n i ệ m khé động lần thứ nhất kích hoạt lên tấm lệnh bài này thai biến đặc tính ông hôm nay tăng thêm dâng lên chương chín trăm linh bốn vùng đất bản nguyên chương chín trăm linh bốn vùng đất bản nguyên không thể đạt được hai vị thời không trường hà người đưa đỏ đáp lại tô m ộ c bạch cũng chỉ có thể trực tiếp lấy ra tử vong giới vực vượt chủ lệnh thần lực rót vào trong đó lần đầu kích hoạt lên tấm lệnh bài này thai biến đ ặ c tính hắn sở dĩ muốn tới đến lúc đó không trường hà nhánh sông kích hoạt thai biến đ ặ c tính chính là sợ tiến về vùng đất bản nguyên lúc động tính quá lớn đưa tới chủ thần nhìn trộm nhưng trên thực tế cũng không có trong tưởng tượng thanh thế to lớn theo thần lực rót vào tử vong giới vực vượt chủ lệnh bên trong cái kia kèm theo thai biến đạt tính trong nháy mắt kích hoạt ông ngay sau đó vực hai ủ lệnh lấp lóe m q Hà Hà vị người đưa đỏ cách không nhìn nhau khẽ vớt cảm mặc dù cũng không ngôn ngữ nhưng thần hồn lại đã sớm bắt đầu giao lưu Chu, đây là bản nguyên khí tức đi biết do còn cố hỏi không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh cho dù đối với đột phá cảnh giới kia tới nói thời gian không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nhưng có thể sớm tiến vào vùng đất bản nguyên cũng coi là một chuyện tốt đã từng thời gian chúa tể chu cùng không gian chúa tể vũ nhìn xem tô một bạch biến mất vị trí ánh mắt thâm thúy bọn hắn làm thời không trường hà người đưa đỏ là có thể nhìn thấy thời không đoạn đắn tô một bạch tiến vào vùng đất bản nguyên một màn này bọn hắn cũng sớm đã thấy qua chỉ là cũng không rõ ràng thời gian cụ thể mà thôi cũng may hắn đã đốt lên tín ngưỡng chi hỏa không đến nổi ngay cả một giây đều không kiên trì nổi đi thôi chuyện kế tiếp thái phát triển đã không phải là ngươi ta có thể quan chắc cả hai phân biệt ở trên hạ du đứng thẳng thật lâu cuối cùng mới điều khiển thời không chi chú thay đổi đầu thuyền lần nữa ẩn vào cái kia quay cuồng kỳ dị trong sương mù bốn tô m ụ c bạch biến mất mặc dù vô thanh vô t ứ c nhưng tiến về vùng đất bản nguyên quá trình lại làm hắn có chút trở tay không kịp ông ba một trận khó nói nên lời kịch liệt sẽ rách cảm giác chuyển đến phản phất linh hồn đều bị phá giải thành cơ sở nhất hạn lại bị cưỡng ép nhét vào một đầu băng lãnh cứng rắn đường ống bên trong cao tốc xuyên thẳng qua t r u n g quanh làm màu sắc sặc sỡ hoàn toàn không cách nào lý giải sắc thái cùng bạn vẹo đường cong tô một bạch nắm thật chặt viên tia tản ra chẳng lành cùng tử vong ba động tử vong dư tử k hai í tràn ngập, nhưng h biến thiên phú vì đặc ó kèm theo hai biến đ tính lại thành cái này bạo cái thành trong truyền tống nhất tọa này cuồng duy điên ộ cùng neo đ ể m Hai tính biến i đặc đ cuồng vận chuyển ngạnh sinh sinh tại vô tự vĩ độ loạn lưu bên trong sẽ mở một đầu thông hướng cái kia truyền thuyết tri địa con đường không biết qua bao lâu có lẽ là một cái trước mắt có lẽ là vào năm tất cả tạp tâm cùng xé rách cảm giác đống nhiên biến mất t ĩ n h mịch tuyệt đối t ĩ n h mịch trong nháy mắt bao khỏa tô một bạch hắn đống nhiên mở mắt ra con ngươi không tự chủ được kịch liệt co vào bị trước mắt không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung to lớn cảnh tượng triệt để rung động nơi này chính là vạn giới vùng đất bản nguyên cùng trong tưởng tượng của hắn năng lượng c n g bạo hôn độn chưa mở cảnh tượng hoàn toàn khác biệt giờ phút này tô một bạch chính lơ lửng tại một mảnh không cách nào đo đạc sự rộng lớn không gian kỳ dị bên trong dưới chân đỉnh đầu bốn phía nơi mắt nhìn đến không có bất kỳ cái gì thông thường trên ý nghĩa vật chất không có đại địa không có bầu trời không có tinh thần thay vào đó là vô số to lớn vô cùng chậm rãi vận chuyển tản ra ước vạn hào quang bao n h i ê u kết cấu bọn chúng giống như là trên thế giới phức tạp nhất tinh mật nhất siêu cấp máy móc nội bộ lại như là một tòa vô hạn khổng lộ thần thánh thư viện không xương to lớn quang chi hình lập phương xoay c h ậ m chậm mỗi một cái trên mặt đều chạy sôi như thác nước phù văn đó là vật chất tạo thành tầng dưới chót quy tắc từng đầu sáng trói trói mắt phẩm chất không đồng nhất xiềng xích ngang qua hư không lẫn nhau giao thoa va chạm phát ra trầm thấp mà rộng lớn v ụ v ụ âm thanh càng xa xôi có giống như to lớn bánh răng giống như cắn vào vận chuyển kết cấu mỗi một lần chuyển động đều kéo theo bốn bể tia sáng và mẹo còn có như làm mênh mông tinh vân giống như xoay tròn dải sáng nội bộ ẩn chứa vô tận diễn biến cùng khả năng vô số loại quy tắc vô số loại phát tắc đều lấy một loại cực độ tr bọn chúng cộng đồng tạo thành mảnh này vạn dưới vùng đất bản nguyên tô một bạch chỉ cảm thấy quanh thân tràn ngập khó có thể tưởng tượng áp lực đây không phải là năng lượng trúng kích cũng không phải vật lý đ é p mà là quy tắc tuyệt đối bị áp mỗi một đầu chạy sôi dài sáng mỗi một cây oanh minh xiềng xích đều t ạ i im lặng t u y ê n cáo tự thân tuyệt đối chính xác cùng không thể nghi ngờ ở chỗ này nhỏ bé cá thể ý chí p h ả n phất thành lớn nhất sai lầm cùng t ạ p chất bị toàn bộ không gian bản năng bài xích ách tô một bạch trong miệm nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng hắn cảm giác chính mình thần cách đều đang run dậy thân hồn càng là p h ả n phất muốn bị nghiền nát đồng hóa nếu là không muốn bị đồng hóa c h â n áp ở đây hắn cũng chỉ có thể lựa chọn lập tức rời đi đáng chết vùng đất bản nguyên áp chế lực vậy mà như thế mạnh tô một bạch sắc mặt khó coi trước tiên định sử dụng tử vong chi cao thần lực tăng thực lực lên nhưng sau một khắc hắn lại thần s ắ c đọc lại bởi vì vô luận là n h ẫ n không gian hay là thể nội thế giới hắn bây giờ đúng là đều không thể mở ra không chỉ có như vậy trừ trong tay tử vong giới vực giới chủ lệnh bên ngoài còn lại tất cả bảo vật hắn giờ phút này cũng không cảm ứng được muốn gọi ra căng là người si nói ngộng quy tắc trí bảo tại cái này bản nguyên trí địa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thậm chí liền ngay cả trong lồng ngực viên kia không hoàn chỉnh luân hồi c h i tâm bây giờ cũng vô pháp điều động mảy may lực lượng nếu là hoàn chỉnh luân hồi c h i tâm có lẽ còn có thể hữu dụng nhưng không hoàn chỉnh cũng chỉ có thể bị vùng đất bản nguyên áp chế xem ra ở chỗ này chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân t ô một bạch sắc mặt nghiêm trọng từ khi đột phá đến pháp tác chi chủ cảnh đến nay hắn tất cả chiến đấu trên cơ bản dựa vào là đều là tử vong thánh điện ngoại hạ n g vật bằng không mà nói hắn lúc trước cũng không có khả năng bằng vào thượng vị thần sơ kỳ tri cảnh nghiền ép đã đưa thân nhất lưu giới chủ cấp độ liệt thiên đế tôn nhưng đến vùng đất bản nguyên, tất cả ngoại vật đều không dùng. hắn bây giờ có thể dựa vào chỉ có thực lực bản thân thế nhưng là vô số p h á p tác quy tắc bản nguyên mang tới áp bách cùng đồng hóa tô một bạch thần lực cùng thần hồn nhưng căn bản không có đất d ụ n g võ liền dựa vào ngươi tô một bạch trong mắt thần quang lấp lóe trong thần cách tín ngưỡng c h i hỏa nhảy lên kịch liệt ông sau một khắc tín ngưỡng c h i hỏa rèn luyện ra tinh thuần tín ngưỡng lực đều bị hắn hấp thu trước khi đến hắn để vượt qua vạn ước nhân tộc nhập động thành công lệnh tín đổ quy mô đạt tới cấp hai tín ngưỡng tri hỏa rèn luyện ra tín ngưỡng lực cũng không còn là kia đáng thương một sợi mà là hơn hai mươi sợi ông tất cả tín ngưỡng lực bị nhanh chóng hấp thu. tô m ụ c bạch lập tức có loại thần hồn thanh minh cảm giác phảng phất vạn giới bản chất chính mình cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở đương nhiên đây bất quá là ảo giác của hắn mà thôi hơn hai mươi sợi tín ngưỡng lực còn mang không đến như vậy khoa trương hiệu quả nhưng hấp thu những tín ngưỡng chi lực này sau tô m ụ c bạch thần hồn quả thật có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được tăng lên c h ỉ ít cái k i a ở khắp mọi nơi lực gác bách cùng đồng hóa cảm giác giảm bớt không ít hô tô m ụ t bạch thở phào nhẹ nhõm bây giờ cuối cùng là miễn cưỡng có thể gánh vác lúc này hắn mới có công phu xem xét tiến vào vùng đất bản nguyên sau hệ thống nhắc nhở c h ư ơ nhắc g còn ư nước ơ n còn còn n g tát. h nhở người tiến nhập vạn giới vùng đất bản nguyên nhắc nhở vùng đất bản nguyên là vạn giới vạn tộc đ à n sinh căn nguyên chỗ nhắc nhở người coi trước thân phận là người nhập cư trái phép sẽ nhận quy tắc bản nguyên khu chủ. nhắc nhở người người nhập cư trái phép khí thức đã bị không biết năng lượng che giấu nên năng lượng sẽ tại ba ngày sau hao hết người nhập cư trái phép tô một bạch nhũ mày hai biến đặc tính thủ đoạn quả nhiên là lai lịch bất chính a nhìn xem trong tay tử vong dưới vực vực chủ làm cho cái đồ chơi này giờ phút này vẫn như cũ lẽ ra yếu ớt k i n quang rất hiển nhiên che giấu tô m ụ c bạch người nhập cư trái phép khí tức không biết năng lượng chính là tấm lệnh bài này thai biến đặc tính hấp thu hơn hai mươi s ợ i tín ngưỡng lược sau tô m ụ c bạch mặc dù hơi dễ chịu một chút nhưng vẫn như cũ như là lương đeo ước vạn toàn n u i lớn ngay cả tư duy vận chuyển đều trở nên cực kỳ c h ậ m c h ạ c không đủ còn thiếu rất nhiều tô m ụ c bạch cao mày trạng thái bây giờ ở chỗ này hoàn toàn là bước đi liên tục khó khăn căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần cảm nộ vùng đất bản nguyên nơi cơ duyên đang lúc này vang lên bên t a i thanh âm hệ thống nhắc nhở lại là làm cho tô một bạch mặt lộ vẻ vui mừng Nhắc nhở, ngươi tăng lên tên tín Nhắc ngươi của mỗi ô không đạt đình lại tới thể nội thế giới, nhưng những cái kia trong tiểu thế giới người, nhưng lại chưa đình chỉ thức tỉnh. giới, giới nơi nội cái kia người, cấp Mặc cách chưa chỉ mở m dù này nào nhưng những nhưng ra một phút mỗi một giây đ ề u có đại lượng nhân tộc thành công tái tạo nhận biết từ trong ngộng cảnh tỉnh lại cũng trở thành tô một bạch trung thực tín đồ tín đồ quy mô đạt tới cấp ba sau tô một bạch tín ngưỡng c h i hỏa rèn luyện tốc độ lần nữa tiêu thăng mà lần đầu trở thành tín đồ cung cấp tín ngưỡng lại là nhiều nhất bởi vậy theo ô Mục c b ạ trong thần cách, lập tức lại tăng thêm mấy chục sợi thuần túy tí nhất tín ngưỡng lực. Hắn không chút do dự, trực tiếp do ngưỡng Hắn không cách, chục lực. lập lại sợi mấy dự, đ m nó t à những bộ ấ p thu. theo h Ông, n tín ngưỡng chi lực này dung nhập thần hồn bên trong tô m ụ c bạch đôi mắt chỗ sâu lập tức hiện lên một vòng sáng trói kim quang loại cảm giác này tựa như thần hồn phi thăng bình thường làm hắn đối với vạn giới và vật lại có khắc sâu hơn lý giải bản chất của sự vật cũng có thể nhìn càng thêm là thấu triệt thần hồn hấp thu tín ngưỡng lực mang tới tăng lên là tầng sâu nhất căn bản nhất tính mặc dù thần hồn cảnh giới cũng không hề biến hóa nhưng tô một bạch cũng rất rõ ràng chính mình bây giờ thần hồn dù là không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật g i a trì cũng sẽ không yếu tại mổ đẹp vị này chủng tộc nữ hoàng mà cái sau thế nhưng là đỉnh tiêm giới chủ cấp độ thần hồn phương diện người nổi bật rốt cuộc có thể hành động tô m ụ c bạch chuyển động thân hình cẩn thận quan sát cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt vùng đất b ả nguyên n trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng quá hưng vĩ quá kinh khủng cùng nơi này so sánh cái gọi là thần minh cái gọi là giới vực đơn giản nhỏ bé như là bụi bặm hắn cảm giáp mình tựa như một cái vừa mới học được phép cộng trừ hài đồng đột nhiên bị ném vào đỉnh tiêm nhà toán học đ i ệ đường nhìn xem trên tường viết đầy tuyến ngoài cùng vũ trụ công thức mỗi một cái ký hiệu đều biết nhưng tổ hợp lại với nhau lại hoàn toàn không cách nào lý giải nó một phần ngàn tỷ h ảo d i ệ u loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ cùng nhận biết phương diện tuyệt đối tranh l ệ n h mang tới không phải hưng p h ấ n mà là gần như tuyệt vọng ngạt thở cảm giác may mắn có t hai biến đặc tính che giấu không phải vậy tô một bạch cảm giác mình trong nháy mắt liền sẽ bị khu trục ũ n g may mắn sớm đốt lên tín ngưỡng chi hỏa cũng đem đại lượng dân tộc thu nhập thể nội thế giới cùng chuẩn bị kỹ cảng có thể hấp thu tín ngưỡng lực tăng lên thần hồn nếu không hãn hoài nghi mình ngay cả một giây đều không kiên trì、nổi. liền sẽ rất nhanh hắn liền phát hiện những cái tia khổng lồ quy tắc kết cấu cũng không phải là đứng im bất động bọn chúng cũng đang phong thả sinh trường diễn biến thậm chí tàn lụi một đầu thật nhỏ đại biểu một loại nào đó hoàn toàn mới phát tắc tia sáng khả năng đang từ một cái quy tắc giải sáng thượng phân hóa đi ra cũng dần dần trở nên rõ ràng mà đổi thành một đầu đại biểu một loại nào đó pháp tắc x i n xích ngay tại từ từ ảm đạm mặt ngoài xuất hiện vết rách cuối cùng răng r ắ c một tiếng nước gãy hóa thành điểm sáng tiêu tán bị những quy tắc khác hấp thu đ ồ n g hóa sinh diệt diễn biến ở chỗ này lấy một loại trực quan phương thức tiến hành chỉ bất quá biến mất pháp tắc sẽ còn một lần nữa sinh ra nhưng những cái kia pháp tắc hoàn toàn mới nhưng căn bản không cách nào chân chính sinh trường liền sẽ đột nhiên pha thoái bởi vì vạn giới cũng không hoàn chỉnh sao tô một bạch có chút meo mắt lại trong lòng có một chút suy đoán bất quá bây giờ cái này cũng không, không phải hắn có năng lực giải quyết vấn đề Đây sau một hồi lâu tô mục bạch không thể không dừng thân hình tham dò lâu như vậy vốn phía hết thể lại hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào mãi mãi cũng là những cái kia cụ hiện hóa quy tắc bản nguyên về phần hắn muốn tìm lực lượng bản nguyên lại giống như là căn bản lại không tồn tại bình thường thế nhưng là cái này sao có thể vạn giới trò chơi ban thưởng lực lượng bản nguyên chẳng lẽ không phải đến từ vùng đất bản nguyên sao tô m ộ c bạch nhự nhũ mày trong mắt đ ố n g nhiên sáng lên h à o quan g màu vàng mi tâm mắt dọc cũng theo đó mở ra âm dương ngư c h ạ m con ngươi chậm dại ở trong đó xoay tròn huyền thiên thần đồng bây giờ huyền thiên thần đồng vẫn chỉ là pháp tắc cấp đồng thuận mà thôi tô m ộ c bạch cũng không có ôm hy vọng quá lớn nhưng hết biện pháp phía dưới cũng chỉ có thể còn nước còn tác chẳng qua là khi huyền thiên thần đồng mở ra thời khắc tô một bạch lại triệt để ngây mần cả người ông trong khoảnh khắc vùng đất bản nguyên trong mắt hắn triệt để thay đổi trước đó cái kia to lớn tinh vi lại băng lánh ngăn cách quy tắc bản nguyên tại huyền thiên thần đồng tầm mắt bên dưới phản phất bị bóc đi cứng rắn sắc ngoài lộ ra ở giữa nhất tại bản chất nhất hạch tâm những cái kia to lớn quang c h i hình lập phương oanh minh xiềng xích xoay tròn bánh răng chạy sôi tinh vân bọn chúng giờ phút này không còn vẹn vẹn băng lãnh pháp tắc cùng quy tắc cụ hiện tô một bạch từ trong đó thấy được nhiều thứ hơn mỗi một đầu quy tắc x i ề n xích nội bộ đều là do vô số so tinh thần càng sáng trói so tư tưởng nhỏ hơn hơi quang tri sợi bệnh mã thành mỗi một cây sợi đ huyện tại ấ một loại k h thiên thần đồng phảng phất chính là vì vùng đất bản nguyên mà sinh chương chín trăm linh sáu lực lượng bản nguyên đoạt thức ăn trước miệng cọp tăng thêm chương chín trăm linh sáu lực lượng bản nguyên đoạt thức ăn trước miệng cọp tăng thêm huyền thiên thần đồng phảng phất chính là vì vùng đất bản nguyên mà sinh tô m ụ c bạch ánh mắt xuyên thấu biểu tượng thẳng đến căn nguyên nhưng như thế vẫn chưa đủ tô m ụ c bạch cắn r ă n g một cái điên cùng tôi động huyền thiên thần đồng âm dương ngư tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng tốc chỗ sâu trong con ngươi thậm chí hiện lên một tiêu huyết mang thần hồn chi lực của hắn cũng đang nhanh chóng tiêu hao cũng may trải qua tín ngưỡng lực tăng lên sau tô m ụ c bạch thần hồn đã có trên bản chất tăng lên lại thêm tiến vào vùng đất bản nguyên sau tử vong chi hải mang tới thần hồn trung kích cũng ngừng lại bởi vậy loại trạng thái này hắn hoàn toàn có thể kiên trì một đoạn thời gian huyền thiên thần đồng điên t ô một bạch ánh mắt lần nữa xâm nhập xuyên t h ấ u quy tắc bản nguyên sắc ngoài xuyên t h ấ u những cái kia quang chi sợi cùng tin tức vũ trụ hắn rốt c ụ c thấy được lực lượng bản nguyên bọn chúng tản mát ra một loại khó nói nên lời khí tức lực lượng bản nguyên không những không phải tìm không thấy ngược lại là ở khắp mọi nơi nó là cấu thành cái kia quang chi xiềng xích vật liệu là hình lập phương k i a phủ văn mực nước là bánh răng dầu bôi chân là tinh vân mây ngủ nó chính là làm như thế nào hấp thu lực lượng bản nguyên t ô một bạch nhữ mày nếu như nói vạn giới trò chơi ban thưởng lực lượng bản nguyên q u a n chú là một giọt nước lời nói cái kêu bản nguyên chi địa chính là một phiến đại dương mênh n g ô n g chỉ bất quá nơi này lực lượng bản nguyên nhìn thấy s ợ không được ca những bản nguyên chi lực này là quy tắc bản nguyên một bộ phận bị một mực k hóa kín ở trong đó dùng thân hồn chi lực có thể là thần lực đi đụng vào những này cụ hiện hóa quy tắc bản nguyên tô một bạch cũng không có lá g â n này chỉ là nhìn xem đều có bị đồng hóa áp lực dám đụt vào sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị quy tắc bản nguyên đồng hóa làm sao bây giờ tô m ộ bạch đại nao cấp tốc vận chuyển nếu là tìm không thấy biện pháp đây chẳng phải là đi không những quy tắc này bản nguyên chỉ là nhìn đối với hắn dung hợp quy tắc đại đạo cũng không có trợ giúp muốn tăng lên nhất định phải nghĩ biện pháp hấp thu lực lượng bản nguyên mới được tô m ụ c bạch ánh mắt điên c u ồ n g l i ế c nhìn mượn nhờ huyền thiên thần đồng lực lượng phân tích vô số quy tắc bản nguyên vận chuyển cùng năng lượng lưu động đột nhiên hắn chú ý tới những cái kia quy tắc bản nguyên sinh d i ệ t diễn biến pháp cũ thì t r ô t bụi sẽ có lực lượng bản nguyên bỏ trốn những cái kia quy tắc bản nguyên chính là hấp thu những n à y bỏ trốn lực lượng bản nguyên mới có thể đạn sinh ra pháp tắc mới t i sáng chỉ bất quá bởi vì vạn giới cũng không hoàn trình cho nên những n à y pháp tắc mới cũng sẽ không chân chính dựng dục ra đến t r ư ở n g thanh đến nhất định giai đoạn liền sẽ sụp đổ những bản nguyên chi lực này bây giờ nhìn tựa như là vạn giới dư thừa bản nguyên đây cũng là vạn giới trò chơi ban thưởng lực lượng bản nguyên nơi phát ra chỗ dù là chỉ là pháp cũ thì t r ô n vùi lúc bỏ trốn một tia lực lượng bản nguyên n ó năng lượng ẩn chứa cũng viễn siêu vạn giới trò chơi ban thưởng lực lượng bản nguyên q u o n chú tô m ụ c bạch tìm được đột phá khẩu thần xác lập tức trở nên ngưng trọng lên hắn mặc dù không cách nào từ hoàn trình quy tắc bản nguyên bên trong rút ra lực lượng bản nguyên nhưng lại có thể nếm thử bắt pháp cũ thì chôn vùi trong né mắt bỏ trốn đi ra cái kia một tia lực lượng bản nguyên mặc dù cái này không khác đoạn thức ăn trước miệng c ọ g nhưng cơ hội như vậy cũng không phải người người đều có thể có t h ư một chút tô m ụ c bạch nín hơi ngưng thần toàn bộ tâm thần đều đắm chỉ b à o gắt gao tiếp cận cách đó không xa một đầu ngay tại trầm dại hàm đạm mặt ngoài bắt đầu xuất hiện rất nhỏ vết rách pháp t ắ c xiềng xích ngay tại lúc này tại đầu kia pháp t ắ c xiềng xích sắp triệt để đứt đoạn trước một sana tô m ụ c bạch trong chốc lát điều động tự thân chỗ dung hợp tử vong quy tắc cùng vận mệnh quy tắc một đầu màu xám trắng tử vong quy tắc đạo văn cùng một đầu màu vàng vận mệnh quy tắc đạo văn như là hai đầu linh xả từ trong cơ thể hắn nô ra lấy một loại cực kỳ tinh diệu phương、thức. sen lẫn thành một tấm nhỏ bé lưới như thiểm điện nào về phía cái kia sắp đứt g ã y xương xích quả thật tô một bạch quy tắc chi lực thua xa quy tắc của nơi này b ả nguyên n nhưng hắn là chủ động xuất thủ mà những cái kia quy tắc b ả nguyên n lại chỉ là bản năng hấp thu mà thôi cướp đoạt lực lượng b ả nguyên n cũng không phải là thiên phương dạy đàm gian g giác. ngay tại đầu kia pháp tắc xiềng xích rốt cục triệt để đứt đoạn hóa thành vô số điểm sáng sắp tiêu tàn trong nháy mắt tử vong cùng vận mệnh quy tắc sen lẫn thành lưới vừa đúng bao phủ xuống t ó n chặt lấy cái kia một kia bỏ trốn lực lượng bà nguyên thành công tô một bạch mặt lộ vẻ vui mừng nhưng lại cũng không nửa chàng, mở chàng định. ánh mắt của hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm phụ cận quy tắc bản nguyên cũng may những quy tắc này bản nguyên cũng không có bất kỳ phản ứng nào phản phất căn bản không có đem cái k i a một tia lực lượng bản nguyên để ở trong mắt thằng đến đem cái k i a tia lực lượng bản nguyên thu hồi lòng bàn tay tô một bạch mới rốt củ kiên lòng khá lắm cái này sợ là tương đương với mười lần bản nguyên q u a n chú đo đi tô một bạch trong mắt lóe lên một vòng tinh quang trực tiếp đem trong tay lực lượng bản nguyên hấp thu tại chỗ k h a n h chân tòa hạ bắt đầu tiến một bước dung hợp quy tắc đại đạo đầu tiên dung hợp tự nhiên là tử vong quy tắc đại đạo điều quy tắc này đại đạo hắng đã dạo tô m ụ c bạch muốn thử một chút lần này tiến vào vùng đất bản nguyên có thể hay không trực tiếp đem nó dung hợp đến cựu văn c ự c hạ thân hôn nội liễm tô m ụ c bạch trong đầu lập tức hiện hiện một đầu hoàn chỉnh tử vong quy tắc đại đạo đây là đời trước tử vong chỗ tể minh đổ ký thắc vào tử vong thánh điển bên trong đầu kia tô m ụ c bạch tâm thần triệt để chìm vào trong đó cảm nộ đồng thời m ư ợ n nhờ lực lượng bản nguyên mang tới hiệu quả điên cuồng bắt đầu nếm thử mỗi người lĩnh nộ cùng dung hợp phương thức đều là khác biệt tô một bạch muốn dung hợp ngưng luyện ra một đầu đọc thuộc về chính hắn tử vong quy tắc đại đạo sau một hồi lâu tô một bạch mở to mắt đá chúc mừng người đ ố i với tử vong quy tắc đại đạo dung hợp trình độ tiến thêm một bước trước mắt dung hợp trình độ chín mươi năm hai một vậy mà trực tiếp tăng lên năm hai tô m ụ c bạch vui mừng quá đỗi đây chính là chín mươi sau này tăng lên mỗi một đều so trước đó muốn khó hơn vô số lần càng về sau càng khó đặc biệt là chín mươi chín chín mươi tám chín mươi chín thành tựu giới chủ ngăn cản vô số đỉnh phong thượng vị thần tiếp tục còn có hơn hai ngày thời gian tô m ụ c bạch mảy may đều không muốn lãng phí hắn hít sâu một hơi chuẩn bị cướp đoạt xuống một tia lực lượng bản nguyên hôm nay tăng thêm dâng lên chương 907 chúa tể quyền hạn khác nhau chương 907 chúa tể quyền hạn khác nhau hư vô khe hở nơi này là vạn giới từng cái giữa thế giới khe hở cũng là vạn giới trò chơi kho số liệu chỗ tô một bạch từng thông qua tử vong chúa tể chúa tể quyền hạn hai lần từng tiến vào nơi này chúa tể quyền hạn là có thể tại hư vô trong khe hở xem xét một bộ phận trò chơi số liệu vạn giới trong trò chơi bất kỳ tin tức gì ở chỗ này đều có ghi chép chỉ bất quá cùng là quy tắc chúa tể có quyền hạn cũng, cũng không giống nhau tựa như tô m ụ c bạch lúc trước đem v i ê m ngục g i ớ i giới chủ lệnh chơi miễn phí tấn thăng làm tử vong giới vực vực chủ làm cho lúc lưu âm chỉ là tới hư vô khe hở một chuyến liền lập tức đoán được hắn làm cái gì đây là bởi vì lưu âm là thần t r í cao cũng là vạn giới trò chơi người sáng tạo một trong hắn có quyền hạn tự nhiên là cực cao quy tắc chúa tể bên trong trừ thần t r í cao bên ngoài còn có chút phổ thông hệ quy tắc chủ thần chủ thần khác đến nay cũng còn không biết tử vong giới vực vực chủ làm cho tồn tại bất quá chủ thần cũng chia là tiên tiên cùng hậu thiên hai loại ảm dạng này sơ đại hát cám chúa tể chính là tiên tiên chủ thần mà kim tư đ Thì là nhưng g à y kia c ủ thần. Cả hai thời hai đỉnh phong chiến lực, có lẽ nói không chính xác ai mạnh nói Cả lực, có ai ai kỳ lẽ xác yếu.、Nhưng、ở vạn giới tuyệt r đại đa số người chơi không rõ ràng chính là tiên tiên h các chủ thần cũng đã vẫn là không sai biệt lắm bây giờ những cái kia chủng tộc đỉnh tiêm chủ thần cảnh tồn tại cơ hồ đều là ngày kia chủ thần chỉ bất quá để tuyệt đại bộ phận tiên thiên chủ thần vẫn l ạ c biến đổi lớn tại trong vạn giới cũng không có ghi chép thậm chí đều không thể lưu lại cái gì tin tức hữu dụng dù sao trận kia biến đổi lớn thật sự là quá mức xa vời xa xôi đến đã vượt qua vạn giới trò chơi tồn tại thời gian mà cùng thời không chúa tể có liên quan lần trước biến đổi lớn cách nay vẫn chưa tới mười cái kỷ nguyên đối với vạn giới tới nói mười cái kỷ nguyên rất ngắn rất ngắn ngắn đến cứ việc có người tận lực phong tỏa tin tức để tránh vạn giới các tộc sợ hãi nhưng rất nhiều thực lực cường đại pháp tắc chi chủ hay là biết một chút tin tức nhưng này trận để tuyệt đại đa số tiên tiên chủ thần vẫn lạc biến đổi lớn thậm chí liền ngay cả rất nhiều ngày kia chủ thần đều không chút nào rõ ràng những tin tức này dù là bọn hắn có được nhất định chúa tể quyền h ạ đều thẩm tra không đến tô m ụ c bạch nhóm lửa tín ngưỡng chi hỏa thông cáo vang lên không lâu sau liền có bấy nhiêu vị chủ thần cảnh tồn tại tiến nhập hư vô k h ẽ hở theo dõi xét đến tin tức xuất hiện trong đầu thời điểm những chủ thần này rốt cục triệt để chấm kinh cái gì bạch d ạ chỗ lam tinh bị kéo vào vạn giới trò chơi trước đó phía trên vậy mà tất cả đều là người bình thường bây à t giờ chân chính nhìn thấy bạch dạ tài liệu cặn kẽ dù là bọn hắn loại cảnh giới này tồn tại trong lòng cũng là rời sông lấp biển vì cái gì có như thế nhiều chống không tin tức bạch dạ bây giờ rõ ràng còn chưa đột phá đến cấp m ộ ư ơ i hai quy tắc chúa tể cảnh vì sao chúng ta quyền hạn sẽ không đủ t hư vô khe hở nơi nào đó mấy vị đến từ yêu tộc cùng cơ giới tộc chủ thần tập hợp một chỗ s a o mày chăm sẽ không được cưới tỷ bọn hắn khiếp sợ phát hiện t hư vô khe hở đưa cho liên quan tới bạch dạ tin tức lại có rất nhiều chống không chỗ cái này cũng liền mang ý nghĩa những tin tức này bọn hắn không có quyền xem xét không cần ngạc nhiên cầm đầu một vị yêu tộc chủ thần khoát tay áo ánh mắt có chút n h a lại nhân tộc bây giờ mặc dù kém xa cường thịnh thời kỳ nhưng vẫn là không thể khinh thường nói đến chỗ này hắn dừng một chút mới tiếp t Chắc là vu mục mạch tức. Ngay vậy, còn lại mấy vị chủ Có còn chỉ mục, tộc còn chủ chư cũng hạn nhiều thần không khỏi nhẹ Hẳn không nhân khả thần. là lại la lẽ là này. tàng vu vậy, à, chư vị vu vậy vị quyền dấu đầu. muốn mấy tên trợ rất tin gật dụng, ẩn Ngay dạng năng ẩn Đúng kia giúp đi dạ sử đ ừ nâng g quên, n lúc trước h tộc thu huyết thiên tài. có mạch bao nhiêu n n hấp Ừ, â lên những người kêu bản tôn liền đ ế n khí hấp thu ta yêu t ộ c đỉnh giai huyết mạch lại còn tự nhận là là nhân tộc cái quái gì Côn bằng, l mặc kệ nhân tộc cần giấu đi bao nhiêu bọn hắn thực lực hôm nay tất nhiên đã mười không còn một nếu không không có khả năng yên lặng chính cái nhiều kỷ nguyên bây giờ nhân tộc tự nhiên là không đủ gây sợ bản tôn lo lắng chính là vị kia mấy vị chủ thần trong lúc nói chuyện với nhau rõ ràng đối với thời kỳ cường thịnh nhân tộc có thật sâu k i ê n kỵ bằng không mà nói đoạn thời gian trước nhân tộc lại lên vạn bản tộc bảng bọn hắn cũng sẽ không chỉ phái pháp tắc chi chủ xuất thủ trừ k i ê n kỵ nhân tộc thủ đoạn tần tảng cùng sợ gặp dịch viên cái nào lao âm bị đạo mất mặt bên ngoài trọng yếu nhất hay là lo lắng thời không chúa tể còn sống dù sao v ị tia thế nhưng là xuất từ nhân tộc lại một mực tâm hệ nhân tộc tồn tại thần chí cao phải t r ă n g hoàn toàn chết đi đến nay đều không có một cái kết luận dù sao không đến mười cái kỷ nguyên thời gian quá ngắn thần chí cao tùy tiện một lần bế quan còn chưa hết ngần ấy thời gian trước đó bọn hắn bởi vì kiên kỵ còn có thể bảo trì bình thản nhưng bây giờ bạch dạ yêu n g h i ệ t như thế còn đốt lên tín ngưỡng chi hỏa bọn hắn đã không để ý tới kiên kỵ nếu là lại kiên kỵ x u ố n g d ư ớ i liền ngay cả cơ hội cũng không có cầm đầu yêu tộc chủ thần trầm tư một lát sau trong mắt lóe lên một vòng vẻ đến cuồng không có khả năng trần trừ nữa vô luận như thế nào kẻ không này đoạn tại h Hắn ánh ể lưu. l qua mắt còn đảo chủ h t ầ ngoại chấm i nói, chư vị, tạm thời ngươi. tin, ọ n mượn dùng một chút quyền hạn của các Bản tôn cũng không tin, chúng ta quyền hạn chung g chư chút của các vị, v tạm một ta à một thể tra chỗ, còn có thể không được không b c h dạ ạ vị trí. t n giới o ạ g i bọn hắn liền đã nếm thử qua nhưng vô luận sử dụng phương pháp gì đều không thể cự ly xa dò xét đến bạch dạ khí tức cùng vị trí nguyên nhân chính là như vậy mới cùng nhau tiến nhập hư vô trong khe hở xem xét rất hiển nhiên coi như tại hư vô trong khe hở bọn hắn quyền hạn cũng vô pháp xem xét tô một bạch vị trí cụ thể đây cũng là thai biến đặc tính bá đạo chỗ lúc trước vĩnh tịch chi tiết bất quá là pháp tắc cấp bảo vật mà thôi nhưng nó thay biến đặc tính lại là để quy tắc chúa thể cảnh tồn tại đều không thể cự ly xa dò xét đến tô một bạch tý tức không chỉ có như vậy thậm chí liền ngay cả hư vô trong khe hở quyền tin tức hạn đều bị đề cao chúng ta quyền hạn tập hợp một chỗ nhất định có thể thành công còn lại chủ thần nhẹ gật đầu trong mắt thần quang lấp lóe trực tiếp đem quyền hạn của mình mở ra cho cầm đầu yêu tộc chủ thần người sau quyền hạn tăng lên trên diện rộng đằng sau k h ỏ miệng rơ lên một vòng đường cong trong mắt thần quang đại thịnh lần nữa xem xét lên hư vô trong khe hở dòng số liệu sau một hồi lâu hắn con ngươi đột nhiên co lại tìm được khó trách một mực tìm không thấy nguyên lai trốn ở đây mà bạch dạ ở đâu còn lại chủ thần đồng thời nhìn lại cầm đầu yêu tộc chủ thần có chút meo mắt lại mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói vong linh giới phế tích tinh vực nghe được cái tên này còn lại chủ thần lập tức phản ứng lại thời không trường hà nhanh sông chương chín trăm linh tám hai tộc chủ thần suy đoán chương chín trăm linh tám hai tộc chủ thần suy đoán bạch dạ vậy mà tại chỗ ấy một đám chủ thần sắc mặt khác nhau có trên khuôn mặt hiện lên một tia trần trờ một vị cơ giới tộc chủ thần n h ị nhữ mày mở miệng nói cái này coi như không dễ làm t chủ chủ bởi vậy hai vị người đưa đ i chắc chắn sẽ không để bọn hắn tại thời không trường hà bên trong đối với bạch dạ xuất thủ chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch dạ tiếp tục tăng lên sao một đám các chủ thần nhìn chăm chú một chút đều là cao mày hai vị người đưa đỏ mặc dù không cách nào lúc rời đi không trường hà tồn tại nhưng chỉ cần tại thời không trường hà bên trong bọn hắn liền có được thần trí cao chiến l ự c căn bản không phải chủ thần có thể đối kháng nếu là bạch dạ một mực trốn ở bên trong bọn hắn thật đúng là cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào bản tôn cũng không tin hắn một mực không ra sau một hồi lâu cầm đầu yêu t ộ c chủ thần hừ lạnh một tiếng tại thời không trường hà bên trong có thể đột phá không được chỉ cần chúng ta phong tỏa phế tích tinh vực để bạch dạ chỉ có thể từ nơi đó lúc rời đi không trường hà hắn tất nhiên trốn không thoát a yêu tổ còn có như thế thủ đoạn một tên cơ giới tộc chủ thần nhìn c h ẳ m c h ẳ m yêu tổ một chút trong lòng sinh ra kiên kỵ chi ý yêu tổ trên mặt hiện lên một tia vẽ nhức nhối ngẫu nhiên thu hoạch được một kiện thời không hệ bảo vật mặc dù chỉ còn lại có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội nhưng vì đem bạch dạ bóp chết tại trong trứng nước cũng coi là đáng giá có thể làm cho yêu tổ cảm thấy thịt đau bảo vật tự nhiên không phải phản phẩm bất quá loại này có sử dụng số lần hạn chế cũng không gọi được là quy tắc trí bảo đương nhiên loại bảo vật này đang sử dụng số lần trong hạn chế mỗi một lần sử dụng có thể b ộ c phát ra năng lượng lại cũng không so quy tắc trí bảo yếu nói chắng ra là loại bảo vật này có thể xưng là lâm thời tính quy tắc trí bảo yêu tổ hào thủ đoạn cái kia cơ, cơ giới tộc chủ thần khen một câu nhưng lại cũng không hoàn toàn tin tưởng yêu tổ lời nói dù sao hai tộc mặc dù tạm thời liên thủ nhưng lại cũng không phải là thân mật vô gian ai cũng sẽ không chân chính bại lộ lá bài tẩy của mình đang lúc một đám chủ thần chuẩn bị rời đi hư vô khẽ hở tiến về vong linh giới phế tích tinh vực ôm cây lợi thỏ thời khắc một vị một mực chưa từng mở miệng cơ giới tộc chủ thần đột nhiên nhớ ra cái gì đó không đối ta rõ ràng nhớ kỹ tại thợ săn tiền thưởng nhà trong tình báo phế tích tinh vực thời không trường hạ nhanh xông cửa vào đã đóng lại à lời vừa nói ra tất cả chủ thần đều là thân ảnh trì trệ người xác định thiên chân v ạ n s á c mà lại là trước đó không lâu mới đổi mới tình báo là bờ juno tên kia phát hiện trong lúc nhất thời t r a n g diện lại trở nên lung túng cái này bạch dạ làm sao lại khó tìm như vậy thời không trường hà cũng không phải muốn vào liền có thể tiến tại không có phế tích tinh vực lối vào trước bọn hắn những chủ thần này cũng không có tiến vào thời không trường hà biện pháp mà phế tích tinh vực chỗ kia cửa vào cũng là bởi vì thời không chúa tể cùng hư không quân chủ đại chiến nhiêu loạn thời không mới xuất hiện bây giờ biết được cửa vào đ ó lại bọn hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải yêu tổ trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư gần nhất vong linh tộc tựa hồ cùng nhân tộc đã đặt thành giao dịch nào đó vợ juno tình báo không nhất định làm thật nói hắn nhìn còn lại chủ thần một chút vô luận như thế nào đi trước nhìn một chút lại nói thoại âm rơi xuống yêu tổ thân ảnh biến mất tại hư vô k h ẽ hở còn lại chủ thần cũng nhao nhao rời khỏi vợ juno là thủy chi chúa tể vong linh tộc chủ thần nếu như hắn thật cùng vô mục có cái gì giao dịch cửa vào kia rất có thể còn vẫn tồn tại như cũ dù sao cũng không được bao lâu thời gian tự nhiên muốn đi nghiệm chứng một fan bốn không bao lâu vong linh giới phế tích tinh vực liền xuất hiện đại lượng chủ thần chi lực cung cấp tốc ngưng tụ làm chiếu ảnh phân thân muốn trong nháy mắt chạy đến cho dù là bọn hắn những chủ thần này cũng làm không được bất quá chiếu ảnh phân thân lại có thể trước một bước tới xem xét h ừ b ợ juno quả nhiên cùng v u mục đã đạt thành giao dịch vừa mới ngưng tụ ra chiếu ảnh phân thân yêu tổ liền h ừ lạnh một tiếng bất quá hắn trên khuôn mặt lại là mang theo ý cười bởi vì đã cảm nhận được thời không trường h ạ cửa vào tồn tại rất hiển nhiên vợ juno trước đó cung cấp tình báo là giả vợ juno cung cấp dạng này tình báo giả đến tội cùng có dụng ý gì côn bằng n h ữ nhữ mày khắp lần trước l hắn muốn đi vào thời không trường hà thời điểm đúng lúc là tô một mạch chơi miễn phí tấn thăng quy tắc đại đạo thời khắc khi đó chủ hòa vũ vì phòng ngừa có người tiến đến quái dày mới cố ý liên thủ tạm thời đóng lại cửa vào thợ săn tiền thưởng nhà đạt được tình báo sau còn cố ý tra xét lúc này mới xác nhận cửa vào đóng lại bình thường tới nói dạng này tình báo còn cần trải qua một đoạn thời gian nghiệm chứng qua một đoạn thời gian thợ săn tiền thưởng nhà sẽ còn lần nữa xem xét cửa vào tình huống tùy thời đổi mới tình báo bất quá lần trước cách n à y mới bao lâu thời gian thật sự là quá ngắn bởi vậy tình báo cũng không đổi mới mà chỗ này cửa vào tại tô một bạch bế quan sau khi kết thúc liền một lần nữa mở ra bởi vì nếu là không mở ra lời nói tô một bạch điều động thời không chi luôn lực lượng cũng không có cách nào sử dụng dịch chuyển tức thời trở về cái này cùng tô một bạch lúc trước nghị cũng không giống nhau hắn từng coi là chỉ cần có thời không tiêu ký coi như cửa vào đóng lại cũng có thể sử dụng dịch chuyển tức thời tiến vào trên thực tế bởi vì hắn cảnh giới quá thấp đối với thời gian cùng không gian quy tắc lãnh nộ g cũng không đủ một khi cửa vào đóng lại hắn ngay cả lưu tại thời không trường hà bên trong thời không siêu cấp đều không cảm ứng được còn như thế nào thuần di những g gì. n tin tức này hai tộc chủ thần tự nhiên không thể nào biết được bất quá bọn hắn cũng coi là đánh bậy đánh bạ xác nhận vong linh tộc cùng nhân tộc đạt thành một loại chuyện giao dịch thực nhưng bây giờ hiển nhiên không phải truy đến cùng chuyện này thời điểm mấy vị chủ thần chiếu ảnh dạo bất hư không bên ngoài thân nhộn nhạo chủ thần chi lực tùy tiện liền cản trở phế tích tinh vực không gian loạn lưu cùng thời gian loạn lưu dầm dầm ba rất nhanh bọn hắn bên thai liền mơ hồ chuyển đến nước sông chạy sôi thanh âm không gian chung quanh loạn lưu cùng thời gian loạn lưu cũng càng dày đặc đứng lên nhưng mà những này lưu lại lực lượng nhưng căn bản không cách nào đối với bọn hắn tạo thành mảy may uy hiếp không bao lâu một đầu vô hình vô chất trường hà đông nhiên ánh vào một đám chủ thần trong thần hồn đầu trường hà này rõ ràng không có bất kỳ cái gì nhan sắc cùng hình dạng nhưng bọn hắn lại chân thật cảm nhận được hắn tồn tại cũng không phải là sử dụng con mắt nhìn thấy mà là đến từ thần hồn cảm thụ trước đó chỉ là cảm nhận được khí t ứ c bây giờ chân chính xác nhận cửa vào vẫn tồn tại sau hai tộc chủ thần trong mắt đều là hiện lên một vòng tắc gốc bất quá bọn hắn cũng không có tiến vào bên trong cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chờ đợi bản thể đích thần đến tiến vào bên trong có hai vị người đưa đỏ tại bọn hắn cầm bạch dạ không có bất kỳ biện pháp nào muốn phong tỏa nhánh s u n g này cũng để bạch dạ chỉ có thể từ nơi này rời đi chỉ bằng vào chiếu ảnh phân thân cũng làm không được bởi vậy hai tộc chủ thần lúc này đều đang đợi các loại mục đích bản thân bản thể cùng yêu tổ mang theo món kia thời không hệ bảo vật đến đây chương chín trăm linh chín phong tỏa thời không trường hà cửa vào、Thăng、thêm chương chín trăm linh chín phong tỏa thời không trường hà cửa vào thăng thêm thời không trường hà nhánh sông yêu tộc cùng cơ giới tộc chủ thần chiếu ảnh phân thân thời điểm xuất hiện hai vị thời không trường hà người đưa đỏ cũng đã biết tô m ụ c bạch trước đó xuất hiện bên bờ thượng du cùng hạ du sương mù quần quận hai vị người đưa đỏ đáp lấy thời không chi chu hiện thân bọn hắn ánh mắt p h ả n phất xuyên thấu thời không trường hà thấy được lối vào mấy bóng người kia bọn gia hỏa này đều lúc này lại còn nghĩ đến nội đấu vũ trầm thanh mở miệng ẩn tàng tại dưới áo c h à n g mặt thấy không rõ thân sắc nhưng ngữ khí lại cực kỳ lạnh lẽo đối với bọn hắn tới nói vô luận là nhân tộc có thời hay là hư không đột kích kết cục đều là giống nhau khách quan mà nói chụ thanh âm liền lộ ra rất bình thản có lẽ nhân tộc quật khởi đối với bọn hắn mà nói càng có uy hiếp bởi vì bọn hắn căn bản không hiểu hư không đến tột cùng ý vị như thế nào hừ một đám bếp ngồi đ á y giếng vũ hư lạnh một tiếng lúc trước chúng ta liền không nên vì giảm xuống vạn giới tổn thất đem hết thảy đều ngăn tại bên ngoài vô dụng chu khe khẽ lắc đầu đây là sinh vật thói hư tật xấu tránh không khỏi nói đến chỗ này hắn thanh âm dừng một chút ngẩm đầu nhìn tiên cùng trong mắt mang theo hồi ức tri xác trên thực tế loại này thói hư tật xấu tại nhân tộc trên thân c à vô luận lúc nào sinh vật ở giữa cũng sẽ không thiếu khuyết nội đấu cho dù là tại sinh tử tồn vòng thời khắc có thà chết chứ không chịu khuất phục tự nhiên cũng có tham sống sợ chết hư không đích thật là toàn bộ vạn giới định nhân nhưng lại cũng không phải là tất cả sinh vật định nhân không có cái gì là hoàn mỹ vô k h u y ế t vạn giới cũng là như thế c h ụ mắt nhìn tô một bạch biến mất bên bờ trong đôi mắt thần quang lấp lóe phản phất xem thấu thời gian trôi qua hy vọng hắn thật sự có thể đem vạn giới thiếu hụt bộ phận bổ sung hoàn chỉnh bọn gia hỏa này làm sao bây giờ vũ mắt nhìn lối vào hai tộc chủ thần chiếu ảnh phân thân như nhữ mày bọn hắn sớm đã vất lạc lực lượng căn bản là không có cách ảnh hưởng đến thời không trường hạ bọn, bọn hắn liền không có biện pháp gì không cần để ý lúc này mới chỗ nào đến đâu mà trụ nhữ mày nếu là nhân tộc ngay cả cuộc diện cỡ này đều phá giải không được vậy còn nói thế nào có thời thoại âm rơi xuống hắn đã thao túng dưới chân thời không chi c h u trở lại nhấp nô h trong sương mù mặc dù cùng là thời không trường hà người đưa đỏ nhưng thân là đã từng thời gian chúa tể trụ chú nhìn thấy tựa hồ so vũ vị này đã từng không gian chúa tể càng nhiều vũ tại nguyên chỗ dừng lại hồi lâu cuối cùng cũng không có nói thêm gì nữa yên lặng thay đổi đầu thuyền thân ảnh biến mất tại trong sương mù trụ nói rất đúng nếu là ngay cả yêu tộc cùng cơ giới tộc vấn đề đều không giải quyết được nhân tộc cũng không có lần nữa quật khởi khả năng bốn hai ngày thời gian thoán qua tất thì hai tộc chủ thân bả rốt cuộc đi tới vong linh giới bên trong yêu tổ cũng không có vội vã phong tỏa phế tích tinh vực mà là trước lần nữa tiến vào hư vô k h ẽ hở mượn nhờ một đám chủ thần quyền h ạ xác nhận bạch dạ cũng không lúc rời đi không trường hà nhanh sông sau đó bọn hắn mới đổi tới phế tích tinh vực bản thể đích thân đến chiếu ảnh phân thân tự nhiên là không có tồn tại tất yếu yêu tổ để cho chúng ta kiến thức một chút ngươi bảo vật đi ba tên cơ giới tộc chủ thần nhìn về phía yêu tổ còn lại hai tên yêu tộc chủ thần ánh mắt cũng rơi vào hắn trên thân gấp cái gì nếu ta nói đương nhiên sẽ không cất giấu yêu tổ những mày cổ tay khẽ nào trong chốc lát huyền diệu khó giải thích thời không ba động quét sạch toàn bộ khu phế tích tinh vực nơi này tràn ngập không gian loạn lưu cùng thời gian loạn lưu đều trong phút chốc bình ổn lại không còn bốn chỗ du đãng cái kia phương lớn chừng bàn tay hư hảo con dấu đột nhiên lóe lên hai màu đen trắng thần quang cũng cực tốc biến lớn từ yêu tổ lòng bàn tay bắn ra treo cao tại thời không trường hà trên cửa vào không ông ba thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc khuấy động ở trong tinh không x é lẫn quy tắc đạo văn ngưng tụ ra vô số minh văn cũng tại con dấu dẫn dắt xếp từ dưới hàng tổ hợp ngắn ngủi mấy hơi thời gian một tòa huyền diệu không gì sánh được trận pháp liền ở trong tinh không thành hình ông trận pháp chấn động ở giữa chậm rãi ẩn vào vô hình bốn phía hết thảy phản p h ấ t cũng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng nguyên bản tràn ngập m ả n h tinh vực này thời gian loạn lưu cùng không gian loạn lưu cũng đã không còn tồn tại giang dắt ngay sau đó một tiếng tiếng vỡ vựt lên trong tinh không cái kê phương to lớn trên con dấu rõ ràng xuất hiện mấy đạo vết rách yêu tổ rõ ràng hiện lộ ra một vòng đau lòng c h i sắc vây tay thu hồi con dấu ba vị cơ giới tộc chủ thần l i ế n nhau rất hiển nhiên yêu tổ món bảo vật này chí ít còn có thể tái sử dụng một lần thậm chí là hai lần đối với cái này bọn hắn tự nhiên muốn yên lặng n h ớ kỹ không hổ thời không hệ bảo vật quả nhiên huyền diệu yêu tổ lần này nhờ có, có người lần này bạch dạ liền không có biện pháp chạy trốn mấy vị chủ thần cảm thụ được mảnh tinh vực này thời không biến hóa phát hiện quả nhiên không cách nào sẽ rách không gian thậm chí liền ngay cả cái kia thời không trường hà nhánh sông lối vào giờ phút này cũng xuất hiện đại lượng minh văn bây giờ bọn hắn cần phải làm chính là chờ đợi bạch dạ tự chui đầu vào lưới thời không trường hà loại địa phương kia cũng không phải ai cũng có thể lưu lại lâu dài nếu là ở l â u rất có thể sẽ mê thất tại thời không trường hà bên trong liền ngay cả bọn hắn dạng này chủ thần đều không thể dừng lại quá lâu bạch dạ bất quá tài pháp thì chi chủ cảnh mà thôi thì càng không thể nào hôm nay tăng thêm dâng lên chương chín trăm mười chư vị đường xa mà đến có gì chỉ giáo chương chín trăm mười chư vị đường xa mà đến có gì chỉ giáo sau đó liền chờ bạch dạ tự chui đầu vào lưới yêu tổ thu hồi con dấu trong đôi mắt hiện lên một vòng tàn khốc có vừa mới pháp trận phong tỏa bạch dạ chỉ cần lúc rời đi không trường hà trong nhánh sông liền tất nhiên sẽ xuất hiện ở đây đối phương bất quá là chỉ là một cái pháp tắc chi chủ mà thôi coi như đốt lên tín ngưỡng chi hỏa cũng trốn không thoát quy tắc chúa tể h trong lòng bàn tay nơi này tùy tiện một vị chủ thần đều có thể l ậ n tay đem nó c h â n áp lần này sở dĩ cộng đồng đến đây vì chính là vạn vô nhất thất hai tộc cộng lại sáu vị chủ t h ầ n đều tới coi như nhân tộc còn có ẩn tàng áp chủ bài cũng tuyệt đối không gánh nổi dạ chúng ta xuất thủ bạch dạ tự nhiên làm mọc cánh khó thoát chuẩn bị kỹ càng đi nhân tộc chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ làm ra phản ứng mấy vị chủ thần nhìn xem thời không trường hà lối vào mang trên mặt cười lạnh bọn hắn rất muốn nhìn một chút bây giờ nhân tộc nên như thế nào ứng đối như thế thế cục không chỉ là nhân tộc tử vong giới vực chủ thần vừa mới khẳng định cũng cảm nhận được bản tôn khí tức yêu tổ có chút nhau mắt lại vong linh tộc không biết cùng nhân tộc đã đặt thành như thế nào giao dịch vợ juno tên kia vô cùng có khả năng nhúng tay việc này ngay vậy côn bằng hư lạnh một tiếng hư nếu là dám nhúng tay liền ngay cả hắn cùng một chỗ thu thập g i a lời nói hắn ánh mắt đảo qua cơ giới tộc ba vị chủ thần hai tộc chúng ta liên thủ vong linh tộc coi như muốn giúp nhân tộc cũng phải nhìn có đáng giá hay không đến đó là chúng ta vì g i ế t bạch dạ có thể toàn lực xuất thủ hắn vong linh tộc chủ thần sẽ nguyện ý không giữa lúc cho chuyện mấy vị chủ thần đều là một bộ thắng lợi trong tầm tay dáng vẻ tại bọn hắn xem ra bạch dạ chết chắc vong linh tộc cũng không giữ được thử vong dưới vực thử vong đại lục ngay tại yêu tổ vận dụng cái kia hư hảo con dấu thời khắc nào đó phiến trong tinh không yên tĩnh một bóng người đột nhiên mở to mắt cố khí tức này là yêu tổ lao ra h o ặ kia thân ảnh n i ệ nhữ mày tên kia sao lại tới đây ta tử vong dưới vực tự lẩm ở giữa hắn không khỏi cẩn thận cảm thụ lên cổ khí tức quen thuộc kia vị trí sau một lát thân ảnh chậm rãi đứng dậy vong linh giới phế tích tinh vực lao ra hỏa kia là chuẩn bị tiến thời không trường hà n h á n h sông nghĩ được như vậy thân ảnh trong mắt không khỏi hiện lên một tiêu nghi hoặc thời không trường hà nhánh sông lối vào không phải đã đóng lại sao mang theo nghi hoặc hắn đưa tay xé rách trước người không gian cất bước bước vào trong đó biến mất tại mảnh này trong tinh không yên tĩnh vô luận yêu tổ muốn làm gì hắn đều được đi xem một cái thử vong giới vực cũng không phải yêu tộc nên nhúng tay địa phương bốn đi đều riêng phần mình thu liễm khí t ứ c để tránh đánh cỏ yêu tổ nhìn đ á một người m c h ú tiếng khoát tay áo, nhưng sau một khắc, nhưng hắn áo, tay một sau l ạ là đột quát trói thai đưa tay liền hướng phía nơi đó vung ra một đạo chủ thần c h i lực biến cố bất t ì n h lình khiến cho dư chủ thần đều là giật mình trước tiên nhìn về phía yêu tổ chỉ vị trí đó mặc dù không cho rằng có người có thể tại bọn hắn dưới mí mắt tần tảng nhưng yêu tổ nếu xuất thủ liền tuyệt đối không thể nào là ảo giác dù sao nơi này chất pháp là yêu tổ bố trí xuống trong trận pháp hết thảy hắn cảm giác nhất là nhạy cảm ông quả nhiên theo yêu tổ chủ thần c h i lực đánh phía thời không trường hạ nhánh sông cửa vào bên cạnh nơi đó không gian lập tức tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng tựa như là ngụy trang bị rút đi bình thường hai bóng người xuất hiện ở tất cả chủ thần trước mắt chỉ thấy ở mục cùng dây chuyên ngồi đối diện cả hai t r ư ớ c người bày biện một cái b à n cờ tựa hồ ngay tại đánh cờ vừa mới yêu tổ vung ra chủ thần c h i lực bị v u mục đưa tay ngăn lại bất quá hắn tựa hồ cũng không để ý chỉ là tiếp tục cầm lấy một con cờ n h ư n h ớ mày tựa hồ đang suy nghĩ sau đó nên đi một bước nào ừ giả thần giả quỷ côn bằng nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người cũng không có quá mức ngoài ý m u ố n bạch dạ yêu nghiệt trình độ vạn giới từ xưa đến nay chưa hề có nếu không bọn hắn hai tộc cũng không có khả năng liên thủ như muốn đưa vào chỗ chết yêu nghiệt dạng này nhân tộc làm sao có thể không âm thầm thủ hộ đặc biệt là tại nhóm lửa tín ngưỡng chi hòa sau bạch dạ người n g hộ đạo tất nhiên sẽ là vu mục cái này duy nhất bại lộ quy tắc chúa tể duy nhất làm cho hai tộc chủ thần nghi ngờ là vậy mà thật chỉ có vu mục cùng dịch viên cái này lão lục thật sự cho rằng bằng hai người các ngươi liền có thể bảo trụ bạch dạng yêu tổ có chút n h a mắt lại nhìn xem vu mục cùng dịch viên hai người Cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì a trước giải quyết lại nói côn bằng nói định xuất thủ nhưng lại bị yêu tổ đưa tay ngăn lại giải quyết bọn hắn không nhất thời vội vã giữa lời nói hắn ánh mắt cũng không rơi vào v u mục trên thân ngược lại gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m dịch viên phản p h ấ t dịch viên pháp tắc này chi chủ cảnh tồn tại càng làm hắn hơn kiên kỵ bình thường gặp côn bằng xuất thủ bị ngăn lại dịch viên đáy mắt chỗ sâu rõ ràng hiện lên một vòng vẽ thất vọng mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất rất khó phát giác nhưng ở đây đều là quy tắc chúa tệ tự nhiên đều chú ý tới côn bằng lập tức trong lòng run lên hơi kém liền lao âm bị này đạo hắn không khỏi hồi tưởng lại năm đó dịch viên cái này lao lục g ớ p chiến hỏa chi chúa tể lúc cũng là bộ dáng này nhưng mà hỏa chi chúa tể cuối cùng lại ăn s ạ c lớn cầm dịch viên không có biện pháp ai cũng không biết g i a hỏa này đến t ộ n cùng có dấu bao nhiêu chuẩn bị ở sau vu mục trong tay quân cờ cuối cùng vẫn không thể rơi xuống hắn lắc đầu đem quân cờ thả lại một bên h ộ cờ quay đầu nhìn về phía hai tộc chủ thần khẽ mỉm cười nói chư vị đường xa mà đến có gì chỉ giáo dịch viên ánh mắt cũng nhìn lại trong tay vớt vớt mấy k h ỏ quân cờ mang trên mặt dáng tươi cười n g h n ngẫm thân là cấp m ư ơ i một pháp tác chi chủ cảnh chân thần phóng nhãn toàn bộ vạn giới cũng chỉ có hắn dám như thế không chút kiên cố kỵ cùng quy tắc chúa tể cảnh chủ thần rằng co hơn nữa còn không phải một vị chuyện như vậy cho dù là lúc trước t ử thần bách cùng sát thần cho tàn đều làm không được có thể nghĩ dịch viên mạnh bao nhiêu đương nhiên hắn mạnh là có điều kiện tiên quyết đó chính là cần thời gian bố cục chuẩn bị nếu là đột nhiên gặp phải chiến lược của hắn thua xa t ử thần cùng sát thần nhưng vu mục cùng dịch viên càng là như thế khí định thần nhàn yêu tổ các loại sáu vị chủ thần thì càng không dám hành động thiếu suy nghĩ vu mục thực lực tại chủ thần bên trong mặc dù cũng coi như hàng đầu nhưng bọn hắn coi như hiểu rõ cũng không có nhiều bận tâm c h ỉ ít yêu tổ có lòng tin tuyệt đối có thể áp chế v u n m ụ nhưng dịch u y ê n l ã o âm bị này lại khác mai danh nhận tích gần m ộ ư ơ i cái kỷ nguyên trời mới biết cái này lão lục đến tột cùng là bọn hắn chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn nhân tộc mặc dù không còn thời kỳ cường thịnh nhưng lưu lại nội t ì n h lại là không ít đi qua cường giả nhân tộc đông đảo dịch u y ê n có thể điều động tài nguyên có hạn bây giờ cường giả nhân tộc tàn lụi lưu lại hết thệ tài nguyên dịch viên sợ là đều có thể tùy ý điều động cho nên yêu tổ mới có thể ngăn cản côn bằng xuất thủ không muốn để cho hắn tới làm chim đầu đàn này trọng yếu nhất hay là bạch d ạ cũng không hiện thân hiện tại đánh nhau không có chút ý nghĩa nào bọn hắn tới đây mục đích cũng không phải vì g i ế t vu mục có thể là dịch viên hai cái này tồn tại còn không ảnh hưởng được yêu tộc cùng cơ giới tộc tại vạn giới địa vị từ đầu đến cuối bọn hắn mục tiêu đều chỉ có bạch dạ một người mà thôi bởi vì bạch dạ nếu là thật sự trưởng thành vô cùng có khả năng như là lúc trước thời không chúa tể bình thường lực áp vạn giới và tộc nhìn xem mặt mang ý cười vu mục cùng dịch viên hai người yêu tổ nết miệng cười một tiếng cố làm ra vẻ hữu dụng không các loại bạch dạ đi ra các ngươi lấy cái gì ngăn trở chúng ta Chương chương chín trăm mười một hoàng thiên phủ g i ấ y đất ngay vậy v ũ mục nhìn yêu tổ một chút không có trả lời tự mình cầm rượu lên hồ l ô uống một n g ụ n g dị tuyên thì là con mắt nhắm lại c ư ờ i khanh khách mở miệng nói a nếu yêu tổ cho là chúng ta đang cố làm ra vẻ sao không xuất thủ thử một lần giữa lời nói hắn hai ngón tay kẹp lên một viên quân cờ màu trắng treo ở trên bàn cờ không trong miệng nhẹ giọng n h ỉ non một câu hoàng thiên thoại âm rơi xuống đồng thời dị tuyên đầu ngón tay quân cờ màu trắng cũng vững vàng rơi vào trên bàn cờ ông toàn bộ khu phế tích bên trong tinh vực năng lượng đều tại trong khoảnh khắc sôi trào lên Nguyên bản m ộ tinh v t cầu h t i n mạnh ả n vỡ thiên thạch lưu tinh thậm chí liền ngay cả không có cái gì trong tinh không đều có đại lượng thực vật điên cùng sinh trưởng là mảnh phế tích này tinh vực mang đến vô tận sinh cơ bất thình lình cải thiên hoán điệu để hai tộc chủ thần trong lòng run lên đánh cờ vây bên kiên kỵ lập tức càng tăng lên một phần quân cờ rơi xuống một sắt na toàn bộ tinh vực năng lượng trong nháy mắt toàn bộ chuyển đổi thành một hệ năng lượng Không yêu tổ vô vỗ tay tán thắn nói pháp trận này chuẩn bị không ít thời gian đi trừ tô một bạch huyền thiên đại trận trong vạn giới trận pháp khác cũng phải cần sớm chuẩn bị yêu tổ trước đó phong tỏa thời không trường hạ nhánh sông cửa vào trận pháp sử dụng chính là bảo vật lực lượng dịp viên bất quá là cấp m ộ ư ơ i một pháp tác chi chủ cảnh m à thôi muốn bố trí xuống có thể ảnh hưởng quy tắc chúa tể t r ậ n pháp tự nhiên cần rất lâu làm chuẩn bị trừ cái đó ra còn cần đại lượng quy tắc cấp vật liệu cùng vũ mục vị này quy tắc chúa tể cung cấp chủ thần chi lực bằng không mà nói pháp tác chi chủ căn bản là không có cách cùng quy tắc chúa tể chống lại nói được nửa câu yêu tổ đột nhiên lời nói xoay chuyển âm thanh lạnh lùng nói bất quá chỉ bằng gái này hoàn thiên chi trợn còn xa xa không đủ giữa lời nói hắn hướng phía côn bằng cùng một tên khác chủ thần nhẹ gật đầu cả hai lập tức hiểu ý đưa tay liền hướng phía bàn cờ trước hai người trộ tới mỗi lần xuất thủ cũng không phải là công kích vẹn vẹn chỉ là thăm dò mà thôi bạch dạ còn chưa hiện thân bọn hắn đều không muốn lãng phí chủ thần chi lực nơi này dù sao cũng là tử vong giới vực tiêu hao lực lượng khó mà bổ sung t h ú n g chi mảnh tinh vực này còn bị dịch viên đổi trời chỉ còn lại có một hệ năng lượng ông nhưng mà cả hai thăm dò lại bị một tầng vô hình kết giới ngăn trở căn bản không thể rơi xuống dịch viên trên thân hai vị chúa tể muốn thăm dò lá bài tẩy của ta sợ là được nhiều ra thêm chút sức mới được t dịch viên mỉm cười hắn biết rõ tự thân chiến lực chỉ có giới chủ cấp độ là nhược điểm lớn nhất đã như vậy còn d á m như thế quang minh chính đại xuất hiện tại hai tộc chủ thần trước người tự nhiên là làm được hết thể chuẩn bị quanh thân phòng ngự kết giới hội tụ gần mười cái kỷ nguyên tích lũy lực lượng cho dù là chủ thần cũng không phải một lát có thể đ á n h vỡ giữa lời nói dịch u y ê n chậm rãi giơ tay lên trong mắt thần quang lấp lóe lại là một chỉ rơi xuống phủ dày đất vê anh quân cờ màu trắng rơi vào bản cờ sát na phế tích bên trong tinh vực một hệ năng lượng trong nháy mắt bạo động đứng lên bởi vì nơi này thời không đều bị yêu tổ phong tỏa cho nên không gian căn bản là không có cách xẻ rách á n không ở giữa cũng không thể hiện hiện nhưng năng lượng bạo động mang tới áp lực khủng bố nhưng từ bốn phương tám hướng hướng phía hai tộc chủ thần c h ấ n áp mà đến hừ liền cái này hai tộc chủ thần khinh thường hư lạnh một tiếng điểm ấy c h ấ n áp chi lực đối với bọn hắn tới nói có lẽ sẽ nhận một chút xíu ảnh hưởng nhưng lại gần như không cao tuổi rồi làm sao tính tình hay là vội vã như vậy dịch u y ê n cười lắc đầu vu mục tùy theo đứng vậy uống một ngụm rượu sau đem hổ lô rượu treo ở bên hông d ỗ i lưng một cái hơn chín vạn năm chưa từng đánh nhau bao giờ hôm nay hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa giữa lời nói hắn thể nội bỗng nhiên bắn ra một cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng trong nháy mắt đem toàn bộ phế tích tinh vực bao khỏa ở bên trong m ộ t thần giới giáng lâm thần giới là thuộc về quy tắc chúa tể cảnh lĩnh vực thượng vị thần thần vực tới so r a đơn giản chính là huỳnh quang so với kiêu dương nếu là toàn lực hành động chủ thần thần giới thậm chí có thể trực tiếp bao phủ cả một cái đại thế giới khống chế trong đó tất cả sinh vật sinh tử đương nhiên nếu là làm như vậy cũng là lại nhận đại thế giới phản vệ dưới tình huống bình thường không có chủ thần cảnh tồn tại làm chuyện như vậy mà lại thần giới khuyết trương đến cực hạn cường độ cũng là sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt như là v u mục như vậy bao phủ cả một cái tinh vực lại sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì thần giới, hai tộc chủ thần tự nhiên cũng có nhưng khi vu mục mục thần giới giáng lâm thời khắc ở đây còn lại chủ thần lại là biến s á c có yêu tổ thời không phong tỏa trận pháp vu mục mục thần giới cũng không mở ra ám không ở giữa mà là trực tiếp giáng lâm phế tích tinh vực bên trong tinh vực cái kia s ô i trào một hệ năng lượng đúng là hoàn toàn du nhập g n vu mục thần giới bên trong tăng lên hắn thần giới cường độ trước đó cái kia cố nhàn nhạt chấn áp thời khắc đột nhiên tăng vọt thậm chí liền ngay cả yêu tổ đều cảm nhận được một chút áp lực mà cái này còn không phải bọn hắn sắc mặt biến hóa nguyên nhân chủ yếu lúc nào làm sao có thể dịch chuyên ngươi lại có như thế thủ đoạn chân chính làm cho những chủ thần này khiếp sợ là bọn hắn đột nhiên phát hiện chính mình thần giới vậy mà không cách nào giáng lâm thực lực mạnh nhất yêu tổ ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m dịch viên trước đó rơi xuống hai viên quân cờ màu trắng trầm giọng nói thì ra là thế bản tôn thật đúng là xem thường ngươi hắn đã phản ứng lại dịch viên trước đó cái gọi là hoàn thiên phụ giấy đất mang tới ảnh hưởng chẳng qua là t r ư ớ n g nhãn pháp mà thôi cái này hai đại trận pháp tác dụng chân chính là phối hợp vô mục một thần giới đem bọn hắn thần giới phong tỏa khiến cho không cách nào giáng lâm kể từ đó có được một thần giới vô mục lại thêm một bên trợt lao âm bị d i ê n nhưng lần này cơ giới tộc cũng tới ba vị chủ thần lúc đại chủ thần đồng loạt ra tay mặc cho dịch viên chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn đều không làm nên chuyện gì hãng cũng không tin chỉ là một cái giới chủ cấp độ chân thần mà thôi còn có thể lật trời phải không một bên cơ giới tộc chủ thần trong mắt lấp loe hồng quang bên ngoài thân cũng sáng lên các loại quan mang còn có thủ đoạn gì nữa đều xuất ra để bản tôn nhìn xem n g ư ơ i nhìn vừa vội dấy viên n ế t miệng cười một tiếng nhưng lại chưa tiếp tục lạc tử mặc dù hắn không có động tác nhưng ở đây tất cả chủ thần lại đột nhiên nhìn về phía cùng một cái phương hướng ở nơi đó có một đạo ngang cấp khí thức ngay tại cực tốc tiếp cận chư vị tới ta tử vong g i ớ i vực ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng đúng vậy lễ phép a thanh â m khàn khàn vang lên đồng thời một bóng người cũng xuất hiện tại một thần giới bên trong chương chín trăm mười hai chủ thần tệ tụ thăng thêm chương chín trăm mười hai chủ thần tệ tụ thăng thêm b ợ juno người coi thật muốn n ú n g tay việc này yêu tổ ánh mắt â m lánh nhìn trước mắt thân ảnh trong lời nói ý uy hiếp không cần nói cũng biết người đến chính là lúc trước tiêu ân cùng tư không ngự đ ạ i c h i ế n lúc xuất hiện qua thủy c h i c h ú a tể b ợ juno hắn là cái thứ nhất biết vu mục còn không có vẫn là chủ thần vong linh tộc cùng nhân tộc giao dịch cũng là hắn cùng v u mục đặt thành vô luận là ác ma tộc h á c cám c h ú a tể kim tư đốn hay là vong linh tộc băng chi c h ú a tể la thân bản thể cũng không có ở tử vong trong giới vực tử vong chúa tể sau khi mất tích vong linh tộc cần một vị chủ thần quanh năm đều c h ấ n thủ tại tử vong trong giới vực mà vị chủ thần này chính là thủy chi chúa tể bờ juno đối mặt yêu tộc cần ẩn mang theo uy hiếp nữ bờ juno ánh mắt lạnh lùng thương lệ các ngươi muốn đối phó nhân tộc tại giới vực khác ta mặc kệ nhưng ta tử vong giới vực cũng không phải các ngươi tùy ý làm bậy địa phương thương lệ là yêu tổ danh tự hắn là vạn giới đệ nhất chỉ yêu tộc cũng là vạn yêu c h i tổ tuy nói cũng không phải là tiên thiên giết chóc chủ thần nhưng thực lực tại tất cả chủ thần bên trong đều có thể xếp tại hàng đầu đối mặt nửa bước không để cho bờ juno thương lệ hừ lạnh một tiếng chỉ bằng ngươi một bên côn bằng cũng n i ế t miệng coi như lại thêm ngươi cũng cứu không được bạch dạng ngươi vong linh tộc chủ thần thời gian ngắn không đổi kể đến cả hai vừa dứt lời lại có bốn đạo khí tức cường đại cực tốc mà đến nhưng cái này bốn đạo khí tức nhưng lại chưa để thương lệ các loại chủ thần n h ư mày không nghĩ tới tử vong giới vực đúng là náo nhiệt như vậy xa xa liền có âm thanh vang lên rất nhanh bốn bóng người liền xuất hiện ở một đám chủ thần trước người vũ mục cùng dịch bên liếc nhau một cái người sau khẽ lắc đầu cả hai lập tức bất động thanh sắc quan sát thương lệ các ngươi yêu tộc nghĩ như thế nào đến ta tử vong giới vực mở miệng chính là băng chi chối tể l a tân hắn cùng bờ j u n o cùng là vong linh tộc chủ thần tự nhiên đứng tại cùng một trận tuyến cùng lúc đó một bóng người khác cũng đứng ở cả hai bên cạnh chính là trước đó cùng la tân cùng một chỗ giáng lâm tử vực ngân hàng h ắ t cám chối tể kim tự đốn bất quá cả hai lúc này đều là chiếu ảnh phân thân bản thể cũng không tại tử vong trong giới vực kim tự đốn ánh mắt đảo qua cơ giới tộc ba vị chủ thần trong mắt đen nhánh phản g phất thôn vệ tất cả tia sáng số không ỉn chọc đi vì đem bạch dạ bóp chết tại trong trứng nước hai người các ngươi tộc thật đúng là ngay cả mắt cũng không cần a hắn mặc dù là ác ma tộc chủ thần cùng nhân tộc cũng không có đ ạ t thành giao dịch gì nhưng tử vong giới vực dù sao cũng là vong linh tộc cùng ác ma tộc địa bàn lúc này tự nhiên muốn cùng vong linh tộc cùng tiến thối húng chi việc này còn cùng bạch dạ có quan hệ từ ảm nơi đó giải rất nhiều tin tức sau dù là không có ảm cùng bẹn n ì tầng quan hệ này tại hắn cũng sẽ nhúng tay việc này bây giờ vấn đề duy nhất chính là chiếu ảnh phân thân thực lực còn xa xa không đủ nhưng b ả n thể muốn từ h ắ cám giới vực chạy đến còn cần một đoạn thời gian kim tử đốn chỉ là một bộ chiếu ảnh phân thân liền muốn nhúng tay việc này không khỏi cũng quá buồn cười phá hư chúa tệ số không nhìn chọn đi nhìn xem kim tử đốn k i n h thường mở miệng chiếu ảnh phân thân mà thôi hắn thủy tiện liền có thể c h ấ n áp giờ phút này sở d ĩ không làm như vậy là bởi vì không có ý nghĩa gì dù sao hủy đi một bộ chiếu ảnh phân thân đối với chủ thần bản thể tới nói không tạo được thương tổn quá lớn trừ phi nên chủ thần tướng bộ phân thần hồn cùng chủ thần chi lực rót vào c ô này chiếu ảnh phân thân thể nội liền như l chi thế chiếu ảnh phân thân nhiều nhất có thể có được bản thể một phần ba thực lực nếu là dạng này chiếu ảnh phân thân bị hủy bản thể cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng chỉ bất quá đây cũng không phải là một lát liền có thể ngưng tụ trước mắt la tân cùng kim tư đốn bao quát đứng ở một bên xem trò vui mặt khác hai bộ chiếu ảnh cũng chỉ là yếu nhất chiếu ảnh m à t h ô i ngay cả bản thể một phần mười lực lượng đều viễn đạt không đến thương lệ cùng số không h in chóp đi cũng không từng đem la tân cùng kim tư đốn chiếu ảnh phân thân để ở trong mắt nhưng một bên xem trò vui hai bộ chiếu ảnh bọn hắn lại rõ ràng có chút kiếm kỵ đặc biệt là trong đó cái k i a đạo mang trên mặt nụ cười thân ảnh cũng không phải là bởi vì cả hai quá mạnh mà là bởi vì bọn hắn nếu là nhúng tay liền đại biểu lại có hai đại chủng tộc đỉnh tiêm gia nhập tiến hoặc là bởi vì bệnh dạng mà xem trò vui cả hai đều là bởi vì vạn tộc chi t i ế p mà đến đầu tiên là đến từ trùng tộc cộng sinh c h ú a t ể hậy đi thương lệ bộc u lộ ra khí tức trước đó hắn ngay tại u minh tiên phường chất vấn kim tư đốn vì sao đình chỉ điều tra sự tình vị cuối cùng cũng là vì điều tra vạn tộc chi t i ế p thân phận mà đến chính là thần tộc lão nhị chuẩn xác mà nói là cân bằng c h ú a t ể tinh hành thương lệ cùng số không ỉn trọng đi kiên k ỵ nhất chính là hắn bởi vì hắn đại biểu là thần tộc mà lại nghe nói tinh hành cùng vũ m ụ tựa hồ hay là bà diệu Các người tiếp tục, sau gian nan đem ánh mắt theo cùng một bên hông trên hồ lô rượu thu hồi mở miệng nói đều nhìn ta làm gì ta một bộ chiếu ảnh phân thân lại không ảnh hưởng được cái gì nghe hắn nói như vậy yêu tộc cùng cơ giới tộc chủ thần đều thở dài một hơi chỉ cần thần tộc cùng t r ù n g tộc không nhúng tay vào vậy cái này sự kiện liên ổn bây giờ tử vong trong giới vực chủ thần hẳn là đều đã bị hấp dẫn đến đây coi như còn có không có hiện t h ầ n cũng tất nhiên sẽ không nhúng tay việc này kể từ đó bạch dạ chết chắc thương lệ cùng số không ỉn trọng đi lẫn nhau đột nhiên đồng thời hướng phía dịch v i ê n vị trí xuất thủ hôm nay tăng thêm dâng lên chương chín trăm mười ba hết sức căng thẳng chương chín trăm mười ba hết sức căng thẳng thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đặt ở tinh hành chiếu ảnh trên phân thân lúc thương lệ cùng số không ỉn trọng đi lẫn nhau đột nhiên đồng thời hướng phía dịch viên vị trí xuất thủ giết c h ó c quy tắc đại đạo cùng phá diệt quy tắc đại đạo giáng lâm cả hai thể nội chủ thần chi lực k h u ấ y động quy tắc quyền hành trong nháy mắt bị điều động cái tiêu kinh khủng công kích phản phất muốn trôn vùi bốn bề hết thảy dịch viên banh thân kết giới trước đó đã thăm dò qua cường độ bởi vậy cả hai lần này xuất thủ trực tiếp chính là toàn lực trung tộc cộng sinh chúa tể thầy đi khoe miệng khánh ế t thân hình trong nháy mắt nhanh n g i lại xa xa quan sát trận này nối cục thân ở phụ cận kim tư đốn la tân cùng tinh hành hơi nhúm mày bọn hắn chiếu ảnh phân thân thực lực ngay cả bản thể một phần mười cũng chưa tới Cứ việc trong h không ư ơ n cùng in g lệ số t ò tìm mục tiêu mục làm cũng cũng c phải không bọn hắn, nhưng h là chốc lát sáu loại khác biệt chủ thần chi lực tràn ngập toàn bộ khu phế tích tinh vực nếu không có thương lệ phong tỏa cùng dịch viên sớm bày ra đại trận mảnh tinh vực này bên trong hết thảy đều sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không sáu vị chủ thần mục tiêu vậy mà đều là ngồi tại cạnh bàn cờ dịch viên tại bọn hắn xem ra nhất định phải trước tiên đem láo âm bị này giải quyết bằng không mà nói chiến đấu kế tiếp còn phải thời khắc phòng bị ra hỏa này các loại át chủ bài dị quyên làm giới chủ cấp độ thượng vị thần có thể đồng thời bị sáu vị chủ thần cảnh tồn tại n h ầ m vào cũng là vạn giới phần độc nhất trừ đi qua chiến tích bên ngoài vừa mới hoán thiên cùng phúc địa cũng làm cho hai tộc chủ thần không dám khinh thường hắn sáu vị chủ thần xuất thủ cực kỳ đột nhiên mà lại tốc độ nhanh kinh người nếu là đổi lại bình thường bọn hắn khẳng định đã đ á p thủ nhưng ở dị quyên trước đó thủ đoạn bên dưới mảnh tinh vực này đã biến thành vu mục sân nhà dù là vu mục không ngờ rằng bọn hắn lại đột nhiên xuất thủ mục thần giới cũng sẽ chủ động làm ra phản ứng cơ hội là tại thương lệ cùng số không h ỉn chọn đi động t h ủ s á t na m ộ t thần giới bên trong m ộ t hệ chủ thần chi lực lập tức bạo động đứng lên một gốc đại thụ che trời trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên trực tiếp ngăn tại dịch y ê n phía trước cùng lúc đó vô số m ộ t chi quy tắc cùng một hệ chủ thần chi lực hóa thành dây leo từ bốn phương tám hướng kích x ạ mà đến hướng phía hai tộc chủ thần quân quanh mà đi m ộ t thần giới bên trong c h ấ n áp chi lực cũng tại trong khoảnh khắc tăng lên tới cực hạn tận khả năng áp chế những chủ thần này c h i lực anh, tuy nói có dịch viên trận pháp gia trì nhưng mộc thần giới đối mặt lại là sáu vị chủ thần bản thể tây kia đột nhiên ngưng tụ mà ra đại tụ ngay cả một hơi thời gian đều không thể chống đỡ liền tại bọn hắn công kích đến một lần nữa hóa thành quy tắc chi lực cùng chủ thần chi lực dung nhập một thần giới bên trong nhưng tranh thủ điểm này thời gian đã đủ rồi vu mục ánh mắt ngưng tụ đưa tay liền hướng phía phía trước đánh ra một trường một quyền lực trôi toàn lực điều động n ê n mông vô tận quy tắc chi lực cùng chủ thần chi lực phun ra ngoài chống g i n g ngưng tụ ra một cái màu xanh biếc c ử t r ư ờ n g mục chi quy tắc không chỉ có riêng chỉ là chữa trị các loại còn có độc vu mục cũng không chỉ có chỉ là sẽ tất rượu hắn chỗ điều chế kịch độc tại bây giờ vạn giới cũng có thể xương độc bộ thiên h ạ bàn tay khổng lồ kêu bên trên lấp l ó e oanh á n h l ụ c quang tản ra làm cho người sợ hai khí t ứ c đón lấy thương lệ công kích đưa tay đánh ra đồng thời vu mục một tay khác hư không một nắm lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh hàn mang lấp l ó e t r ư ờ n g thương sau một khắc thương nhận liền thẳng bước số không n h ì n c h ọ n g t ì mà đi sáu vị quy tắc chúa tể liên thủ đánh lén một tên pháp tắc chi chủ các ngươi thật đúng là ngay cả mặt cũng không cần vu mục khinh thường hư lạnh một tiếng có gì quên trận pháp ra trì hắn đúng là muốn bằng vào sức một mình ngăn lại thương lệ cùng số không n h ì n t r ọ n tỉ hai vị này chủ thần bên trong cường giả một bên vợ juno cũng đồng thời xuất thủ bởi vì hắn là quân đ cho nên chưa từng nhận một thần giới áp chế ông một mặt màu xanh làm tấm gương đột nhiên ở sau lưng nó hiện hiện vê n h vê n h vê n h sóng biển tiếng gầm gư trong nháy mắt vang lên vô cùng vô tận nước biển từ trong mặt kính lao nhanh mà ra trong khoảnh khắc quét sạch toàn bộ m ộ t thần giới những này cũng không phải phổ thông nước biển mà là do thủy c h i quy tắc đại đạo diễn hóa mà đến trong đó còn ngưng tụ đại lượng thủy hệ chủ thần chi lực mỗi một lần cọ rửa đều mang vô tận uy thế vợ du nô quyền hành trí lực cũng trong phút chốc bộc phát suy yếu hai tộc c h thần đồng thời lại còn tăng phúc vô m ụ mộc thần giới cứ kéo dài tình huống như thế song phương thực lực tổng hợp t r ê n l ệ n h lập tức lại rút nhỏ một bộ phận la tân kim tư đốn mặc dù chỉ là chiếu ảnh phân t h â n nhưng cũng điều động riêng phần mình quy tắc cùng lực lượng y đổ trợ hai người một chút sức lực kịch chiến hết sức căng thẳng cũng may mảnh tinh vực này sớm đã bị phong tỏa nếu không nhiều như vậy chủ thần đại chiến tùy tiện liền có thể phá hủy toàn bộ vong linh giới thậm chí xung quanh nhiều cái đại thế giới chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn trở thương lệ s ỉ cười một tiếng bất kỳ thủ đoạn nào tại thực lực tuyệt đối t r a n lệch trước mặt đều là tốn công vô ích sáu vs hai đây đã là nghiền ép tính ưu thế Coi dịch như đem vậy i ê n cũng trên g trận vị chủ t phản ứng nhanh nhất trên thực tế là hắn vị này pháp tắc chi chủ cơ hồ là tại cả hai xuất thủ đồng thời hắn liền hai tay tất cả chấp nhất mai quân cờ màu đen cùng quân cờ màu trắng một c h i ớ c một sau vững vàng rơi vào trên bàn cờ giờ khắc này hắn phản phất là tại cùng mình đánh trong đó sáu đạo i là màu đen trong khoảnh khắc liền chui vào hai tộc chủ thần thể nội áp chế bọn hắn bộ phận lực lượng còn lại năm đạo cổ sáng màu trắng thì là rơi vào vung mục bọn người trên thân bọn hắn lực lượng lập tức đạt được nhất định tăng phúc cứ việc đây là dịp viên không biết hao phí bao nhiêu tài liệu quý hiếm bỏ ra thời gian bao nhiêu chuẩn bị t r ậ n pháp nhưng trên thực tế t r ậ n pháp này đối với quy tắc chúa tể cảnh tồn tại t ớ i nói vô luận là áp chế hay là t ă n g phúc hiệu quả cũng không tính là quá rõ ràng cho dù là một tăng một giảm nhiều lắm là cũng liền năm trên lệnh chúc tài mọn côn bằng cười lệnh xem ra ngươi cũng là hết biện pháp ngươi nhìn ngươi luôn vội vã như vậy dịch viên lông mày n í u lại sau một khắc yêu tộc cùng cơ giới tộc sáu vị chủ thần đều là biến sắc bởi vì la tân kim tư đốn chiếu ảnh phân thân thực lực đông nhiên tăng vọt mấy lần nếu như nói trước đó không nguyên tắc thể một phần m ư ơ i như vậy giờ phút này có gì c ê n trận pháp ra trì bọn hắn trong nháy mắt liền gần hồ một phần ba lực lượng giáng lâm đến cỗ này chiếu ảnh trên phân thân lực lượng như vậy liên thủ phía dưới đã có tư cách đ ú n g tay trận chiến đấu này mà cái này còn không phải thương lệ các loại chủ thần sắc mặt khó coi nguyên nhân trước đó cổ sáng màu trắng thế nhưng là có năm đạo trừ vũ mục bờ juno la tân cùng kim tư đốn bên ngoài còn có một đạo rõ ràng là rơi vào tinh hành trên thân vị này thần tộc cân bằng chúa tệ trong nháy mắt điều động cân bằng quyền hành gia nhập trong chiến đấu tự quỷ nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta rượu ngon xuất thủ đồng thời hắn vẫn không quên nhắc nhở cho mục một câu vu mục tại rất nhiều tăng thêm phía dưới lấy một đ n hai h mặc dù có chút ít thế yếu nhưng vẫn như cũng là một mặt phong khinh vân đạo yên tâm gần nhất ta lại n h ỡ ỗ i mấy bình rượu ngon trong ngực tên kia đều không có uống qua Chương cuộc tỉnh táo trong cuộc cu chương cuộc tỉnh táo trong cuộc cu có cùng mục chất tỉnh tỉnh Tinh hành, Thương thủ, nhiên nhúng tinh hành. ngươi ngoài trong ngoài trong liên bên vẫn gì? táo táo một một đột tứ mặt tâm trầm, tay mê, mê. ý lệ vừa vũ nhưng trước đó là trước kia bây giờ là bây giờ có gì q u ê n cung cấp trợ lực hắn trong khoảnh khắc liền tướng bộ phân thần hồn d á n g lâm tại cỗ này chiếu ảnh lập tức có được bản thể một phần ba chiến l ự c đ ư ơ n g n h i ê n chỉ là một phần ba nhưng hắn thế nhưng là thần tộc mạnh thứ hai tồn tại thực lực so với thương lệ cùng số không nghìn trọng tỷ cũng mạnh hơn một chút bây giờ cỗ này chiếu ảnh đã đầy đủ ngăn lại hai tộc còn lại bốn vị chủ thần bên trong một vị những chủ thần này đều hứng chịu tới đa trọng áp chế thực lực cũng không so tinh hành cỗ này chiếu ảnh mạnh bao nhiêu hắn có lẽ không thắng nổi nhưng ngăn trở một đoạn thời gian lại cũng không thành vấn đề hai tộc mạnh nhất hai vị chủ thần bị v u mục một người ngăn lại tinh hành chiếu ảnh phân thân một mình ngăn lại một vị yêu tộc chủ thần thủy chi chúa tể bờ juno đối đầu yêu tộc côn bằng lão tổ tại một thần giới áp chế cùng dịch viên trận pháp ra chỉ bên dưới rõ ràng chiếm thượng phong côn bằng lão tổ gió chi quy tắc tại đối mặt bờ juno thủy chi quy tắc lúc luôn có chủng đánh vào trên đông cảm giác mười phần k i ể m chế đáng chết nếu không phải dịch viên tên kia ngươi dựa vào cái gì có thể áp chế bản tôn côn bằng lão tổ sắc mặt tái xanh ánh mắt âm lanh gắt gao nhìn chằm chằm vẫn như cũ còn tại lạc tử dịch viên một thần giới cùng dịch viên trận pháp đa trọng áp chế để hắn cực kỳ khó chịu vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ tại bờ juno hải dương màu xanh lam bên trong cũng nhận cực lớn hạn chế bờ juno thậm chí còn có thể dành tay trợ giúp la tân cùng kim tư đốn ứng đối hai vị cơ giới tộc chủ thần la tân cùng kim tư đốn thực lực tự nhiên là so già kém tinh hành cả hai bản thể mặc dù so còn lại hai vị cơ giới tộc chủ thần mạnh lên một chút nhưng cũng mạnh có hạn bình thường tới nói bọn hắn một phần ba thực lực chiếu ảnh phân thần là căn bản ngăn không được hai vị cơ giới tộc chủ thần bản thể nhưng bây giờ tình huống hiển nhiên không bình thường một thần giới chấn áp địch nhân đồng thời còn có thể trợ giút quân đội bạn k h i phục và juno thỉnh thoảng cung cấp trợ giúp cũng làm cho bọn hắn áp lực thấp xuống không ít lại thêm dịch y ê n không ngừng l g ạ t tử khởi động cái này đến cái khác sớm chuẩn bị trận pháp cung cấp trợ lực cả hai mặc dù ở thế yếu nhưng vẫn là đỡ được cuối cùng hai vị cơ giới tộc chủ thần từ đó hai tộc sáu vị chủ thần toàn bộ bị ngăn lại vê anh toàn bộ một thần giới không ngừng vang lên tiếng oanh minh cùng bạo được chủ thần chi lực điên cồn g b a chạm khuấy động đem một thần giới bên trong đại lượng thực vật cho vùi nhưng đây đều là tốn công vô í chỉ cần vu mục chủ thần chi lực chưa từng hao hết những thực vật này chính là vô cùng vô tận mà mảnh tinh vực này đã sớm bị dịch u y ê n cải thiên hóa địa tràn ngập đại lượng một hệ chủ thần c h i lực ở chỗ này vũ mục năng lượng gần như vô cùng vô tận hai tộc chủ thần muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá vô mục bọn người không khác người xin、si、ó i ngộng hệ đi hai tay chẳng biết lúc nào đã từ trước ngực bung ô xuống vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hỗn loạn chiến cuộc hắn đôi mắt đẹp thỉnh thoảng đảo qua xếp bằng ở trong chiến trường dịch u y ê n đáy mắt hiện lên hiện lên nồng đậm v ẻ kiên rẻ rất hiển nhiên thế cục hôm nay hoàn toàn ngoài hắn đoạn trước dịch viên cái tên này tuy nói bởi vì lần kêu hỏa chi chúa tể ăn quả đáng nguyên nhân đích thật là tại quy tắc chú nhưng hệ đi vẫn là không có nghĩ đến một cái pháp tắc chi chủ lại có thể cải biến nhiều vị chủ thần chiến cuộc đây cũng không phải là thiên phú dị bẩm mà là người tiên coi như những trận pháp này cùng thủ đoạn là đối phương chuẩn bị vô số t u ế nguyện sản phẩm nhưng tương tự thời gian cùng tài nguyên đặt ở bất kỳ một cái nào khác pháp tắc chi chủ trên t h ầ n đều tuyệt đối không có khả năng có như thế kinh người kết quả nghe đồn kia thật là lời đồn sao hệ đi có chút meo mắt lại đột nhiên nhớ tới quá khứ có quan dịch viên nghe đồn làm trận chiến này người ngoài cuộc hắn so bất luận kẻ nào đều muốn thấy rõ ràng trận chiến này chủ lực nhìn tự hồ là lấy một địch hai ngăn lại thương lệ cùng số không nghìn trọng tỷ vũ mục nhưng trên thực tế dịch viên pháp tắc này chi chủ mới thật sự là chi phối chiến của người biến đổi lớn trước đó h ỏ a chi chúa tể từng tại dịch viên trong tay ăn quả đắng về sau liền có hắn là huyền thiên truyền nhân nghe đồn nhưng lúc đó nhân tộc chính vào thời kỳ cường thịnh vô luận là thế lực hay là cường giả đều như mặt trời ban trưa dịch viên kỳ tài như vậy tự nhiên sẽ nhận cực tốt bảo hộ bởi vậy toàn bộ vạn giới đều không có người dám đánh chủ ý của hắn dù là hắn thật là huyền thiên truyền nhân nhưng về sau vận mệnh chúa tể chính miệng nói ra huyền thiên nhất mạch đời đời đơn truyền triệt để để dịch viên là huyền thiên truyền nhân lợi đồn hạ m à n kết thúc nhưng giờ phút này t hầy đi lại đột nhiên cảm thấy lúc trước nghe đồn tuyệt không phải không có l ử a thì sao có khói nhìn xem khi đó thỉnh thoảng trên bàn cờ rơi xuống một con dịch viên t hầy đi trong mắt không khỏi hiện lên một vòng dị sắc huyền thiên nhất mạch quả nhiên không tầm t h ư ờ n g nếu là bản tôn đạt được huyền thiên truyền thừa ý niệm tới đây hắn ấy mắt chỗ sâu ẩn ẩ n hiện lên một vòng lượn ó n g thời kỳ cường thịnh nhân tộc không có bất kỳ cái gì trùng tộc dám trêu chọc hiện tại cũng không đồng đạo chỉ là yêu tộc cùng cơ giới tộc liền để nhân tộc không thể không át chủ bài ra hết còn tìm ngoại viện mới gian nan ngăn trở nếu là dịch viên trên thân thực xui xẻo vác lấy huyền thiên truyền thừa nói cái kia chủng tộc sẽ phải nhúng tay h ậ i đi khỏe miệng có chút dâng lên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dịch viên trong đôi mắt đẹp thần quang lấp lóe trong cuộc chiến một đám chủ thần người trong cuộc tự nhiên không có thời gian đi chú ý h ậ i đi chiếu ảnh phân thân hắn đang suy nghĩ gì không người biết được chỉ có dịch viên hơi nhũ lên lông mày nhìn tựa hồ là đang suy nghĩ thêm một viên tiếp theo quần cờ nên rơi vào nơi nào nhưng trên thực tế hắn khỏe mắt có nhìn lại một mực lưu ý lấy xa xa xa hậy đi bây giờ tạm thời xem ra là thế lực ngăn nhau nhưng hắn lần lần có loại cảm giác không ổn vạn giới nói lớn cũng lớn nhưng là đối với quy tắc chúa tể tới nói muốn nhanh chóng chạy đến cũng không phải không có cách nào đặc biệt là cùng tử vong giới vực lân cận giới vực thì như linh hồn giới vực ý niệm tới đây dịch viên bất động thanh sắc mắt nhìn trong hộp cờ q u â n cờ trong lòng tính toán mình còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau hắn sở dĩ có thể lấy pháp t ắ c chi chủ cảnh giới tham dự quy tắc chúa tể ở giữa chiến đấu đích thật là cùng huyền thiên truyền thừa có quan hệ bất quá hắn vẹn chỉ tính là nửa cái huyền thiên truyền nhân mà thôi bây giờ toàn bộ v ạ n giới chỉ có tô một bạch mới thật sự là huyền thiên truyền nhân nhìn huyền thiên nhất mạch truyền thừa tại tô một bạch trong tay tựa hồ cũng không có bao nhiêu lợi hại nhưng đó là bởi vì hắn trên người treo nhiều lắm mà lại huyền thiên nhất mạch truyền thừa cũng phải cần đại lượng thời gian đi tự hành lĩnh nộ mộ. g tô một bạch từ một người bình thường trưởng thành đến bây giờ trình độ tổng cộng mới dùng bao nhiêu thời gian thực lực của hắn vẫn luôn đang nhanh chóng tăng lên căn bản không có thời gian ổn định lại tâm thần đi lĩnh nộ huyền thiên nhất mạch truyền thừa mà dịch viên thì lại khác huyền thiên nhất mạch trận pháp chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên nghiên cứu cùng lĩnh nộ mới có h đơn thuần trận pháp nhất đạo tô một bạch không có tiến một bước lĩnh nộ huyền thiên đại trận trước giải trừ phong ấ n dịch u y ê n chính là vạn giới hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất chương chín trăm mười lăm cựu văn cực hạ n bình cảnh thăng thêm chương chín trăm mười lăm cựu văn cực hạ n bình cảnh thăng thêm vùng đất bản nguyên vô số cổ hiện hóa quy tắc bản nguyên ở giữa tô một bạch hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng toàn lực hấp thu cấp đoạt mà đến lực lượng bản nguyên mỗi một đạo pháp tắc mới thai ngén sau khi thất bại liền sẽ trực tiếp trôn vùi mà cái kia bỏ trốn một tia lực lượng bản nguyên chính là tô một bạch cấp đoạt mục tiêu mỗi mạnh đến một tia đều gần như tiếp nhận mười lần vạn giới trò chơi ban thưởng lực lượng bản nguyên quán chú dòng dã một ngày tô một bạch một khắc cũng không từng dừng lại không ngừng lặp lại lấy đ o ạ t thức ăn trước miệng cọp nhanh chóng đến đâu hấp thu luân hồi trong quá trình này hà nội với tử vong quy tắc đại đạo lĩnh ngộ cũng đang không ngừng làm sâu sắc tử vong hệ tất cả pháp tắc dung hợp trình độ càng là đột bay bỗng nhiên mà tăng m ạ n h rồi sau một lát tô một bạch đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một vòng tinh quang nhắc nhở chúc mừng người nối với tử vong quy tắc đại đạo dung hợp trình độ chín mươi chín trăm chín mươi tám vang lên bên t a i thanh em hệ thống nhắc nhở làm hắn trên mặt không tự chủ được lộ ra một vòng dáng tươi cười đột phá bình cảnh này chính là cựu văn cực hạ chín mươi chín chín mươi tám đến chín mươi chín chín mươi chín mặc dù chỉ có một trên lệnh nhưng bình cảnh này lại làm cho vô số đỉnh phong thượng vị thần t r ú n bước cũng không phải là bọn hắn không muốn đột phá mà là không có năng lực đột phá đỉnh phong thượng vị thần mặc dù cũng là trong vạn giới cường giả nhưng cùng giới chủ ở giữa hay là có trên lệnh cực lớn chỉ có đột phá đạo này bình cảnh chân chính đạt tới cựu văn cực hạ mới xem như đứng ở quy tắc chúa tể cảnh phía giới đình phong bây giờ tô một bạch khoảng cách cái này đ ỉ n h phong chỉ có bước cuối cùng xa tiếp tục hắn hít sâu một hơi mi tâm huyền thiên thần đồng lấp l ó e kim quang ánh mắt cẩn thận đảo qua quanh thân những cái kia cụ hiện hóa quy tắc bản nguyên tới theo một đạo tân pháp tắc trôn b ù i tô một bạch ánh mắt ngưng tụ tử vong quy tắc cùng vận mệnh quy tắc đều xuất hiện bệnh thành lưới lần nữa đoạt lấy một tia lực lượng bản nguyên bốn khi cái này tia lực lượng bản nguyên hao hết tô một bạch mở to mắt sau trên mặt nhưng không có một tia đột phá vui mừng lần này tử vong quy tắc đại đạo dung hợp trình độ dừng lại tại chín mươi chín trăm chín mươi tám không thể tiến thêm một bước đột phá bình、cảnh. vậy mà không đủ tô m ụ c bạch to mày dù là có lực lượng bản nguyên tăng thêm hắn vẫn như cũng là không bắt được trọng điểm cựu văn cực hạn bình cảnh tựa như là một tầng sơ được nhưng không nhìn thấy cách ngăn bình thường đem hắn gắt gao kẹt tại cái này một bước này phát tác chi chủ cảnh một bước cuối cùng quả nhiên không phải dễ dàng như vậy đột phá tô m ụ c bạch thở dài bất quá nhưng lại không mất rơi hắn biết rõ tiến bộ của mình tốc độ đã viễn siêu bất kỳ chủng tộc nào thiên tiêu nếu một tia lực lượng bản nguyên không đủ vậy liền lại đến một tia tô một bạch ánh mắt h ư n g tụ mi tâm huyền thiên thần đồng lần nữa thôi động đến cực hạn vùng đất bản nguyên thứ không thiếu nhất chính là lực lượng bản nguyên vô luận như thế nào hắn đều muốn tại ra ngoài trước đó đem t ử v o n g quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu văn cực hạ lần này tô một bạch may mắn bắt được hai tia lực lượng bản nguyên hắn không chút do dự toàn bộ hấp thu chỉ là không đợi cả thể sắc và tinh thần hắn vùi đầu vào quy tắc lãnh nộ bên trong vang lên bên hai thanh âm hệ thống nhắc nhở lại làm hắn khẽ giật mình nhắc nhở ngươi tăng lên một trăm sáu m ư bốn năm t bảy tám bốn chín một h a i ba ba tên tín đồ nhắc nhở tín đồ của ngươi số lượng đã vượt qua một mươi tín đổ quy mô đạt tới cấp bốn một mươi tô m ộ c bạch không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trước đó hắn trực tiếp đem vợ gì ẩn cứu nhân tộc thu sạch vào thể nội tiểu thế giới cũng không chú ý số lượng của bọn họ không nghĩ tới nhân số vậy mà vượt qua mười p tỷ c h i cự cái này hiển nhiên là một cái cực kỳ khoa trương số lượng bất quá hắn nghĩ lại mười p tỷ người kỳ thật cũng không tính nhiều ngược lại còn có chút thiếu đi dù sao vợ gì ẩn thế nhưng là đã huyết tẩy mấy cái trong thần quốc huyết tộc các loại chủng tộc bọn hắn nuôi nốt nhân tộc có nhiều có ít c ộ n lại đạt tới mười tỷ cũng là một kiện cực kỳ bình thường sự tình tín đồ quy mô đạt tới cấp bốn sana tô một bạch tín ngưỡng chi hỏa rèn luyện tín ngưỡng tốc độ lần nữa kéo lên một bậc thang mỗi một vị tín đồ lần đầu cung cấp tín ngưỡng đều là nhiều nhất những n à y lúc sáng lúc tối điểm sáng đang thiêu đốt h ừ n g h ự c tín ngưỡng chi hỏa bên trong trải qua rèn luyện lộ t sắc thành thuần túy tí nhất tín ngưỡng lực lúc này tô một bạch trong thân cách đúng là tràn ngập gần ngàn sợi tinh thuần tín ngưỡng lực tới thật đúng lúc tô một bạch đại hỷ thân n i ệ m khé động trực tiếp đem tất cả tín ngưỡng lực hấp thu lĩnh nộ cùng dung hợp quy tắc đại đạo thân hồn đều là cực kỳ trọng yếu mà tín đ â trong,、so、trong lúc mơ hồ tô m ộ c bạch tựa hầu nghe gặp một loại nào đó bình cảnh phá toai thanh âm mặc dù không có thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên nhưng tô một bạch lại có loại cảm giác thân hồn của mình trở nên cùng quá khứ khác biệt loại này khác biệt cũng không phải là trên cảnh giới tăng lên mà là trên bản chất Cùng lúc trong ư ớ c có thần một hồn l ạ i à o đó nói n k h ô rõ rắn khác nhau.、Nếu、như cứng Nếu muốn tương đầu ố i lời nói, nếu như trước đó h trước t n hồn là trạng thái khí, bây giờ liền biến thành thể lòng. Mặc dù phân lượng là giống n thái khí, thể h là là giờ bây Mặc dù a nhưng lại có khác biệt về bản、chất. Trong khác chất. lại biệt có về đầu đầu kia tử vong quy tắc đại đạo giờ phút này phảng phất xé mở một tầng mạng che mặt không còn như là trước đó như vậy mơ hồ không rõ nguyên bản khó có thể lý giải được không biết nên như thế nào hạ thủ bộ phận bây giờ tự a hồ cũng biến thành không còn khó khăn như vậy tự a hồ chỉ cần hắn nguyện ý tốn tốn thời gian liền nhất định có thể đem nó triệt để lĩnh mộ bình thường tô một mạch đối với quy tắc cảnh giới cùng lĩnh mộ có c tính sau một hồi lâu hắn đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một tia tinh quang trên mặt cũng hiện lên nụ cười hài lòng cùng lúc đó liên tiếp thanh nhâm hệ thống nhắc nhở cũng ghé vào lỗ hai hắn vang lên bốn hôm nay tăng thêm dâng lên chương chín trăm một mươi sáu bậc hạch cũng không có nhanh như vậy đi chương chín trăm một mươi sáu bậc hạch cũng không có nhanh như vậy đi không không bảy hào thần cấm chi địa t ừ lần trước bạch dạ chiến thắng thần tộc tiên kêu thông cáo qua đi thần long đế quốc các người chơi đối với thực lực tăng lên liền càng nhu cầu danh lợi đứng lên đặc biệt là tam xích thanh phong bọn người đơn giản chính là mất ăn mất ngủ đẳng cấp cùng gia vị tăng lên về sau bọn hắn cũng không còn liền giống như người bình thường nhất định phải mỗi ngày đi ngủ cùng ăn cơm 12 t u ầ n không ngủ không nghỉ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì chỉ cần không phải vì ăn uống chi dục ba năm ngày không ăn đồ vật cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng chút nào biết được cùng bạch dạ t r a n lệ càng lúc càng lớn sau những người này cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tại luyện cấp bên trên Bây giờ, Tam t a Sích h những p h người này đều là không không bảy hào thần cấm chi địa thiên tài tuy nói cùng bạch dạ yêu nghiệt kia không cách nào so sánh được nhưng cũng được xưng tụng là nhân tộc tuyển thủ hẳn giống đặc biệt là tam xích thanh phong cùng hành đồ bá nghiệp hai người thiên phú của bọn hắn cho dù là tại ss cấp thiên phú bên trong đều là tuyệt đối người nổi bật tam xích thanh phong hành o đồ bá nghiệp bọn người đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ trong lòng đối với s ắ p mở ra thần thoại chi lộ tràn đầy trầm o n g các loại đột phá đến c ử u giai cấp độ thần thoại liền khoảng cách tiến về vạn giới không xa đoàn trưởng cùng phú giáp thiên hạ đã đi vạn giới lâu như vậy đêm trăng ba người cũng giống như thế bọn hắn đã sớm đối với vạn giới không gì sánh được hướng tới nếu như không phải không chịu nổi vượt giới truyền thống trận năng lượng những người này chỉ sợ sớm đã nhịn không được muốn tiến vào vạn giới tam x í thanh phong l ư n g đeo thanh minh kiếm không tiêu ngạo không tự ti nhìn xem đã đột phá đến thập giai thánh diệt cấp p h ó điện chủ cùng thần long đại hắn cùng hành đồ bá nghiệp truyền thuyết c h i lộ chính là trước mắt hai vị cường giả này mở ra hắn vốn cho là đến cuối cùng thần thoại c h i lộ thần long điện điện chủ sẽ hiện thân không nghĩ tới vẫn như cũ chỉ là hai vị phó điện chủ nhân tộc phá hạ n ba bước trọng yếu nhất một bước chính là cuối cùng này thần thoại c h i lộ trợ giúp mở ra thần thoại c h i lộ người càng mạnh độ khó liền sẽ càng cao đồng dạng hoàn thành thần thoại c h i lộ yêu cầu sau đột phá mang tới tăng lên cũng sẽ càng lớn bởi vậy tam s í c h thanh phong mới muốn gặp được thần long điện, điện chủ mà lại hắn còn nghe nói một sự kiện đó chính là điện chủ kỳ thật cũng không phải là thần long điện người m ạ nhất nghe nói thần long điện còn có một vị không hỏi thế sự cường giả là điện chủ lao sư thân phận tự hồ là thần long điện nhân viên quản lý sách báo chỉ là rất đáng tiếc hai vị cường giả này hắn một lần đều không có gặp qua phó điện chủ cùng thần long đại đế ánh mắt từ trên thân mọi người đào qua p h ả n phất xem thấu tam xích thanh phong đám người ý nghĩ cả hai lướt nhau cười nói điện chủ cùng phó điện chủ cũng sớm đã đi vạn giới lời vừa nói ra tam xích thanh phong đám người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ khó trách chưa từng có nhìn thấy qua nguyên lai đã sớm rời đi không không bảy hào thần cấm chi địa sao không có cách nào bọn hắn tại làm tinh khu người chơi bên trong mặc dù được xưng tụng là tiến bộ thần tốc nhưng phong dịch viên cùng hình quân sớm tại bọn hắn trưởng thành trước kia liền đã đi vào giới đang lúc đám người thất vọng thời khắc thần long đại đế lại là lần nữa mở miệng nói không cần thất vọng lao điện chủ đã truyền đến tin tức muốn đem các ngươi sớm tiếp nhập vào giới một bên phó điện chủ giang tay ra bổ sung một câu cho nên các ngươi thần thoại chi lộ chỉ có chờ đi vạn giới đằng sau lại mở ra thật tam xích thanh phong bọn người đều là nhãn tỉnh sáng lên trên mặt không tự chủ được hiện lên một vòng vẽ kích động sớm tiến vào và giới không nghĩ tới còn có dạng này tin tức tốt hôm nay đứng ở chỗ này đều là đêm tối giong binh đoàn bên trong đứng đầu nhất người chơi nếu như không có bạch dạng cái này bờ u g cấp tuyển thủ lời nói bọn hắn tất nhiên đều là không không bảy hào thần cấm c h i địa nhân vật phong vân đương nhiên bây giờ tam xích thanh phong mấy người cũng là nhân vật phong vân chỉ bất quá đỉnh đầu có bạch dạng như thế một tòa không thể dung chuyển núi lớn quan g mang liền không có mạnh như vậy đối với v ạ n giới bọn hắn đều tràn đầy hướng tới đã sớm muốn đi xem một cái xông vào một lần bây giờ đột nhiên đạt được dạng này tin tức tốt đám người làm sao không kích động tất cả chuẩn bị xong chưa phóiên chủ ánh mắt đạo qua đám người ta phải nhắc nhở các một khi rời đi m u ố n trở lại cũng không phải một chuyện dễ dàng thân long đại đế nhẹ gật đầu không sai có nguyện ý hay không đi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại cho chúng ta đáp án không cần chuẩn bị ta nguyện ý hiện tại liền tiến về v ạ n giới hai lời của hai người ân tiết cứng rắn đi xuống tam xích thanh phong cùng hành đồ bá nghiệp liền đồng thời mở miệng không chút do dự mấy người còn lại trong mắt cũng hiện lên vẻ kiên định mở miệng nói chúng ta cũng chuẩn bị kỹ càng tiến về v ạ n giới không không bảy hào thần cấm chi địa so với rộng lớn vô ngần vạn giới tới nói nhiều nhất chẳng qua là tân thủ thôn mà thôi bọn hắn làm lam tinh khu đứng đầu nhất một nhóm người chơi tự nhiên hướng tới thiên nhiên hướng rộng lớn hơn. Bạch địa dù ạ bây giờ sao hai vị phó điện chủ làm bây giờ không không bảy hào thần cấm chi địa mạnh nhất tồn tại cũng bất quá vừa mới đột phá đến thập giai thánh diện cấp mà thôi muốn đuổi theo đoàn trưởng bước chân nhất định phải tiến vào và giới về phần chuẩn bị có cái gì tốt chuẩn bị trước khi đến đám người liền làm xong hết thể chuẩn bị nhiều lắm là cũng chính là sử dụng máy truyền tin bàn giao một chút đêm tối dong binh đoàn cùng bá nghiệp công hội sự tình tôi h ha ha ha ha t ố t ta liền biết các ngươi đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất phó điện chủ cùng thần long đại đế hài lòng cười to sau đó vung tay lên nếu đều chuẩn bị xong vậy liền xuất phát vừa dứt lời hai người còn chưa kịp đem mọi người truyền thống đi một trận đột nhiên xuất hiện hệ thống thông cáo lại là làm cho tất cả mọi người khẽ giận mình l a m tinh khu thông cáo chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành làm tinh khu cái thứ nhất đem quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu văn cực hạn tri cảnh tồn tại do đó thông cáo nhìn tất cả người chơi hướng nó học tập lấy thu hoạch được ban thưởng phong phú mười lăm nhấp nhô phát ra hệ thống thông cáo để phó điện chủ cùng thần long đại đế đều ngu ngơ ngay tại chỗ cả hai không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh không tự chủ được liếc nhau một cái từ đối phương trong mắt bọn hắn đều thấy được nồng đậm vẻ khiếp sợ ta không nghe lầm chứ thần long đại đế vô vô lỗ thai của mình đầy mắt không thể tin bạch dạ lĩnh nộ quy tắc đại đạo mới bao lâu cái này dung hợp đến cựu văn cực h ạ n b ậ t học cũng không có nhanh như vậy đi phó điện chủ càng là há to miệng cả hai đều là bị phong dịch viên chỉ điểm qua trước đó mặc dù chỉ là kiểu giai cấp độ thần thoại tồn tại nhưng hiểu rõ đồ vật hay là s o bình thường kiểu giai cấp độ thần thoại nhiều hơn một chút dung hợp quy tắc đại đạo bọn hắn mặc dù rốt đặc c ắ n mai nhưng thập giai thánh d i ệ n cấp cần lĩnh nộ pháp tác chi lộ bọn hắn cũng rất rõ ràng pháp tác chi lộ cũng tương tự phân số không văn đến kiểu văn cực hạ cả hai vừa đột phá không lâu riêng phần mình lĩnh nộ pháp tác chi lộ ngay cả một văn chi cảnh cũng chưa tới bạch dạ vậy mà liền đã đem quy tắc đại đạo dung hợp đến k i u văn cực hạ cả hai độ khó không cần nghĩ đều biết khẳng định là khác nhau một trời một vực càng làm cả hai khó mà tiếp nhận chính là bạch dạ tiến vào trò chơi thời điểm. Bọn sau một hồi lâu tam xích thanh phong bọn người mới lấy lại tinh thần chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn không rõ thông cáo này đại biểu cái gì bởi vậy tại nhìn thấy hai vị phó điện chủ khiếp sợ như vậy biểu lộ sau không khỏi mở miệng hỏi tiền bối quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu văn cực hạ mạnh bao nhiêu khúc khúc cái này sao phó điện chủ trong mắt lóe lên một tia xấu hổ Giai cấp độ thần thoại. nói xong hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu quy tắc đại đạo trước hết đường suy nghĩ chờ đến cựu giai cấp độ thần thoại các ngươi cần làm chính là chọn tốt một con đường tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ pháp tắc chi lộ cả hai không muốn đả kích đám người bởi vậy có một câu cũng không nói ra miệng các ngươi không có lĩnh ngộ pháp tắc chi lộ trước tầm mắt còn hẹp gặp bạch dạp như hết ngồi đè giếng ngẩng đầu thầy thắng chờ các ngươi ngày nào may mắn l ĩ n h nộ pháp tắc trí lộ gặp lại bạch dạng giống như một hạt p h ụ dù gặp thanh thiên bạch dạng hắn không phải người là thần đoàn trưởng thực lực bây giờ đến tột cùng đến một bước nào tam xích thanh phong không khỏi n h ỉ non một câu càng chờ mong lên sắp đến vạn giới hành trình sau lưng của hắn thanh minh kiếm chẳng biết lúc nào đã ôm ở trong ngực tam xích thanh phong nhẹ tay k h ẽ vớt qua vỏ kiếm trong mắt lóe lên một tia cứng cỏi chi sắc vô luận có bao nhiêu tranh lệch chính mình cũng muốn gắt gao đi theo đoàn trưởng bước chân phó điện chủ cùng thần long đại đế lúc này cũng không suy nghĩ thêm nữa thông cáo sự tỉnh vung tay lên man đến vạn giới hết thể dẹp an toàn làm chủ nhớ kỹ sao đem tam xích thanh phong bọn người đưa đến vượt giới trong truyền thống trận phó điện chủ cuối cùng dặn dò một câu nhớ kỹ đám người nhẹ gật đầu trong trận đột nhiên xuất hiện một bóng người xa lạ chớ khẩn trương đây là lao sư phái tới tiếp người của các ngươi thân long đại đế hướng người kia thi lễ một cái giải thích nói ngay sau đó đám người thân ảnh liền biến mất ở vượt giới trong truyền thống trận đi thôi chúng ta cũng nên đi thăm dò một chút cái kia anh hoa vương đô di chỉ sự tỉnh thân long đại đế vô vũ phó điện chủ bà vai cả hai hóa thành lưu quang hướng phía mục đích bay đi nhắc nhở chúc mừng người nối với tử vong quy tắc đại đạo dung hợp trình độ tiến thêm một bước trước mắt dung hợp trình độ chín mươi chín chín m ư ơ n chín phần trăm nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công đem tử vong quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu văn cực hạn tri cảnh nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành lam tinh khu cái thứ nhất đem quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu văn cực hạn c h i cảnh tồn tại ban thưởng tử vong c h í cao thần lực một nhỏ nhắc nhở sắp tiến hành lam tinh khu thông cáo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên sát na tô một bạch trong đầu thần cách đ ỗ n g nhiên bắn ra chói mắt hào quang m à u s á m trắng thiết diện phía trên đầu thứ m ộ ư ơ i quy tắc đạo văn chiếu sáng dạng rỡ mắt thường cơ hồ đã nhìn không ra nó cùng mặt k h á c chín đầu quy tắc đạo văn tranh l ệ n h cùng lúc đó mười đầu quy tắc đạo văn đồng loạt lóe lên lực lượng của quy tắc không ngừng dung nhập tô một bạch trong thần cách cái kia trong thần cách cháy hừng hợp tín Ông Ba. trên o loại nào cao vào n Minh, phản nghe chấn động sinh ra thanh diện thần g cõi Mục Bạch được Có được 81 cái thiết diện cao cấp thần cách, tại quy tắc thiết tại chi U quy một âm. phất thấy Tô rót b đó lực ra dưới, b ắ thần đầu cực tốc lột xác. lột Trên t cách tiết h diện phi tốc gia tăng cả viên tinh thể trở nên càng ngày càng trọn lợn bất quá trong khi hô hấp tô một bạch thần cách liền hoàn thành thuế biến chín trăm chín mươi chín cái tiết diện đỉnh cấp thần cách trên thần cách m ộ ư ơ i đầu màu xám trắng tử vong quy tắc đạo văn l ớ p loe u a n mang đại biểu cho tô một bạch tại tử vong quy tắc trên đại đạo đã thành công bước vào cựu văn cực hạn tri cảnh mặt khác hai đầu một dài một ngắn vận mệnh quy tắc đạo văn giờ khác này ở cái này mười đầu tử vong quy tắc đạo văn làm nổi bật bên dưới cơ hội không có cảm giác tồn tại cựu văn cực h ạ n thành tô m ộ c bạch đột nhiên mở to mắt trong mắt lóe lên một tia tinh quang vẻ vui thích lộ rõ trên mặt vùng đất bản nguyên thật đúng là một nơi tốt hắn mắt nhìn lòng bàn tay nắm tử vong g i ớ i vực vực chủ làm cho khỏe miệng cánh hết nếu không có tới nơi này tử vong quy tắc đại đạo cuối cùng gần một m ư ơ dung hợp hắn còn không biết cần bao nhiều thời gian mà lại dung hợp quy tắc đại đạo loại sự tình này còn không phải trồng thời gian liền có thể làm được bằng không mà nói vạn giới đã sớm giới chủ đi đầy đất mỗi một đều cần nhất định thời cơ mới có thể tiến thêm một bước tô m ụ c bạch có thể nhanh như vậy đem t ử v o n g đại đạo dung hợp đến cựu văn cực hạn c h i cảnh toàn bộ nhờ b ậ t học đến hao vạn giới lông cựu bây giờ thân ở vùng đất bản nguyên hoàn toàn chính là nằm ngoài vạn giới trên thân tùy tiện hao đỉnh cấp thần cách cảnh giới vẫn còn không có bước vào đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh chỉ sợ vạn giới cũng chỉ có ta như thế một cái hiếm thấy đi tô một bạch cười cười đột phá đến thượng vị thần hậu kỳ tri cảnh sau hãn thần cách liền lộ sắc thành cao cấp thần cách bất quá muốn lộ sát thành đỉnh cấp thần cách cùng cảnh giới không quan hệ cần chính là đem nào đó một đầu quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu văn cực hạn c h i cảnh dung hợp bất luận cái gì một đầu quy tắc đại đạo đều là cực kỳ không dễ dàng khách quan mà nói t h ầ n hồn cùng thần thể tăng lên liền muốn đơn giản nhiều ở thượng vị thần hậu kỳ c h i cảnh thần cách liền thuế biến đến đỉnh cấp tô một bạch tuyệt đối là vạn giới phần độc nhất tồn tại đáng tiếc thành t i ự u này không thể phát động vạn giới thông cáo tô một bạch lắc đầu trong mắt cũng không có bao nhiêu vẻ thất vọng bây giờ vạn giới thông cáo ban thưởng h ẳ n thấy kỳ thật cũng liền chuyện như vậy lực lượng bản nguyên quán chú hắn giờ phút này liền thân ở lực lượng bản nguyên muốn bao nhiêu t hao chính là mà lần này phát động làm tinh khu thông cáo mang tới ban thường hắn thấy càng là keo kiệt đến cực hạ ông nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt một giọt năng lượng màu x á m trắng tô một bạch không khỏi nếp miệng một giọt vạn giới trò chơi thật đúng là càng ngày càng keo kiệt thân nhiệm kẽ động trực tiếp đem giọt này từ v o n g trí cao thần lực thu hồi cái đồ chơi này hắn còn nhiều sử dụng hết tùy thời đều có thể từ tử vong thánh điện bên trong mảnh kia trí cao thần lực trong hải dương bổ sung căn bản không thiếu bây giờ tử vong quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu văn cực hạng trí muốn điều động tử vong thánh đ i ể n bên trong trí cao thần lực khẳng định cũng so trước đó muốn nhẹ n h ó m rất nhiều đồng d ạ n g tử vong thánh đ i ể n có thể phát huy ra lực lượng cũng sẽ tăng gấp bội bất quá lúc này hiển nhiên không phải kiểm nghiệm những thứ này thời điểm tô một bạch cấp tốc thích hướng thần cách thuế biến mang tới biến hóa mi tâm mắt dọc lần nữa lóe lên kỳ i quang huyền thiên thần đồng bị thôi động đến thực h ạ hắn muốn tiếp tục cấp đoạt lực lượng bản nguyên còn có gần hai ngày thời gian không biết có thể đem vận mệnh quy tắc đại đạo dung hợp đến đâu một bước tô một bạch hít sâu một hơi đem vừa cấp đoạt mà đến một tia lực lượng bản nguyên hấp thu sau đó hai mắt nhắm lại toàn thân tâm vùi đầu vào đối với vận mệnh quy tắc đại đạo lĩnh ngộ cùng d u n g hợp bên trong